t r ư ơ n g bốn mươi lăm bệ hạ ngươi lại không giảng lý lẽ ngươi muốn thi thể làm cái gì lý c u n g phụng vẻ mặt nghi hoặc không hiểu những người kia thi thể sớm v ậ n đến ngoài thành bãi tham a chu hạo nhiên nói vậy liền đem bọn hắn móc ra ta hữu dụng người chết có làm được cái gì ngươi muốn t r a thân phận của bọn hắn lao nô có thể nói cho ngươi không ta đối bọn hắn thân phận không hứng thú ta đối với thân thể của bọn hắn cảm thấy hứng thú lý c u n g phụng nhìn hắn ánh mắt trở nên có chút kỳ quái ngươi lười hàng này còn có loại yêu thích này chu hạo nhiên sợ hắn hiểu lầm giải thích nói thứ không dám g i u dếm ý thuật của ta là nửa bình nước ngoại thương ý thuật Ta muốn hắn o thấy chu hạo nhiên trừ có chút đặc lập độc hành ý thuật đã là đại đường đ ỉ n h tiêm ngoại thương khâu lại chi thuật cùng cồn tỏi làm vừa mới xuất hiện không bao lâu đã cứu được rất nhiều người lần này lại ra tay cứu người hơn hai trăm n g ư ờ i bị thương chỉ có một người tử vong đơn giản chính là thật tích chu hạo nhiên nói như vậy tại hắn nghe tới càng giống là tại mẹo khen mẹo dài đuôi ta hiện tại nắm giữ ý thuật chỉ là da lông ta trong não còn có càng cao thâm hơn y thuật nếu như ta y thuật lại tinh xảo một chút cái k i a người bị thương sẽ không phải chết vì chỉ tường quân cũng đã sớm thoát khỏi nguy hiểm ta nguyên lai chỉ muốn qua tốt chính mình cuộc sống tạm bỡ đối với những khác sự tình không chú ý nhưng ta bây giờ muốn minh bạch ta kỳ thật có rất nhiều sự tình có thể làm làm xong chính ta cũng có thể được lợi ta là sợ chết không hy vọng ngày nào ta thụ thương bị bệnh chữa bệnh cho ta thầy thuốc lại thuốc thủ vô sách cho nên ta sẽ đem ta trong đầu kiến thức y học toàn bộ truyền thụ cho người khác chỉ cần triều đình ủng hộ ta, ta có lòng tin để đại đường chữa bệnh kỹ thuật tăng lên hơn ngàn năm chu hạo nhiên nói tình chân ý thiết đây là hắn đi vào đại đường đến nay nói chân thành nhất lời nói nhưng tại lý cung phụng nghe tới hắn khoác lát thành phần chiếm đa số đem đại đường chữa bệnh kỹ thuật tăng lên hơn ngàn năm nghe liền không đáng tin cậy bất quá lý cung phụng biết trên người hắn có chút bí mật cũng không hỏi nhiều cái gì đáp ứng để cho người ta mang mấy cỗ thi thể cho hắn nhưng là thi thể không thể vào hoàn thành chỉ có thể phóng tới nam thành nghĩa t r a n g đi chu hạo nhiên minh bạch hoàn thành có hoàn thành quy củ không có cơ cầu chỉ là xin mời lý cung phụng cho thi thể tiến hành chống phân hủy xử lý dù sao trời nóng lực thi thể không hào hào xử lý nói không chừng không đợi giải phẫu nghiên cứu trước hết hư cáo biệt lý cũng phụng chu hạo nhiên tìm tới lưu hy để hắn cùng mình cùng đi cầu kiến lý nhị chu hạo nhiên là loại k i t hoặc là không làm hoặc là làm đến tốt nhất tính cách nếu quyết định tăng lên đại đường chữa bệnh trình độ kỹ thuật hắn hy vọng đạt được lý nhị duy trì lý nhị bận bịu cả đêm ngay tại ngự thư phòng nghỉ ngơi nghe được chu hạo nhiên chủ động tới tìm chính mình liền cứ gọi hắn tiến đến vừa v ẫ n có chuyện hỏi hắn chu hạo nhiên nói một lần mình muốn tại thái y kỷ viện giảng dạy kiến thức y học kế hoạch cùng ý nghĩ lý hiện nhị ngay từ đầu còn rất hài lòng hắn rốt cuộc phải nghiêm túc thái độ làm việc nhưng khi nghe được hắn nói muốn dẫn lấy thái y địa viện thầy thuốc làm giải phẫu lúc nghiên cứu lý nhị do dự n g ư ờ i truyền thụ y lý thuật vì sao phải cứ cùng những thi thể này làm khó ngươi có biết hay không người chết là lớn nếu là truyền đi ngươi cùng thái y địa viện bao quát chấm cũng phải làm cho người đâm cuộc sống chu hạo n h i ê n ý nghĩ thật sự là không phù hợp đại đường người quan niệm lý nhị cũng không muốn duy trì hắn làm giải phẫu thân thể con người nghiên cứu không chỉ là lý nhị lưu hy cũng không hiểu rõ chu hạo nhân ý nghĩ hắn kéo kéo chu hạo nhân nói khẽ ngươi đến tột cùng muốn làm cái、gì? vì sao không nói trước cùng lao phu r ằ n g chu hạo nhiên bình tĩnh nói bậy hạ lao lưu ta không phải đang nói đùa ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì nhân thể xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp không biết rõ ràng nhân thể nội bộ cấu tạo ta rất nhiều lý luận liền không có biện pháp biến thành cứu người y thuật giống như là lần này ý chí tương quân tương thế kỳ thật nếu như ta với thân thể người nội bộ cấu tạo đầy đủ hiểu rõ có mở ra lồng ngực làm giải phẫu kinh nghiệm thương thế của hắn căn bản không tính sự tình nhưng ta không hiểu rõ người khác cũng không hiểu rõ cho nên ta chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất trị liệu lần này cứu ý chí tương quân dựa vào là đại đường không có cách nào tạo nên dược vật cùng vật khí cứ như vậy ta vẫn là không cách nào cam đoan nhất định có thể trị hết hắn thuốc của ta số lượng có hạn nếu là tại gặp được đồng dạng thương thế nên làm cái gì nếu là bệ hạ tạng phụ bị thương nặng ta làm sao cứu ngài lý nhị trầm mặc lưu hy lại là có chút kích động chú ý hiện t h ừ a ngươi chẳng lẽ đang nói đùa mở ra lồng ngực người lên i chết làm sao còn có thể cứu người ta y học lý luận cùng truyền thống y ra không giống nhau lắm chỉ cần kỹ thuật cùng khí giới phù hợp trên cơ thể người bên trong làm giải phẫu là có thể cứu người điểm này có cơ hội ta để chứng minh cho ngươi xem chu hạo nhiên không có cùng hắn nói thêm cái gì ra hiệu hắn trước không cần nói bệ hạ thần chính là tôn trọng người chết mới lựa chọn dùng người đột quyết thi thể tới làm giải phẫu nghiên cứu những người kia tại đại đường phạm vào tội ác tội lỗi trồng c h ế t bọn hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy chúng ta dùng thân thể của bọn hắn đến nghiên cứu cứu người chi pháp có gì không ổn toàn bộ làm như là giúp bọn hắn chỗ tội bệ hạ nghĩ như vậy liền sẽ không có tâm lý chướng lại thần cho là người bên ngoài liền xem như biết cũng chỉ sẽ vô tay khen hay lý nhị trầm mặc thật lâu trải qua một phen cân nhắc lợi hại đối với hai người nói ra việc này chỉ có thể có thái y h ể viện tham dự làm việc muốn b những chuyện khác chấm không hỏi đ à t ạ bệ hạ chu hạo nhiên khó được hướng lý nhị biểu thị ra một lần cảm tạ lý nhị mặc dù đáp ứng giải phẫu nghiên cứu sự tình nhưng nhìn qua cũng không quá tán thành việc này bất quá không sao chu hạo nhiên tin tưởng chỉ cần hoàng đế nhìn thấy thực tế nghiên cứu hiệu quả sớm muộn sẽ d ú t bỏ lo lắng những người khác cũng giống như vậy đúng rồi thần còn có một việc muốn mời bệ hạ hỗ trợ nếu như thành công đại đường thậm chí toàn thế giới sẽ đem tham dự trong đó người xem như thần trò cung bái chu hạo nhiên lời nói không kính người chết không nớt dẫn tới lý nhị trong nháy mắt trở mặt người đủ đừng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước lư lưu hy nhìn hoàng đế nổi giận đành phải cho chu hạo nhiên một tốt tự lo thân ánh mắt thối lui đến ngự thư phòng bên ngoài bệ hạ ta nói thế nhưng là thật đó là một loại so dầu tỏi càng phát minh vĩ đại ngươi đủ cái khác sự t ì n h sau này hay nói chấm có chuyện hỏi ngươi lý nhị cường ngạnh đánh gây chu hạo nhiên lời nói chu hạo nhiên dợ khóc dợ cười bệ hạ không phải liền làm muốn hỏi súng ngắn sự t ì n h sao ta sớm chuẩn bị xong lần nữa từ xe lăn phía dưới móc ra súng lục lần này là đạn c á c h rời hắn rất yên tâm giao cho lý nhị lý nhị vớt ve một thanh súng lục hiếu kỳ nói đây chính là có thể giết chết t i ê n giai võ giả súng ngắn nhìn xem giống như là khối vậy hạ không cần hoài nghi nó chính là một loại sẽ không xảy ra gỉ làm bằng sắt thế giới khác người gọi loại này sắt là inuất chu hạo nhiên đại khái giải thích một chút súng lục nguyên lý làm việc cùng đạn sát thương nguyên lý dù sao đã bại lộ súng lục tồn tại cùng che giấu không bằng trực tiếp thẳng thắn đến gia tăng thế giới khác mà nói có độ tin cậy không có tương ứng vật liệu học hóa học cùng cơ gia công kỹ thuật hai thanh súng lục ở những người khác trong tay thật sự là hai khối cục sắt lý nhị nghe không hiểu cái gì cháy bùng thân ép động năng loại hình danh tử hẳn chỉ muốn biết hai chuyện cái này súng ngắn thật có thể giết chết thiên giai võ giả đương nhiên cái kê sa lỗ trong thân thể hẳn là có biến hình đầu đạn. ngài để cho người ta móc ra nhìn xem liền biết cái này súng ngắn ngươi có thể tạo sao b ậ y hạ đ ừ n g làm rộn thứ này trình độ kỹ thuật chí ít dẫn trước đại đường hơn một ngàn năm ta làm sao có thể tạo đi ra lý nhị có chút thất vọng nói cho dù tốt vũ khí làm không được cũng là h vừa công chắc hiện tại biết vì sao thế giới khác không có tu sĩ cùng võ giả có như thế lợi khí một cái tay c h ó i gà không chặt người cũng có thể giết chết thiên giai võ giả võ đạo tu hành lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được đạn đây chỉ là thế giới khác uy lực tương đối nhỏ vũ khí ta ở trong mơ còn gặp qua loại kia một cái liền có thể phá hủy một tòa so trường an còn lớn hơn thành thị vũ khí loại vũ khí kia thật gọi cái hủy thiên diệt địa thế giới khác người thật sự là lợi hại lý nhị trong mắt mang theo vô hạn thần sắc hướng tới nếu như chấm đại quân người người phối hợp loại này xuống ngắn chỗ nào còn cần e ngại cái gì nói đến đây hắn đột nhiên cảm thấy có chút không cam tâm đệ lại chu hạo nhiên bà vai nói người đi qua thế giới khác nhất định biết loại vũ khí này phương pháp chế luyện đúng hay không chu hạo nhiên nghĩ nghĩ gật đầu nói biết một chút bất quá bằng vào chúng ta đại đường hiện tại trình độ kỹ thuật muốn trong thời gian ngắn tạo ra đến căn bản không thực tế đó chính là có thể tạo lý nhị lập tức đại hỉ chu hạo nhiên tiếp tục gật đầu vậy liên tạo bệ hạ đừng mơ mộng háo huyền ta nói vũ khí mặc dù kỹ thuật độ khó không tính lớn thế nhưng không phải một nghèo hai trắng đại đường có thể có khả năng coi như ngài không thiếu tiền không có thời gian mấy năm đặt nền móng tạo nên đồ vật ngài dám dùng sao lý nhị nhất thời nghẹn lời bệ hạ có một số việc không đội vàng được đặc biệt là kỹ thuật tích lũy càng phải từng bước một đi ngài một a muốn đạt tới tạo ra dùng được súng ống trình độ cỗ máy đến có đi khôn u đúc đao cụ đến có đi kém nhất cũng muốn giải quyết máy hơi nước cùng rèn dập cơ đi mặt khác còn muốn bồi dưỡng rất nhiều chuyên nghiệp công tượng thành lập trọn vẹn chuỗi cung ứng ngài cũng không thể trông cậy vào tay xoa súng ống tới giả chuẩn bị quân đội như vậy đủ loại cái nào không cần thời gian cái nào không cần đại lượng nhân lực vật lực d n g tốc bất đạt chúng ta nhất định phải bình tĩnh có kế hoạch đi đạt thành mục tiêu chu hạo nhiên ba l ạ p ba lạc hơn một giờ đại lượng lý nhị không thể nào hiểu được danh từ để đầu hắn bất tỉnh nào chướng hoàn toàn không biết chu hạo nhiên đang nói cái gì tốt tốt tốt ngươi đừng nói nữa chấm nghe không hiểu ngươi nói những này ngươi liền nói cho chấm ngươi đến cho chấm tạo t h ư ơ n g cần bao lâu thời gian c ó thể làm cho đại quân dùng tới chu hạo nhiên tính n h ầ m một chút cấp ra một đáp án ít thì năm năm lâu là mười năm đây đã là hắn cân nhắc đến trong không gian những cái kia năng lượng cơ giới cho ra thời gian nhanh nhất biểu người khác xuyên qua liền có thể tay xoa ạ c đại pháo đạn h o a tiễn hắn không được hắn chỉ là cái học máy móc lái xe tải không phải siêu cấp đại thần cũng không phải trong truyền thuyết cấp tám t h ợ n g nguội có thể làm từng bước xoa ra chút dùng được đồ vật liền cảm ơn trời đất thế nhưng là hắn thời gian này biểu tại lý nhị xem ra quá chậm giống như là đang cố ý kéo dài chấm mặc kệ m ặ t khác trong vòng một năm chấm liền muốn nhìn thấy những vũ khí kia xuất hiện ở đại đường ngươi nhất định phải làm đến vậy hạ ngươi lại không giảng lý lẽ chương bốn mươi sáu thử súng hoàng đế bản thân liền là cái không nói lý giống loài lý nhị cũng không ngoại lệ hắn có lẽ là cái hợp cách hoàng đế nhưng là tại chính mình không hiểu rõ lĩnh vực ngây thơ như năm tuổi hải tử nhưng không có tự giác chu hạo nhiên đương nhiên sẽ không cho chính mình tìm tội đông đưa hướng trên mặt đất vừa ra trượt dùng năm n g a đến im ắng biểu thị tự tuyển lao tử chỉ là cái người xuyên việt dựa vào kỹ thuật ăn cơm ngươi cái ngoài nghề hiểu cái c ọ n g đ ô n g thuốc nổ vũ khí ta liền biết cái nguyên lý cũng không có làm qua a tra tư liệu làm thiết kế làm vật liệu công cụ người huấn luyện tay cái nào không cần thời gian ngươi mẹ nó há hốc mồm lão tử liền có thể biến ra một chi súng đạn bộ đội sao lý nhị nhìn hắn vô lại bộ dáng lại tới h u y ệ t thái dương ngay cả nhảy đến mấy lần ngươi muốn cái gì c h ấ m cho ngươi cái gì ngươi nhanh nhất cần bao lâu có thể làm ra cái này cái này thuốc nổ vũ khí chu hạo nhiên phản ứng cho hắn biết tạo súng đạn khả năng thật không dễ dàng như vậy cuối cùng nới lòng chút điều kiện chu hạo nhiên thấy tốt thì đấy ngồi xuống nói ta đòi tiền đòi、người. Yếu địa, tốt nhất là đem giám sát quân khí cùng đem thợ thủ công người đều cho ta còn có thai ý địa viện người ta cũng muốn tùy thời điều động lý nhị tưởng đều không có muốn liền cự tuyệt nói đại đường ngay tại chuẩn bị chiến đấu cần chế tạo đại lượng đ a o thương khí giới đem làm giám cùng giám sát quân khí nhân thủ đều không đủ dùng không thể cho ngươi thai ý địa viện người ngươi có thể điều động thuế dụng chấm có thể từ trong nô cho người n g ư ơ i liền không cần nhớ thương đem giám cụ cùng giám sát quân khí không được bách ra môn bao nhiêu người đều đã tới cũng không đủ dùng chu hạo nhiên hay là không muốn hiện tại liền tiếp xúc mặt khác bách ra môn nhân bách ra môn người thật không có nhiều mà lại bọn hắn càng nhiều hơn chính là am hiểu cơ quan bẫy dập cùng công trình bằng gỗ thiết kế kiến tạo đối với những khác lĩnh vực đọc lướt qua không nhiều căn bản không được bao lớn tác dụng cái tia chấm đồng ý với n g ư ơ i tự hành chiêu mộ nhân thủ các loại đại chiến kết thúc người của triều đình tay ngươi có thể điều động người bên ngoài tay không đáng tin người của triều đình liền có thể dựa vào lý nhị khí nói ngươi cái vô c h i tiểu nhi tắt bắt lăn lộn có một bộ tâm tư lại là kém mấy chủ súng đạn sự tình ngươi chỉ có thể âm thầm làm tìm chút người không liên hệ tới làm nếu như để lộ bí mật chấm định không công t h a ngươi chu hạo nhiên vừa nằm xuống bất quá lần này lý nhị không có nông c h i ề u hắn để lý quân tiện tiến đến khiêng hắn liền đi đồng cung lý thừa càn h ô m qua gặp phải ám sát thật vất vả tìm được cớ không lên lớp ngay tại trong b u ổ i cò chơi cao hứng chỉ thấy hắn lao tử vô cùng lo lắng chạy tới dọa đến tranh thủ thời gian đi lên khóa phòng học chạy cao minh ngươi chạy cái gì tới lý nhị nhìn thấy nhi tử nhìn thấy chính mình liền chạy lúc này gọi lại hắn lý thừa càn r ũ cụp lấy đầu tới a ra văn kỷ tiên sinh cùng khổng sư h ô m qua chúng nó khói không có tới hắn trước cho mình ham chơi tìm một cái lấy cớ miễn cho chờ một lúc bị đánh lý nhị căn bản không quan tâm hắn có cái gì tiểu tâm tư chỉ chỉ lý quân tiện trên lưng chu hạo nhiên từ hôm nay ngươi cho chấm nhìn chằm chằm thẳng n h ã i danh này hắn có bất kỳ di động ngươi đều phải trước tiên nói cho c h ấ m minh mặt chưa xuống đạn sự tình can hệ trọng đại lý nhị dự định giao cho mình người tín nhiệm nhất nhìn chằm chằm chu hạo nhiên ở trong cung không có mấy cái người quen hết lần này tới lần khác nhìn cùng thái tử quan hệ không tệ nhiệm vụ này tự nhiên là rơi xuống trên đầu của hắn lý thừa càn hiếu kỳ nhìn về phía một mặt sinh không thể l u n chu hạo nhiên ngươi phạm tội điện h ạ ta thế nhưng là người tốt Chu Hảo Nhiên biết lý nhị khiển n trách một tiếng để sau lưng hộ vệ đi đông cung bếp sau làm hai cái rết tốt dê tới lý thừa càn không biết lao cha muốn làm gì không chờ hắn đặt câu hỏi liền bị lao cha lôi kéo tiến vào mật đạo chu hạo n h i ê n để lý quân tiện giúp hắn bịt lấy lỗ thai biểu diễn súng lục phương pháp sử dụng cùng uy lực lý nhị đối với có thể tùy tiện đánh xuyên qua hai con dê súng lục uy lực tán thưởng không thôi sau đó hắn n u lấy chu hạo n h i ê n lỗ thai chính là một trận tổ an thức thân thiết ân cần thăm hỏi vì cái gì không nhắc nhở chấm súng ngắn thanh nhâm lớn như thế ngươi có phải nhưng hay không muốn đem chấm biến thành kẻ điếp h ố n trướng chấm liền không có gặp qua so ngươi càng đục sổ sách ra hỏa bốn lý nhị mang xoa lỗ thai mặt mũi tràn đầy không tam lỏng cường đạo hoàng đế đều là cường đạo lý thừa càn trong lỗ hai ông ông không nghe do hắn nói cái gì lớn tiếng nói ngươi nói cái gì ta nghe không được chu hạo nhiên một khắc cũng không muốn tại cung thành chờ đợi các loại thái cực cùng tiểu thái dám đem xe lăn đưa tới lập tức về tới thái y địa viện ý trì cung tình ông dẫn không tiếp tục bài xuất tích dịch tình trạng của hắn nhìn qua cũng không tệ lắm gặp chu hạo nhiên tới hỏi thăm nó tình hình vết thương của chính mình đến chu hạo nhiên đối với cái này hắn tử mặt đen không có ấn tượng gì tốt không quá muốn phản ứng hắn tắm rửa còn mang theo cơ thiếp sợ người khác không biết nữ nhân ngươi nhiều ngươi có cân nhắc qua chó độc thân cảm thụ sao bất quá hắn tại thái y người bệnh tình huống hắn vẫn là phải chi tiết cáo chi v ậ t chỉ tướng quân thương thế rất phiền phức thương tổn tới lá phổi ta kỹ thuật có hạn chỉ có thể trị đến nước này bất quá tướng quân không cần quá lo lắng chỉ cần phổi hai ngày không tiếp tục xuất hiện tích dịch m ệ n h của ngươi liền xem như bảo vệ chỉ là về sau ngươi nhất định phải nhiều chú ý rượu không thể uống thức ăn cay ăn ít phải chú ý giữ ấm tận lực đừng lại cùng người đọc thủ trong vòng một năm đ ừ n g đi cắt đuổi sương mù nhiều địa phương ân còn có chính là thiếu người đi đường luân đại lễ tiết chế một chút đối với thân thể khôi phục có chỗ tốt đại khái chính là những thứ này ngươi an tâm tính dưỡng ta còn có việc cáo từ trước chu hạo nhiên lời nói để ý chỉ cung cảm xúc có chút xa suốt lao từ đây là phế đi a cao bảy thức hắn tự vậy mà đỏ cả váy mắt chu hạo nhiên không có an đ u ổ i hắn lại đi xem nhìn mặt khác thương binh tình huống còn lại người bị trọng thương có mấy cái gây xương chu hạo nhiên bàn giao chờ bọn hắn xương gãy chỗ tiêu x ư ơ n g về sau lại đánh thật cao mặt khác thương binh tình huống cơ bản bình ổn chu hạo nhiên lần nữa đau lòng cho bọn hắn tiêm vào một châm pha loáng sau chất kháng sinh nhìn xem càng ngày càng ít dược phẩm chu hạo nhiên có chút nóng này phải nghĩ biện pháp trước tiên đem vẹn nhìn xi lấy ra mới được lúc trước hắn liền muốn cùng lý nhị đ ề chuyện này mượn nhờ triều đình lực lượng để hoàn thành b ẹ n mìn xì lìn thế nhưng là lý nhị giống như không có hứng thú lao tử tự mình làm các loại b ẹ n mìn xì lìn đi ra không hung hăng làm thịt n g ư y i một đau đều có lỗi với chính mình chu hạo nhiên tìm tới lưu hy nói bồi dưỡng s a n h nấm mốt sự tình chỉ cần đã có sẵn có thể thực hiện mạch suy nghĩ cùng phương pháp muốn làm ra phương pháp sản xuất thô sơ b ẹ n mìn xì lìn cũng không có quá nhiều trên kỹ thuật bậc cửa chỉ bất quá cần rất lớn vận khí tìm đến, đến thích hợp nguồn gốc vận khí tốt mấy ngày liền có thể tìm tới vận khí không tốt tốn hao cái thời gian mấy năm cũng bình thường lưu hy từ khi dùng kính hiển vi thấy được vi khuẩn đằng sau đối với chu hạo nhiên lý luận liền không có bất kỳ hoài nghi chu hạo nhiên chỉnh lý ra sàng chọn khuẩn gốc phương pháp lưu hy đi tìm người đến thao tác vì để cho người an tâm làm việc chu hạo nhiên tự móc tiền túi xuất ra ba mươi sâu làm thủ lao cùng hạng mục tiền vốn hắn muốn toàn chiếm b ẹ n nghìn xì l i n lợi ích tự nhiên muốn chính mình tìm tới nhập địa phương tốt lợi dụng sau làm thịt a là cứu người thương binh thương thế ổn định chu hạo nhiên muốn về nhà bất quá lưu hy lo lắng những người bị thương kia bệnh tình xuất hiện lặp đi lặp lại thái y địa viện sẽ làm k ô n g chừng để hắn tạm thời đừng về nhà chu hạo nhiên căn cứ thầy thuốc nhân tâm ở tạm tại chính mình trong chị phòng đằng tiêu lưu lại cho hắn trợ thủ bách lý hưng lộc mang theo xuân h i ể u và dòng giã hai đại xe lễ vật trở về nhà hắn cần nhìn chằm chằm trong nhà cải tạo cùng đ à n phòng công trình muốn nói có thể tại trong hoàng thành đặt chân người đều không đơn giản những người bị thương kia cấp trên cùng gia thuộc xuất thủ rất hào phóng tớ lụa vật trang trí đồ chơi văn hóa thi khô thủ đặc sản cái gì đưa chu hạo nhiên dòng giã tam đại xe chu hạo n h i ê n phân một xe cho thái y đ ị viện mưa người lộ đồng đều dính sau đó quang minh chính đại nhận hối lộ loại sự tình này liền không có người đề qua ngay chương ả yêu n ấ t gây bốn g n mươi đều tập trước trước sau sau bảy không khoa học cái này không khoa học ca đem thuốc nổ vũ khí lấy ra trải qua chu hạo n h i ê n nghị sâu tính kỹ từ hắn biết tập kích hoàn thành người trong có đột q u y ế tu t sĩ lúc bắt đầu hắn liền không có còn muốn lẩn t à n g vũ khí trong tay ý nghĩ thứ nhất là hắn đã dùng qua còn bị lý thừa cảm thấy được gắn gượng g lấy không thừa nhận đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì thứ hai là đối mặt đột q u y ế tu t sĩ võ giả có thể là cái gì khác thế lực cao thủ vũ khí trong tay của hắn nhìn như không ít nhưng hắn chỉ có một người liền xem như đem bách ra môn người đều xoa thành đinh lại có thể đánh m ấ y cây húng chi số lượng đạn dược có hạn phải nghĩ biện pháp có thể tiếp tục tính đạt được vũ khí bổ sung mới được cùng chính mình làm còn không bằng mượn nhờ lý nhị lực lượng làm ra một chi quy mô khổng lồ súng đạn bộ đội đến hấp dẫn hỏa lực bảo vệ mình hắn không tin sẽ có người biết rõ súng đạn vi lực còn sẽ tới tới cửa tìm hắn s u ố i quậy bất quá hắn không nghĩ tới lý nhị vậy mà như thế vội vàng hắn vừa về nhà nghỉ ngơi liền bị kéo trở về tăng ca hành động như vậy cùng hậu thế những cái kia vô lương l á o bản khác nhau ở chỗ nào lý nhị gặp hắn một mặt không vui cười nói đừng như thế nhìn chấm chấm biết ngươi hai ngày này tại thái y viện vất vả chuyện kia còn chưa lấy tay hôm nay để cho ngươi tới đây là chuyện tốt đừng lôi kéo mặt chu hạo nhiên xẹp xẹp miệm có thể có chuyện tốt gì cũng không thể làm muốn thưởng cho ta mấy cái bà gì đi lý nhị nghe vậy hai mắt tỏa sáng có thể lại quan sát một chút tên trước mắt i ê n lặng lắc đầu kẻ này không phải lương nhân không có khả năng thai họa nhà mình quên ữ hắc hắc ngươi cũng muốn chuyện tốt a ra gọi ngươi tới là nghe nói cái gì nước cá bùn nha đồ vật làm xong tìm ngươi đến xem lý thừa càng chạy tới đẩy chu hạo nhiên liền đi điện hạ cũng tại hôm nay không lên tàn khóa tiểu tử này vừa rồi không biết ở đâu trong tránh chu hạo nhiên cũng không phát hiện lý thừa c à n nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất tại phía sau hắn đệ t h ấ n ó i uy hiếp nói im miệm bản thái tử xưa nay không bên trên tạc ă hóa nếu để cho a ra nghe được tăng thêm tạc ă hóa bản thái tử cùng ngươi không chết không thôi tiểu hai tử liền nên thừa dịp tinh lực rồi rào ký ức thật nhiều đọc sách điện hạ hàm chơi là không đúng ưu miệng lý nhị leo lên long n i ệ m đuổi theo các ngươi đang đàm luận cái gì lý thừa căn bận bịu cho chu hạo n h i ê n đưa ra cái ánh mắt uy hiếp quay đầu hướng lao cha cười nói a ra nhi tử đang hỏi c h u Y thừa đầu hũ sự tỉnh chu hạo n h i ê n phối hợp gật gật đầu đúng nha điện hạ lần này thế nhưng là là ta đại đường bách tính làm một kiện đại hạo sự v ậ hạ thật có phúc lý nhị đạo nghe thái tử nói đ ầ u hũ có rất nhiều chỗ tốt dù sao cũng rảnh rỗi ngươi lại cùng chấm nói một chút lý thừa càn đẩy chu hạo nhiên đi tại hoàng đế long n h i ệ n bên cạnh chu hạo nhiên nói nước miếng tung bay hoàng đế tại long n h i ệ n bên trên vui vẻ ra mặt trong hoàng thành nhìn thấy tình cảnh này người không khỏi sợ hãi than liên tục chu hạo nhiên thật là vào hoàng đế pháp nhãn vậy mà để thái tử cho hắn đẩy xe lăn bạn ra tả h ư u hoàng đế là đối với chu hạo nhiên nhìn nhiều nặng mới có thể cho dạng này lễ ngộ bất quá ngẫm lại chu hạo nhiên đi vào hoàng thành ngắn ngủi một tháng thời gian tuần tự cứu được nhiều người như vậy lại làm ra cồn ngoại thương khâu lại thu tựa hồ hắn có thể hưởng thụ được hoàng đế lễ ngộ như thế cùng nhìn chúng lại rất hợp tình lý phàm l a nhìn thấy một màn này người đều hướng hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ đương nhiên cũng có đầu sắc không vừa mắt đi ngang qua môn hạ tiết kiệm thời điểm ngụy trinh nhảy ra chỉ vào hoàng đế cùng chu hạo nhiên cái mũi chính là một trận v u n thái tử cũng bị bắn tung toét ổ n thương ngụy trinh đại khái là ý nói chu hạo nhiên mặc dù công tích không ít diệu thủ hồi xuân nhưng là phẩm hạnh không đoan lễ nghi thiếu thốn tự tiện mang thị nữ tiến h o à n thành còn bắt cóp thái tử chỉ lo nghiên cứu ăn uống hoang phế việc học quả thật tội không thể xá hoàng đế phóng túng chu hạo nhiên ở trong lòng tinh luyện một chút lao ngụy miệng pháo nội dung thế mà không có sinh khí ý nghĩ hoàng đế cùng thái tử cũng không có sinh khí nghe hắn miệng pháo xong người không việc gì một dạng tiếp tục hướng giám sát quân khí đi chu hạo nhiên có chút kỳ quái hoàng đế cùng thái tử phản ứng hỏi lý nhị đạo bệ hạ giống như không sinh ngụy công khí đây là vì gì ngụy huyền thành kiêm nhiệm ngự sử đ ạ i duy trì trật tự hoàng đế bách quan nói chuyện hành động vốn là chuyện bột phận lại hắn lời nói đều là sự thật chấm vì sao muôn khí hắn lý nhị nói đương nhiên chu hạo nhiên nghe được thể hồ con đình chắc không được ngụy trinh d ắ t lấy hoàng đế tay áo p h u n nước bọt còn có thể đến cái cơ bản kết thúc i ế n lành nói cho cùng vẫn là biết là m người không vượt tuyến cộng thêm đụng tới tốt lao bạn à. bất quá hắn trước khi lâm trung đến cùng là gân nào d ự n g sai khi lý nhị muốn nện hắn mộ đ ị a bốn mang theo nghi hoặc đi vào giám sát quân khí tiến giám sát quân khí phía sau sân rộng chu h ả o nhiên liền trông thấy giữa sân đứng lên một bước dài hơn bốn mét cao đến ba thước t ư ờ n g xi măng trên mặt đất còn cần xi măng trải một đoạn chừng hai mươi thước đường xi măng lý nhị với tay diêm lập đức chạy trở tới b ậ hạ tường xi măng cùng đường xi măng đều đã ngưng kết thần t h ừ qua rất giá hắn để cho thủ hạ dựa theo chu hạo nhiên cho phương pháp đốt ra vài hầm lò xi măng mà nhỏ lăn lộn liệu đằng sau lập tức dùng bờ sông đáy tới hà cát đã cội tại cây trúc biên tốt trên g i à n khung đổ bê tông tường hòa lộ diện ngay từ đầu hắn cũng không quá tin tưởng loại kia nhìn bụi bẩn mềm nhún đồ vật có thể có cái gì công hiệu thế nhưng là theo bê tông ngưng kết hắn phát hiện xi măng là một loại cực tốt chất kéo dính dùng tại công trình bên trên muốn so bình thường bùn liệu tốt hơn nhiều khi bức tường ngưng thực thủy đi hộp tấm đằng sau hắn tự mình vung lên truy sắt lớn đập mấy chục cái chỉ có dày hơn một xích tường xi măng b v ị cao thủ kia hao hết khí lực cũng chỉ là đem tường xi măng làm xuất hiện một vết nứt tường trên chỉnh thể cũng không nhiều lớn tổn thương đường xi măng khoa trương hơn cái kia là cao thủ không tá trợ binh khí nặng căn bản cầm đường xi măng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể ở trên mặt đường tay không ném ra mấy cái không lớn không nhỏ hố mà thôi hắn hiểu được xi măng xuất hiện ý vị như thế nào đại đường sẽ vô cùng thấp chi phí để tất cả thành trì có được chống cự thiên gia cao thủ công kích năng lực công thành chiến sợ nhất những cái kia thiên gia cao thủ trực tiếp hủy đi tường thành đến mức thành trì tu kiến thời điểm không thể không tận khả năng đem tường thành tu cao lớn nặng nề chi phí không cao bình thường xi măng nếu như dùng để đất Tiết khi i ệ m xuống n bao ê u c hai vị thiên xi m gia cao n thủ đem tường xì、si、măng cùng đường xi、si、măng tiến hành khảo thí khi hai vị thiên gia cao thủ đem tường x i、si、măng đánh ra một cái động lớn lúc lý nhị cười chu hạo nhiên kinh ngạc chu hạo nhiên biết thiên gia cao thủ lực phá hoại kinh người tay không vỡ bia nước đá không nói chơi có thể cái kia mẹ nó thế nhưng là bê tông đổ bê tông bốn mươi c mở dày tường xi măng các ngươi tay không liền phá hủy cái này đại đường không bình thường cái này đại đường không bình thường a hắn nhìn qua nhóm này xi măng chất lượng cứ việc ngay cả hậu thế phổ thông dân dụng x ì l ũ cắt xi măng đều không bằng được có thể cái này mẹ nó tuyệt đối là xi măng nha cứ việc tường x i măng bên trong dùng chính là l ừ a gạt sự tỉnh cây trúc mà không phải cốt thép cái kia mẹ nó cũng là bê tông không phải bã đậu có được hay không các ngươi cứ như vậy cho tay không phá hủy không khoa học cái này không khoa học chu hạo nhiên đại thụ rung động chu tiểu tử cố g ngươi nói trong tường tốt nhất tăng thêm thanh thép thêm thanh thép đằng sau bức tường này có thể ngăn trở hay không lý cung phụng như thế cường giả đỉnh cao vừa nghĩ tới đại đường thành trì sẽ có được cường đại như thế lực phòng ngự lý nhị mừng dỡ lộ rõ trên mặt chu hạo nhiên im lặng nhìn lên trời hoài nghi nhân sinh bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính đến đều tới còn có thể trở về thì sao nhập ra tùy tục về sau cẩn thận chút là được hắn cho mình làm việc tốt để ý kiến thiết lại cho lý nhị vẽ lên cái siêu cấp xi si măng bánh nướng mang theo ba xe xi、si、măng cùng ba cái giám sát quân khí hầm lò tượng trở về vụ bàn phường cái gì đều là giả chỉ có cuộc sống của mình là thật nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm chính mình qua không thoải mái chu hạo nhiên như những là tự an ủi mình chương bốn mươi tám mở cửa gặp hỉ về đến trong nhà chu hạo nhiên để bách lý hưng lộc mang ba cái hầm lò tượng đi an thiện p ư ờ n xây mấy cái lò hắn dự định trước tiên đem pha l ê loại này người xuyên việt ôm tiền thần khí lấy ra làm quen n h ì n xi lìn làm máy móc làm vật liệu làm giải phẫu nghiên cứu chờ chút cái nào đều phải tốn tiền lý nhị tên quỷ nghèo kia luôn miệng nói phải nhanh một chút làm ra súng đạn kết quả là người cũng không trả tiền cũng không cho mấy cái bên trong nô đưa tới thuế r u ộ n g bất quá năm trăm sâu năm trăm sâu liền muốn làm ra súng đạn muốn cái dám ăn đâu bất quá chu hạo nhiên làm súng đạn mục đích là vì cam đoan an toàn của mình g i á n ít tiền cũng không có gì dù sao hắn đến tiền biện pháp nhiều không quan tâm một chút tiền tài cùng lắm thì về sau đến cái siêu cấp gấp đội từ triều đỉnh trên thân hao trở về mặt khác hắn xây lò không chỉ là vì tạo pha lê kiếm tiền dụng cụ thí nghiệm c ũ n g rất nhiều chữa bệnh dụng cụ cũng cần pha lê đến chế tác cho nên pha lê chế tạo đầu tiên bị hắn nâng lên hàng đầu ngoài ra hắn không chỉ là muốn xây đốt pha lê hầm lò miệng còn muốn làm ra một cái chuyên môn làm đặc thù vật liệu thép lò cùng một cái nung s ứ trắng thí nghiệm hầm lò miệng đặc thù vật liệu thép đối với cơ gia công cỗ máy chế tạo bao quát súng đạn chế tạo ở bên trong tất cả lĩnh vực đều phi thường trọng yếu xứ trắng thì là so pha lê càng kiếm tiền hàng mục lúc này xứ men sanh hướng tới thành thục ứ trắng đã xuất hiện nhưng là còn không có trải qua thịnh đơn giản tới nói chính là tương đối thô k ệ n h nếu có thể làm ra tinh xảo hơn mỏng thai s ứ trắng tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ chu hạo nhiên không phải loại kia mang hệ thống người xuyên việt không có quá nhiều có sắn đồ vật có thể dùng chỉ có thể tự lực cánh sinh đưa tiến ba cái hầm lọ tượng chu hạo nhiên chỉ đạo hoàng tam cùng đám thợ thủ công làm sao sử dụng xi măng sau đó liền đi phòng ngủ nghỉ ngơi hắn mấy ngày nay có chút m ỏ i lòng cần hào hào điều chỉnh một chút t ỉ n h lại sau giấc ngủ thần thanh k h í sản sắc trời đã lặn đám thợ thủ công rời đi trong nhà có chút an tĩnh chu hạo nhiên gọi xuất hiệu muốn hỏi một chút đằng tiêu cùng tiểu sư đệ vì sao vẫn chưa trở lại. xuân hiểu nói đằng công tử để phòng phủ quản sự mang theo lại nói là hôm nay tại thái ý địa viện đằng sau giao án không trở lại ngủ bách lý công tử ra khỏi thành đi kính dương tiếp người muốn từ nay trở đi mới trở về tiểu sư đệ đi đón người nào n、no、ô không biết ách hẳn là trong môn người đến tính toán đừng để ý tới bọn hắn sáng sớm ngày mai ngươi chuẩn bị xe chúng ta đi an t h i ệ t v ư ờ n g tính toán thời gian hắn cho môn chủ tin m ộ ư ơ i ngày trước liền nên đến t r o n g môn lúc này cũng nên có bách ra môn nhân đến q u a n t r u n g hắn có chút không quá nguyện ý tiếp xúc trong môn người tới sợ để cho người ta phát hiện chính mình là cái kẻ ngoài lai bất quá việc đã đến nước này hắn muốn hoàn toàn tránh đi đã là không thể nào chỉ hy vọng người tới không phải quen thuộc nhất nguyên chủ mấy vị kia lúc buổi tối hắn ngủ không được đốt đèn chịu d ầ u chỉnh lý tư liệu trời sắp sáng thời điểm phát hiện máy tính nhanh không có điện còn muốn nghĩ biện pháp cho máy tính nạp điện cũng may trí nhớ của hắn không sai nhìn qua tư liệu có thể nhớ kỹ phần lớn nội dung trong không gian còn có chọn bộ tận thế cầu sinh tam đại thần thư thực thể thư không cần hắn n h ữ n cái gì đều đi trong máy vi tính tra hắn ở trong không gian lật tới lật lui tìm ra mấy bộ sạc tin năng lượng mặt trời bộ đồ mặc dù bởi vì hiệu suất chuyển đổi vấn đề nạp điện hiệu suất không cao nhưng là cho vài máy máy tính. chu hạo nhiên ngủ bốn giờ y nguyên cảm giác thần thanh khí sảng có lẽ là đến hắn may mắn thời điểm mở cửa gặp vui xuân hiệu bên trong tại trong thùng gỗ hạt giống này mầm quá tốt rồi quá tốt rồi xuân hiệu xuân hiệu chúng ta muốn phát đạ chu hạo nhiên hưng phấn tiếng gào dẫn tới xuân h i ể u đỏ mặt không thôi dẫn tới hậu viện làm việc công tượng cười ha ha chu công tử hay là tuổi trẻ à? ha ha nghe nói chu công tử trước mấy ngày lại cứu thật nhiều người các ngươi nói có đúng hay không hoàng đế cho hắn lên chức phải là các ngươi nghe hắn cao hứng thật là khiến người ta hâm mộ còn không phải sao chu công tử mới mười bảy đã là thái y địa viện y thừa tương lai bất khả hạn l ư ợ n g đâu ta nhìn chu công tử dạng này người tốt liền nên làm đại quan chu hạo nhiên xuất thủ hào phóng không trách móc nặng nề công tượng còn không giữ lại chút nào dạy bọn họ sử dụng công cụ vật liệu dạng này đại gia không dễ tìm cho nên mọi người gặp hắn có việc mừng cũng cao hứng theo chu hạo nhiên không kịp chờ đợi trở lại phòng ngủ đem những cái k i a b ị kín b ì n h bên trong hạt giống tất cả lấy ra một chút tới đón lấy thí nghiệm quả ớt cùng rau cải trắng có thể nảy mầm không có nghĩa là mà ặ các hạt giống cũng có thể nảy mầm cần hào hào thí nghiệm một chút hắn biết rõ trứng gà không thể thả trong một giỏ sách đạo lý hạt giống số lượng không nhiều không có khả năng một chút lấy ra hết hắn đem mỗi một loại hạt giống đều lấy ra một nửa đem b ì n h một lần nữa b ị kín lấy ra hạt giống chia ba phần một phần giao cho xuân hiệu phía trước viện mở ra một khối nhỏ trồng trọt bên dưới một phần giao cho trương phường chính để hắn tìm tr phần thứ ba thì là giao cho trong môn người tới mang v ề thuộc chung bách ra môn trụ sở thứ nhất có thể phân tán phong hiểm thứ hai nếu là trong môn người tới có quen thuộc nguyên chủ t r ư ở n g bối hắn liền có lấy cớ đem t r ư ở n g bối cho bỏ lại hắn là bách ra môn thủ đô chỉ cần quen thuộc nguyên chủ t r ư ở n g bối không ở bên người hắn có là biện pháp nắm cùng thế hệ những người kia phân hạt giống tốt chu hạo nhiên chính phát sầu không ai đánh xe thời điểm lý cung phụng dẫn thái tử tới cửa tới sớm không bằng đúng lúc ta vừa vặn muốn đi an thiệp phường ngài hai vị muốn hay không cùng ta cùng một chỗ lý cung phụng nói lao nô lần này đến vì bảo vệ thái tử điện hạ thái tử đi nơi nào lao nô liền đi nơi đó. chú y h i thừa a ra nói để cho ta nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó vậy còn chờ gì đi lên lý cung phụng tự mình đánh xe một đội cưỡi ngựa hộ vệ trước sau thủ vệ một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới an t h i ệ t phường lúc này đan phòng đã biến thành một cái công trường lớn hơn trăm người tại trên công trường bận rộn chu hạo nhiên đi thẳng vào vấn đề để làm công người nghỉ ngơi nửa ngày sau đó mời lý thừa cản cùng lý cung phụng tiến n h ậ p hỏa đạo bên trong trải qua mấy ngày nữa mở rộng hỏa đạo khối đất cơ bản đã đào xong hỏa đạo thác dài đến năm mươi hai mét chỉ còn phía sau vách động g a cố còn không có làm bất quá đã không chậm trễ dùng để luyện súng chu hạo nhiên rất hào phóng tại lý cung phụng trước mặt lấy ra hai thanh lz bảy mươi lăm lý cung phụng hỏi cái này cũng là súng ngắn sao lý nhị cũng không có dấu giếm hắn súng đạn sự tỉnh bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn thiếp thân đi theo thái tử cho nên hắn biết súng ngắn sự tỉnh chu hạo nhiên gật gật đầu đây là một loại so cung tiễn tân tiến hơn súng ngắn ngài có muốn thử một chút hay không nếu như dùng đến thuật tay thanh này liền đưa ngài lý cung phụng không có cự tuyệt hướng hắn thỉnh giáo làm như thế nào dùng một bên lý thừa càn nóng mắt không được kéo kéo chu hạo nhiên ống tay háo, ta cũng, muốn, ta cũng muốn. hắn đã sớm nhớ thương lên chu hạo nhiên súng ngắn đáng tiếc hắn không dám hướng hắn lao từ mớn cũng sợ chu hạo nhiên không có dư thừa vẫn không có mở miệng hôm nay gặp chu hạo nhiên lại lấy ra hai thanh không giống v ớ i lập tức nhịn không được điện hạ còn quá nhỏ súng ngắn đối với điện hạ tới nói quá mức nguy hiểm các loại điện hạ lại lớn một chút có thể là tiến vào nhị phẩm ta đưa điện hạ một thanh tốt hơn một thương có thể đánh chết một con voi lớn loại kia chu hạo nhiên cũng không dám cho lý thừa càn vũ khí tuổi tác hải tử trong đầu đều là hố không hố chính mình là hố người khác lợi khí nơi tay m ư ơ i một tuổi thiếu niên quá nguy hiểm lý thừa c khuôn mặt nhỏ kéo một phát ngươi xem thường ta chu hạo nhiên c ư ờ i nói ta cũng không dám xem thường bất luận kẻ nào bao quát điện hạ thật sự là điện hạ niên kỷ quá nhỏ không dùng đến súng ngắn làm bị thương điện hạ sẽ không tốt nói thật hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ lý thừa cằn nhất định phải tự thân lên tay thử một chút sâu cạn chu hạo nhiên chỉ có thể thỏa mãn hắn cứ việc lý thừa cằn đã luyện võ hơn hai năm thời gian nhưng là thân thể cùng tuổi tắc còn tại đó nz bảy mươi lăm sức giật đối với một đứa bé tới nói khó mà không chế thử qua mấy lần đằng sau chính hắn liền từ bỏ tay đau a bất quá đối với chu hạo nhiên cùng lý cung phụng tới nói chín ly đạn súng ngắn sức giật chính là nhà tư bản hoang môn hoàn toàn không tồn tại người của thế giới này tu tập võ đạo sau khi nhập môn lực lượng thân thể sẽ có rất lớn tăng trưởng không phải vậy cái kia hai cái thiên giai cao thủ cũng không có khả năng tay không hủy đi tường bê tông trên thực tế chu hạo nhiên đoán chừng chỉ cần là nhị phẩm trở lên võ giả thường gặp súng ống sức giật cơ bản đều có thể xem nhẹ cho nên hắn mới nói lý thừa cản tiến vào nhị phẩm đằng sau mới có thể cho hắn thương lý cung phụng thử đánh hai cái băng đạn liền ngừng bản thân hắn là đỉnh tiêm cao thủ bán cung súng ngắn với hắn mà nói mặc dù là hoàn toàn mới sự vật nhưng lấy hắn võ đạo nội tình nz bảy mươi lăm liền cùng tiểu hài đồ chơi không sai bịt lắm rất nhanh liền hoàn toàn nắm giữ xạ kích bí quyết từ thứ hai mươi phát đạn bắt đầu năm mươi mét bia ngắm mỗi một thương vòng mười chu hạo nhiên rất hâm mộ lao bá năng lực thiên phú như vậy tán dương vài câu đằng sau hỏi một cái hắn rất quan tâm vấn đề lao bá ngươi nói nếu là có nhân triều ngươi đẳng cấp này cường giả nổ súng ngươi có thể ngăn cản hoặc l à n l tránh sao lý cung phụ nghiêm n g mà nói thứ này xác thực tốt nhưng muốn g i ế t ta người như vậy còn kém một chút chu hạo nhiên thất vọng nói ta sớm nên nghĩ tới ngày đó ta đánh c h ú n g xa lỗ sáu phát hắn mới chết ngay từ đầu ta tưởng rằng chính mình thương pháp không được bây giờ nghĩ lại là ta đánh giá cao uy lực của súng lục không ngươi ban đầu ý nghĩ rất chính xác ta đã kiểm tra xa lỗ thi thể sau trong súng có năm phát súng đánh vào không nguy hiểm đến tính mạng vị trí chỉ có một thương đánh c h ú n g vào gan ngươi nếu là thương pháp tốt cách gần như vậy hắn căn bản không có sống sót khả năng lý cung phụng vỗ vỗ bở vai của hắn nói thật ta lần thứ nhất nhìn thấy xa lỗ thi thể lúc liền biết võ đạo có thể muốn hủy ở trong tay ngươi nói những n à y có cái gì dùng ngài đ ư n g an đùi ta đối đầu tu sĩ ta vẫn là hắn phải chết không nghi ngờ chu hạo nhiên thở dài có chút mất hết cả hứng thương đều không giải quyết được cao d à i võ giả chớ nói chi là tu sĩ đây quả nhiên là cái không bình thường thế giới kỹ thuật khả năng thật không sánh bằng võ đạo cùng tu luyện h á n quả nhiên vẫn là đem sự tình m u ố n đơn giản lý cung phụ c nói không nên tùy tiện tự coi nhẹ mình n g ư ờ i nghe ta nói hết lời chu hạo nhiên đờ đ ẫ n gật đầu tốc độ của viên đạn rất nhanh trong vòng ba trượng ta cũng trốn không thoát tu sĩ mặc dù thủ đoạn quỳ dị toàn lực hành động lực lượng còn mạnh mẽ hơn ta nhiều nhưng là bọn hắn cũng có cực hạn một cây súng lục đối bọn hắn uy hiếp không lớn nhưng chỉ cần súng ngắn số lượng đủ nhiều so trong quân nội thủ còn mật cái kia mạnh hơn tu sĩ cũng sẽ bị đánh trúng đạn rất nhỏ rất khó ngăn lại một viên khả năng giết không chết tu sĩ có thể mười khoảng một trăm khoả đâu người đều đánh thành tổ ong vỏ vẽ còn có thể không chết chu hạo nhiên vẫn còn có chút hoài nghi thật ta lừa ngươi làm gì lý cung phụng cho thương đ ổ i đạn đóng kỹ bảo hiểm liền bỏ vào trong ngực ngươi nếu là sớm đi cầm ra thương a xử na a i nết hôm đó hẳn phải chết nếu như ngươi nói loại kia một thương có thể đánh chết một con voi lớn súng đạn tạo ra đến khả năng một hai k h ả đạn liền có thể giết chết một người tu sĩ ngươi có như thế cường lực binh khí vì cái gì còn muốn sợ sệt những tu sĩ kia ta cho ngươi biết tại ngoài bí cảnh tu sĩ căn bản không đủ gây sợ chương bốn mươi chín đánh thái tử lý cung phụng lời nói để chu hạo nhiên cảm giác không có khó chịu như vậy bởi vì hắn thật có một thương quật ngã voi lớn vũ khí những cái kia svr cùng cái kia hai chi khoa t r ư ờ n g không tưởng tượng nổi đạn xuyên giáp svr không cần phải nói sử dụng chính là toàn vi lực đạn xuống trường còn có nguyên bộ thép tâm đạn xuyên giáp đạn lửa xuyên giáp các loại đại vi lực đạn, đạn dược phòng hộ đẳng cấp thấp một chút xe chống đạn chức cũng đỡ không nổi đừng nói là nhân thể hạ tại hai m ư i sở kèm kho sách bên trong tìm được cái kia xuất xứ món đồ kia kỳ thật căn bản không phải thương mà là nam á nước nào đó dùng hai mươi ba ly pháo máy họng pháo đổi đi ra p h ả n thiết bị vũ khí không sai cái kia mẹ nó thật sự là hai khẩu pháo sử dụng chuyên dụng đạn xuyên giáp có thể đánh xuyên qua bốn mươi ly dày bọc thép dùng để đánh gốc c ặ t bọn sinh vật đơn giản phát rổ chu hạo nhiên không biết tạo đám đồ chơi này người đến tột cùng làm sao nghĩ thứ này nhìn xem mặt giấy số liệu không sai nhưng thuộc về loại kia đại lao trứng mắt quỷ nghèo không chơi nổi tồn tại mà lại thứ này tăng thêm giá ba chân chừng nặng hơn bảy mươi kg di động không tiện sức giật lớn đến đáng sợ tại chính thức trên chiến trường không có cái gì không gian sinh、tồn. nhưng loại vũ khí này đối với chu hạo nhiên tới nói hẳn là chính h ợ p d ụ n g tại cái này không bình thường thế giới tồn tại rất nhiều võ giả đối với tinh anh võ giả mà nói loại này lớn vật tắc mạch trọng lượng cùng sức giật có vẻ như không là vấn đề còn nữa chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn tin tưởng mình có thể xoa ra so loại này lớn pháo càng dùng tốt hơn vũ khí thì như tay cầm gạt đỉnh thì như đường k í n h lớn súng bắn đã ạ kém võ giả tốc độ nhanh thì sao ta dùng mưa đạn dội ngươi không tin ngươi còn có thể né tránh được lao bá cảm ơn ngươi ta nghĩ thông suốt ngài cho bệ hạ mang câu nói súng đạn phát triển muốn từng bước một đến đừng có gấp cho ta thời gian m ộ ư ơ i năm ta có thể làm cho tu sĩ cũng không dám lại ra bí cảnh chu hạo nhiên lần này lời nói hùng hồn rơi vào lý cung phụng trong thai không còn là k h o á t lác mà là tràn đầy sắc khí một cái nho nhỏ súng ngắn liền có thể uy hiếp được đỉnh tiêm võ giả, hắn tin tưởng chu hạo nhiên nếu dám thả ra hào nôn liền nhất định có biện pháp làm đến mặc dù hắn không biết chu hạo nhiên muốn thế nào thực hiện hào nôn nhưng là không hiểu đối với cái này nhìn không đứng đắn người trẻ tuổi tràn đầy lòng tin lý thừa c à n nghe được là hai mắt lấp lánh anh sao hưng phấn nói quá tốt rồi ngươi mau đem súng đạn làm được đến lúc đó bản thái tử đem đông cung sáu vệ xuất toàn trang bị súng đạn bản thái tử một tay một cây súng lục cũng không cần luyện võ phanh chu hạo nhiên đưa tay cho hắn một cái bạo lật h ai hiện đ u ngươi làm cái gì lý thừa càng đau đến h oa h oa kêu to chu hạo nhiên nói liền biết lười biếng súng đạn không phải và nắng mà lại luyện võ cũng không phải là không còn gì khác có cái tốt thân thể ngươi mới có thể phát huy ra súng đạn uy lực ta về sau sẽ tạo ra uy lực càng lớn sức giật cũng lớn hơn vũ khí ngươi nếu là ngay cả khí đều luyện không g i những vũ khí kia lập tức liền có thể chấn vỡ xương cốt của ngươi như thế vũ khí cho người, người dùng sao lý thừa càn cả giận nói ngươi nói có đạo lý nhưng đây không phải ngươi có thể đánh ta lý do ta là thái tử là chữ quân ngươi là thần đánh ta chính là phạm thượng ta muốn nói cho a g i a chặt đầu của ngươi thân là đại đường thái tử tại trong sự lý giải của hắn trên đời có thể đánh hắn chỉ có bốn người hoàng gia gia a g i a a nương còn có một cái văn kỷ tiên sinh hắn chu hạo nhiên là cái tha gì chu hạo nhiên tao mày nói ngươi thật cảm thấy mình là thái tử người khác liền đánh không được ngươi đương nhiên ngươi q u á phận đ ừ n g tưởng rằng bản thái tử cùng ngươi quen thuộc liền có thể tùy ý làm vậy đúng chu hạo nhiên một cái cái cổ máng đem hắn đánh ngã trên mặt đất lý thừa càn ngã trên mặt đất mặt mũi tràn đầy mậu b ư ớ c lý cung phụng trận mắt nói lớn mật ngươi làm cái gì chu hạo nhiên quay đầu thản nhiên nói lao bá đ ừ n g nóng giận ta thái tử này căn bản không biết mình là bên nào ngài trở về giúp ta hỏi một chút bệ hạ ai mới là đại đường căn bản lý cung phụng cũng là một mặt mộng ngươi là ý gì chu hạo nhiên chống lên thân thể đem thái tử cầm lên đến một mặt nghiêm túc thái tử ngươi là chữ quân không sai nhưng là ngươi cái này chữ quân vị trí bao quát ngươi a gia hoàng vị lại không phải trời sinh mà là vô số đại đường bách tính lựa ch ngươi cho rằng hoàng gia căn cơ là cái gì là bách tính ngươi lấy cao cao tại thượng tư thái đối đại những người khác căn bản chính là đang đảo chính mình căn cơ đang đảo lý đường hoàng thất căn cơ nhớ kỹ một câu dân là nước quân là thuyền nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền hôm nay ngươi có thể ở ta nơi này cái thần tử trước mặt nói s u ấ t thân phận đẳng cấp nói nói rõ ngươi giáo dục xảy ra vấn đề không có người nói cho ngươi thân phận của ngươi quyền lợi của ngươi đến từ chỗ nào ta hôm nay nói cho ngươi là chúng ta những n à y trong mắt ngươi thần tử bách tính tạo thành đại đường thân phận địa vị của ngươi xây dựng ở chúng ta lựa chọn lý đường hoàng thất lý đường hoàng thất cho chúng ta cung cấp bảo hộ cùng trật tự đây là một loại song hướng lao tới nhìn như mỹ hảo kỳ thực cực kỳ yếu ớt quan hệ phạm thượng nếu như ngươi không điều chỉnh tốt tâm tình của mình cùng nhận biết đợi đến ngươi đem thiên hạ bách tính đều đắc tội ngươi mới biết được cái gì gọi là phạm thượng làm loạn đó là một loại tai nạn một loại ngươi không cách nào tưởng tượng tai nạn to lớn ngươi này g đó có thể che ở ta trước người bảo hộ ta ta không muốn ngươi đem chính mình hủy ngươi hiểu chưa lý thừa càn minh bạch cái truy hắn đã bị đánh choáng chỉ là ngơ ngác nhìn chu hạo nhiên một mặt không thể tin cùng mở mịt luôn cuống lý cung phục lại là nghe hiểu hắn kéo thái tử đối với chu hạo nhiên nói ngươi nói ta sẽ chuyển cáo bệ hạ bất quá ngươi là gan quá lớn ta hy vọng ngươi có thể thu liễm một chút chuyện đó đối với ngươi có chỗ tốt chu hạo nhiên cười cười lao bá ta cũng không muốn làm như vậy ta sợ chết r ứ t nếu như thái tử lớn hơn mấy tuổi ta mới lười nhác còn hắn lý cung phục mang đi thái tử chu hạo nhiên tiếp tục l u y ệ n thương xuất thủ giáo hơn thái tử cũng không phù hợp hắn điệu thấp làm người dự tính ban đầu cũng không phù hợp thân phận của hắn bây giờ địa vị vừa rồi hắn sở dĩ sẽ làm ra như thế quá kích hành vi là hắn thật chịu không được một đứa bé loại kia coi thường sinh mệnh cao cao tại thượng tư thái lý thừa càn đích thật là cái rất thông minh h ả i tử nhưng là thông minh của hắn sức lực đều dùng tại sai lầm địa phương trong lịch sử lý thừa càn bị phế nguyên nhân có rất nhiều trong đó trọng yếu nhất một đầu đến từ hắn đối t ự thân định vị nghiêm trọng nhận biết sai lầm hắn không rõ chính mình là t r ư ở n g tử chỉ cần không hề làm gì liền không có người có thể ngấp nghẽ vốn nên thuộc về hắn hoàng vị chính là bởi vì hắn quá thông minh không để ý đến đầu này cơ bản nhất quy tắc đem tâm lực đều dùng đến cùng h u y n h đệ tranh chấp bên trên nhưng hắn kháng áp năng lực thật sự là quá kém tại liên tiếp vấp phải chắc chở trung tâm để ý dần dần và mẹo làm ra sự tình c à n g ngày càng khác người lúc này mới có hắn bị phế ác quả mà lại hắn tại cùng mấy cái h u y n h đệ tranh đấu trong quá trình chọn sai đồng đội hắn ngàn vạn lần không nên làm sự tình chính là đứng ở thế g i a môn phiệt một bên để một lòng muốn đá kích sĩ tộc lý nhị cảm nhận được uy hiếp sau đó thất vọng cực độ chu hạo nhiên đánh lý thừa càn chính là muốn nhắc nhở hắn nhận rõ ràng vị trí của mình không cần l u làm lý thừa càn nếu như hảo hảo bồi dưỡng không dài lệnh ra căn bản không có còn đang bú sữa lý trì chuyện gì đồng thời hắn cũng là đang mượn cơ hướng lý nhị cho thấy lập trường của mình cũng không lo lắng lý nhị lại bởi vì đánh thái tử chuyện này tìm hắn để gây sự nếu như lý nhị thật tới tìm hắn p h i ề n p h ứ c hắn lập tức sẽ rời đi trường an thậm chí là rời đi đ ạ i đường chương năm mươi bách ra môn người đến luyện thương hiệu quả rất tốt chu hạo nhiên một hơi đánh sáu cái băng đạn rốt cục đạt đến năm mươi mét b i a ngắm mỗi một thương lên b i a trình độ hắn đã rất hài lòng dù sao không phải người nào đều có lý cung phụng như thế thiên phú và võ lực mỗi một thương đều có thể trúng mục tiêu hồng tâm năm mươi m súng ngắn xạ kích mỗi một thương lên bia nghe không tính là gì nhưng ai đánh ai biết năng lực như vậy đã là vượt qua hậu thế chín mươi chín phần trăm người hắn lại dùng s vờ g thử đánh m ấ y phát tại năm mươi m về khoảng cách phối hợp bốn lần đ n g nhắm căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính có cơ hội đến tìm một cái địa phương a n tĩnh luyện một chút cự l y xa xạ kích khoảng cách gần như thế hoàn toàn không phát huy ra được súng bắn t ỉ a ưu thế cùng uy lực hắn còn muốn thử một chút loại kia l ư ơ tháo bất quá lây hắn hiện tại tình huống thân thể theo các lo đành phải nhịn được nội tâm xúc động chu quại đem rơi xuống vỏ trứng cùng đ i a ngắm thu lại hắn để xuân hiệu đẩy chính mình tìm được trương p h ư ơ n g chính bàn giao những hạt giống tia trồng t r ọ n vấn đề trương p h ư ơ n g chính bản thân ngay tại an thiện phường có mười mấy mẫu đất là cái lao trang trồng t r ọ n kỹ năng cầm chu hạo nhiên cho mười sâu thủ lao lúc này liền dẫn người đem hạt giống cho t r ù n g vào trong đất còn cố ý p h a i hắn tiểu nhi tử trên mặt đất đầu ổ nhỏ trong d ạ p trông coi chu hạo nhiên cũng không có cho hắn khoai lang cùng khoai tây hạt giống hai loại cây trồng hạt giống là thân củ cần chờ đến nảy mầm thời điểm mới tốt gieo hạt chu hạo nhiên lại kể một chút cái kêu ba cái t ổ n g quân khí dám mượn tới hầm lò tượng nhất định phải dựa theo hắn vẽ bản vẽ kiến tạo lò gặp hết thẻ an bài tốt liền chuẩn bị về nhà đi ngang qua hưng ơ thành xem thời điểm chu hạo nhiên nhìn thấy chính thì một người ngồi tại đạo quán cửa ra vào ngầm người liền đi lên lên tiếng chào chính t á c cảm xúc phi thường xa x u t đối với chu hạo nhiên đáp lại có chút lãnh đạo chu hạo nhiên cũng không hề để ý hắn lãnh đạo chỉ cho là là hắn bởi vì ba vị đạo trưởng qua đời còn không có từ trong bi thương đi tới trở lại vụ bản phường lúc đã là buổi chiều ba giờ hơn trong nhà nhiều hai người người tới chu hạo nhiên nhận biết cũng là hắn không muốn gặp nhất người một trong Đã lâu k hồ ô n diên, diên, gia diên, diên giai cả đời chưa lập gia đình chỉ có một người đệ tử chính là cùng hắn cùng đi trường an hồ kiêu hồ diên giai đem nguyên chủ làm con trai nhìn nhìn thấy chu hạo nhiên trên đùi băng bó thạch cao ngồi tại trong xe lăn bộ dáng lúc này nước mắt tuân đầy mặt hạo nhiên nhà ngươi chịu khổ lao phu đã sớm nói các ngươi lần này đến trường an dị thường hữu hiểm thông thiên lào thất phu chính là không tin làm hại ngươi thành bây giờ bộ dáng như vậy lao phu cùng cái thẳng kia không xong chu hạo nhiên bận b i ể u đứng người lên cười nói sư thúc ngài đừng lo lắng ta không sao ngài nhìn ta gần như hoàn toàn khôi phục nhiều nhất lại có hơn một tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục h n tận khả năng bắt t r ư ớ c nguyên chủ ráng vẻ không để cho vị sư bá này nhìn ra m á y h khỏe nguyên chủ cùng người sư bá này quá quen thuộc để chu hạo nhiên áp lực có chút lớn hộ diên giai bôi đem câu mắt vây quanh chu hạo nhiên vòng vo tầm vài vòng trên giới kiểm tra hai lần mới nói người đứa nhỏ này hay là như thế tốt khoe sâu tre nếu không phải tiểu hưng lộc nói ngươi bị trọng t ư ơ n g lao phu còn không biết đâu n g ư ơ i n h a ngươi lá gan quá lớn chính ngươi có bao nhiêu cân lượng trong lòng không có đếm sao dám theo nghề thuốc thuật ra tay ngươi có cái kia hai lần sao nghe sứ bá trường an quan có cái gì tốt làm chúng ta về thuộc chúng bằng tay nghề qua cũng không kém ngươi sớm làm đem ý thừa chức vị tử đừng đợi đến cục diện không thể vắn hồi khi đó ngươi còn muốn toàn thân trở ra coi như khó khăn còn có tiểu lộc cùng đằng tiêu cũng cùng một chỗ cùng lao phu trở về c hai vị sư đệ cũng bị hạ phong khẩu lệnh ngài không cần hỏi bọn hắn ngài chỉ cần biết rằng ý thuật của ta không phải giả hoàng đế đã cải biến đối với chúng ta bách ra môn thái độ ngài đem tâm thả trong bụng chúng ta tại trường ăn bên này cảnh ngộ sẽ càng ngày càng tốt chu hạo nhiên nói cho hắn một chút bọn hắn tại trường ăn kỹ càng kinh lịch cùng tình huống dưới mắt h ồ diên giai nghe được trên lông mạnh nếp nhăn chen thành một cái to lớn chữ xuyên ngươi có bí mật gì không thể nói thái thượng hoàn toàn quá rộng bách ra môn sự t ỉ n h chính chúng ta làm chủ các ngươi lịch dệt cạn nhìn không thấu ta bách ra môn chính là một con cờ lúc nào cũng có thể trở thành con rơi lao phu đã sớm suy nghĩ minh bạch cái gì cũng không sánh nổi thời gian ăn ổn ngươi nhìn một cái tiểu lục mấy người bọn hắn không nỡ cái kia một thân q u a n phục kết quả được đưa đi biên quan lấp bên cạnh đồn đợi này sợ là không về được h ậ diên giai nắm chặt chu hạo nhiên cùng bách lý h ư n ngược tay ngự trọng tâm trường nói nghe lời của sư bá chúng ta về nhà trong môn chỉ còn lại m thế nhưng là không có khả năng lại có cái gì sơ s u ấ t chu hạo nhiên nghe lão nhân ra lời nói trong lòng không cảm động đó là giả hắn có thể cảm giác được sư bá đối với mình những hậu bối này yêu mến nhưng là hắn không tán đồng sư bá ý nghĩ theo sư bá trong lời nói không khó nghe được bách ra môn người kỳ thật đối với mình tình cảnh có rõ ràng nhận biết chỉ là bọn hắn không có năng lực nhảy ra quân cờ vận mệnh năng lực lúc này mới cố ý đối ngoại biểu hiện ra đặc lập độc hành phương thức hành động đồng thời hắn cũng có thể lý giải môn chủ cùng mấy vị kia bị điều đến liên quan đồng môn ý nghĩ bọn hắn là đang cố gắng cải biến hiện trạng tìm kiếm thoát khỏi quân cờ vận mệnh phương pháp chỉ bất quá đám bọn hắn đi phương hướng không thích hợp hiệu quả không nói tạm được cũng có thể nói là cái dám dùng không có bọn hắn căn bản không có tìm tới vấn đề mấu chốt ở nơi nào là bách gia môn không đủ cường đ ạ i sao có phải thế không hoàn quyền cùng sĩ tộc m g u y ễ n việt hoặc là nói là cùng nho gia cầm đầu thế lực tập đoàn ở giữa đánh cờ bên trong bách gia môn càng giống là cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại cùng thực lực không quan hệ chỉ liên quan đến bách gia cửa có thể hay không sáng tạo ra càng lớn giá trị chư tử bách gia trên thực tế đã bị nho đạo phật ba nhà đồng hóa chỉ còn chút g a lông chứ bọ bị kẻ đương quyền làm một viên quấy phong vân nhiễuận nghe nhìn quân cờ c ũ n g không có mặt khác giá trị đây cũng là bách ra môn không cách nào nhảy ra bàn cờ bị tùy ý nắm căn bản vấn đề môn chủ cùng trong môn những người khác không thể nghĩ rõ ràng vấn đề này h ô u diên giai khoa trương hơn chỉ muốn né tránh vòng xoáy d ư ớ i đ ạ i thế ai có thể chỉ lo thân mình muốn chạy muốn nằm ngửa hỏi qua lý nhị sao mà hắn chu hạo nhiên có năng lực cực lớn gia tăng bách ra môn giá trị thậm chí có thể cho bách ra môn giá trị cực lớn đến hoàng đế không thể rời bỏ bọn hắn trình độ cho nên chỉ cần lý nhị không giết hắn hắn hoàn toàn không cần thiết chạy hồ diên giai l u lo không ngừng để cho người ta cảm động nhưng là chu hạo nhiên nhất định phải để hắn thấy rõ chính xác đường ở nơi nào đáng tiếc hắn không có khả năng nói thẳng ra nghĩ nửa ngày hắn đem chính mình vừa mới đánh thái tử sự tình nói ra hồ diên giai bách lý hưng lộc cùng hồ kiêu đầu tiên là khiếp sợ không thôi sau đó làm ra hoàn toàn tương phản cử động hạo nhiên sư m i n h ngươi làm sao dám đánh thái tử không được chúng ta phải nhanh rời đi trường an hoàng đế còn không có tìm tới cửa chúng ta còn có cơ hội đi hồ kiêu kích động nói xong liền muốn đi phòng khách lấy hành lý chuẩn bị chạy trốn hồ diên g a i càng trực tiếp một câu không nói đẩy lên chu hạo nhiên liền hướng bên ngoài、đi. nói đùa ẩu đả chữ quân nhưng là muốn diện tộc tội lớn lúc này không chạy trở lấy bị chém sao chờ chút hộ diên sứ bá hồ sư đệ các ngươi trước đừng có gớp coi như muốn đi cũng muốn kêu lên đằng t i ể u đi chu hạo nhiên gọi hắn lại bọn họ bách lý hưng lộc khoái bọn hắn một bước g ắ t gao ngăn chặn cửa ra vào không được chúng ta không thể đi sư h i n h đánh thái tử thì sao nhất định là thái tử làm sai sự sư h i n h mới đậu thủ ta tin tưởng sư h i n h cùng hai người khác khác biệt bách lý hưng lộc đối với chu hạo nhiên tín nhiệm cơ hồ đến mù quán tình trạng hạo nhiên sư h u n h tốt bao nhiêu người hắn đánh thái tử đó nhất định là th chu hạo nhiên trong lòng có là một trận cảm động tiểu sư đệ trừ dễ dàng bị dao động trên thân tất cả đều là ưu điểm a bách ra môn nhân cũng không tệ lúc này chẳng những không trách tội hắn gây chuyện còn băn khoăn dẫn hắn cùng một chỗ chạy chu hạo nhiên tội giả an lòng hồ diên giai cả giận tránh ra ngươi biết cái gì mặc kệ lý do gì đánh thái tử cũng là tội lớn ngươi muốn cho hạo nhiên chờ chết ở đây là phu không muốn hồ kêu i vội la lên tiểu sư đệ ngươi hồ đổ nhà ngươi nhanh đi tìm đẳng tiêu sư đệ trở về xe ngựa còn không có gỡ bộ chúng ta đi nhanh lên ngoài cửa trông coi xuân hiệu nghe được bọn hắn cái lộn nội dung một mặt bình tĩnh tới giữ cửa cho đã khóa đánh quá tử toán cái gì công tử còn đánh qua hoàng đế đâu hiện tại không cũng còn tốt tốt sao chu hạo nhiên lạp ở sư bá cánh tay cười nói sư bá thật không có sự tình hoàng đế muốn giết ta sầm giết lần trước ta đánh hoàng đế hoàng đế đều không nói cái gì đánh thái tử đoán chừng vấn đề cũng không lớn cái gì hồ diên giai chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng lúc này ngã lệnh tại trên xe lăn hồ kêu càng là dọa đến gốc tại đó không n ú c n í c h sư bá sư bá ngươi thế nào chu hạo nhiên tranh thủ thời gian nghe sư bá n h ị tim phát hiện tâm hắn l u ậ t không đủ tranh thủ thời gian móc ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cho hắn ngậm trong miệng tất thần làm gì đem sư bá để nằm ngang tiểu sư đệ đi mời lưu thái y ỉa phải nhanh ngoại thương hắn không sợ khả sư b á tình huống hiện tại hắn có chút không giải quyết được chỉ có thể gọi là ngoại viện cũng may vụ bản phường ly thái y ỉa viện không bao xa bách lý hưng lộc cùng lưu hy đều là võ giả chân nhanh không bao lâu liền trở về lưu hy cho hô diên giai bắt mạch thở ra một hơi may mắn ngươi cho hắn phục cứu cấp thuốc không phải vậy đều kiên trì không đến giả phu đến chu hạo nhiên nghe vậy vội la lên sư bá ta tình hu l ư chương y xuất â năm c h mươi mốt phong thưởng hồ diên giai cứu về rồi nhưng là hắn hoàn toàn không có trở về từ coi chết sau may mắn cùng mũi sướng ngược lại là trở nên mất hồn mất vía đứng lên hắn không tiếp tục la hét chạy trốn chỉ là ngơ ngác nằm ở trên giường không nói lời nào hồ kêu tình huống cũng kém không nhiều hoàn toàn mất bình tĩnh cả người đứng ngồi không yên trong miệng mơ hồ không do nói một mình chu hạo nhiên biết bọn hắn là bị hù dọa muốn chấn an nhưng không biết như thế nào ra tay c h ậ m chút thời điểm đang tiêu trở về nhìn thấy sư thúc cùng đồng môn thất hồn lạc phách bộ dáng cảm thấy rất kỳ quái liền hỏi chu hạo nhiên chuyện gì xảy ra chu hạo nhiên chi tiết nói cho hắn biết sự tình ngọn nguồn đằng tiêu bó tay rồi sư huynh thật là có thể d à y vò trong môn liền không có một người bình thường sao hắn đổ đối với hạo nhiên sư huynh đánh thái tử chuyện này không có gì lo lắng xảy ra chuyện lớn như vậy trong hoàng thành một chút gió thổi cỏ lay đều không có đoán chừng vấn đề thật không lớn bất quá sư huynh lớn mật để hắn rất không yên lòng lôi kéo sư huynh lời nói tâm t í a khuyên bảo đứng lên hắn không rõ một mực thuyết phục bọn hắn phải khiêm tốn sư huynh vì cái gì luôn luôn làm một chút hành động kinh người chu hạo nhiên cũng muốn biết đáp án của vấn đề này từ khi đem đến vụ bản phường q u ố n vào đại ám sát sự kiện đến nay mọi chuyện cần thiết tựa hồ cũng chạy hướng hắn ngay từ đầu ý nghĩ trong lúc bất chi bất giác hắn thành danh ý n làm quan thành thái tử thư đồng thậm chí còn tiếp nhận chế tạo súng đạn nhiệm vụ từng c ọ từng kiện ngoài dự liệu lại đang hợp tình lý chu hạo nhiên nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra tự nhiên không có cách nào cho đảng tiêu một hợp lý đáp án. giống như có một cái bàn tay vô hình tại đẩy hắn đi lên phía trước suy nghĩ nửa đêm cuối cùng hắn đem nguyên nhân quy kết đến cái này không bình thường đại đường trên thân trước khi ngủ hắn đi xem nhìn sư bá cùng hồ t i ê u gặp bọn họ hay là tại nơi đó ngẩn người liền không có q cái dày bọn hắn lúc này khẳng định nghe không vào giải thích của hắn không bằng chờ ngày mai hắn tiến cung đi dò thám tin tức lại nói một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai chu hạo nhiên khó được dậy sớm ăn xong điểm tâm chuẩn bị đi thái y địa viện còn không có đi ra ngoài chu trạch cửa lớn liền bị người gõ xuân hiệu tưởng rằng vội đến bắt đầu làm việc hoàng tam bọn người có thể vừa mở cửa. phát hiện người tới nàng không biết xuân hiệu cũng coi là người thấy qua việc đời người tới ăn mặc rõ ràng là ba cái trong cung hoàng môn ba vị lực sĩ không biết tới đây có gì muốn làm dẫn đầu nội thị cười nói nơi đây thế nhưng là chú ý, ý t h ừ a p h ụ đệ xuân hiệu gật gật đầu lực sĩ tìm nhà ta công tử không biết vì chuyện gì nô s o n g đi cáo chi công tử nhà ta nội thị từ trên lưng lấy xuống một cái mặt gấm bao quần áo b ệ hạ có chỉ ý cho chú ý thì thừa mời hắn đi ra tiếp chỉ đi xuân hiệu nhìn thấy hắn từ trong bao quần áo móc ra một quyển màu vàng sáng gấm lụa quýt hướng trong viện chạy tới công tử công tử hoàng đế b ậ hạ phái người chuyển chỉ ngươi mau tới tiếp chỉ a đang chuẩn bị đi ra ngoài chu hạo nhiên ba người nghe vậy ngẩn ở tại chỗ hoàng đế truyền chỉ chẳng lẽ là đến hương sư v ấ n tội chu hạo nhiên nhìn xem hai cái sư đ ệ thất p h ỏ n g trong lòng nói các người đi xem lấy sư bá cùng hồ kêu i sư đ ệ một khi tình huống không đúng lập tức từ cửa sau rời đi hai người hoàn hồn vội hướng về phòng khách chạy ngoài cửa nội thị gặp bọn họ cuốn quýt bộ dáng cho là bọn họ là đang chuẩn bị tiếp chỉ dùng đồ vật cưới hếp i mắt đi đến thế nhưng là bọn hắn đi vào trong sân đợi trái lợi phải chính là không gặp người đi ra dẫn đầu nội thị có chút nhị không được hướng trong viện hô v ậ h ạ ý chỉ thái ý n g viện chu hạo tới tới chu hạo nhiên vừa rồi tại làm gì đương nhiên là chuẩn bị chạy trốn hắn để x u â n h i ể u giang lan cùng mầm nhỏ đem đặt ở trong phòng vật quý trọng đem đến phòng ngủ của hắn nhận được trong không gian nếu có thể muốn chạy trốn hắn liền không thể lưu đồ vật cho lý nhị vô cớ làm lợi người khác một bên khác trong phòng khách hồ diên giai cùng hồ kiêu cũng khôi phục bình thường l u ố n cuống tay chân tại thu thập hành lý đảng tiêu thì là chạy tới hậu viện đóng xe chu trạch người đều đang chuẩn bị chạy trốn nào có tâm tư quản chuyển trị nội thị bất quá chu hạo nhiên hay là đi ra hắn muốn nghe một chút lý nhị trong ý chỉ nói cái gì mặt khác hắn muốn nhìn có bao nhiêu người tới vạn nhất thật cần chạy trốn hắn tốt ngăn chặn người tới ba cái nội thị gặp chu hạo nhiên tùy tiện đi ra cái gì đều không có chuẩn bị trên mặt có chút không vui chú ý để ệ n hữu nô tỷ lần này đến truyền ý chỉ thế nhưng là qua ba tỉnh chính thức thánh chỉ, ngài dạng này có phải hay không qua trò đùa chu hạo nhiên n g h e chút cảm thấy liền an định một nửa lý nhị muốn h ư n g sư v ấ n tội lời nói hạ cái ý chỉ chỗ nào còn cần lao động ba tỉnh một câu là có thể đem hắn cầm xuống hắn đối với dẫn đầu nội thị nói vị này lực sĩ ta chính là cái nhà giàu mới nổi làm sao biết làm như thế nào nên đón ý chỉ ta cũng không phiền thoái xuất hiệu mầm nhỏ nguyên bản trong lúc này tùy tùng muốn nói chu hạo nhiên không hiểu q u ý củ có thể thấy hai cái tiểu nương tử một người mang theo tam đại sâu tiền đồng đi ra lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về ngược lại đổi lại khuôn mặt t ư ơ i cười nô tỉ từng nghe nói chú y thừa sự tích ngài cứu người vô số thấy thuốc nhân tâm đối với ngài bội phục gốc ngài có thương tích trong người b ệ hạ đồng dạng nhân tâm thiên hạ chắc hẳn có thể thông cảm có thể xuất cung truyền chỉ nội thị đều là người thông minh chu hạo nhiên xuất thủ hào phóng bọn hắn không có lý do tìm không thoải mái cái kia nô tỉ liền tuyên trị c ầ m c h ỗ tốt, nội thị nội l à m việc liền sắc bén tác, chỉ rất ra thánh chỉ liền, tuyên bén mở đến ọ c đứng lên đại đường đ lên hoàng đế chế thục viết, u g người. có nhà thanh bạch chua nhà thanh như thị hạo Chấm đi ế n đ phiên cảng chế thuốc hay người sống không đến được có hơn thương trị liệu chi thuật hiến cồn xi、si、măng chế pháp lại kiêm cứu chữ quân tình thế nguy hiểm chấm lòng rất an ủi chấm nhiệm nó năm còn trẻ con công rất dễ nguyên chậm có lời có công tất thưởng không quân công người không được tước nhưng kỷ công không phải t ư ớ c lộc không thể thủ đặc biệt phá lệ thủ nó nam lương khai q u ố nam thức ấp hai trăm an thiện phường tri địa năm mươi mẫu rời thái y địa viện y thừa nhập đông cũng là giáo trình tiến sĩ thờ thái tử y địa đạo tìm n Thánh chu ỉ nội d n căn bản là tiếng g là t hạo ô n g tụ, Chu h nhiên nghe hiểu chỉ được ý trong u y hay ê n xong, hắn đã tươi cười giảng đọc đã cười nhị tươi dỡ. Lý nhị hay là ấ t c i t r ọ b i ế tâm chuyện ngày hôm qua có thể sẽ đến Chu trước tức Chu hôm thể hù Hạo Nhiên, Hạo Nhiên qua ngày lấy đến đến Trần An. Chu hạo nhiên trong ra t sẽ vị nói lần này không cần chạy trốn dưới sự cao hứng lại cho truyền chỉ nội thị một người đưa lên hai thất lụa song phương tất cả đều vui vẻ nội thị đem ba tỉnh cùng lại bộ ký phát thân phận bằng chứng cùng ấn tín lưu lại liền vui vẻ đi chu hạo nhiên thì là cầm thánh chỉ cho hô diên ra nhìn hh sứ bá lần này yên tâm hoàng đế không những không có truy cứu chuyện ngày hôm qua còn phá lệ cho tà phong huyện nam tước hồ diên giai lật qua lật lại đem thánh chỉ nhìn nhiều lần xác nhận hoàng đế không phải muốn chặt hắn người sư điện này rốt cục thả lỏng lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười hồ kêu i mặt mũi tràn đầy mọi bức sư huynh hoàng đế đây là ý gì sự tình c ứ như vậy đi qua chu hạo nhiên vô vỗ bở vai của hắn cười nói ta cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ cho ta phong t ấ c vị ta còn tưởng rằng bao nhiêu phải phạt ta một lần đâu lý nhị cử động quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn hắn có nghĩ, mặt, có nghĩ qua lý nhị sẽ níu lấy lỗ thai của hắn chuyện lớn hóa nhỏ hoặc là buộc hắn nhận lầm cái gì duy chỉ có không nghĩ tới lý nhị vậy mà lại phong thưởng hắn ta vẫn là xem thường lý nhị nha hắn có thể bị hậu thế xưng là mạnh nhất thái tông quả nhiên là có đạo lý chu hạo nhiên coi là chuyện này dừng ở đây rồi bất quá hô diên gia hiển nhiên không cho là như vậy vừa bông xuống thánh chỉ liền để hắn tiến cung đi từ quan hoàng đế đem ngươi n h ấ t đến càng cao ngươi t h ế càng đau nghe sư thúc lời nói ta về thục c h u n g đi chu hạo nhiên có chút hoài nghi lão đầu có phải hay không có chứng hoang tượng bị hại hoàng đế đều như vậy có thành ý ngươi còn muốn sao hoàng đế vừa hạ chỉ hay là qua ba tỉnh chính thức thánh chỉ ta chân trước tiếp chỉ chân sau liền đi từ trước đây không phải là đánh hoàng đế mà sa chu hạo nhiên nhẫn mại tính tình cho lao đầu phân tích một chút lợi và hại thật vất vả mới làm yên lòng hắn trấn an được lao nhân ra chu hạo nhiên đem cải tạo công trình bản vẽ giao cho hắn cùng hộ kiêu để bọn hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm sau đó tiến c u n g tạ ơn đi chu hạo nhiên không nuôi người rảnh rỗi đặc biệt là hô diên giai người như vậy không thể để cho hắn rảnh rỗi không phải vậy thì sự sẽ đem ngươi phiền đến cùng bất tỉnh nao trướng đi trước thái y h ị a viện điểm danh trên đầu thay mặt y thừa biến thành y thừa chu hạo nhiên từ hôm nay trở đi chính là bắc viện lao đại thái y đ ị viện nhân vật số ba cũng nên cùng các đồng nghiệp chia sẻ một chút vui sướng y ra đại bản doanh đột nhiên thêm ra cái âm dương ra để chuyển nếu là phóng tới trước kia chu hạo nhiên liền đợi đến bị ép buộc đi thôi hiện tại không giống với lúc trước hắn đem y ra trói đến trên thuyền của mình mà lại hắn đi làm một đầu cùng truyền thống y ra hoàn toàn khác biệt con đường cùng y ra ở giữa không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ cho nên thái y ở viện người đối với hắn chuyển chính thức chuyện này ô m thái độ hoan nen tiếp t h ụ qua các đồng nghiệp chúc mừng chu hạo nhiên mới đến thái cực cung cầu kiến lý nhị bất quá lý nhị không có tại ngự thư phòng triệu kiến hắn mà là để hắn đi đông cung trở lấy lý thừa càn còn tái sinh chu hạo n h â khí nghe nói hắn đến trực tiếp đóng cửa không thấy đổi thành những người khác thái tử đưa lên bế môn đã sớm biết khó mà lui tại chu hạo nhiên nơi này hoàn toàn không có sám xịt rời đi tuyển hàng này hắn cẩn thận suy nghĩ một chút lý nhị phong thưởng mục đích của mình rất nhanh bắt l ấ y trong thánh chỉ trọng điểm t h ă n g quan phong thức cái gì nhiều nhất xem như bình thường quá trình hắn lập công hoàng đế phát thưởng ban thưởng không có tâm bệnh thú vị liền thú vị tại lý nhị tại trong thánh chỉ nói để hắn khi đông cung giáo trình tiến sĩ giáo trình tiến sĩ không phải đông cung đã có chức quan biên chế lý nhị cho hắn chức vị giới định là dạy thái tử y thuật suy nghĩ kỹ một chút lý nhị ý độ không khó phát hiện đây là để hắn đến dạy thái tử đồ vật. Từ、thái ừ t tử b điện, không? Không điện, điện hạ là đại đường hy vọng tự nhiên vì thiên hạ học sinh làm ra làm gương mẫu ta cho điện hạ làm thời gian học tập biểu chúng ta từ canh năm giời giường tính lên trước luyện võ nửa canh giờ sau đó đọc kinh sử tử tập nửa canh giờ các loại phu từ song tiết học điện hạ có thể luyện tiếp võ nửa canh giờ ăn cơm xong tiếp lấy học tập kinh điện án lệ toán học thi tử luyện chữ hắn một cái thời khóa biểu nói đến có trọn b ẹ n mười phút đồng hồ nghe được thủ vệ lục vệ quan binh từng cái đầu to không gì sánh được bọn hắn chỉ là nghe những cái kia dạy đặc chương trình học c an bài đã cảm thấy đầu hóc quay cuồng thái tử muốn thật dựa theo chu hạo nhiên thời khóa biểu lên lớp không chết vì mệnh cũng phải đến mất chú ý thì thừa cứu người có một bộ tâm đen đứng lên đó cũng là thật sự có một bộ nha lục vệ xuất quan binh không phải không nghĩ tới đem hắn đuổi đi có thể vừa nghĩ tới những cái kia còn nằm tại thái y địa viện đồng bào bọn hắn lựa chọn không nhìn lý thừa càn rốt cục không chịu nổi tự mình mở cửa đem chu t r ư ớ c năm mươi hai một lời đã định s n g hỉ lâm môn lý thừa càn đem hắn đẩy lên một lương đình bên trong vẫy lui bên người cùng nữ nội thị sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói bản thái tử không biết ngươi dùng cái biện pháp gì che đậy a ra nhưng là ngươi muốn làm bản thái tử giáo trình tiến sĩ không có đơn giản như vậy bản thái tử mời văn kỷ tiên sinh đến thi ngươi nếu là qua không được tiên sinh cái k i a quan bản thái tử cho dù là l i ề u mạng lại bị a ra đánh một trận cũng muốn để cho ngươi rời đi đ ồ n g cung chu hạo nhiên cười nói v ậ hạ đánh điện hạ rồi v ậ hạ thật đúng là rõ lý lẽ đâu lý thừa càn tức giận nhìn hắn chằm chằm k hạ ô không không n khổng tế tiểu nói ngươi văn thử thi dối tinh dối mụ, căn bản không có cái gì học thức, qua không được văn tiên sinh g gì giáo, được đắc được có cái học thức, ý, khoa kỳ thử thi thảo chiêm phủ tế tiểu dối dối võ v qua mụ, sĩ sẽ c h tội ngươi, điện ể cho n g ư ơ lăn trường an. ra Hắc hắc, đ i hạ n g ư ơ i suy nghĩ nhiều chu hạo nhiên cười ra nói đừng nghe chiêm sĩ phủ người nói lung tung bọn hắn là khi dễ điện hạ tuổi nhỏ tại điện hạ trước mặt bản lộng thị phi mà thôi ta cùng điện hạ đánh cược chính là ta tại văn k ỳ tiên sinh trước mặt biểu hiện lại kém cỏi v ậ hạ cũng sẽ không làm gì ta điện hạ tin hay không người muốn đánh cược gì điện hạ không phải là muốn súng ngắn sao v ậ hạ nếu là pha ta Ta mặc dù k h ô người thể h c lời ấy ý gì thứ không dám dâu dếm trong nhà của ta sửa sang rất nhiều đồ dùng trong nhà muốn đổi điện hạ nơi này đổ dùng trong nhà đoan trang đại khí Rất phù hợp ta thẩm phù hợp mỹ, ngư o à i điện trôi ra ta nhìn n hạ trôi kêu g trường kiếm rất thuận mắt, muốn chính ầ m làm tới vật gia truyền, hai cái gia bảo a i cái c tâm nguyện một đạt nguyện lần đã thành, đúng vậy h là song hỷ l â một môn. muốn kiếm, kiếm m Nghe hắn ngư trường càn Ngư trường chính thừa được lý là do dự. Là một thanh thần b i n h chân chính chém sắc như chém bùn mà lại có đông đảo truyền thuyết điện cố gia trì là tất cả võ giả tu sĩ tha thiết ước mơ đỉnh tiêm b i n h khí lấy ra làm tiền đặt cược hắn có chút không nỡ chu hạo nhiên nhìn ra sự do dự của hắn chế nhạo nói vỗ tay làm thể điện hạ chẳng lẽ muốn đổi ý muốn nói hắn coi trọng ngư trường kiếm là thật nhưng không phải nhìn chúng nó làm binh khí giá trị mà là nhìn chúng nó bản thân kinh tế giá trị ngư trường kiếm trong truyền thuyết danh kiếm a hẳn là rất đáng tiền muốn để hắn một k í c h lý thừa càn cả giận cực t h i cực ngươi nếu bị thừa chẳng những muốn rời khỏi trường an còn muốn đem kính hiển vi cho ta hắn cũng là không muốn thua thiệt tính tình lúc này tăng giá cả không có vấn đề hai người đổ ước đạt thành khổng d ĩ n h đạt đỡ lấy lý cương đi tới tiểu tự chu hạo nhiên gặp qua văn kỵ tiên sinh chu hạo nhiên hướng lý cương xoay người hành lễ lại đối khổng dính đạt khoác k h o t a y khổng tế tiểu ngươi tốt nhà hắn đối với hai người khác nhau đối đãi để khổng d ĩ n h đạt cực độ khó chịu mặt mũi tràn đầy t á o bón không đ á p lời lý cương ngồi vào trong đình trên băng ghế đá ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây chiếu xạ hắn dâu bạc tóc trắng để hắn càng lộ vẻ hiền lành hạo nhiên có thể thực hiện q có lễ về tiên sinh trong môn có quy củ đệ tử đầy hai mươi mới có thể đi q có lễ tiểu tử mới m ộ ư ơ i bảy phải đợi mấy năm tiếp xúc mấy lần xuống tới lý cương vị thái tử này còn thể khắc tinh cho chu hạo nhiên ấn tượng cùng cảm nhận phi thường tốt hắn không có người đọc sách trên người ngạo khí cũng không có lao học cứu giống như cứng nhắc càng giống là cái khám phá thế tục tr chu hạo nhiên đối với dạng là loại kia cho hắn một cái cảm giác liền dám ôm dám bỏ tính tình làm ã o t i sao hắn thân tàn trí kiên cũng không cải biến được nửa tàn hiện thực đành phải t h ủ quại miễn cưỡng không người bái thật sâu nỏ ý cảm ơn lao phu xem ngươi nhảy thoát không rơi thế tục cách cũ hình như có hồng hộc vô cánh trí tượng nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở ngươi cần thận trọng từ lời nói đến việc làm lại ngươi lấy ý thuật tăng trưởng càng cần làm việc thận trọng như vậy lao phu liền cùng ngươi lấy chữ thận hành làm việc cẩn thận vừa v ẫ n rất tốt học sinh làm cẩn thận ghi nhớ tiên sinh dạy bảo chu hạo nhiên nhịn đau hất ra quả trượng rất cung kính hướng lý cương dập đầu gửi tới lời cảm ơn cho người ta lấy chữ cũng không phải tùy tiện có thể làm sự t ì n h trong đó dính đến nhân tình cùng trách nhiệm chi trọng không phải thân cận người không có đức cao vọng trọng người nguyện ý cho người ta lấy chữ đây là một loại tán thành chu hạo nhiên chịu lý cương thủ c h ữ tương đương với thành lý cương nửa cái học sinh chu hạo nhiên thật cao hứng có thể cùng lý cương dạng này đại lao dính liễu quan hệ nhưng so sánh lý nhị phong thưởng một huyện nam tước vị đáng tiền nhiều không khoa trước giảng lý cương tại trong sĩ lâm địa vị cùng lực ảnh hưởng so hoàng đế có thể lớn hơn hắn có chút không quá lý giải lý cương tại sao phải tán thành chính mình nhưng chuyện tốt đưa tới cửa hắn không có lý do cự tuyệt không dính đạt như mặt trong lòng ước ao ghen tị kéo căng vì cái gì văn k ỳ tiên sinh liền coi trọng như thế một cái không đứng đắn tiểu từ đâu lý thừa càn thì là tại chỗ c h o n g váng b ả n thái tử vừa đánh cược với ngươi ngươi liền thành trọng tài nửa cái đệ tử còn có thiên lý hay không ồ ồ a ra chu hạo nhiên khi dễ ta lý thừa càn khóc chạy đi dẫn tới chu hạo nhân cười ha ha điện hạ đ ư n g chạy khảo giáo không có bắt đầu đâu ha, ha, ha. Bản tiên h á tử thừa mặt trước cùng càn che chạy, người không xong. Lý thừa che mặt mà chạy, trước khi đi vẫn không khi đi Lý mà q u nói cương nói, tử tử lòng đồng, láo phu hy vọng Tiên cười thái chi dọa. chưa Ha ha ha. Lý láo xích tử tử tâm phu hy bị sinh ta là cái thủ tín người nếu học sinh cùng điện hạ lập xuống đồ ước liền muốn thực hiện ngài ra đề mục tiết kiệm điện hạ nói học sinh thắng mà không võ vừa văn khổng tế t i ể u tại liền xin mời khổng tế t i ể u cho ta làm chứng để cho thái tử điện hạ thua tâm phục khẩu phục chu h ạ o nhiên lời nói xinh đẹp kỳ thật trong lòng hoảng một nhóm Từ thái tử trong lời nói chu ó t ể biết đông c n g c hạo c cái chẳng địch chừng cứu cái chiêm quan nếu Chu hắn này không hàng trình tiến đoán không hắn người, bọn hắn liền không chỉ là nghĩ đến đem hắn đổi ra trường an đơn giản đối đầy đã đem đổi với giáo phải phủ chỉ như là mấy vậy. ra sĩ sĩ nhiên rất rõ ràng lý nhị cho mình thân phận này chỉ là vì để hắn an tâm chế tạo súng đạn nhưng là những người khác sẽ không như vậy muốn đối với người khác trong mắt nhất là tại lấy nho gia chính thống sĩ tộc quan viên xem ra hắn chu hạo nhiên tham dự vào chữ quân giáo dục bên trong rõ ràng lại là một lần hoàng đế dùng chư tử bách ra đến quấy nước đục tự động bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện để hoàng đế toàn nguyện bất quá chu hạo nhiên cũng không sợ sệt những này dù sao bách ra m ô n một mực tại sung làm đánh cờ thẻ đánh bạc và quân cờ nhân vật cũng không gặp bị triệt để diệt đi mà lại hắn đã t ử lý nhị thái độ bên trong xác định còn có ra sức bảo vệ bách ra cửa chỉ cần lý nhị không có đạt tới mục đích hắn chính là an toàn lại nói hắn chu hạo nhiên đường đường người xuyên việt cũng không phải mặc người xoa bóp tượng đất sợ cái truy hắn đưa ra khảo giáo tiếp tục chính là muốn cho đông cung những cái k i a t r ú c q u a n không có lấy cớ để phiền hắn bất quá khảo giáo kết quả không có khả năng quá khó nhìn hắn có chút không xác định lão tiên sinh có thể hay không phối hợp hắn lý cương luốt d khảo tình giáo sự đây là tổ r h tiên nói như vậy chu hạo nhiên bất quá nhạc tiền nhân nhà tuệ người văn kỷ tiên sinh hắn ngay cả võ khoa sách luận đều viết lỗ hồng trồng chất hiển nhiên là không có đọc qua sách gì xích có sở đoàn thốn có sở trường học sinh coi là nếu là khảo giáo dự thi trường học nó âm dương ra ý ra học thức miễn cho hắn không phục h u hạo nhiên nghe vậy trong lòng mắng to láo không âm hiểm k h ô n g dĩnh đ ạ t lời nói nghe là đang vì hắn suy nghĩ trên thực tế là đang đào hố chờ hắn nhảy trước dùng võ khoa văn thí thành tích nói hắn học vẫn không được cho hắn phủ lên cái bất học vô thuật nhắn hiệu một khi hắn thừa nhận chính mình thật dám cũng không hiểu những người khác liền có đầu đủ lý do đổi u hắn đi sau đó lại đang khảo giáo nội dung bên trên đào hố t h i âm dương ra cùng ý ra học thức nhìn như đối với hắn có lợi kỳ thực là hạ cái dương trường chánh đoàn n ũ cho hắn chui coi như hắn thông qua được khảo nghiệm những người khác cũng có lời nói tìm hắn một đống m a bệnh thuận tiện sẽ còn để lý cương đối với hắn sinh ra bất mãn lý cương hoàn toàn chính xác có chút bất mãn bất quá hắn không phải bất mãn chu hạo nhiên mà là bất mãn khổng d ĩ n h đạn lao phu ra mặt không phải ra mặt sao ngươi một cái đại nho cùng đứa bé phân cao thấp nhất lên lão phu liền không chính cống thận hành ý của ngươi thế nào lý cương không muốn cùng hắn so đo đem bóng ra đá cho chu hạo nhiên nhìn xem nó tâm tính phải trăng trầm ổn chu hạo nhiên trong lòng mụ m ạ phê quyết định cho lão khổng đến cái cởi mặt chuyển vận khổng tế tự hào ý ta xin tâm lĩnh Ta người này mặc dù không có đọc qua mấy quyển sách thánh hiển bất quá học thức ngược lại là còn có một số ta không phải khoét hoang khổng tế t i ể u nói ta vô cử văn t h í sách luật kém ta không nhận ngươi cũng không nhìn một chút ra loại kêu cầu t h í đề mục có cái gì tốt đáp không nói đến nguyên chủ thật ít đọc sách chỉ nhìn đề mục kia chu hạo nhiên liền không nhịn được m u ố n đ ầ u đen a o muống quá tần luận xem sau cảm giác ngươi mẹ nó thi vô cử để thí sinh v i ế t quá tần luận xem sau cảm giác chơi đâu hậu thế thi đại học cũng không dám ra ngoài loại này theo đường luyện tập một dạng đề mục không dính đặt ra mặt lắp một cái quá tần luận chính là giả nghị luận thuật tần chi quá tỉnh táo hậu nhân chi trong mắt ngươi không chịu được như thế sao võ cử sách luận đề mục chính là h ã n ra chu hạo nhiên nói khảo đề có vấn đề căn bản chính là đang chất vấn trình độ của hắn chu hạo nhiên c ư ờ i khởi quá tần luận tự nhiên là tôi bảo một dạng văn chương vấn đề là để cho chúng ta những thí sinh này tại võ cử bên trong đáp trò trẻ con đề mục người ra đề mục hoặc là không biết võ cử mục đích hoặc là chính là xem thường chúng ta những này võ cử thí sinh ta chính là không vừa mắt tùy tiện viết bậy ứng phó việc phải làm ngươi thật coi ta không biết văn chương làm như thế nào viết sao ngươi ngươi cuộc vọng không dính đạt khí dâu dĩa run run không ngừng võ cử s á c luận chính là lao phu ra đề mục ngươi không làm được sánh vai quá tần luận văn t r ư ơ n g ở đâu ra tư cách chất vấn lao phu lý cương nhịn không được lên tiếng nói khổng dính không thể nói bựa không làm được có thể so với quá tần luận văn t r ư ơ n g liền không có tư cách chất vấn ngươi ngươi coi ngươi là ai à ngươi lai là khổng tế tiểu ra đề m ụ ta còn nói là ai đầu để cửa kẹp quả nhiên không hổ là có thể cho mười một tuổi hài tử giang đại học người tại hạ bội phục ngươi khổng dính đ ặ t bị tức trước mắt tựa ra ngôi sao ngay cả lý cương lời nói đều không có nghe vào chương năm mươi ba văn sao công nên được lẽ thẳng khí hùng văn sao công người đạo văn c ộ n đi m ạ n khổng tế tiểu ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi nói chính là lời gì chu hạo nhiên n ế u mày nói có lẽ ngươi là tình thế cấp bách t h â n ôn nhưng mà ta đem ngươi lời nói t ư ờ n g thật con người của ta ưa thích khiêu chiến quá tần luận viết tần quốc được mất ta liền viết lục quốc vòng quốc chi nhân khổng tế t i ể u có hứng thú hay không nhìn xem ta viết văn chương trình độ không phải liền là một thiên sánh vai quá tần luận văn chương sao ta sẽ không biết còn sẽ không xét tốt xấu trải qua trung học có thể cùng quá tần luận so sánh văn chương là thiên nào hắn nên cũng biết hắn có cái lớn kho sách làm hậu thuẫn văn sao k ô n g làm không có chút nào hư mà lại hắn cũng không có cái gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ đều xuyên qua có đồ tốt không cần đây không phải là đầu vóc có hố sao nếu lao k h ổ n g cho hắn trang bức đánh mặt cơ hội hắn liền muốn dùng người đời sau tác phẩm đem đ ạ i đường văn nhân một chút đánh phục tiết kiệm cả ngày có người nhớ thương hắn lý cương nhớ mày làm cẩn thận làm cẩn thận lao phu chỉ ý ngươi là hoàn toàn không biết ta chu h ạ o nhiên c ư ờ i nói tiên sinh muốn đối với học sinh có lòng tin học sinh dù sao cũng là chịu tiên hiển chỉ điểm làm chút văn chương thơ ca năng lực vẫn phải có người ai tùy theo ngươi là lý cương thất vọng lắc đầu có chút hối hận cho hắn lấy chữ gia hỏa này cũng quá không biết trời cao đất rộng dám tuyên bố viết ra sánh vai quá tần luận văn trường khoác lát phải có hạ độ toàn bộ đại đường văn đ à n ai dám nói nhất định có thể làm được k h ô n g dính đạt ngay vậy lập tức liền không khí chính mình trong lúc vô tình một lần miệng bầu chu hạo nhiên liền dám thổi lớn như vậy r a chu chính giữa hắn ý muốn tốt ngươi lại làm văn trường đến lao phu kiến thức tốt kiến thức sánh vai quá tần luận hùng văn là bực nào bộ dáng ha ha ngươi nói làm ta liền làm ta chẳng phải là thật mất mặt chu hạo nhiên đột nhiên câu chuyện nhất chuyển không có chỗ tốt sự tình ta không làm khổng dính đạt nơi nào sẽ tùy tiện buông tha hắn mặt mũi tràn đầy khinh bị nói sẽ không lại không mất mặt người trẻ tuổi nói mạnh miệng cũng không tốt dễ dàng để cho người ta xem nhẹ cảm thấy bách ra cửa không gì hơn cái này hắc hắc đừng khích tướng ta ta không để mình bị đẩy vòng vòng chu hạo nhiên âm hiểm cười nói chúng ta cũng đánh cược ta không làm được văn trường vô mông rời đi v i n h viễn không về t r ư ờ n g a n ta như làm ra văn trường nho ra người nếu tới tìm ta phiền phức người đến thay ta cản trở thế nào có đủ hay không công bằng người tủy tiện viết viết cũng coi như làm ra văn chương dĩ nhiên không phải ngươi cũng không, phải không biết chữ văn chương tốt xấu nhìn không ra nếu là ngươi xem không hiểu cũng không sợ có văn kỷ tiên sinh ở đây thằng ngại danh quân tử giới ngươi đánh cược hay không không cá cược về sau tránh ta xa một chút nhìn xem ngươi t a q u o n mắt cực lão phu cực đúng hai người vỗ tay lý cương đứng dậy đến vung tay náo một cái hồ náo chu hạo nhiên chặn lại nói lão nhân ra đ ừ n g nóng giật n h ô i văn t r ư ờ n g có được hay không cùng người không quan hệ n g à i ánh mắt tốt các loại học sinh nửa canh giờ viết văn vừa vặn rất tốt h ừ người tốt tự lo thân lý cương không nguyện ý lưu tại nơi này nhìn hai người hồ náo ngoắc gọi tới hai cái tiểu thái dám dịu hắn đi thái tử thư phòng còn cực sao đương nhiên ngươi đừng chạy ta hiện tại liền biết chu hạo nhiên móc ra giấy bút trong nao đem tô tuân lục quốc luận nội d u n g tới một lần sau đó hạ bút như gió k h ô n g dính đ ặ t đi vào phía sau hắn nhìn xem lục quốc phá diệt không phải binh bất lợi chiến bất thiện tệ tại lộ thần lộ tần mà lực thua thiệt phá diệt chi đạo vậy chỉ là nhìn hai câu trong lòng của hắn chính là một lộ bộ kẻ này bất học vô thuật có thể đưa ra dạng này quan điểm quả thực khiến người ngoài ý hắn còn muốn lời bình hai câu có thể chu hạo nhiên dùng chính là bút bi lăn viết chữ tốc độ cực nhanh không đến mười phút đồng hồ liền viết đến lấy địa sự thần còn mang tủi cứu hỏa tủi không hết l nhìn đến đây lúc khổng d ĩ n h đạt thân thể chấn động hắn hiểu được chính mình khả năng thật phải thua văn chương có được hay không hắn biết rõ chỉ là trước đây nửa đoạn luận thuật cùng hành văn liền không phải bình thường người đọc sách có thể không chế phía sau liên quan tới t ế quốc t i ế n quốc cùng triệu quốc đ i ể n cố cùng tư liệu lịch sử hạ bút thành văn một thiên văn t r ư ơ n g khùng xương xây thành lại là m người liên tiếp thăng hoa văn chương lập ý sau cùng nêu ý chính kết thúc công việc nhìn như bình tĩnh có thể trong câu chữ để lộ ra loại kia lo quốc chi thương cảm xúc vẫn là nồng đậm tới cực điểm hào văn chương đích thật là hào văn chương nhìn thấy cuối cùng khổng dính đạt không khỏi gõ nhịp tán t ư ở n g mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng là chu hạo nhiên bản này lục quốc luận thật sự là đặc sắc nói sánh vai quá tần luận có chút khoa trương bởi vì hai thiên văn chương luận thuật góc độ khác biệt lập ý khác biệt mục đích khác biệt không có gì quá nhiều khả năng so sánh nhưng bản này lục quốc luận lại là thật tốt c h ỉ ít khổng d ĩ n h đạt cho là mình làm không được chu hạo nhiên đem văn chương kéo xuống đến giao cho khổng d ĩ n h đạt mới vừa rồi là cùng phu tử chỉ đ ù a một chút phu tử đừng để trong lòng văn kỷ tiên sinh giận ta phu tử giúp ta cầm văn chương cho tiên sinh xem đi phu tử nếu là còn muốn thi ta ra để mục chính là ta cùng nhau đáp lại tiết kiệm p i ề n phước khổng d ĩ n h đạt cầm thật mỏng hai tờ giấy trong lòng cảm giác rất khó chịu chu hạo nhiên thật không nghĩ hắn hiện tại liền đi, chứa một bộ lao thành bộ dáng ai ta biết thái tử điện hạ đối với ta không hài lòng cũng đối phu tử cùng đông cung các vị giáo viên không hài lòng thái tử hay là tuổi con nhỏ chúng ta những n à y làm lao sư cũng không tính xứng t r ư ớ c như vậy đi ta lại là một thiên văn cho thái tử cùng đông cung đồng liêu khi mọi người cùng nỗ lực hắn không cho khổng d ĩ n h đạt cơ hội cự tuyệt nâng bút mãnh liệt xét sư thuyết khổng dính đạt không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể yên lặng đứng tại phía sau hắn nhìn xem không bao lâu hắn lại là thân thể chấn động không quý không thiện không dài không thiếu đạo chỗ tổn sư chỗ tổn cũng vô ý nhạc sĩ bách công người c h ơ chén thời tướng sĩ phu tri tộc viết sư viết đệ tử mê người thì quần tụ m à c ư ờ i chi là cho nên đệ tử không cần không bằng sư sư không cần hiện tại đệ tử nghe đạo có tuần tự thuật nghiệp hữu chuyên công như là m à thôi k h ô n g dính đạt phù phù một tiếng ngồi xuống trên lũ đá hai mắt có chút thất thần nếu như nói chu hạo nhiên có thể làm lục quốc luận là một cái ngoài ý m ớ n là hắn tại võ cử kết thúc về sau căn cứ quá tần luận tư duy phong cách giảng lục quốc chi thế nghĩ ra tới ngẫu nhiên đạt được vậy cái này thiền sư thuyết chính là hắn đối với giáo dục một đạo có chính mình khắc sâu lý giải văn chương bên trong hoàn toàn là chính hắn suy nghĩ ra được đạo lý nhưng làm sao có thể chứ chu hạo nhiên mới bao nhiêu lớn từ đâu tới những cảm n g ộ này k h ô n g dĩnh đạt rất muốn nói hắn đạo văn người khác văn chương nhưng là dạng này văn chương một khi xuất thế tất nhiên sớm đã chuyển khắp thiên h ạ thân là quốc tử giám tế cựu hắn không có khả năng chưa thấy qua muốn nói là người khác viết d ù n càng không có thể theo hắn biết, đ ư ơ nghĩ kim văn đàn b、so、không không không không tới, tới nơi g này muốn hỏi một chút chu hạo nhiên sư thuyết bên trong một chút quan điểm bất quá hắn phát hiện chu hạo nhiên tựa hồ quên bên người còn có người tồn tại sư thuyết viết xong lại viết một thiên văn chương khác mã thuyết khổng d ĩ n h đạt cảm thấy đề mục này có chút kỳ quái chẳng lẽ là mượn vật dụng ư ờ i sau đó liền không có sau đó chu hạo nhiên liên tiếp xuất r a lục quốc luận sư thuyết cùng mã thuyết ba thiên văn t r ư ơ n g khi t ạ c đạn trực tiếp đem khổng d ĩ n h đạt nổ đến hoài nghi nhân sinh hắn cầm ba thiên văn chương lật tới lật lui nhìn lấy tựa hồ cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ gì chu hạo nhiên ngay cả gọi hắn mấy âm thanh đều không có đáp lại n g ư ờ i đem khổng tế t i ể u thế nào chu hạo nhiên đang do dự muốn hay không trước trốn mất miễn cho lão khổng xảy ra chuyện lại trên đầu của hắn lúc này lý nhị mang theo thái tử cổ áo xuất hiện ở phía sau hắn chu hạo nhiên quay đầu ngài lời này liền quá mức khổng t ế t i ể u nhìn văn chương nhìn mê mẩn quan ta chuyện gì văn chương cái gì văn chương có thể làm cho khổng t ế t i ể u mê mẩn như thế lý nhị từ khổng d ĩ n h đặt trong tay túm lấy những cái k i a giấy khổng d ĩ n h đặt khôi phục trở về nhìn về phía hoàng đế ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc lý nhị đạo cái này văn chương là n g ư ơ i viết ân n g ư ơ i sẽ còn viết văn thật hiếm lạ hắc hắc bệ hạ khám phá không nói t o ạ c hay là hảo bằng hữu ừ trâm nghe nói văn kỷ tiên sinh cho ngươi lấy chữ thần hành ngươi có thể không được cô phụ tiên sinh một phen khổ tâm mới tốt hai người đang nói chuyện khổng d ĩ n h đạt đột nhiên đứng dậy hướng hoàng đế vai trào đến cùng bệ hạ thần trào từ giã đông cung giáo dụ chức vụ lý nhị đưa tay đỡ lấy hắn khổng khanh làm cẩn thận tình huống đặc thù chấm để hắn làm chủ cung giáo trình tiến sĩ chỉ là cho hắn một cái làm việc thân phận thái tử dạy học vẫn là phải khanh cùng văn h n g k ỳ tiên sinh hao tâm tổn trí chuyện hôm nay chấm đã biết toàn bộ câu chuyện trong đó khanh có thể an tâm dạy bảo thái tử chuyện còn lại có chấm xử trí khổng dính đạt thần sống ở mấy chục năm thời gian kết quả l ạ nhưng không sánh được một ngang bướng thiếu niên thần hổ thẹn a hắc lao khổng n g ơ i cái này kêu cái gì nói chu hạo nhiên không vui nói cái gì gọi là ngang bướng thiếu niên ta thế nhưng là âm dương gia gia chủ nghiêm chỉnh nhất mạch học tống bảo ngươi một tiếng phu tử ngươi còn tưởng là thật không dính đặt để hắn trở mặt tốc độ buồn n ô n đến xin lỗi một tiếng sớm về nhà nghỉ ngơi hắn cần tìm một chỗ hảo hảo an ủi chính mình thụ thương tâm linh lý nhị trách ngươi hài lòng cầm người khác học thức làm náo động vô sỉ h ắ c h ắ c b ệ hạ điện hạ ta thừa nhận ta văn học tố dưỡng không được nhưng này không có nghĩa là ta không học thức chu hạo nhiên nhìn xem thái tử bưng bít lấy cái mông bộ dáng vui vẻ nói điện hạ lại bị đánh、Hừ. lý thừa càn bay đầu đi không để ý hắn biết vì cái gì bị đánh không chu hạo nhiên làm bộ bấm đốt ngón tay mấy lần nói ra nếu như ta không có đ o á n sai bậy hạ không đợi điện hạ mở miệng liền đ ộ n g thủ lý nhị cùng lý thừa càn đồng thời giật mình ngươi làm thế nào biết chu hạo nhiên cười nói bởi vì ta a ra khi còn tại thế chính là như vậy đánh ta đ ó a chương năm mươi bốn g à y mai chúng ta cũng là một m lần thổ hảo lý nhị nhìn qua vài thiên văn t r ư ờ n g đập chân gọi tốt sau khi thẩm nghĩ đáng tiếc trộm được học thức trung quy là trộm được chu hạo nhiên hay là khó xử đại dụng chu hạo nhiên xuất ra súng ngắn thời điểm hắn liền khẳng định nó nói thế giới khác sự tình là thật bây giờ lại nhìn thấy những này văn phong không đồng nhất văn trường hắn càng thêm vững tin thế giới khác mà nói là thật bất quá hắn có chút hiếu kỳ chu hạo nhiên lại như thế nào đem thế giới khác đồ vật mang về chu hạo nhiên nghe được nghi vấn của hắn há mồm liền đến nguyên lý cụ thể ta cũng không biết dù sao các lao tổ t ô n g cho ta không ít thứ ta muốn lúc liền có thể nắm bắt tới tay bệ hạ cũng không cần hỏi ta là thế nào cầm tới đồ vật ta thật không biết bệ hạ nhất định phải một đáp án lời nói ta chỉ có thể nói đó là một loại chúng ta căn bản là không có cách lý giải kỹ thuật thuộc về loại kia sinh thời đều không thể chạm đến đồ vật ta nói như thế không biết bệ hạ phải chăng có thể minh bạch bất quá ta đã t ậ n lực chu hạo nhiên cơ hồ là nói ra không gian bí mật tại lý nhị trước mặt muốn dựa vào nói dối cùng giả ngu lừa dối vượt qua kiểm tra gần như không có khả năng hắn chỉ có thể dùng tiếp cận nhất sự thật tự thuật đem chân tướng che giấu tại không thể chứng nghị dưới khăn che mặt chỉ cần lý nhị không có tận mắt thấy hắn dùng không gian tồn lấy vật phẩm ai cũng bắt hắn không có cách lý nhị nếu như cưng rắn muốn bức bách hắn không để ý để lý nhị cảm thụ một chút cao thủ thần bí mang tới cảm giác áp bách lý nhị cảm nhận được hắn thẳng thắn cùng mê hoặc bởi vì hắn trừ không có nói, không gian tồn tại, nói lời đều là thật. đối với không gian tùy thân loại này không hợp lý tồn tại biểu đạt ra nghi hoặc cùng tò mò tâm cũng là thật lý nhị gặp hỏi không ra bí mật gì lùi lại mà cầu việc khác nói những cái kia nhà hiền chết đưa người thứ gì có bao nhiêu đồ vật có không ít nói như vậy nếu như ta hiện tại nằm ngửa cái gì cũng không làm những vật kia đổi thành tiền tài đầy đủ ta chu ra ba năm đợi không lo ăn uống nếu như ta có thể hợp lý lợi dụng những vật kia điều kiện cho phép tình huống d ư ớ i ta có thể tại đại đường khai sáng một cái có thể là mấy cái hoàn toàn khác biệt học phái trải qua mấy đời người cố gắng thế giới này lại biến thành chúng ta không quen biết bộ dáng có lẽ hai ba trăm năm đằng sau người liền có hy vọng có thể leo lên mặt trăng thực hiện từ xưa lưu truyền buôn u y ệ n lý tưởng chu hạo nhiên không chỉ có rất nhiều có thể trực tiếp đổi tiền vật phẩm còn có rộng lượng thư tịch tư liệu nếu như hắn nguyện ý lại điều kiện cho phép hắn nói những lời này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nhưng lời này tại lý nhị nghe tới liền rất vô nghĩa lý tưởng cùng si tâm vọng tưởng ngươi cũng không có biết rõ ràng về sau đừng muốn nói lung tung miễn cho người nói triều đỉnh đều là ngươi như vậy của một người cải biến thế giới không tính khó cho hắn đầy đủ quân đội cùng hậu cần tiếp tế là hắn có thể cải biến thế giới nhưng leo lên mặt trăng mặt trăng là có thể đến lấy sao tiểu t ử này khoác lác cũng không biết nên nói như thế nào khuyết đại sự thật đặt thành có nhất định khả năng thực hiện khó khăn mục tiêu gọi là nói mạnh miệng lên mặt trăng loại này không có trò sự tình không phải nói khoác lác gọi là vọng tưởng đại đường không phải thượng cổ man hoang thời đại lý nhị cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu mù chữ đại đường thiên văn học đã rất phát đ ạ t hắn biết thái dương đại điệu mặt trăng cùng mặt khác mấy cái tinh cầu quan hệ trong đó thậm chí biết bọn chúng đại khái quỹ đạo là dặm gì lên mặt trăng hắn thấy chỉ là cổ nhân một loại mỹ hảo tưởng tự tôi vĩnh viễn không có khả năng thực hiện tốt hôm nay liền đến nơi này ngươi nếu có thời gian liền viết nhiều chút văn chương thi tử ngươi là chấm nhìn chúng người không có khả năng ném đi chấm mặt mũi chu hạo nhiên vui vẻ lý nhị đây là muốn hắn phụng chỉ khi kẻ chép văn a hắn lại vận chuyển văn chương thời điểm càng không áp lực tâm lý bệ hạ là muốn cho ta đà kích một chút những người đọc sách kia chu hạo nhiên hỏi rõ b ằ ngươi n g xét tới những văn chương này lý nhị khinh thường nói ngươi quá coi thường ta đại đường văn hoa có thể không khiến người ta cảm thấy ngươi bất học vô thuật chấm có thể không mất mặt liền cảm ơn trời đất bệ hạ yêu cầu thật là thấp chu hạo nhiên đậu đen rau muốn một câu ta hơn một b n ă m hàng tồn còn chân không được sơ đường những văn nhân kia ngươi thật là tự tin lý nhị không muốn cùng loại này không cần mặt mũi ra hỏa lôi kéo đối với thái tử nói cao minh ngươi làm đậu hũ rất tốt chấm để cho người ta dùng công báo truyền đi các nơi ngươi mặc dù ngang bướng nhưng chấm lần này rất vui mừng đây là r a vào cung cấm lệnh bài có thể tùy ý ra vào hoàn thành bất quá ngươi xuất cung ở bên ngoài nhất định phải xin mời lý cung phụng tùy hành trường an hiện tại cũng không an toàn lý thừa càn cầm tới lệnh bài không thích lúc t r ư ớ c quét sạch s à n h xanh, xanh vui bong bóng nước mũi đều nhanh đi ra làm nhanh bốn năm thái tử hắn có rất ít cơ hội xuất cung mỗi ngày giấu ở đông cung đọc sách luyện võ hắn cảm giác đã vất vả lại các ó thể loại lý nhị mang theo những cái kia văn chương rời đi chu hạo nhiên hiếu kỳ nói điện hạ đêm đó ngươi đến cùng đi nơi nào vì cái gì bệ hạ không có chất vấn đông cung trên dưới lý thừa càn không có trả lời chạy tới thái cực cũng không biết làm cái gì chu hạo nhiên gặp không có mình chuyện gì đem ba thiên văn chương một lần nữa đằng sau một lần đưa đến lý cương trước mặt lý cương nhìn qua văn chương đem hắn đuổi đi đằng sau không ngừng vào đầu tự nói thận hành mặc dù kiến thức bất p h ả m học thức vững chắc lại là tượng khí quá nặng nghiêm cẩn dị thường hắn không có như thế tài văn chương ba thiên văn chương một thiên so một thiên đặc sắc là lao phu nhìn lầm không đối sư thuyết cùng mã thuyết nên xuất từ một người tri thủ lục quốc luận tri hành văn lối suy nghĩ không giống với hiện nay văn đàn tập t ụ lại không hợp đại đường nhất thống cục diện làm cho người khó hiểu à may mắn chu hạo nhiên đã trở về thái y đ viện nếu là hắn giờ phút này còn t ạ i nghe được lao tiên sinh nói một mình đoán chừng sẽ giật mình đáng tiếc hắn nghe không được vừa về tới thái y n h ệ viện hắn liền bị kéo đi giảng bài bác viện giảng bài tiến sĩ lấy có phẩm cấp thái y làm chủ chu hạo nhiên nói lên những cái tiêu mới nội dung chủ yếu là đảng tiêu đang truyền thụ hắn là không lên lớp bất quá hôm nay tình huống không giống v ớ i lý cung phụng tự mình nhìn chằm chằm để hắn hỗ trợ v ấ n luyện một đám trong quân tháo hán tử bọn này tháo hán tử là các quân quân y quan đại đường đã đang làm quốc chiến chuẩn bị vì giảm bớt tổn thất để cao thương binh tỷ lệ sống sót lý nhị cố ý chọn lựa hơn hai trăm n h có nhất định y thuật cơ sở lại biết chữ quân y quan đến thái y hệ viện học tập ngoại thương khâu lại thuật cùng dầu tỏi phương pháp l u y ệ n chế thái y hệ viện trước mắt còn không có giải quyết dầu tỏi trường kỳ bảo tồn phương pháp để luyện ra hữu hiệu, hiệu thành phần bảo tồn kỳ chỉ có chỉ là ba ngày tiền tuyến đại quân muốn dùng tới loại này thuốc cứu mạng liền cần ở trên chiến trường chế tác rút ra giảng bài đến không có gì ngoại thương khâu lại thuật đối với mấy cái này có kinh nghiệm quân y quan mà nói chỉ là cái thực thao cùng chương trình vấn đề không khó giải quyết giao cho bắc viện học đồ cũng có thể dạy khó làm là rút r a dầu tỏi khí cụ dù sao cũng là cho người ta ăn thuốc sản xuất khí cụ không có khả năng quá thô giáp thái y nghĩa viện hiện tại dùng rút r a cùng lên men thiết bị là lúc trước tùy trong hoàng cung hàng tồn bên trong móc ra ngoài một nhóm lưu ly thủy tinh mới đúc nóng mà thành chi phí cao một nhóm m u ố n số lớn phối phát cho bộ đội tiền tuyến hiển nhiên không thực tế chu hạo nhiên ngược lại là có không ít pha lê chế phẩm nhưng những cái kia pha lê chế phẩm lấy ra khẩn cấp vẫn được thật phải lượng lớn rút r a dầu tỏi chính là nói dỡn vẫn là phải mau chóng đem pha lê đốt đi ra a để lưu hy tiếp nhận hắn giảng bài chu hạo nhiên về nhà trước một chuyến sau đó cùng sư bá. sư đệ chia ra thẳng đến tây thị mà đi tạo pha lê vì cái gì đi đông tây thị đương nhiên là hắn muốn đem trong tay mình pha lê chế phẩm xử lý sạch pha lê không có đại lượng sinh sản trước kia giá trị rất cao một khi an thiện phường lò xây thành bắt đầu đại lượng sinh sản pha lê trong không gian pha lê chế phẩm liền nện trong tay hiện tại không xuất thủ chờ đến khi nào huống hổ tiền trong tay của hắn cũng không nhiều là thời điểm đến điểm tiền thu cấm đi lại ban đêm trước lúc về đến nhà tiền viện đã chất đầy trang đồng tiền bao tại cùng núi nhỏ một dạng cao t ớ lụa còn có giá trị hơn ba sâu vàng bạc ngọc thạch tổng giá trị vượt qua mười hai không không không sâu tài vật để hô diên giai cùng hồ kiều cao hứng rất nhiều cũng sinh ra thật sâu sầu lo nhiều như vậy tài vật đặt ở trong viện không có cảm giác cả an toàn a hạo nhiên a nhiều như vậy tài vật đặt ở trong nhà lao phu trong lòng không nỡ hô diên giai biểu đạt giờ phút này chính mình tâm t ì n h t h ấ t t h n g chu hạo nhiên ngẳng đầu nhìn một chút trời một mặt không có vấn đề nói sư bá không cần lo lắng đêm nay sẽ không mưa hô diên giai nhất thời ngại lời lao phu nói chính là cái này sao đây chính là hơn vạn sâu tiền tài không phải mấy cái tiền đồng chu hạo nhiên đương nhiên minh bạch sư bá lo lắng của bọn hắn một người mặc áo đen hắn tử từ, từ nóc nhà nhảy xuống hướng phía chu hạo nhiên ôm quyền nói chu huyện nam đừng hiểu lầm chúng ta huynh đệ phục lý quân tướng quân chi mệnh đến đây bảo hộ người đương nhiên sẽ không để đạo trích t h i đổ động trong viện một ngọn cây cọc cỏ tốt đều là người làm công không cần giải thích ta có thể hiểu được đồ vật chính các ngươi chọn ta vây lại đi nghỉ trước chu hạo nhiên k h o á t khoác tay ngắp tiến vào phòng ngủ hồ diên giai cùng hồ kiêu đi theo hắn vào phòng hoàng đế phái người giám thị chúng ta làm gì hồ diên giai có chút phản cảm người của triều đình nhất là làm mật thám bách kỵ tư hồ kiêu khẩn trương nói sư minh có phải hay không hoàng đế mặt ngoài phong thường ngươi vụ trộm muốn đối với n g ư ơ i đậu thủ chu hạo nhiên để bọn hắn phản ứng làm cho tức l ư ờ i ha ha đừng khẩn trương như vậy những người kia không phải giám thị ta càng không phải làm muốn đối với ta đậu Thái tử mới là giám thị ta giám mới người kia, là sau về chương ó t ể sẽ t h ờ n xuyên đến n g i à y Bách c Kỵ Tư ũ n năm ê n c mươi lăm ta vài phút mấy trăm ngàn trên dưới h ồ diên giai cùng hồ kêu đi vào trường a n không đến hai ngày thời gian đã bị chấn kinh nhiều lần chu hạo nhiên ba người tại trường a n kinh lịch hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bọn hắn không nghĩ ra chu hạo nhiên là như thế nào làm đến tại liên tục đắc tội hoàng đế cùng thái tử đằng sau còn có thể thăng quan phát tại sự tình càng nghĩ không thông chu hạo nhiên tại sao phải có được giá trị bạc triệu tại phú bất quá hết thể tựa hồ cũng tại phát triển theo chiều hướng tốt mặc dù cảm giác có chút không chân thực nhưng ở chu hạo nhiên trần an bọn hắn cũng không có lúc đầu loại cảm giác cấp bách kia bọn hắn bắt đầu tin tưởng đúng như chu hạo nhiên nói như vậy bách ra môn ngày tốt lành tựa hồ thật muốn tới đến đêm hai người rốt cục ngủ một cái an giấc ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng chu hạo nhiên bị đồng hồ báo thức đánh thức bắt đầu an bài hôm nay việc cần phải làm hắn phải bỏ tiền dùng thời gian ngắn nhất đem trong viện tài vật biến thành vật mình cần triều đình muốn đánh trận không thừa cơ kiếm lời hắn một bút sẽ bị thiên lôi đánh xuống tiểu sư đệ ngươi cầm ta tin đi giám sát quân khí tìm diêm đại tượng hắn tại người trường ăn đồ quen biết nơi nào có đáng tin cậy công tượng chúng ta cần đại lượng công tượng thợ đá thợ rèn thợ đan tre nứa thợ mộc thợ giày đ ề u mớn cho ta cầm lương cao đến đào người nhân thủ càng nhiều càng tốt hồ sư đệ ngươi mang xuân hiệu đi tây t h ị mua lương thực nồi sắt cái kéo truy loại hình công cụ nhiều mua chút lương thực không cần tốt tràn lương hoa màu đều có thể có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu lại mua một nhóm gỗ chắc cùng bần còn muốn đem tây thì tất cả bà tất trở lên thô cây trúc mua lại mặt khác đem tây thì có thể mua được sinh ra đều mua về mâm nhỏ các lo ngươi để hắn cùng ngươi đi tìm an thiện phường trương phường chính để trương phường chính mang các ngươi đi ngoài thành hướng nông hộ định năm nay hạ lương giá cả có thể so giá thị trường lớp mười thành trước cho mỗi hộ một thành lương giá khi tiền đặt cọc ít nhất phải thu đến hai nghìn gánh tân lương hồ diên sứ bá ngài nhìn chằm chằm trong nhà còn có an thiện phường công trình bản vẽ sau đó ta cho ngài an thiện phường bên k i ê u công xưởng ngày mai khởi công nhân thủ nếu là không đủ ngài có thể tìm trạm giao dịch buôn bán chiêu mộ cuối tháng năm chúng ta an thiện phường mấy cái công xưởng đều muốn dựng lên các vị mọi người vất vả một chút năm sau chúng ta làm màn trời chiếu đất hay là ăn ngon uống sướng liền nhìn cái này tương lai nửa năm chúng ta có thể hay không theo kịp đi nhờ xe chúng ta mấy ngày nay nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là dùng tiền đem trong v i ệ n những tài vật kia đều tiêu xài chúng ta xài càng nhiều tương lai kiếm lời thì càng nhiều hắn liên tiếp an b à i khiến người khác lòng tràn đầy không hiểu hồ diên d a i h ỏ i h ạ o nhiên ngươi đến tột cùng muốn làm gì sư ba không hỏi những tiền tài kia lai lịch có thể ngươi không có khả năng v ù n g tay qua chán ngươi niên kỷ không nhỏ lại đang trường an ăn, ăn nhà ngươi cũng nên thành ra lập nghiệp cũng không thể lung tung tốn hao hồ kiêu cũng có chút lo lắng sư h u n h bại ra ba vị tiểu cô nương thân phận còn tại đó mặc dù hưu tâm khuyên công tử phải học được công việc quản gia sinh hoạt nhưng các nàng không có tư cách đề nghị đành phải đau lòng nhìn xem đầy sân tài và yên lặng cầu nguyện công tử không phải thật sự muốn bại ra chu hạo nhiên có chút khó khăn c ũ n g k h ô n g t h ể trực tiếp c nói h o b ọ n h ắ n t a m u ố n phát tài đi. n g h ĩ n g h ĩ h ắ n h ư ớ n g t r o n g ờ i thời điểm sắp vách truyền đến đoàn t r n huyền t tiền giống chu t h ể u tử ngươi n g n h n hay lắm muốn h à m gian thương ngươi còn chưa đủ tư cách chu hạo nhân kéo cúng họng nói đường đường do dự m u ố n h c công nghe chân tưởng ngươi được làm đấy phan đ quốc công leo tường đến đây đi cho ngươi xem điểm độ tốt chu hạo nhân hô a đủ á chân chính độ tốt đảm bảo ngươi ưa thích đoàn trí huyền không phải cái gì coi trọng người chu hạo nhiên nói leo tưởng hắn liền thật leo tưởng đến đây nhìn xem bày đầy sân nhỏ đồng tiền t ơ lụa hắn không khỏi lũ lưỡi lấy, tiểu tử ngươi hố bao nhiêu người nhiều như vậy tiền tài nào đó cái này quốc công nhìn cũng muốn bỏ mắt chu hạo nhiên khiến người khác đi trước tiền đường chờ hắn mấy người gặp hắn cùng đoàn trí huyền có việc trao đổi bắt chuyện qua liền rời đi phản quốc công ngươi tốt xấu là cái quốc công chỉ là vật ngoài thân có cái gì tốt bỏ mắt còn có à ta tốt xấu là cái hoàng đế thân phong việt nam không phải giang hồ p h í tử những tiền tài này tới đường đường chính chính n g ư ơ i đỏ mắt cũng đừng h ỏ n g dựa dẫm vào ta cầm lấy đi một cái đồng tiền mỗi lần nhìn thấy n g ư ơ i nào đó đều phải xui xẻo n g ư ơ i có chuyện gì mau mau nói nào đó còn muốn đi đ i ể m danh chu hạo nhiên đem hắn để tiến phòng ngủ của mình quốc công chờ một lát ta có nhiều thứ muốn cho bệ hạ đoàn trí huyền nhìn xem trong phòng giường nhỏ cùng màn vải cười nói hắc hắc hữu tâm vô lực đi đáng đ ợ i ngươi nếu là không biết nói chuyện liền trở về ta để phòng giúp đỡ ta mang chu hạo nhiên đội hắn một câu cầm lấy trên bàn bút chỉ cùng a bốn giấy xoát xoát vẽ lên đến đoàn trí huyền đi vào bên cạnh hắn, vừa nhìn hắn vẽ tranh vừa hỏi muốn đem tranh này cho bệ hạ ngươi vì sao không tự mình chính lên ta hai ngày này b ệ bộn nhiều việc không có thời gian tiên cung dù sao ngươi muốn thượng triều tiện tay sự tỉnh chu hạo nhiên vẽ tốc độ rất nhanh cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi vừa sáng sớm không ngủ rất thẳng nghe ta chân tưởng làm cái gì nào đó đang luyện công ai nghe ngươi góp tưởng ngươi bây giờ là đ ẳ n g không cấp gì địa giai hậu kỳ nghe lý cung p h ụ n g nói bí cảnh mở ra kim la người không muốn đại đường quá nhiều cao dai võ giả tiến vào mới làm đại ám sát ngươi có tiến bí cảnh danh lệch ân ngươi không có sao không có đúng rồi trong bí cảnh là tình huống như thế nào nghe huyền giáp quân quân sĩ nói đại quân đều có thể tiến bí cảnh vì sao kim lang còn muốn dùng ám sát đến ngăn cản cao dài võ giả tiến vào chu hạo nhiên từ những người khác trong miệng nghe được không ít có quan hệ bí cảnh sự tình bất quá những người kia đều nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra lý cung phụ ngược lại là biết rất nhiều bí cảnh sự tình nhưng hắn bản nhân cực độ bài xích tu sĩ cũng không chân chính từng tiến vào bí cảnh chu hạo nhiên bị kim lang để mắt tới rất muốn biết rõ ràng bí cảnh tình huống tốt làm phòng bị nghe huyền giáp quân thương binh nói đoàn trí huyền năm đó đi theo lý nhị tham gia qua bí cảnh tranh hắn liền mượn cơ hội hỏi một chút trinh quản trong bí cảnh một chút tình huống đoàn trí huyền nói bí cảnh không có khả năng tùy ý ra vào võ đức tam niên huyền giáp quân có thể đi vào bí cảnh là bởi vì khi đó đại nghiệp bí cảnh gặp ngay phải một giáp một lần bí cảnh đường giao thông lớn mở ra mới có đại đường đột quyết cùng các lộ chư hầu đại quân đột nhập bí cảnh sự t ì n h phát sinh、chinh、quán bí cảnh đường giao thông lớn bình thường đóng lại chỉ có một đầu tu sĩ chấn giữ đường thủy có thể ra vào bí cảnh tu sĩ mỗi ba năm đều sẽ thả ra một nhóm danh lệch cho các phương võ giả nào đó bậc này cầm tới danh lệch võ giả tiến vào bí cảnh đằng sau có thể hấp thu trong đó linh khí hoàn thành võ đạo đột ph có thể hấp thu đến linh khí liền càng nhiều đại đường nhân khẩu đông đảo cao dai võ giả cũng nhiều đạt được danh n g ạ c h người tự nhiên là nhiều bất quá trong bi cảnh linh khí số lượng có hạn t r i n h quán bi cảnh lại cùng a sử na b i cảnh tương liên đại đường võ giả hấp thu linh khí nhiều đột q u y ế t võ giả lấy được liền thiếu đi bởi vậy mỗi lần b i cảnh mở ra người đột q u y ế t kiểu gì cũng sẽ tìm cách ngăn cản bộ phận đại đường cao dai võ giả tiến vào danh n g ạ c h có định số chỉ giảm không tăng không có khả năng đúng hạn đến cửa vào người theo từ bỏ danh mạch tính ám sát cầm tới danh lạch võ giả là người đột quỵ hay làm sự tỉnh chẳng qua hiện nay nam điên q u ồ n g tiến hành rất là hiếm thấy ước chừng là a sử na bí cảnh xảy ra vấn đề gì kim lang mới có thể lớn mật như thế hắn nói những n à y xem như bí ẩn chu hạo nhiên thật đúng là không có tham dò được bất quá những n à y không phải chu hạo nhiên muốn biết nhất đồ vật mà lại lối nói của hắn cùng huyền giáp quân thương binh thuyết pháp có chút xung đột trong bí cảnh có linh khí ta biết nhưng khi đó tiến vào bí cảnh quân sĩ lại nói không có cảm nhận được cái gì linh khí tồn tại nơi đó cùng phía ngoài hoàn cảnh không có gì khác biệt đây là có chuyện gì đoàn trí huyền nói bởi vì trong bí cảnh cũng không phải là khắp nơi đều có linh khí tồn tại năm đó mấy vạn đại quân cùng tu sĩ giao chiến địa phương chính là ngoài bí cảnh vây một vùng bình địa nơi đó là trong bí cảnh một mảnh hoa nguyên n g khoảng cách linh khí tồn tại khu vực còn rất xa không cảm giác được linh khí cũng thuộc về bình thường chu hạo nhân đạo trong bí cảnh không phải tất cả địa phương đều có linh khí bí cảnh lớn bao nhiêu bên trong có bao nhiêu tu sĩ n g ư ờ i gặp qua bọn hắn sao đoàn c h í huyền tức giận nói nào đó cũng không phải những cái kia có được bí cảnh công vân sĩ tộc làm sao biết bao nhiêu bí cảnh sự tỉnh ngươi vẽ là cái gì nhìn xem giống như là kỵ binh trưởng có làm được cái gì gặp hắn không kiên nhận được nữa chu hạo nhiên vội vàng kết thúc công việc cho bản vẽ đánh dấu hơn mấy cái mấu chốt kích thước cái này đích sắc là kỵ binh trưởng bất quá ta đem nó cải tiến chỉ ít tùy chiều trước đó kỵ binh trưởng liền đã xuất hiện chu hạo nhiên dùng thất k ê u kéo xe nô mã liền dùng chai móng ngựa chỉ bất quá thời kỳ này móng ngựa cùng về sau sắt móng ngựa còn không giống nhau lắm sắt móng ngựa trực tiếp dùng cái đinh đính tại chai móng ngựa lớp biểu bị bên trên nhẹ nhàng kiên cố chi phí thấp mà lúc này chai móng ngựa dùng chính là dùng móc cùng thiết hoàn đem chọn khối hình cung tấm sắt treo ở chân ngựa bên trên dạng chỉ có thể tốn nhiều tiền thêm móc cùng thiết hoàn nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngựa nhanh chóng vận động hiệu quả cũng không tốt cho nên kỵ binh trưởng sử dụng cũng không rộng hiện phần lớn dùng tại kéo xe ngựa trên thân chiến mã trang bị kỵ binh trưởng tỷ lệ khá thấp mỗi lần kỵ binh nhanh chóng buôn tập tác chiến đều sẽ có đại lượng chiến mã bởi vì móng ngựa thụ thương nước ra mà tổn thất nặng nề hậu thế thành thục sắt móng ngựa liền không giống với lúc trước chỉ cần miếng sắt không có mài xuyên liền có thể rất tốt bảo hộ móng ngựa chúa huyền nửa tin n g a n g ự tại chai móng ngựa bên trên đinh cái đinh thật không có v n g ư ơ i trước tiên có thể tìm thợ rèn thử một chút đinh sắt móng ngựa phương pháp ta viết xuống tới thử tốt lại cho bệ hạ liệt tốt n g ư ơ i vẽ cái này sắt móng ngựa nếu là dùng tốt đây chính là một cái công lớn vì sao ngươi không trực tiếp hiến cho bệ hạ đoàn c h í huyền có chút lý giải không được hắn mạch não chu hạo nhiên chỉ chỉ trong viện tài vật đắc ý nói ta vài phút mấy trăm ngàn trên giới sinh ý không làm đi điểm dành trực ban đồng lộc của ta bao nhiêu tiền vài phút là ý gì đoàn c h í huyền hỏi chu hạo nhiên kỳ quản nói a ta đưa ngươi đồng hồ ngươi chưa bao giờ dùng qua ta nhớ được viết nhìn thời gian phương pháp a cái tia đồng hồ sớm bảo bệ hạ cầm đi nào đó chương ũ n g k năm mươi sáu tính sai lý nhị đoàn chí huyền hạ quyết tâm về sau cách chu hạo nhiên không là cách bách ra môn người xa một chút đám người này trong mắt căn bản cũng không có đối với hoàng đế lòng tính sợ trước kia hắn chỉ là nghe nói bách ra môn người làm người ta không thích là chính bọn hắn tìm đường chết cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không hiểu rất rõ từ khi biết chu hạo nhiên huynh đệ ba người tiếp xúc qua mấy lần lại nghe được một chút trong hoàng thành tự mình truyền ra tin tức tăng thêm vừa mới nghe được hô diên giai thúc cháu mấy người đối thoại hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện bách ra môn người là thật đặc lập độc hành điên cuồng tại phạm tội biên giới lặp đi lặp lại hoài khiêu chu hạo nhiên chỉ là so với hắn đồng môn tiến thêm một bước thôi chu hạo nhiên không phải đối với hoàng đế không có lòng k í n h sợ mà là căn bản không biết cái gì gọi là kính sợ qua n minh chính đại muốn dính vào đại quân quân lu mang hoàng đế đánh thái tử thu hối lộ công khí tư dụng hối lộ bách kỵ tư mật thảm bốn bất luận một việc nào đ nhưng là hắn lại có thể sống được thoải mái không gì sánh được t h a g quan phong tức tốc độ làm cho người l i ễ u lưỡi đoàn c h í huyền có chút n g h ị không thông vì cái gì hoàng đế có thể khoan nhượng một người như vậy tồn tại hoàng đế tựa hồ còn đặc biệt thiên vị hắn bất quá trà trộn triều đình nhiều năm đoàn c h í huyền minh bạch sự tình gì nên hỏi sự tình gì không nên đánh nghe lại cho chu hạo nhiên tới một trận tổ an chuyển vận hắn thở phì phò đi điểm danh đi làm hắn lo lắng sắc móng ngựa sự tình mang đến cho mình p h i ê n p h ứ c đến hoàng thành quân doanh lộ mặt liền trực tiếp đi cầu kiến hoàng đế đem bản vẽ cùng lắp đặt phương pháp giao cho lý nhị lý nhị chỉ là nhìn thoáng ngay cả nghiệm chứng một chút ý nghĩ đều không có đoàn t r í huyền có chút nhìn không hiểu nhiều hoàng đế cùng chu hạo nhiên ở giữa ăn ý nhắc nhở vậy h ạ sắt móng ngựa sự tình phải chăng cần nghiệm chứng trước một phen trực tiếp t r a n g bị toàn quân thần có chút bận tâm lý nhị tiếu nói hắn chu thận hành không có can đảm lừa gạt chấm chấm tin tưởng hắn dâng lên sắt móng ngựa không có vấn đề vậy h ạ cái này thân đoàn t r í huyền không biết nên nói cái gì cho phải chu thận hành viết vài thiên văn t r ư ờ n g ngươi không ngại nhìn xem rất không tệ lý nhị để nội thị mang tới hắn hôn qua tự tay đằng sau ba thiên văn chương cho đoàn chí huyền đoàn chí huyền trên mặt có thật to giấu chấm hỏi ta một tên võ tướng. ngài để cho ta đọc văn chương chẳng lẽ là bệ hạ ghét bỏ ta ít đọc sách nghi hoặc bên trong hắn nhìn qua ba thiên văn chương khi đọc qua mã thuyết đằng sau hắn có chút giật mình cũng có chút mê mang chu hạo nhiên tại văn chương bên trong đem mã dự nhân quan hệ luận thuật như vậy đặc sắc tựa hồ có thể làm ra thích hợp ngựa sử dụng sắt móng ngựa cũng hợp tình hợp lý nhưng hắn tại binh bộ gặp qua chu hạo nhiên võ khoa sách luận quả thực là dối tinh dối mù không nói là t h e o dệt vô cơ đi chí ít cũng là dám cho không thê ừ dạng nay một cái bất học vô thuật gia hỏa có thể viết ra tốt như vậy văn chương nói đồ đâu lý nhị nhìn ra hắn nghi ho lên tiếng nói người không thể xem bề ngoài chu thận hành bất c ầ n đợi không biết lễ điện nhưng t à i văn t r ư ơ n g còn có một số nếu không chấm sao lại để hắn làm chủ cung tiến sĩ cái này ba thiên văn t r ư ơ n g ngươi mang cho trong triệu thần công đánh giá một chút chấm được lợi rất nhiều a hoàng đế một giải thích chu hạo nhiên tại đoàn chí huyền trong lòng hình tượng lập tức vỡ ra đến một bên là điền cùng tìm đường chết nao tản một bên là văn thải phong lưu thiếu niên tài tuấn làm sao đều không khớp hảo đoàn chí huyền mang theo văn chương rời đi lý nhị hỏi lý quân tiện hôn chướng tia được bạc triệu cự tài hắn có phản ứng gì lý quân tiện nói bẩm bệ hạ chu hạo nhiên hôm qua ban đêm cho bách kỵ tư trành sao huynh đệ chỗ tốt xin mời các huynh đệ giúp hắn nhìn xem đầy sân tài vật hôm nay trước kia hắn cùng đồng môn tính cả trong nhà thị nữ nha hoàn chia ra mang theo cả xe cả xe tiền lụa đi vào trong thành ngoại thành chọn mua hàng hóa thuê công tượng chu hạo nhiên muốn mua hàng hóa rất hô tạp còn muốn hướng ngoài thành nông hộ đặt trước năm nay hạ lương hắn cùng trành sao quân sĩ nói muốn vì đại quân cung cấp quân lu lý nhị g á i c á i cảm nhiều hứng thú nghe qua báo cáo cửa đối diện bên ngoài nội thị nói đi đông cung nói cho thái tử để thái tử đi chu hạo nhiên trong phụ thỉnh giáo thơ văn chu h Lại có t không, không đoàn chí huyền cầm văn chương trở lại binh bộ đối diện đụng phải lý tính lý tính thần thái trước khi xuất phát vội vàng nhìn thấy đoàn chí huyền chỉ là chào hỏi liền muốn rời khỏi lý công thần thái trước khi xuất phát vội vàng có chuyện gì quan trọng đoàn chí huyền tưởng rằng có cái gì có tỉnh liền thuận miệng hỏi lời miệng lý tính giận dữ nói ai vừa rồi bệ hạ truyền lệnh muốn cho toàn quân ngựa giả trang cái gì sắt móng ngựa lão phu ngay cả sắt móng ngựa là vật gì cũng không biết được chỉ nói là muốn đặt trước tại chai móng ngựa phía trên tại chai móng ngựa bên trên đinh cái đinh con ngựa như thế nào chịu được c h ỉ n h quân chuẩn bị chiến đấu thời khắc bệ hạ sau đó thánh dụ lão phu sợ chậm trễ đại sự muốn khuyên bệ hạ thận trọng đoàn trí huyền nói lý công nhược là vì việc này tại hạ khuyên ngài hiện tại đừng đi cầu kiến bệ hạ hắn đem chu hạo nhiên dâng lên sắt móng ngựa sự tình nói một lần r ơ i trong tay văn chương nói cái kia chu hạo nhiên không biết cho bệ hạ uống cái gì thuốc mê bệ hạ đối với nó tín nhiệm đến cực điểm cái này không Bệ hạ các ò n nhiên làm văn chương mang đến cho trong triệu đồng truyền muốn không phải vì gì. Lý Công nếu không để đem đọc, tại triệu tại thực trước một chút hạ hạo hạ liêu phải chú cho xem làm c Lý vì gì, sự i vài thiên này văn h ư ơ n g loại ạ i nói. Các l bệ hạ bên kia cũng suy tư một chút miễn cho ngài vấp phải chắc trở lý tính không muốn đi sờ hoàng đế rủi ro tiếp nhận văn chương qua loa nhìn càng xem tốc độ của hắn càng chậm biểu lộ trở nên đặc sắc hắn không phải đoàn trí huyền như thế thuần túy v õ phu tự thân có không tầm thường văn học tu dưỡng văn chương bên trong luận thuật một chút quan điểm để hắn cảm giác mới mẹ chu hạo nhiên kẻ này khó lường a tội còn trẻ liền làm một ngón văn chương hay đáng tiếc nó làm việc quá mức lớn mật lãng phí tốt đẹp thiên phú đoàn chí huyền nói cái này ba thiên văn chương viết rất tốt sao hắn nhìn qua văn chương chỉ cảm thấy viết cũng không tệ lắm nhưng cụ thể tốt chỗ nào hắn cũng nói không biết rõ lý tính không có tâm tình cùng hắn giải thích văn chương sự tình hắn còn băn khoăn sắt móng ngựa không thể đi tìm hoàng đế hắn có thể đi đem làm giám nghiệm chứng một chút sắt móng ngựa hiệu quả dù sao cũng so ở chỗ này làm các loại hoặc là đánh giá một người thiếu niên phẩm hạnh văn chương có ý nghĩa đoàn chí huyền đối với hoàng đế mệnh lệnh từ tới là vô điều kiện chấp hành thế là chu hạo nhiên văn chương rất nhanh tại binh bộ truyền ra sau đó lại đang trong hoàng thành điên c u n g truyền bá đồng thời chu hạo nhiên có tài văn chương ấn tượng xuất hiện tại rất nhiều não người trong biển nhưng làm mọi người đối với chu hạo nhiên có thể viết ra hảo văn chương phản ứng lại là tương đương bình thản hoặc là nói là tất cả mọi người rất xoắn suýt không biết nên làm sao đánh giá chu hạo nhiên người này không biết nói cái gì dứt khoát cũng không nhắc lại biết được tin tức lý nhị có chút b u ồ n b ự c hắn còn trông cậy vào chu hạo nhiên xét tới tốt lắm văn chương có thể gây nên một chút bọc nước kết quả gió êm sóng l ặ n g để hắn cảm giác chính mình đối với một ít chuyện phán đoán tựa hồ xuất hiện vấn đề chu hạo nhiên nhưng không biết hắn vận chuyển văn chương tại trong hoàng thành sinh ra ảnh hưởng gì hắn chính mang người hưởng thụ thổ hào tiêu tiền như nước khoái hoạt ở nhà không có chuyện để làm hắn cùng xuất hiệu hồ k i ê u đi tới tây thị lớn nhất trạm giao dịch buôn bán dòng giã tam đại xe đồng tiền hướng trạm giao dịch buôn bán trong huyện k h a i đảo c h ó i mụ không biết bao nhiêu người con mắt chu hạo nhiên hướng trạm giao dịch buôn bán mấy cái quản sự vung tay lên hôm nay trạm giao dịch buôn bán tất cả tây thị còn m ù i bản huyện nam bao hết t r ư ơ n g năm mươi bảy người nốc nhiều tiền mau tới người nghèo trật dầu hoặc là lòng có sợ hãi hoặc là sắc mặt ghê tởm chu hạo nhiên thuộc về một loại tình huống khác hắn không phải thuần túy nhà giàu mới nội tâm tính trải qua xuy chân chính sắp chết mang bệnh tinh ngồi dậy hắn đối với tài phú cái nhìn trong lúc bất chi bất giác phát sinh rất lớn cải biến kiếp trước thời điểm hắn đối với tiêu xài tiền mới là tiền luận điệu khịt mũi coi thường lão tử điểm này tiền lương xứng với loại này kinh tế học bên trong nói nhảm sao đi vào đại đường hơn một tháng này tiếp xúc qua đại đường tinh anh nhất giai tầng hắn hiểu chân chính tài phú không ở chỗ vàng bạc tiền hàng nhiều ít mà ở c h â u ngươi có hay không sáng tạo tài phú cùng k h ô n g chế tài phú năng lực có thể cho tài phú hạ định nghĩa người đã có thể sáng tạo tài phú cũng có thể khống chế tài phú hắn kiếp trước đã không có năng lực sáng tạo tài phú cũng không có năng lực khống chế tài phú sau khi xuyên việt trong không gian đồ vật cho hắn hai loại năng lực hắn bắt đầu có thể hiểu được cái gì là chân chính t à i phú thế là biểu hiện của hắn chính là t r ợ t g i à u đằng sau cấp tốc cầm trong tay t à i phú biến thành có thể sáng tạo càng nhiều t à i phú tư liệu sản xuất đáng tiếc lúc này người cũng không có khả năng lý giải hắn đốn nộ g ra đạo lý tại tây thị người nhà đường trong mắt chu hạo nhiên trên người có một loại thân nao thiếu thốn đẹp đã khiến người ta cảm thấy ngứa tay muốn đánh người lại khiến người ta yêu thích không tồn g t a y chu hạo nhiên đất trên người khí cùng hào khí cùng tồn tại giống như là cái chưa thấy qua việc đời đồ đần một dạng bất luận cái gì để mắt thương phẩm ai đến cũng không có cự tuyệt không đến n toàn bộ tây thị người đều tại hắn trên trán thấy được sau cái chữ người ngốc nhiều tiền mau tới chu hạo nhiên là loại kia bộ mặt làn da chất sừng hóa cực kỳ nghiêm trọng người không biết mất mặt là vật gì tại cùng các nhà nhà cung cấp hàng ký kết trên khế ước trực tiếp đắp lên hắn cái kia nam lương huyện nam đại ấn cùng thái y ở viện bắc viện con con dấu thuận lợi lấy trước g i a o một nửa tiền hàng nửa năm sau trả lại số dư phương thức không cần đến bốn nghìn sâu mua đến giá trị chín phẩy không không không sâu hàng hóa hắn loại thao tác này dọa sợ hồ kiêu sư minh ngươi còn muốn kiến công p ư ợ n g mua cái mới lương nơi nào có nhiều tiền như vậy còn thương ra khoản tiền a chu hạo nhiên cười nói, sư m i n h không rời đi ra thái Y địa viện tết tuổi thương gia như thế nào nguyện ý nửa giá cho ta cung hóa đâu cái này gọi triều đình xác nhận lại gọi đòn bẫy thao tác có quyền không dùng qua kỳ hết hiệu lực yên tâm đi thái Y địa viện người sẽ cảm tạ ta người tốt nhất học trong môn muốn cho thái Y địa viện cung ứng dược liệu loại phương pháp này có thể giảm bớt trong môn tài vụ áp lực trong môn về sau mua sắm dược liệu có thể cùng thuộc trung dược tài thương thương lượng kéo dài trả tiền chu kỳ hồ kêu cả người đều n ớ n g ẩn mua bán cho tới bây giờ là một tay giao tiền một tay giao hàng nơi nào có cho người ta một nửa tiền hàng cũng làm người ta cung hóa còn có a sư、Minh. ngươi sao có thể xác định nửa năm về sau ngươi có thể có tiền trả hết số dư à? còn muốn trong môn đi hô thục trung dược tài thương không được đến làm cho sư phụ quản quản sư huynh không phải vậy đừng nói sư huynh của cải của nhà mình bách ra môn vốn liếng cũng phải cho hắn pha sạch bách ra môn chỉ là tại triều đình danh tiếng không tốt tại dân gian tín dự thế nhưng là tương đương cứng chắc không thể để cho hạo nhiên sư huynh đem bách ra môn thanh danh cho hỏng hồ kiêu quyết định cùng sư phụ hảo hảo nói chuyện hạo nhiên sư huynh vấn đề chu hạo nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì mà là tìm tới một chút thương nhân người hồ mời khách ăn cơm những ngày thương nhân người hồ quanh năm chạy muốn tiền có tiền muốn thực lực có thực lực vấn đề duy nhất là bọn hắn tại đại đường không có gì địa vị một cái nho nhỏ tây thị thuế lại đều có thể tùy tiện nắm bọn hắn chu hạo nhiên cái này gần nhất tại trường an thanh danh van g r ộ i thái y thì viện y thừa mời bọn họ ăn cơm làm cho trong lòng bọn họ rất tâm thần bất định y t h ừ a quan không lớn cũng không có quyền lợi gì nhưng tại đại đường ở lâu thương nhân người hồ bọn họ minh bạch một cái đạo lý rời nhà đi ra ngoài ngươi không thể đắc tội một cái thầy thuốc nhất là một người ngốc nhiều tiền còn có một tay không sai y thuật thầy thuốc không để mặt hắn chính là cùng tiền làm khó dễ chính là cùng mình sinh mệnh làm khó dễ chu hạo nhiên mời để bọn hắn thụ sùng n h ự c kinh trong đ a tiệc thao lấy các loại kỳ quái khẩu âm đại đường tiếng phổ thông hướng hắn mời rượu dâng lên các loại không cần tiền ca ngợi chu hạo nhiên kiếp trước vì trở thành cảng vụ tập đoàn có chính thức biên chế tài xế giả không ít cùng lãnh đạo c h ấ p nối ngồi tự trảng ứng đối trên bàn rưới sự tỉnh thành thạo điêu luyện thú n g chi là những n à y muốn từ trên người hắn đạt được chỗ tốt người nước ngoài lấy trà thay rượu nhiệt tình đáp lại kề vai sát cánh một trận uống rượu xuống tới chu hạo nhiên vì chính mình sắp cất bước sản nghiệp tìm được một cái tiêu thụ bên ngoài con đường thương nhân người hồ bọn họ mỗi người t xe, xe sự nghiệp k của ta ngay hôm nay cất bước bất quá một ngày tạo rơi hơn năm ngàn sâu dùng tiền tốc độ khiến người khác tâm lo không thôi đặc biệt là hô diên giai cùng hộ kiêu lúc buổi tối hai người lôi kéo hắn từ hướng dẫn từng bước khuyên nhủ nó lãng tử hồi đầu đến nổi trận lôi đỉnh nước miếng văng tung tóe vẫn không có thể làm cho hắn đỉnh trị vùng tiền như giác ý nghĩ sáng sớm hôm sau chu hạo nhiên lại lôi kéo vài tiền xe lùa ra cửa hồ diên giai tức gần chết nói cái gì cũng muốn về thục trung đi chu hạo nhiên mặc dù rất hy vọng lão nhân gia mau chóng rời đi nhưng cân nhắc đến sư bá vừa mới khí ra bệnh tim núi cao đường xa dễ dàng xảy ra vấn đề liền tại quốc tử giám phụ cận thuê một cái đơn độc sân nhỏ để sư bá tạm thời tu dưỡng mắt không thấy tâm không phiền thôi hồ diên giai cùng ngày liền rời đi q u a ở bất quá vẫn là để hồ kêu đi giúp chu hạo nhiên trở thủ lão nhân gia hay là rất đau lòng hậu bối chu hạo nhiên chỉ dùng ba ngày thời gian liền đem hơn một vạn sâu tiền tài tốn hao không sai bị lắm diêm lập đức hỗ trợ tìm công tượng đúng chỗ hắn lập tức lấy tay pha lê nung trong tay hắn có hoàn chỉnh phối phương tư liệu thậm chí có tương quan video chỉ đạo mượn nhờ giám sát quân khí luyện sắt lô rất nhanh hắn liền giải quyết mấy loại lò luyện cần nhịn nhiệt độ cao vật liệu vấn đề gờ dạ p vịt gạch chịu lửa đất cao l ê n h gạch chịu lửa tăng thêm đất xét đất gạch làm thành hợp lại thiêu đốt thất cùng trong lò luyện g an không chỉ có thể dùng để luyện chế pha lê sắp xếp tổ hợp đằng sau còn có thể dùng để nồi nấu quặng luyện, luyện thép dùng tiểu cao lô cũng là có thể chỉ bất quá chu hạo nhiên hiện tại không muốn đụ l sắt thép vấn đề tại đại đường thực sự quá nhạy cảm lý nhị đoán chừng sẽ suy nghĩ nhiều chu hạo nhiên tại an thiện phường có năm mươi mẫu đất nếu muốn kiến công phường vậy liền không thể chỉ tại đan phòng những cái kia trên mặt đất xây thế là gần phân nửa an thiện phường biến thành công trường phụ cận mấy cái phường lao lực có làm việc tương tòa giản dị nhà máy cùng nhà kho tại an thiện phường bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên chu hạo nhiên đương nhiên sẽ không một mực trông coi công xưởng hắn chuẩn bị đem pha lên luyện chế hạch tâm kỹ thuật giao cho hồ tiêu đằng tiêu cùng bách lý hưng lộc hẳn là tốt nhất công xưởng người quản lý tuyển bất quá đằng tiêu hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tại Bắc không có quá nhiều thời gian làm sự t ì n h khác bách lý hưng lộc tính cách lại không thích hợp làm quản lý cần phải có một cái đáng tin cậy ổn trọng người cùng hắn kết nhóm hồ kiêu chính là cá i nhân tuyệt tốt hắn cùng chu hạo nhiên ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên lẫn nhau hiểu rõ từ hắn đi vào trường an đến nay biểu hiện nhìn mặc dù có điểm nhát gan nhưng làm người trung thực b ả n phận cùng bách lý hưng lộc bổ sung một chút rất tốt hạch o tâm kỹ thuật chính là sức sản xuất chính là chúng ta trên đời này đặt chân căn bản ta giao cho các ngươi kỹ thuật nhất định phải một mực giữ trong tay không có khả năng tùy tiện truyền ra ngoài tại chính thức nung pha lê trước đó chu hạo nhiên rất cái này chỉnh trọng cho hai người lên một đường kỹ thuật giữ bí mật khóa đến dự phòng pha lê chế tạo công nghệ tiết lộ ra ngoài hai người vũ bộ ngực cam đoan sẽ không để lộ bí mật trên thực tế thời đại này đối với một chút độc môn kỹ nghệ bảo hộ biện pháp xa so với hậu thế tới nghiêm ngặt sức sản xuất thấp kém thời đại bất luận một loại nào kỹ thuật đều đủ để trở thành một người có thể là một cái gia tộc lập thân gốc dễ không ai sẽ tùy tiện chuyển ra ngoài chu hạo nhiên cũng không có nghĩ tới một mực độc chiếm tất cả hạch tâm kỹ thuật chỉ là muốn ăn vào lớn nhất tiền lãi mà thôi lúc này mới rất xem trọng chuyện giữ bí mật pha lên u n g quá trình cũng không phức tạo mấu chốt ở chỗ nguyên liệu phối trộn cùng nhiệt độ những thứ đồ khác đều là thứ yếu nhưng chu hạo nhiên cũng không có nung qua pha lê chế tạo thử trong quá trình khó tránh khỏi có chút khó khăn chắc trở ngày thứ nhất chế tạo thử chỉ là đốt đi ra một đống đủ mọi màu sắc tạp sắc pha lê mà lại rất giòn không cách nào tạo hình ngày thứ hai nghiêm khống nguyên liệu chất lượng điều chỉnh độ nóng trong lò kết quả nhiệt độ không có k h ô n g chế tốt lò trực tiếp đốt thủng ngày thứ ba bổ lô tốt còn tiếp tục chế tạo thử tổng kết kinh nghiệm còn tốt một ngày này đốt đi ra pha lê mặc dù thông sáng độ rất kém cỏi nhan sắc cũng là loạn t ấ t bao nhưng cũng tính dẻo rất tốt chu hạo nhiên thử dùng những phế liệu này thổi ra mấy cái cái bình cầm tới đông thị lại có người ra giá cao thu mua cái này cho hắn rất lớn lòng tin hắn lần nữa làm theo một chút từ nguyên liệu sàng chọn đến phối trộn nguyên liệu lại đến nung thời gian nhiệt độ toàn bộ quá trình chỉnh lý tốt đằng sau tiếp tục chế tạo thử thời gian không phụ người hữu tâm ngày thứ bảy thời điểm bọn hắn rốt cục làm ra có thể chịu được dùng một lát pha lê đằng tiêu dùng pha lê công xưởng n u n g pha lê làm rút ra dầu tỏi cùng cồn thí nghiệm kết quả hoàn toàn không có vấn đề chu hạo nhiên để hồ kiêu cùng bách lý hưng lộc chọn lựa h ấ n luyện công tượng chế tạo khôi Hắn thì là chu ầ m à n g m ẫ tiến tìm cung n Lý hạo ị trao o hàng nhà mình l i ngươi hiếu cái thứ nhất t phẩm đây là chính nung. Lý Nhị hiếu kỳ vây quanh sản nung. mấy đây vây là Lý kỳ b ằ nhiên g t ù n nước g lọ thủy t n quanh, trong mắt kim quang bắn buồn n h phía. Chu Hạo h bào ra mắt kim i gật gật đầu loại này lưu ly bình là cho đại quân ở tiền tuyến chế lấy dầu tỏi dùng cũng có thể dùng để cất giữ các loại đóng gói dược vật cồn khí giới phòng ngừa ô nhiễm có những này lưu ly chế phẩm binh lính tiền tuyến liền có một cái di động dược vật c h ạ m tiếp tế hẳn là có thể cứu vãn không ít sĩ tốt tính mệnh vậy hạ có phải hay không chọn thêm mua một chút nâng lên dùng tiền lý nhị lập tức không cao hứng cho đại quân phối phát vật quý giá như vậy ngươi biết phải tốn bao nhiêu tiền không lý nhị sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý chuẩn bị chiến đấu sự t ì n h đã làm móc rông quốc h ố ngươi còn muốn từ trước tới giờ không nhiều quân phí bên trong kiếm lời tâm hắn đáng chết chu hạo nhiên trận mắt một cái bậy hạ ngài lời này đúng vậy coi trọng đây là cho ta đại đường tướng sĩ đ ồ vật bảo mệnh chút tiền ấy ngài đều đau lòng thần thật là những cái kia phấn đấu tại một đường tướng sĩ không đáng thứ này lại không quý b ậ hạ thiếu lai、like、mấy lần yến hội c h i ề u đình thiếu c h ú t không cần thiết chi tiêu liền có thể cho toàn quân phân phối tùy thời có thể chế lấy dầu tỏi thiết bị thần không rõ bệ hạ tại sao lại do dự lý nhị ra mặt lắc một cái cắn răng nói chấm thiết tiến mới có thể hoa mấy đồng tiền một khối lớn chừng bàn tay lưu ly liền muốn mười mấy sâu thậm chí mấy chục sâu lớn như vậy lưu ly bình muốn bao nhiêu tiền đem chấm đại điện bán lại có thể mua mấy cái chu hạo nhiên dội ra năm ngón tay thản nhiên nói bậy hạ dạng này một cái bình lớn sáu cái bình nhỏ tăng thêm ống đồng cái nắp các loại vụ vặt một mùm giá mười lăm sâu lý nhị trận mắt nói bao nhiêu t r ư ơ n g năm mươi tám thái tử bị đánh may mắn lại đến lý nhị cho là mình nghe lầm lại hỏi một lần ngươi nói muốn bao nhiêu chu hạo nhiên cảm thấy lý nhị là chê hắn ra giá cao vợ nói một bộ mười lăm sâu một đồng tiền cũng không thể thiếu mặc dù những này lưu ly phẩm chất so ra kém ta bán đi những cái kia nhưng là chi phí có thể không thấp ta thế nhưng là dựa theo giá vốn cho ngài mười lăm sâu một bộ đích thật là giá vốn bất quá cái giá tiền này đã bao hàm kiến tạo công xưởng lò cùng nhân công giá cả hắn cũng không tính tại thứ này bên trên kiếm lời quân đội tiền có thể thu hồi chi phí là được chân chính kiếm tiền đầu to tại những cái kia hồ t ư ơ n g lý nhị nhìn xem hắn biểu lộ phức tạp quý là thật không quý không chỉ có không quý cái này báo giá cùng trên thị trường lưu ly giá cả so sánh đơn giản ước tương đương không cần tiền thế nhưng là thấp như vậy báo giá thứ này sẽ không phải có cái gì chất lượng vấn đề đi ngươi xác định tốt như vậy lưu ly khí chỉ cần mười năm sâu một bộ chu hạo nhiên nghe hắn hỏi như vậy trong lòng hiểu rõ bệ hạ là cảm thấy thần báo giá quá thấp sản phẩm chất lượng không có cam đoan có phải hay không lý nhị trở về hắn một cái khẳng định ánh mắt chu hạo như cười lưu ly đốt tạo thành vốn không có cao như vậy đại đường trên thị trường lưu ly khí sở dĩ quý là bởi vì những cái kia lưu ly khí đến từ xa xôi phương tây chính chúng ta sinh ra lưu ly khí lại quá kém cho nên mới để những cái kia hồ t h ư ờ n g nắm giữ định giá quyền thị trường chính là như vậy ngươi làm không được cũng chỉ có thể giá cao mua người khác thần nung lưu ly thành công chất lượng so phương tây tới lưu ly khí tốt hơn từ nay về sau đại đường chẳng những không cần lại từ hồ t h ư ờ n g trong tay thu hoạch được lưu ly khí chúng ta còn có thể dùng tự sản lưu ly khí từ xung quanh các quốc gia đổi lấy lượng lớn tài phú lý nhị nghe qua giải thích của hắn ánh mắt lại một lần nữa trở nên nóng bỏng ngươi tuổi còn nhỏ nắm chắc không nổi lớn như thế tài nguyên chấm không đành lòng ngươi bị người bắt nạt chấm không kỳ chân lâu trưởng quy cực thiện kinh doanh c h i đạo ngươi có thể cùng hắn thương lượng một chút b ậ y hạ toàn trường an người đều biết kỳ chân lâu là của ngài mua bán ngài nếu là muốn nhập cỗ có thể nói thẳng lý nhị ám chỉ như vậy ngay thẳng chu hạo nhiên nếu là vẫn không do hắn ý tứ cũng không cần la lộn hắn đương nhiên biết làm ăn không thể ăn ăn một mình đạo lý hảo sinh ý người người muốn làm hắn một cái con tôm nhỏ không có chỗ rửa cũng chỉ có thể chờ lấy để đỏ mắt ra h o ả n mất lúc trước hắn cũng biểu đạt qua cùng hoàng gia hợp tác ý tứ bất quá hắn không có khả năng chủ động nhắc tới việc này muốn lý nhị há miệng hắn mới tốt ra điều kiện lý nhị cười ngượng ngùng chấm không có ý tứ gì khác người biết có ít người cũng không an phận chu hạo nhiên nói thần sẽ đi tìm kỳ chân lâu trưởng quỹ đàm luận nhập cổ phần sự t ì n h bất quá thần có mấy cái yêu cầu hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng không phải vậy thần tình nguyện không làm lưu ly sinh ý lý nhị gật gật đầu nói một chút không quá phận chấm có thể đáp ứng thứ nhất bệ hạ người không thể trực tiếp can thiệp công xưởng sinh sản kinh doanh công xưởng sinh sản kiên kỵ nhất người ngoài nghề loạn chỉ huy làm không tốt muốn chết người thứ hai lưu ly buôn bán khoản trị có thể trải qua bệ hạc Những người khác ai cũng không có khả năng nhìn. khác khả ai có thứ bốn a bệ bỏ hạ nhất định phải v lại thần sẽ ở lưu ly cần ô n sưởng chung trực tiếp khấu trừ súng đạn nghiên cứu phi tổn, g ít trực tiếp trừ tiết t lợi phi cứu khấu h kiệm t h ư ờ nhân g ngài xuyên đến đòi tiền n đòi o t m Thứ tư, t h ầ cần nhân thủ bảo hộ an thiện phường công xưởng những nhân thủ này cần bệ hạ tìm người tin c ầ n ă n bài thần muốn làm công xưởng không chỉ một nơi đó tương lai sẽ là một cái đ ể trứng vàng gà mái thần không muốn có người nhớ thương nơi đó thứ năm chu hạo nhiên nói còn chưa dứt l ờ i liền nhìn thấy lý nhị sắc mặt trở nên âm châm ân đại khái chỉ những thứ này thần là vì bệ hạ lợi ích suy nghĩ suy nghĩ liền có thêm chút lý nhị lệnh n t i ế gọi n n lại hắn hỏi tới thái tử những ngày này biểu hiện từ khi thái tử đạt được xuất cung cho phép mỗi ngày sau giờ học liền không thấy bóng dáng đến cửa cung đóng lại lúc mới trở về cho hắn cùng hoàng hậu thịnh an lý nhị những ngày này quá bận rộn lý quân tiện mấy ngày nay cũng là bận điệu chân hướng lên trời triều đình muốn đối với đột quỵ xuất binh bách kỵ ti điều tra địch tình nhiệm vụ rất nặng hoàng đế lại không có đặc biệt bàn giao chú ý thái tử tình huống thật đúng là không có chú ý thái tử những ngày này đang làm cái gì lý nhị gặp hắn sắc mặt khắc thưởng liền biết hắn cũng không biết thái tử tình hình gần đây gọi thái tử tới hô tiểu t ử nhỏ như vậy liền dám lựa gạt lao tử phản thiên lý nhị rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng lý thừa càn lại bị đánh ngay trước chu hạo nhiên mặt bị đánh cái mông xưng lên rất cao hắn sở dĩ bị đánh là bởi vì cắn chết không nói mỗi ngày tại ngoài cung làm gì đi nơi nào cấm để cho người ta huyết áp tiêu thăng lý nhị đánh hải t ử đây chính là thật đánh gặp nhi t ử cấp trên hắn càng cấp trên hơn ném đi đế giày ơ lấy to như n g ó n cái cành mận gai liền mật rút chu hạo nhiên thật sự là không vừa mắt chủ quải tiến lên ngăn tại lý thừa càn phía trước bệ hạ ngài cùng hải từ phân cao thấp làm gì thái tử điện hạ cần phải có không gian của mình ngài không thể đem hắn khi con rối giật dây ngài cũng vậy đối với hài tử nói động thủ liền động thủ thật làm hỏng lắm sao bây giờ dạy hài tử không phải như thế dạy đó a cũng nay g chấm như thế nào giáo tử dung ngươi không được khoa tay mua chân lý nhị cũng là vắng đầu quên chu hạo nhiên hay là cái thương m i n h vung lên cảnh mận gai chính là đánh lê tú ngoa tạo động thủ là không chu hạo nhiên bị đánh tức giận q u ả n hắn có phải hay không hoàng đế vung lên q u ả i trượng liền hướng lý nhị chào hỏi lớn mật dừng tay lý quân tiện cùng lý thừa c à n gặp hai người đánh nhau bận hiệu tới khuyên can đừng nói chu hạo nhiên vết thương ở chân còn chưa tốt coi như hắn cái gì mau bệnh không có tại không sử dụng súng đạn cùng không gian tình huống d ư ớ i cũng không phải lý nhị đối thủ lý quân tiện cùng lý thừa càn chỉ tới kịp teo ra tiếng chu hạo nhiên liền trợn trắng mắt ngã xuống trên mặt đất lý thừa càn dọa sợ mau tới trước kiểm tra hắn tình huống hắn cái này khẽ đ ả o lý nhị l ử a giận trong nháy mắt dội tắt cũng tới trước xem xét hắn tình huống đây chính là vừa mới mời đến thần tài có thể ngàn vạn không thể có sự tình a lý nhị có chút hối hận vừa rồi xúc động còn tốt chu hạo nhiên không có việc lớn gì chỉ là bị hắn một quyền đập mất đi trải qua như thế lý nhị không để ý tới đánh con trai để cho người ta đưa chu hạo nhiên đi thái y viện lý thừa càn nhìn vẻ mặt thống khổ chu hạo nhiên đột nhiên cảm thấy người này giống như cũng không có chán ghét như vậy bốn chu hạo nhiên tỉnh lại thời điểm nên đón lưu hy một trận cờ trách trong cung hiện tại chuyện khắp ngươi dám ở trước mặt bệ hạ làm càn không muốn sống ngươi n h a ngươi n lão phu lần thứ nhất gặp ngươi liền biết ngươi là không an phận to như vậy một cái thái y viện sớm muộn muốn bị ngươi cho liên lụy nghe lao đầu cờ trách chu hạo nhiên lâm vào trầm tư chính mình có phải hay không còn không có quay lại nơi này là đại đường không phải tiếp trước thế giới tia a ở trước mặt cùng hoàng đế nổ đâm quả thực là tìm đường chết về sau cũng không thể làm như vậy nhớ lấy nhớ lấy hắn hướng lưu hy thừa nhận sai lầm liền muốn về nhà ta cùng ngươi cùng xuất cung chu hạo nhiên không nghĩ tới lý thừa c ầ n sẽ ở an thượng môn chờ hắn an ủi tiểu thí hải vài câu liền muốn mời mang thái tử về nhà đô đân tài cán bất quá lý thừa c ầ n nói cái gì cũng muốn đi theo hắn không có cách nào đành phải để hắn lên xe ngựa của mình thái tử g i á lâm chu trạch trong nháy mắt bị hoàng gia hộ vệ cho vây chặt đến không lọn một dập nước giữ nhà giang lan cùng hậu viện t h thủ công bọn họ dọa cho phát sợ tưởng rằng quan phủ đến xét nhà làm nhiều vài món thức ăn thái tử hôm nay giữa t r ư a tại chúng ta ăn cơm chu hạo nhiên để giang lan chớ khẩn trương làm tốt chính mình sự tình lý thừa càn g cảm xúc không cao ngồi ở tiền đường ngẩn người chu hạo nhiên không có q u á i giày hắn chuyên tâm chỉnh lý tư liệu tiểu h à i tử chịu đánh cũng nên hoán một chút bọn hắn về đến nhà bất quá mười phút đồng hồ lý cung phụng liền xuất hiện ở trong viện lao bá mấy ngày không thấy gần nhất trải qua vừa vặn rất tốt lao nô ở trong cung rất tốt ăn cơm xong cùng đi ngâm trong bồ tám ân lao nô muốn ăn nổi đất đậu hũ trong nhà không có đậu hũ ăn gà kho tàu khối thế nào người đi làm được rồi chu hạo nhiên để bút xuống đi phòng b ế p lý cung phụng đối với thái tử nói ngự thư phòng sự tình lão nâu nghe nói điện hạ vì sao không cùng bệ hạ nói thẳng điện hạ niên kỷ không nhỏ bệ hạ hẳn là sẽ cân nhắc điện hạ ý kiến lý thừa càn lắc đầu a ra cùng a nương đã quyết định quyết tâm rất khó cải biến ta chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng để a ra a nương thấy rõ ràng diện mục thật của hắn lý cung phụng cũng lắc đầu dựa vào ghế không nói thêm gì nữa hoàng gia sự tình hắn sẽ không đi quản đồ ăn rất nhanh làm xong ăn vào mỹ vị đồ ăn chu hạo nhiên cùng lý thừa càn tâm tình tốt rất nhiều sau khi ăn xong ba người đi long thủ thang tắm suối nước nóng lúc chạm vạng tối ba người phân biệt chu hạo nhiên về đến trong nhà tiếp tục chỉnh lý tư liệu bởi vì vừa cùng lý nhị đánh qua một trận chu hạo nhiên dứt khoát kiếm cơ không đi điểm danh chuyên tâm ở nhà chỉnh lý tư liệu m ệ t m ỏ i liền đi an thiện phường nhìn xem thuận tiện luyện một chút thương lý thừa càn mỗi ngày giữa trưa đều muốn tại chu hạo nhiên trước mặt lộ mặt sau đó liền mang theo lý cung phụng không thấy t â m hơi chu hạo nhiên lời n h ắ c quản hắn đi làm cái gì đem tinh lực dùng đến công xưởng sự tình bên trên bị đòn ngày thứ ba may mắn ngôi sao lần nữa giáng lâm đến trên đầu của hắn trước sớm r i e o xuống những hạt giống kia nhao nhao phá đất mà lên hắn nguyên lai tưởng rằng những hạt giống này xảy ra vấn đề có thể trồng ra ra u cải trắng cùng quả ớt đã là thiên đại may mắn ngay cả trương phường chính đều cảm thấy những hạt giống kia lâu như vậy không có nảy mầm cơ bản không có hy vọng gì không nghĩ tới cây ngô cao lương ha ạ kê bí đỏ cây bông cùng củ ù n g c cải đường thế mà tuần tự n ả y mầm chui từ dưới đất lên không có hai ngày xuân hiệu phát hiện hắn đặt ở trong phòng khoai tây khoai lang cùng củ ù n g c sắn thế mà cũng nảy mầm hắn m a đem nảy mầm ba loại cây trồng trùng đến trong thùng gỗ mỗi ngày sớm muộn đều muốn quan sát một chút trong viện cây trồng sinh trưởng tình huống đáng tiếc trồng xuống những cái tia hạt giống rau đến bây giờ cũng không có thấy bóng dáng điều tra tư liệu đằng sau hắn mới hiểu được tới những hạt giống này sở d ĩ trồng xuống lâu như vậy mới n ả y mầm là bởi vì bọn chúng tại bị cất vào bịt kín bình trước đó trải qua đặc thù xử lý tiến nhập trạng thái ngủ đông cần lấy ra cất giữ một chút thời gian mới có thể khôi phục hạt tính rau cải trắng cùng quả ớt hạt giống tại hải quan kiểm tra lúc liền bị mở ra lúc này mới thuận lợi này mầm mà lại hắn căn bản không biết củ sắn nhưng thật ra là nhiệt đới cây trồng cần trí ít tám tháng thời kỳ không có xương muối địa khu mới có thể trồng t r ọ n tại quan trung địa khu cho dù là thuận lợi này mầm sống được cũng quá sức có thể có cái gì sản xuất xem qua tài liệu chu hạo nhiên hận đến thẳng g õ đầu của mình hắn cho là có hoạt tính hạt giống r i e o xuống liền có thể mọc ra làm sao biết trong đó có nhiều đạo như vậy đạo biết mình sai lầm ở nơi nào hắn không dám chỉ h o a n thời gian đem phát ra mầm khoai tây khoai lang cùng củ sắn tính cả lúa nước ở bên trong mặt k h á c hạt giống r i a o cho sư bá năn nỉ sư bá tranh thủ thời gian trở lại thuộc trung đi bồi dưỡng trồng trọt hồ kiêu cũng không thể không chức đi theo hô diên giai trở về thời gian qua rất nhanh trước mắt liền đi tới trung tuần tháng bảy công xưởng cơ bản hoàn thành trong nhà sửa chữa xong đông cung đổ dùng trong nhà để chu trạch làm dạng dỡ không biết thời tiết khốc nhiệt rau cải trắng đều sinh trưởng tốt quả ớt nở hoa kết quả mặt khác cây trồng vui vẻ phồn vinh ném đi q u ả trượng chu hạo nhiên rốt cục có thể bông tay ra làm sinh sản chương năm mươi chín có thể tiếp tục tính tắt ao bắt cá sửa sang hậu trạch thời điểm chu hạo nhiên để an thiện phường để đó không dùng xi măng hầm lò đốt ra kiểu c ũ loại sơn lót phấn trông nom việc nhà bên trong tất cả gian phòng đều thổi lên rõ ràng loại này loại sơn lót phấn không có tăng thêm tăng trắng nguyên liệu hơi có vẻ tài đi bất quá đã so đại đường sửa sang lúc dùng vôi bùn cùng đắt đỏ t ư ờ n g bố trí xong nhiều chu hạo nhiên nhà cải tạo sửa sang động tĩnh lớn như vậy vụ bản v ư ờ n các bạn hàng xóm nhìn ở trong mắt không ít người đối với hắn trong nhà thêm ra tới thủy tháp cùng sức gió bánh nước xe cảm thấy rất hứng thú hiếm thấy có người chủ động tới cửa đến xem hiếm lạ chu hạo nhiên cũng không có che giấu mở rộng để cho người ta tham quan kết quả mấy người nhà chọn chúng hắn thiết kế những vật kia cùng giản lược sửa sang phong cách muốn cho mình trong nhà cũng cải tạo một phen thế là hoàng tam cùng hắn thủ hạ những công tượng kia thuật lý thành trương bị chu hạo nhiên hợp nhất bắt đầu tiếp vụ bản p ư ờ n các nhà sửa sang cải tạo công trình Tiện thể lấy. loại sơn l ó t phấn thành chu hạo nhiên sản nghiệp bên trong cái thứ nhất bắt đầu lợi nhuận h à n g mục sinh ra sớm nhất sản xuất ra pha lê khí bởi vì muốn cung cấp đại quân binh bộ cùng dân bộ lại móc không chịu nhọn quá nhiều kinh phí chu hạo nhiên đành phải cùng binh bộ ký kết chức cung hóa sau trả tiền khế ước đợi đến đại quân thắng lợi dùng chiến lợi phẩm đến chống đỡ tiền hàng để tất cả một trăm năm mươi bộ dầu tỏi chế lấy thiết bị giao hàng hoàn thành pha lê công xưởng là một đồng tiền không có kiếm bởi vì chuyện này lý nhị còn mấy lần tại triều sẽ mắc lựa lấy văn vo bá quan tán thưởng chu h ạ n nhiên cùng bách gia môn nói bọn hắn làm người vô tư tâm hệ đ đem trong t r i ề u bách quan buồn nôn như cùng ngăn con rồi đại đường cùng đột quyết chi chiến nhất định phải đánh nhưng đối với chiến tranh kết quả trong t r i ề u kỳ thật cũng không có ô m nhiều lòng tin đột quyết không phải cái gì loại lương thiện nhiều năm trước tới nay hai nước trong gia o phong đại đường một mực ở vào thù thế ngay cả đánh hạ quyết định tương thành đều là thừa dịp đột quyết nội loạn mới đạt thành mục tiêu bây giờ muốn mở ra cuộc chiến song phương liệu mạng phía dưới thắng bại khó mà đ o á n trước chu hạo nhiên dám nhắc tới ra dùng đại quân chiến thắng sau chiến lợi phẩm để khấu hơn hai ngàn sâu tiền hàng ở những người khác xem ra hắn không chỉ có đối với đại đường trận chiến này có lòng tin tuyệt đối hiển nhiên còn tại biểu thị đối với hoàng đế ủ Hoàng đế lý ạ đại i Nhiên thái dùng cùng giới Chu bách Hảo ra môn tính đã mang theo mấy vạn phủ binh đến định tương chưng ơ công cần mang lương châu quân tại thích khẩu bên ngoài đóng quân các nơi phủ binh cây trồng vụ hẹ đằng sau đã bắt đầu tập kết huấn luyện lúc này hậu cần nếu là xảy ra vấn đề quốc chiến chưa mở trước bại ai cũng không chịu nổi trách nhiệm hoàng đế thường thường trên triều đình tố khổ quốc k h ổ căng thẳng lại câm bách ra môn hướng sĩ tộc môn p h i ệ t tạo áp lực làm cho bọn hắn không thể không vì mặt mũi r a người lại xuất lực lúc phái các nhà dẫn đầu sơn đông sĩ tộc đội theo có tiền xuất tiền hữu lực xuất lực cho triều đình kiếm ra hai võ giả cùng giá trị hai trăm l i n sâu lương thảo vật tư giải lý nhị khẩn cấp sĩ tộc quan viên ở trong lòng thế nhưng là đem chu hạo nhiên cho họ chết chu hạo nhiên nghe nói lý nhị dùng hắn cùng bách ra môn khắp nơi kéo cựu hận trong lòng rất là nổi nóng bất quá hắn cùng bách ra môn hiện tại hay là quân cờ kia không cách nào phản kháng hay là kiếm tiền quan trọng hắn nhưng là còn thiếu nhà cung cấp hàng rất nhiều tiền đâu. Vết thương ở chất tốt, một thân nhẹ nhóm. Nhiên lập tức tay để an thiện phường tất cả công sưởng vận chuyển lại. Đầu tiên là pha lê công sưởng luyện, chiêu mộ hơn 50 người tay đến tăng sản、xuất. Hắn thiếu chất Chu Hạo pha hai chiêu là lập lại. là lê lại lò cấp tức cả cái rất Vết tốt, một tay tất tay mới đâu. Đầu xuất. để xây ở mộ ra dựa theo trên tư liệu phương pháp phương pháp sản xuất thô sơ lên ngựa phủ pháp mặt phẳng pha lê sinh sản dùng tích thủy ngân đủ công nghệ cùng cứng nhắc pha lê đến chế tác tấm gương mặc dù trực tiếp bán pha lê khí liền có thể kiếm tiền nhưng là chu hạo nhiên có chút đối với hiện tại sản xuất pha lê phẩm chất không hài lòng lắm muốn cao hơn lợi nhuận pha lê kính hiển nhiên muốn so mặt khác pha lê chế phẩm có thể tại trong thời gian ngắn hơn đạt được càng lớn í c lợi lúc này gương đồng kỳ thật rõ ràng độ rất cao hoàn toàn không phải người đời sau coi là như thế mơ mơ hồ hồ bất quá gương đồng có mấy cái vấn đề rất lớn một là chế tác chi phí cực cao lại bảo dưỡng chi phí so gương đồng bản thân giá trị cao hơn cái này đại đường trên thị trường một mặt thường gặp bốn tấc cảnh giá bán chí ít tại một nghìn năm trăm văn trong đó có một nửa chi phí tại tấm gương nguyên liệu cùng bán thành phẩm sinh sản bên trên còn lại giá bán lại có hơn phân nửa dùng tại mặt kính mài chế đánh bóng bên trên nếu như gương đồng kích thước lớn hơn một chút trang trí công nghệ phức tạp một chút giá cả có thể sẽ tăng gấp mấy lần mà lại gương đồng sẽ xảy ra gỉ, cần thường xuyên dùng đắt đỏ du liêu đến bảo dưỡng thường cách một đoạn thời gian còn phải một lần nữa mài chế mặt kính một chiếc gương dùng cái ba đến năm năm bảo dưỡng chi phí so mua cái mới tấm gương cũng cao hơn có thể nói gương đồng là thỏa thỏa hàng xa xỉ bình thường bình dân bách tính căn bản dùng không nổi so sánh gương đồng đủ loại khuyết điểm pha lê tấm gương Cơ vậy、so、phần nói tích thủy ngân đủ công nghệ pha lê tấm gương có thể sẽ tạo thành kim loại nặng chuyện bị trúng độc dứt bỏ liều thuốc đàm luận động tính chính là luồng nghịch lưu manh tích cùng thủy ngân không cần tiền sao chu hạo nhiên bỏ được dùng nhiều làm xong pha lê kính chế tác quá trình sản xuất sản xuất nhóm đầu tiên tấm gương liền xuất hiện ở chợ phía đông kỳ chân lâu ở trong pha lê trên kính đỡ một ngày trước đúng lúc vượt qua trường tôn hoàng hậu sinh hạ hoàng nữ chu hạo nhiên thuận thế cho nhà mình sản xuất pha lê tấm gương lấy tên công c h u a c kính định giá trực tiếp nguyên địa đề cao gấp đôi pha lê kính kích thước trên lý luận có thể làm được vô cùng lớn bất quá pha lê công xưởng điều kiện có hạn chỉ có thể miễn cưỡng làm ra hai thước v ư ơ n g mặt phản pha lê chu hạo nhiên vì áp suất chi phí để cao lương p h ả n xuất chỉ làm dùng tài liệu ít nhất lợi nhuận cao nhất nửa thước kính cùng một thức cảnh hơn nữa còn hạn lượng cung hóa mỗi ba ngày chỉ ở trường ăn xuất hàng năm mươi mặt nửa thước bán ra giá hai mươi sô một thước kính giá bán năm mươi sô chu hạo nhiên cho là mình lấy gấp trăm lần chi phí định giá lại mượn hoàng n ữ xuất sinh tăng giá gấp đôi đã là đủ hát tâm nhưng kỳ chân lâu trưởng quỹ hoát tâm lại cảm thấy dạng này định giá quá thấp có nhục kỳ chân lâu phong cách hoát la bản làm thị khách coi trọng phương pháp n g ư ờ i dạng này t á t ao bắt cá dễ dàng nện chiêu bài của mình nhìn xem trung thực trần ồn hoát tâm cười nói chu v i y ề n a m ngài dài a n không lâu ước chừng không biết t r ư ờ n g ăn các quý nhân tiêu tiền thói quen bọn hắn chỉ mua quý không biết trưởng ă á c quý nhân t i ê tiền thói quen ngài lần trước bán cho tại hạ ly thủy tinh cùng gương bạc ngày thứ hai liền bị thanh hà thôi thị thôi nham công tử lấy tám trăm sâu giá cao mua đi. chu hạo nhiên nghe được mí mắt t r ự c n h ả ngươi không có nói cho cái kia thôi công tử cái chén cùng gương bạc là ta bán cho ngươi đi thanh hà thôi thị đây chính là đại đường sĩ tộc đứng đầu đắc tội lý nhị còn có thể bằng bệnh đắc tội thanh hà thôi thị kết quả khẳng định so đắc tội lý nhị thảm công tử thôi ra chân t r ư ớ c hoa tám trăm sâu mua thủy tinh ly pha lê cùng cái gương nhỏ chân sau hắn liền đem trong tay đại bộ phận pha lê chế phẩm thả ra để trường an lưu ly giá cả ngã mất rồi một nửa công tử thôi ra có thể hay không cảm thấy mình thành o a n đại đầu quay đầu lại trả thù hắn đâu hoác tâm nói cái này ngài có thể yên tâm tại hạ sẽ không để lộ thân phận khách gỡ bất quá nghe nói ngài trước đó tại hai thị xuất thủ không ít hơn tốt lưu ly khí những thương gia kia có thể hay không để lộ thân phận của ngài tại hạ liền không dám g ớ a chắc chu hạo nhiên sắc mặt lập tức liền thay đổi gặp hắn có chút khẩn trương h o á c tâm cười ra tiếng ha ha ha chu việt nam chỉ đùa một chút mà thôi nhìn ngài khẩn trương ngài hay là không hiểu rõ những con cháu thế g i a kia bọn hắn không quan tâm tiền tài chỉ để ý mặt mũi thôi nham công tử đã mua xuống ly thủy tinh cùng gương m ạ n tại bạn bè trước mặt kiếm đủ mặt mũi đoán chừng sớm đem việc này quên nơi nào sẽ vì chỉ làm ấy trăm sâu tiền tìm nợ bí mật. chu hạo nhiên có chút không thể nào hiểu được loại này con cháu thế ra mạch n à o ha ha không dối gần n g à i thôi nham công tử mấy ngày trước đây trả lại tiểu điếm mua một đôi giá trị liên thành chén dạ quang nghĩ đến là muốn cầm chén dạ quang cùng người khác ly thủy tinh so cái cao thấp cho nên tại hạ cảm thấy kính lưu ly giá cả hay là nhắc lại nhắc lên tương đối tốt chu hạo nhiên có chút tâm động có tiền không kiếm là vương bắt đản nhưng là hắn vẫn là nhịn được tiếp tục tăng giá ý nghĩ hắn muốn làm chính là trường kỳ mua bán tương lai pha lê khí cùng pha lê kính sản lượng tất nhiên tăng vọt giá cả sẽ nhanh chóng hạ xuống tiền ký những cái kia không thiếu tiền khách hàng tốn giá cao nên thức ăn tươi vẫn được nhưng khi bọn hắn mua được pha lê k i n h giá trị cùng kẻ đến sau mua được tấm gương giá trị chạy hướng quá xa thời điểm không có khả năng tất cả mọi người giống cái kia công tử thôi ra một dạng mạch suy nghĩ thanh kỳ tránh không được sẽ có tìm p h i ề n thái lý nhị không sợ người tìm hắn sợ nha mà lại hắn lại không chỉ là vì kiếm lời những người có tiền kia tiền đại đương những cái kia nhân sĩ thượng t ầ n g có tiền nữa số lượng cứ như vậy nhiều thị trường tổng lượng thua xa to lớn hơn dân gian thị trường một trận bão hòa ngừng lại no bụng không có t u y n muốn kiếm kẻ có tiền tiền hắn có là biện pháp không cần thiết táo bắt cá hắn muốn có thể tiếp tục tính tắt ao bắt cá hắn lúc này xin mời h o á c tâm để kỳ chân lâu công tượng làm một nhóm các loại vật liệu chế t á c tinh xảo lệnh bài đem vip đẳng cấp marketing phương thức dẫn vào đến nhà mình công s ư ở n g sản phẩm marketing bên trong mỗi một cái mua sắm pha lê kính khách hàng chỉ cần nhiều chi giao mười sâu phí tổn liền có thể đạt được một cái khách quý bảy ưu tiên đạt được chu ra công s ư ở n g sản phẩm mới dùng thử cơ hội cùng ưu tiên quyền mua nếu như mua sắm sản phẩm tiền hàng đạt tới trăm sâu ngàn sâu cùng bạc triệu còn có thể thăng cấp khách quý bảy đẳng cấp càng cao hưởng thụ đặc quyền càng nhiều hoát tâm là cái lao giang hồ nghe chất lập tức thương lượng với hắn hợp tác đem bộ này marketing cách chơi biến thành kỳ chân lâu chính mình v ị khách quý chế độ pha lê trên kính đỡ lên bán cùng ngày năm mươi không cái gương tiêu thụ không còn khách quý bài tiêu thụ ra đi hơn ba mươi khối liên đối kỳ chân lâu thương phẩm khác cũng nhiều thêm mấy trăm sâu buôn bán lạch lý nhị lấy năm trăm xuyên vào cỗ pha lê công xưởng kỳ chân các đầu nhập năm trăm sâu bọn hắn chiếm cứ công xưởng bốn thành cổ phần đào đi cho lý nhị chia cùng kỳ chân lâu lợi nhuận công xưởng sinh sản chi phí chu hạo nhiên tới tay tám trăm ba mươi sáu sâu tại cái này không có tiền giấy niên đại kiếm tiền tốc độ là so đoạt tiền c ò nhanh kỹ thuật mới là sức sản xuất thứ nhất nha chương u h sáu mươi ta đây là thọc cao thủ hổ chu hạo nhiên cũng không có bán cho tây v n c thương nhân người hồ mặt khác pha lê chế phẩm mà là chỉ bán cho bọn hắn pha lê kính pha lê công xưởng sản xuất ra pha lê chế phẩm phẩm chất kỳ thật đối với phương tây pha lê cũng không có ưu thế áp đảo lúc này như hướng ra phía ngoài lối ra những cái kia thương nhân người hồ không nhất định nguyện ý mua lợi nhuận cũng không cao trước đó chu hạo nhiên dự định chỉ ở đại đường tiêu thụ pha lê khí đem nhập khẩu lưu ly khí trực tiếp gạt ra khỏi đại đường thị trường chu ra công xưởng pha lê kính tiêu thụ nóng này những cái kia thương nhân người hồ tự nhiên muốn cầm hàng đến tây vượt thậm chí là chỗ xa hơn kiếm lấy cao hơn lợi nhuận thế là hắn và chu hạo nhiên từng uống rượu thương nhân người hồ liền tìm tới cửa chu hạo nhiên đối với những người này hạ đao vô cùng ác độc trực tiếp dùng kỳ chân lâu pha lê kính giá bán bỏ ra hàng cùng sử dụng kỳ chân lâu danh nghĩa yêu cầu bọn hắn không có khả năng tại đại đường cảnh nội bán những pha lê này kính thương nhân người hồ bọn họ biết kỳ chân lâu bối cảnh không dám lô mãng mà lại chu hạo niên h định bán buôn giá cùng kỳ chân lâu giá bán bằng nhau trong tay bọn họ pha lê kính tại đại đường bán cũng không có bao nhiêu lợi nhuận loại phong hiểm này cực cao lại không bao nhiêu lợi ích sự tình bọn hắn sẽ không làm chu hạo niên cho nhà cung cấp về khoản kỳ dài đến nửa năm nhưng là cho thương nhân người hồ bọn họ bên cung cấp t ứ c lại là tiền đặt cọc cầm hàng tiền hàng hai bên thỏa thuận x tại chỗ thanh toán đối với cái này những cái kia thương nhân người hồ tự nhiên là không nguyện ý bất quá chu hạo nhiên hơi bông thấu dò dỉ ra tìm mặt khác thương nhân người hồ xuất hàng ý tứ bọn hắn lập tức giao tiền cầm hàng chợ phía tây thương nhân người hồ không có một cũng có tám trăm chu hạo nhiên bán ai không phải bán pha lê kính dạng này sinh ý khẳng định là trước hết nhất ra trận kiếm lời nhiều nhất cơ hội khó được không dùng bỏ lỡ thương nhân người hồ bọn họ cũng không đốc pha lê kính tại đại đường bán tốt không có nghĩa là tại địa phương khác cũng bán tốt bọn hắn không dám đem giá trị bản thân đều bắt giữ lấy một cuộc làm ăn bên trên cho nên chu hạo nhiên xuất hàng kế hoạch bị đá công xưởng lô hỏa không ngừng tiến hành sinh sản đã c h ữ hàng gần một cái gương hắn vốn định toàn bộ xuất hàng cho thương nhân người hồ nhưng thương nhân người hồ bọn họ lo lắng pha lê kính tại tây vực không tốt bán mười mấy người chỉ mua bên dưới năm trăm mặt chu hạo nhiên không muốn phá hư quy củ bán cho mặt khác thương nhân người hồ cũng không muốn pha lê công xưởng đ ỉ n h công dù sao đ ỉ n h công một lần thật phiệt mái hắn có chút phát sầu tấm gương nguồn tiêu thụ vấn đề kỳ chân lâu hạn không lượng cung ứng đã t r u y ề n ra không thể thay đổi gia tăng lượng cung ứng sẽ cho người cảm thấy không thoải mái Hoác tâm chắc h tâm ắ những sẽ k ô không n đồng、ý. hắn cũng ngày, n g đau đầu ý h có mấy ngày, cái kia t h ư ơ người nhân n g hồ đà đội vừa rời đi rời vừa r ờ t ư này g người An, cửa, liền tới có tìm m lại là là lớn người tới người không、ít. trên cơ bản hàng trường Những n rất ít, vật thì ít à cơ có cửa đều đồ quỹ. phía sau là các nơi h â n quý hảo môn cùng thế g i a môn thiệt bọn hắn nóng mắt kỳ chân lâu độc môn sinh ý muốn phân chén canh nhưng cũng không dám tìm hoát tâm mà là trực tiếp tìm được chu hạo nhiên cái này nhà sản xuất những người này khả năng không có biết rõ ràng công xưởng phía sau là ai không ít người đi vào công xưởng há miệng liền muốn bán đức chu hạo nhiên pha lê sinh sản công nghệ có thậm chí muốn mua lại toàn bộ pha lê công xưởng đối diện với mấy cái này muốn cưỡng đoạt gia hỏa chu hạo nhiên đối với cái này đại đường nhận biết lại sâu hơn một tầng muốn dựa dẫm vào ta nhập hàng ta hoan nghênh nhưng muốn ta phối phương công nghệ các ngươi điều tra ta đ ấ y sao ta khuyên các ngươi đã điều tra xong lại đến dưới tình huống bình thường nghe được hắn lời như vậy mặc kệ đối phương là bối cảnh gì xuất phát từ cẩn thận kiểu gì cũng sẽ đi thăm dò một chút lại hành động bất quá luôn có loại kia con mắt dài đầu trên đỉnh gia hỏa coi là chu hạo nhiên chính là cái lùi bại tông môn tiểu nhân vật cái gì y hiệt thừa cái gì việt nam tại chính thức thế gia môn p i ệ t cùng gia tộc quyền thế trong mắt chẳng phải là cái gì. nhất là một cái lưng tựa h ì n h dương trịnh thị gia hỏa vậy mà tại lọt vào cự tuyệt đ ằ n g sau mang theo mười cái võ giả vọt vào công xưởng bên trong gặp người liền đánh ngay cả bách lý hưng lộc đều bị đánh thương lý nhị phái tới bảo hộ công xưởng nhân căn bản ngăn không được lộ ra thân phận cũng không được chu hạo nhiên lúc đó liền nổi giận để công tượng cùng lý nhị người rời đi sau đó ăn nói khép nép đem những người này dẫn tới một gian trong kho hàng dẫn đầu trịnh gia nhân cho là hắn chu hạo nhiên phục nhuyễn nhưng là hắn không nghĩ tới chu hạo nhiên là muốn mở vô xong không muốn những người khác nhìn thấy chỉ là không đến một phút đồng hồ mười mấy người liền biến thành nằm dưới đất thi thể không đến ba phút hơn hai mươi cái thân phận thần bí cao thủ xuất hiện tại chu hạo nhiên trước mặt những người này cảm nhận được c ố này tuần túy s á c ý lại nhìn thấy đầy đất người chết muốn bắt lấy chu hạo nhiên hỏi một chút là chuyện gì xảy ra bọn hắn cho chu hạo nhiên áp lực lớn mặc dù so ra kém lý c u n g phụng nhưng cũng xa so với xa lỗ cùng ý chỉ cung như thế thiên giai cao thủ mang đến cho hắn áp lực lớn rất nhiều đối mặt nhiều như vậy siêu cấp cao thủ cho dù là có đòn sát thủ nơi tay hắn đều không có lòng tin có thể chạy mất mẹ nó định tiêm cao thủ là cỏ g i i sao làm sao lập tức tới nhiều như vậy chu hạo nhiên thầm mắng mình không may lý cung phụng xuất hiện c khiến cái này cao thủ đều là xưng sở sau đó nhao nhao hành lễ t h à o hỏi thái nguyên vương tự gặp qua lý cung phụng lưu giang trần miễn gặp qua lý tiền bối lý tiền bối hoàng nông dương lãng hữu lễ đám người mồm năng miệng mới bắt chuyển qua một cái tự xưng huỳnh dương trịnh tiên đồng trung niên nhân nói ra lý cung phụng vừa rồi chúng ta tại lan lan phường bên trong cùng viên đạo trường luận đạo phát giác can thiện phường bên trong có xa lạ cao dài võ giả phóng thích xác ý c ố sát ý kia cường đại trước đây chưa từng gặp chúng ta liền kết bạn chạy đến tìm tòi hư thực chỉ là vị cao thủ kia tựa hồ không muốn gặp chúng ta chúng ta muốn hỏi cái này tiểu lang quân một chút tình huống lý cung phụng cái này tiểu lang quân là lý cung phụng không có trả lời hắn mà là hỏi các ngươi đều tới viên thiên cương đâu ha ha lý tùng h i n h vần đạo ở đây một cái đạo cốt tiên phong đạo sĩ áo xanh từ nơi không xa đi tới phía sau hắn đi theo một tiểu đạo đồng chu hạo nhiên nghe được cái kia trịnh tiên đồng danh tự có chút t r ọ dạ nằm trên đất đều là trịnh gia nhân hắn vô ý thức liền muốn hướng lý cung phụng sau lưng tránh không chờ hắn nghĩ kỹ làm như thế nào giải thích những người này nguyên nhân cái chết viên thiên cương cái tên này để hắn thân thể chấn động nếu như nói tại hắn không muốn gặp nhất người ở trong làm xếp hạng viên thiên cương cùng lý thuần phong hai cái này đại đường nổi danh nhất thần côn không thể nghi ngờ là xếp tại hàng trước nhất không hắn tại cái này không bình thường thế giới thần côn không nhất định là thần côn còn có thể là thật có suy tính hết thể năng lực chu hạo nhiên rất lo lắng bị hai người tính ra đến hắn quan sát một chút viên thiên cương đạo bảo màu xanh hồng quang đ ờ i mặt một đầu tóc đen cùng dưới hàm râu dài không gió mà bay nhìn xem liền cho hắn một loại lục địa thần tiên giống như cảm giác mà lại chu hạo nhiên ở trên người hắn cảm nhận được xa so với hiện trường những người khác càng lớn cảm giác gáp bách đối với là cảm giác gáp bách mà không phải áp lực lý cung phụng đều không có đã cho hắn dạng này cảm giác gáp bách chẳng lẽ viên thiên cương là tu sĩ trong lòng của hắn hoảng một nhóm đồng thời lại tràn đầy nghi vấn đợi đến viên thiên cương đến gần phía sau hắn tiểu đạo đồng nhảy ra ngoài à chú y thừa ngươi làm sao không có đi thái y viện hôm nay nghỉ một sao chu hạo nhiên cảm giác cái này tiểu đạo đồng thanh âm có chút quen thuộc tập trung nhìn vào phát hiện là người quen chính tắc ngươi không phải tháng trước về tam nguyên lão ra sao làm sao còn tại trường an đại không đạo trưởng bọn hắn vũ hóa đằng sau chính tắc một mực chờ đợi đạo lục tư phái người tới đón hưng thành xem thẳng đến cuối tháng sáu mới có đạo lục tư người đến thông chi hắn có thể rời đi bất quá đạo lục tư không có phái mới quan chủ đến mà là tạm thời phong bế hưng thành xem chu hạo nhiên coi là chính tắc đã tại gia tộc bắt đầu qua địa chủ nhi từ ngốc sinh sống không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy hắn lúc này chính tắc mặc một thân tuyết trắng đạo y y, toàn thân trên dưới không nhốn bụi trần mang trên mặt mỉm cười rực rỡ còn rất dài cao không ít cùng lúc trước cái kia mặc há mồm dạy cũ một mặt đau khổ bộ dáng quả thực là tưởng như hai người chu hạo viên tiên cương cười nói chính tắc nếu cùng chu tiểu hữu quen biết liền đi chỗ hắn chơi n g ồ đi nơi đây sự tỉnh chúng ta láo ra hỏa tự sẽ xử lý chu hạo nhiên nhìn xem lý cung phụng gặp hắn gật đầu cũng như chạy trốn lôi kéo chính tắc liền chạy những người này mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm đặc biệt là viên tiên cương chu hạo nhiên một giây đều không muốn tiếp xúc nhiều gặp hai cái nhỏ rời đi chính tiên đồng nói ra lý cung phụng vị cao thủ kia sự tỉnh ngài nhưng có biết những người khác n h a u nhau về thai lý cung phụng trường kỳ đóng dữ hoàng thành trong thành xuất hiện dạng này một cái cao thủ thần bí lại nhìn không ra có cái gì đặc thù phản ứng h ẳ n là biết một chút tình huống lý cung phục nói lão phu cũng không biết vị tiền bối kia chỉ biết là vị tiền bối kia là theo vừa rồi cái kia chu hạo nhiên cùng đi đến trường a n vị tiền bối kia tại a sử na ra câu công kích hoàng thành lúc xuất thủ cứu qua thái tử khi đối với chúng ta không có á c ý nghe lý cung phục mở miệng một tiếng tiền bối xưng hô vị cao thủ kia trong lòng mọi người chấn động lý cung phục thế nhưng là công nhận đại đường đệ nhất cao thủ có thể làm cho hắn gọi tiền bối người sẽ là như thế nào tồn tại chẳng lẽ vị cao thủ kia là tu sĩ mà lại là cực kỳ cường đại tu sĩ phải biết lý cung phục đối với tu sĩ bình thường thế nhưng là tuyệt không để ở trong lòng có người mở miệng hỏi lý t i ề n bối nói vị cao thủ kia đối với chúng ta không có á c ý lại tại sao lại phóng xuất ra như thế thuần túy cường đại s ạ c ý những người khác nhau nhau gật đầu muốn biết nguyên nhân đẳng cấp kia đếm được cao thủ cũng sẽ không tùy tiện ra tay lý c u n g phụng nhìn xem thi thể trên đất âm thanh lạnh l ù n g nói t r í n h tiên đồng t r í n h tiên đồng bị điểm danh vội nói văn bối tại ngài có cái gì phân phó quản tốt các ngươi trịnh thị người vị tiền bối kia từ chu hạo nhiên thụ thương sau liền một mực thủ hộ lấy hắn những người này dám ỉ vào trịnh thị quyền thế ước hiếp chu hạo nhiên ai cho bọn hắn lá gan lý công phụng cách không vung ra một trường chính tiên đồng lúc này lui lại nửa bước đây là đưa cho ngươi cảnh cáo những người khác cũng giống vậy không nói an thiện phường chính là hoàng gia cùng chu hạo nhiên hợp tác chi sản nghiệp chính là chu hạo nhiên một người cũng không tới phiên các ngươi c ư ỡ n đoạt đám người hai mặt nhìn nhau có chút nghe không h i ể u chư vị b ầ n đạo nói một câu viên thiên cương vung vung lên phát trần cười nói b ầ n đạo vừa rồi cũng không tìm tới vị cao thủ kia tung tích bất quá lại thăm dò được một chút trên phố c h u y ệ n lý thú nói là chu hạo nhiên chẳng những có một tay y kỹ thuật thần kỳ hay là trường ăn nhất biết kiếm tiền người trên mặt đất những người này là đỏ mắt người ta muốn ăn cướp trắng trận đâu cái gọi là người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vòng vần đạo hôm nay cùng lời ấy có càng sâu càng lộ chư vị sau một lát chị tiên đồng thân thể hơi trao đảo một cái khỏe miệng chảy ra màu tươi lý cung phụng võ đạo lại có đột phá các vị tại hạ trong nhà có chút chuyện cần phải làm chậm chút thời điểm sẽ cùng chư vị gặp nhau những cao thủ này đến nhanh đi cũng nhanh chu hạo nhiên lôi kéo chính tắc lắm điều băng côn thời điểm trường an các nhà vọng tộc nhận được cùng một cái cảnh cáo tuyệt đối đừng gây thái ý viện chu hạo nhiên chương sáu mươi mốt quá thời hạn xò tạ lý thuần phong ngươi tại sao cùng viên thiên cương đạo trưởng cùng một chỗ chu hạo nhiên hỏi tới chính tắc gần nhất kinh lịch tiểu đạo rời đi hưng ơ thành xem sao vốn đã trở lại quê cũ không có hai ngày tiểu đạo ngoại tổ cùng viên đạo t r ư ở n g đi vào hạ xá chẳng biết tại sao ngoại tổ đồng ý tiểu đạo chính thức nhập đạo tịch viên đạo t r ư ở n g thay sư thu đồ tiểu đạo mơ mơ hồ hồ liền trở thành viên đạo t r ư ở n g sư đệ vài ngày trước viên sư huynh nói đến trường an có việc tiểu đạo liền cùng sư huynh hôn qua cấm đi lại ban đêm đi tới thành ngay hắn giảng trong khoảng thời gian n à y kinh lịch chu hạo nhiên luôn cảm thấy quái quái chỗ nào vừa rồi nhiều như vậy võ đạo cường giả là chuyện gì xảy ra? chu hạo nhiên hỏi vừa vặn mà thôi chính tắc cười nói những cái kia thiên giai võ giả là trường an chờ đợi khúc giang ao tiểu bí cảnh mở ra nghe nói viên sư huynh đi vào trường an liền kết bạn tới bãi phòng chú ý kiệt thừa ngươi cùng vị tiền bối kia là quan hệ như thế nào vị tiền bối kia thật là lợi hại viên sư huynh vậy mà tìm không thấy hắn viên đạo trường là tu sĩ sao ân viên sư huynh là đạo môn cựu trọng thiên bí cảnh trường lão à tiểu đạo suýt nước bên cựu trọng thiên bí cảnh ngay tại mời các phương định tiêm võ giả gia nhập viên sư h u y n nói vị tiền bối kia nếu có hứng thú nhưng tại trung thu chi dạ tiến về trung nam sơn một hồi việc này sau hiện n à y hay nói ta thật tò mò ngươi ngoại tổ tại sao lại thay đổi chú ý để cho n g ư ơ i nhập đạo tịch tiểu đạo cũng không biết chú ý k i t h ừ a tiểu đạo vào đạo tịch chính t á c đạo hiệu này cùng t r u n g nam sơn một vị đạo môn tiền bối lập lại không thể dùng ngoại tổ để tiểu đạo đổi trở lại tục ra tên úc ngươi tục ra tên là cái gì chu hạo nhiên không quan tâm đạo khúc gia ngao tiểu bí cảnh đạo môn cựu trọng thiên bí cảnh hắn là lần đầu tiên nghe được t r í n h quán bí cảnh a sử na bí cảnh cùng bách ra môn tiểu bí cảnh bên ngoài bí cảnh danh tự có chút hiếu kỳ trong những bí cảnh này đến cùng có cái gì để nhiều như vậy đỉnh tiêm võ giả chạy theo như vị chu ỉ là bởi bí vì trong c ả hạo linh khí h nhiên nói, trong i ể u đạo tục lúc nhất thời rất là lộn xộn trên sử sách nói lý tuần h phong lúc này cũng đã hơn ba mươi tuổi nhập chức thái sử cục có thể chu hạo nhiên tại hoàng thành cố ý nghe qua cũng không nghe nói thái sử cục có một người như thế lúc đó hắn biết được lý thuần phong cùng viên thiên cương đều không tại trường an còn may mắn thời gian thật dài đâu hắn coi là lý thuần phong cao nhân như vậy cùng n ưa thích vân du tứ phương viên thiên cương một dạng rời đi thái sử cục đi du lịch cũng không tiếp tục nghe ngóng hai vị này thần nhân tin tức nơi nào sẽ nghĩ đến hôm nay có thể đồng thời nhìn thấy hai người càng sẽ không nghĩ đến cái này thế giới lý thuần phong thế mà còn là cái quá thời hạn xó、so、tạ chu hạo nhiên lúc này rốt cuộc minh bạch tại sao mình nghe được chính tắc thành viên thiên cương sư đệ sẽ cảm thấy là lạ bởi vì ở đời sau phần lớn giã sử trong truyền thuyết lý thuần phong chính là viên thiên cương đồng môn sư đệ vốn nên sớm đã thành danh một đời huyền học đại sư khí tượng học tiên phong lý thuần phong thế mà còn là cái tiểu đạo đồng chu hạo nhiên sợ là trung tên thử hỏi lý đạo trường phải trang sinh tại tây châu lệnh tôn thế nhưng là hào b á o hoàng con lý bá lý thuần phong hiếu kỳ gật đầu c h u y thừa như thế nào biết được những này tiểu đạo tựa hồ cũng không cùng n g ư ơ i nhắc qua a không bình thường cái này đại đường không bình thường a chu hạo nhiên trong lòng kêu to không may chính mình vẫn muốn trôn tránh người vậy mà cùng mình nhận biết đã lâu như vậy hắn muốn lòng bản chân mua dầu Rơi chu á cái quá i này t ờ i hạn h tạ bản só t Lý n p hạo o n những không tin, g xa kia một chút những cái kia tư liệu lịch sử không thể cái lịch h liệu lợi sử i có có đối với như nhân như lớn nhập, cũng không cân nhắc vấn thể thế thể sách Chu h vậy vật về một xuất đều đề. sau có có sử ạ nhiên âm thầm khuyên bảo chính mình một phen lấy cớ m a u m a u đến xem thụ thương tiểu sư đệ liền muốn đi lý thuần phong nói bách lý huynh thụ thương tiểu đạo tùy ngươi cùng nhau t i h n đến vừa vạn viên sư huynh cho tiểu đạo một chút thuốc chữa thương nói không chừng bách lý huynh cần dùng đến chu hạo nhiên muốn tránh đi hắn tự nhiên không đáp ứng lý đạo trường ngươi là xem thường ta lý thuần phong yên lặng cười một tiếng chú y thừa chớ trách tiểu đạo lỡ lời hắn q u ê n chu hạo nhiên mới là ngoại thương phương diện người có quyền tại người ta trước mặt chính mình sách hỗ trợ chị thường quả thực là ở trước mặt đánh mặt đành phải để chu hạo nhiên đi bách lý hưng lộc đầu rơi máu chạy nhìn xem t h ấ thảm trên thực tế thương không nặng chu hạo nhiên cho hắn vết thương đã khử trùng coi như trị liệu ngay cả thuốc đều không cần ăn để cho người ta đem những cái kia trịnh gia nhân cho trịnh gia đưa đi công xưởng tiếp tục mở công công xưởng chết mười mấy người thợ thủ công cùng trong phường người tựa hồ đối với người chết loại chuyện này đã nhìn lắm thành quen thi thể trở đi mọi người nên làm gì làm cái đó ai cũng không có để ở trong lòng chỉ có trương phường chính tới hỏi chu hạo nhiên muốn hay không báo quan không cần báo quan cũng không người đến quản việc này dừng ở đây để đám láng giềng an tâm đoán chừng không ai lại đến tìm phiền thoái lý cung phụng ra mặt cái kia trịnh tiên đồng đối với những thi thể này chẳng quan tâm sự tình đại khái đã xử lý tốt hắn cũng không làm sao lo lắng chính ra nhân bại những người khác đoán chừng cũng sẽ không tìm đến phiền thoái đưa tiểu sư đệ về nhà nghỉ ngơi hai người vừa tới nhà không bao lâu liền có người lần lượt tới cửa bãi phòng hay là lúc trước những người kia bất quá lần này thái độ của bọn hắn đã tốt lắm rồi không hề đề cập tới pha lê sinh sản phối phương cùng công nghệ sự t ì n h lại không người sách mua xuống pha lê công s ư ở n g sự t ì n h chỉ nói muốn từ công s ư ở n g nhập hàng đến các nơi đi bán chu hạo nhiên thừa cơ đẩy ra khu vực đại diện t hung hăng thu một đợt đại diện phí cùng tiền thế chấp pha lê kính tồn kho vấn đề trong nháy mắt giải quyết đại đường phân mười đạo mười cái đại diện danh lệch tới trước được trước ai cũng đừng đến người khác trên địa bàn gây sự các nhà đối với an bài như vậy vui vẻ tiếp nhận bất quá viên thiên cương cùng lý thuần phong xuất hiện hay là để hắn rất nhanh từ kiếm nhiều tiền mừng rỡ bên trong nhảy ra ngoài hắn đi thái y đ viện một chuyến trong khoảng thời gian này trong cung sinh sôi nảy nở trường tôn hoàng hậu cùng hậu cung ba cái phi tần tuần tự sinh hạ hoàng tử hoàng nữ thái thượng hoàng cũng cho hắn sinh cái tiểu hoàng thúc cùng một cái tiểu cô cô hoàng gia rất náo nhiệt hoàn toàn không ai quan tâm hắn thái tử này cái này khiến hắn bị thương rất nặng chu hạo nhiên trong lòng đậu đen rau muống lao lao lý cùng lao lý đều là thuộc gia súc ngoài miệng lại là an ủi thái tử một phen để hắn nhìn thoáng chút trở lại vụ bản phường t r ầ n trọc một đêm hắn phát hiện chính mình một lòng một dạ làm kỹ thuật có thể sẽ trở thành cái này không bình thường thế giới một cái gì loại quyết định một lần nữa nhặt lên đã hoang phế võ đạo tìm tòi một phen bất quá hắn tựa hồ đã quên võ đạo tu luyện là chuyện gì xảy ra thử căn cứ nguyên chủ ký ức đi luyện võ kết quả khó chịu căn bản tiến hành không đi xuống đành phải tạm thời bông xuống chuyên tâm đi làm sinh sản pha lưu hy vừa thấy mặt liền sớm trả sạch tất cả tiền nợ miễn đi lưu hy vừa thấy mặt liền thúc hắn tranh thủ thời gian cho thái y, y ngh Từ k h i l ư u ơ n g sáu mươi hai chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính bóp đèn chu hạo nhiên hấp thụ lần trước giao hấn sớm nói cho lý thừa cản hắn muốn làm gì có mục đích gì hai từ xui xẻo này thường thường liền đến tìm hắn trên danh nghĩa là đến giám thị hắn tiện thể học một chút đồ vật thực tế là trong khoảng thời gian này hai người thời gian trung đụng chung vào một chỗ chỉ đủ ăn vài bữa cơm lý thừa càn lộ mặt qua liền không thấy bóng dáng đối với chu hạo nhiên là bất kể không hỏi chu hạo nhiên không biết tiểu t ử này đang làm cái gì có lý cung phụng đi theo cũng nên là không ra được sự tình chỉ coi hắn ham chơi hắn loại công việc này thái độ lý nhị nếu là hỏi khẳng định là hỏi gì cũng không biết đến lúc đó lại bị đánh chu hạo nhiên thật không biết c o nên t hay không quản ngươi muốn đem ta dám sát tượng chính là vì làm kia cái gì ổ t r ụ p ta muốn làm loại kia gọi ổ t r ụ p bi đũa cùng đem ta dám làm ra loại kia không giống mới đem ta dám làm ra là giản dị ổ t r ụ p bi đũa Thích h ợ xe xe ừ bản thái tử nhớ kỹ thật thật ngươi muốn đem ta dám thợ khéo là muốn làm ổ trục dùng tại xe ngựa cùng mặt khác khí giới bên trên đúng không ân chính là cái ý tứ này Có thể a g i a để cho ngươi làm chính là súng đạn ngươi trước làm lưu ly công s ư ở n g lại làm bộ c h ụ căn bản không có động thủ làm súng đạn a g i a muốn đánh cũng là đánh ngươi chu hạo nhiên s ạ m mặt lại súng đạn nói là làm liền có thể làm ra trước đưa kỹ thuật nhiều như vậy cái nào không cần ta từng cái đánh hạng ư ơ i a g i a hẹp hòi đi rồi không bỏ được nền tiền ta không nghĩ biện pháp kiếm tiền phụ cấp súng đạn có thể chống rông xuất hiện trước đưa kỹ thuật là có ý gì ngươi vì sao cần kiếm tiền trước chu hạo nhiên giải thích để lý thừa càn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi hiển nhiên những lời này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn chu hạo nhiên không thể không dùng gần thời gian hai tiếng nói cho hắn một chút kỹ thuật phát triển tích lũy cùng cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng lý luận lý thừa càng nghe được rất nghiêm túc nghe chu hạo nhiên giảng những này nhưng so sánh nghe phu tử giảng ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa thú vị nhiều pha lê công xưởng gần nhất t í c h lợi để lý nhị long nhan cực kỳ vui mừng chỉ là đơn giản hỏi một chút chu hạo nhiên b ư ớ c kế tiếp kế hoạch vung tay lên nhất thiên quán cùng mười lăm cái đem ta dám lao thợ rèn liền cho hắn thái tử không có bị đánh người cùng tiền thuận lợi tới tay hết thầy thuận lợi bất quá lý nhị há miệm liền trải qua lần trước sự tình chu hạo nhiên nhiều lần khuyên bảo chính mình tuyệt đối đừng cùng hoàng đế sạt lửa có thể lý nhị tên này cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ bệ hạ ngài trong mắt không thể chỉ nhìn thấy tiền cũng phải nhìn nhìn những thứ đồ khác có được hay không lý nhị không vui nói hôn t r ư ớ n g ngươi một cái rơi vào trong tiền nhãn ra hỏa có gì diện mục tại chấm trước mặt nói loại lời này ai hạ trùng không thể ngữ băng ngươi lặp lại lần nữa t r ô m không có nghe rõ lý nhị thủ hạ ý thức sở về phía sợi đ ằ n g lý thừa can dọa đến bận bịu t ú n chu hạo nhiên ống tay á o chu hạo nhiên nói lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa bệ hạ thiển cận như vậy để cho người ta cho chẽn lý nhị gặp hắn đột nhiên có khí phách đứng lên nghi ngờ nói trâm đã làm sai điều gì ăn một mình không tốt chu hạo nhiên ngữ khí dịu đi một chút lý thế dân rút tay về nói lời ấy ý gì bậy hạ hẳn là nghe nói trịnh gia nhân cường sông pha lê công s ư ở n g sự tình đi chu hạo nhiên vừa nhắc tới chuyện này lý nhị hỏa khí đ ằ n g một chút liền lên tới những người kia thật sự là vô pháp vô thiên trâm sẽ không dễ dàng bông tha bọn hắn người thế g i a đ o ạ t chu hạo nhiên chính là đ o ạ t hắn nếu không phải tình huống giới mắt không cho phép hắn cao thấp muốn cùng h u n h dương trịnh thị nói róc nói róc chu hạo nhiên b ậ hạ loại này nói nhảm đừng nói nữa ngài nếu là thật dám động thủ còn c ầ n chờ đến bây giờ lý nhị mặt đen tiểu tử ngươi là có ý gì chu hạo nhiên nói ngài là hoàng đế khẳng định phải từ đại cục suy nghĩ không có khả năng hành động theo cảm tính có phải hay không thần là nghĩ như vậy những thế gia kia muôn việt nhớ thương lên việc buôn bán của chúng ta bọn hắn thế lực khổng lồ mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp bất quá cùng bọn hắn không hợp nhau người cũng không ít vậy hạ cũng không phải người cô đơn sinh ý là làm không hết cùng chúng ta một mình tiếp nhận bọn hắn ngấp n g không bằng phân ra một chút không quá quan trọng mua bán cùng những cái kia cùng thế ra không hợp nhau người kể từ đó chúng ta liền không còn là cô quân phân chiến vạn nhất có chuyện gì những cái k i a cùng chúng ta có cộng đồng lợi ích người cũng sẽ không xem chúng ta bị khi phụ ngài nói có đúng hay không như thế cái đạo lý chính ra nhân cường đ o à n hắn kỹ thuật cùng công s ư ở n g hành vi để hắn nghĩ rõ ràng một cái đạo lý đó chính là tại cái này không bình thường đại đường chỉ dựa vào hoàng đế còn chưa đủ hắn cần đem càng nhiều người trói đến trên thuyền của mình chỉ cần bằng hữu đủ nhiều gặp được phiền phức chắc chắn sẽ có người giấc hắn mà không phải muốn hắn một mình tiếp nhận đây cũng là hắn đối với bách ra môn cảnh gặp một lần tổng kết người cũng tốt thông môn cũng được cũng nên có bằng hữu của mình mới tốt lý nhị nhìn xem hắn giống như là đang nhìn một c ả n ốc người cái hôn t r ư ớ n g không biết hiện tại trường ăn không ai dám trêu chọc người sao ai dám bước lên phong h i ể m đắc tội một cái thần bí siêu cấp cờ ư n giả g người đem lợi ích phân cho những người khác chấm làm sao bây giờ bất quá khi hắn đem chu hạo nhiên lời nói một lần nữa làm theo một lần cảm thấy trước mắt tên hôn t r ư ớ n g này lời nói vậy mà cùng hắn cho tới nay tại triều đình dùng cổ tay có hiệu quả như nhau chỗ từ khi đăng cơ đến nay hắn liền đại lực đến đỡ tâm phúc của mình cùng sĩ tộc môn thiệt không có quá nhiều liên quan người dùng đại đường lập quốc trong quá trình xuất hiện tân quyền quý giai tầng đến đối kháng sĩ tộc tập đoàn cái này khiến hắn trên triều đình quyền lên tiếng càng lúc càng lớn tân nội tinh kém cho nên bọn hắn chỉ có thể phụ thuộc hắn vị hoàng đế này nhưng hắn có thể nghĩ đến lung lạc tân quyền quý người thế gia liền muốn không đến sao nhìn xem gần nhất một hai năm nhiều như vậy cùng người thế gia thông gia tân quyền quý liền biết người thế gia dã tâm lớn bao nhiêu không phải vậy hắn cũng sẽ không liệu mạng dùng nhi nữ cùng thân cận thần t ử thông gia nhưng là thông gia loại thủ đoạn này cũng không bảo hiểm hắn lý ra hay là dường quản g quan hệ thông gia đâu làm theo chiếm dương tùy thiên hạ vậy nếu như từ phương diện khác vào tay đâu trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh tự hỏ dùng thuần túy lợi ích làm sâu sắc đối với tân quyền quý lung lạc có được hay không làm cẩn thận Ý n chu hạo nhiên r lời nói để hắn có chút tâm động nhưng hắn rất rõ ràng cách làm này hậu hạn rất lớn không chỉ là thương nghiệp cùng nông nghiệp ở giữa xung đột còn dính đến quan thương cấu kết chờ chút vấn đề hắn không thể không thận trọng chu hạo nhiên cười nói bậy hạ thần biết ngài lo lắng cái gì những người thế gia kia luôn luôn lấy cái gì nặng nông đẻ ép buôn bán cùng dân tranh lợi lấy cớ để ngăn cản triều đình cùng không phối hợp bọn hắn quan viên đạt được càng nhiều lợi ích nhưng là ngài biến có nghĩ tới hay không bọn hắn tại sao lại như vậy phản đối triều đình cùng quan viên tham dự thương nghiệp kinh doanh lý nhị hỏi vì sao bởi vì những thế gia kia m ô n việt cùng địa phương g i a tộc quyền thế chính là đại đường thương nghiệp lũng đoạn người a chu hạo nhiên khinh miệt nói những người kia đứng tại đạo đức trên bãi đất luôn m ồ t không phải dân sinh chính là sức dân trên thực tế bọn hắn hoàn toàn n ắ m trong tay đại đường tuyệt đại bộ phận tài nguyên thương nghiệp cũng tốt thổ địa cũng được chân chính thuộc về triều đình thuộc về bách tính bình thường có thể có bao nhiêu từ xưa đến nay phản đối thương nghiệp người cái nào không phải n ắ m trong tay to lớn đế quốc thương nghiệp b ậ y hạ lần này tới cướp đoạt chúng ta buôn bán hết thẻ bốn mươi ba nhà bọn hắn phía sau tất cả đều là danh gia vọng tộc những thế gia kia g i a tộc quyền thế ngoài miệng nói thương nghiệp lầm quốc chi loại đường hoàng nói như vậy âm thầm lại là dựa vào trải rộng đại đường các nơi cửa hàng hành hương thương đội các loại a n ốc đầy bụng vệ cái này kêu cái gì cái này kêu là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn v ậ hạ không cần lo lắng có người sẽ ở trên triều đình nói cái gì người thế gia có thể tìm người đại diện âm thầm kinh thương chúng ta cũng có thể thần xem ai dám lập bàn lý nhị khẽ lắc đầu ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản mặc dù hay là không quá xem trọng chu hạo nhiên ý nghĩ nhưng hắn để chu hạo nhiên đi tìm trong quân những cái kia đại tướng cựa tâm sự văn võ tranh phong trên triều đình có thể không e ngại thế ra muôn việt chỉ có những cái kia nhanh nhẹn dũng manh võ tướng các võ tướng đúng vậy cùng người giảng đạo lý bọn hắn càng ưa thích dùng đao nói chuyện lấy lý nhị đối với quân đội lực không chế hắn tự tin các võ tướng không dám dở trò chu hạo nhiên tìm những người này hợp tác xảy ra chuyện cũng dễ dàng đẻ xuống chu hạo nhiên lúc đầu muốn cùng hắn trò chuyện tiếp trò chuyện sự tính khác làm sao hoàng đế bật quá không cho hắ xuất cung trên đường lý thừa càn hỏi hắn chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn là cái gì để cố chu hạo nhiên cho thái tử phổ cập khoa học một chút liền trực tiếp đi tá giám đòi người muốn phát chiến tranh tài cũng không dễ dàng phải bận rộn sự tình có rất nhiều tạo trục khó khăn nhất địa phương tại trong tài liệu chu hạo nhiên dùng n ồ i nấu cặn luyện thép phương pháp có thể làm được bất quá hắn cần đem ta dám những cái kia tay thiện nghệ xoa ra giản dị ổ trục bi đuổi thợ thủ công tại t i n h khiết tay xoa tình húng dưới tận khả năng chế tạo ra hợp cách ổ trục phối kiện để hoàn thành ổ trục phân phối trang bị sinh sản đem ta dám chức năng chủ yếu là kiến trúc kiến tạo cùng vì hoàng gia chuyên t h ờ tinh xào vật dụng cho nên bên trong công tượng tay đều rất khéo tại mới khai trương đồ sắt công xưởng được chứng kiến đám thợ thủ công vẹn vẹn dựa vào truy thép mải cùng cái kìm liền có thể đem đồ sắt kích thức khống chế tại yêu cầu phạm vi bên trong thần ký đằng sau chu hạo nhiên tán thưởng liên tục. hắn coi là thời đại này tinh khiết thủ công sinh sản rất khó khống chế linh kiện công sai không nghĩ tới có công tượng tay nghề vậy mà có thể so sánh hậu thế những cái tia nửa cơ giới hóa hàng kim khí nhỏ tác phường đơn giản không thể tưởng tượng nổi bất quá rất đáng tiếc đám thợ thủ công nói cho hắn biết toàn bộ đại đường có thể có bọn hắn bực này tay nghề thợ rèn đoán chừng không cao hơn trăm người những lời này để chu hạo nhiên minh bạch chỉ dựa vào tinh khiết thủ công sinh sản vĩnh viễn không có khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn vẫn là phải mau c h ó n g tích lũy ra dùng được cỗ may mới được a làm sinh sản không có cỗ máy sao có thể đi đáng tiếc trong tay hắn không có du liêu máy phát điện không cách nào làm việc trong không gian những cái kia c ố máy tạm thời không dùng được chỉ có thể trước giải quyết tài liệu vấn đề đợi khi tìm được dầu hỏa làm ra dầu đi hễ gen mới có thể giải quyết cỗ máy chế tạo nan đề bất quá một chút không cần quá cao yêu cầu công cụ hắn vẫn có thể lấy ra tại an tốt phường bận rộn bốn này hắn cầm mới mẹ xuất hiện ổ trục hai bộ chuyển hướng trục cùng tấm giảm sóc đi vào nghề một công xưởng đem bọn nó chứa vào bán thành phẩm trên xe ngựa hắn tạo ổ trục h í n h là vì trước mắt cái này hai chiếc xe ngựa bốn bánh đây là hắn tìm mới hợp tác đồng bạn một cái khác trọng yếu với liếng Chương 63, cổ đông cùng chào hàng. xe ngựa bốn bánh từ xưa liền có chỉ là bị giới hạn con đường tình huống xe cộ thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật các loại nguyên nhân lúc này xe ngựa bốn bánh thoải mái dễ chịu tính có thể chở không thể hiện được đến không bằng truyền thống xe ngựa hai vành dùng tốt cho nên cũng không lưu hành chỉ là làm một chút quyền quý trang xoa một loại đạo cụ tồn tại chu hạo nhiên thiết kế xe ngựa bốn bánh tham khảo hậu thế rất nhiều thực dụng thiết kế căn cứ đại đường giao thông tình huống làm cải tiến thân xe rút ngắn cái bệ tăng cường áp dụng càng kiên cố nhẹ nhàng thép chế chuyển hướng cơ cấu dùng ổ trục bi đua thay thế truyền thống làm bằng gỗ trục xoay cái bệ trang bị thêm gi s a luân thu nhỏ ngoại tầng dán lên một tầng bần giảm b ấ t mải mòn trải qua thử xe loại này cải tiến sau xe ngựa bốn bánh thoải mái dễ chịu tính viễn siêu xe ngựa hai vành còn có thể lôi kéo một tấn hàng hóa đầy đất chạy nếu như thêm một con ngựa cái kia kéo một tấn nửa hàng hóa cũng có thể chạy bay lên mặc kệ là dùng đến cho đại quân vận chuyển cấp dưỡng vẫn là dùng r a bán cho những thương đội kia tuyệt đối rất được hoan n ê n đương nhiên làm làm sửa sang làm xa hoa chút bán cho những cái kia hơn quý cùng kẻ có tiền đang ngồi giá đó cũng là cực tốt chỉ là kiểu mới xe ngựa bốn bánh thanh lại hệ thống còn cần cải tiến một chút, chứa đầy xuống dốc thời điểm không dễ không chế. bất quá cái này không trở ngại hắn mang theo cái này hai chiếc dạng xe đi kéo đầu tư không phải nói là đi kết giao bằng hữu may mắn hắn đã cứu nhiều người như vậy hắn lên cửa b á i phòng người khác cũng sẽ không bởi vì bách ra môn thủ đồ thân phận này đem hắn đánh ra hắn trước hết nhất nghĩ tới chính là mình hai cái hàng xóm có chuyện tốt tìm tới cửa phong huyền linh cùng đoàn t r í huyền hẳn là sẽ không cự tuyệt đáng tiếc hắn tính sai lão đoàn mang binh đi lũng h ư u người đoàn g i a đối với nhập cổ phần xe ngừa công xưởng không có hứng thú gì phong huyền linh ngược lại là rất có hứng thú bất quá phỏng phu nhân không đồng ý nhập cổ phần sự tỉnh tự nhiên được đùa chu hạo nhiên về đến nhà nghỉ nửa ngày mới suy nghĩ minh bạch mục tiêu của mình đồng bạn hẳn là tìm ai phong huyền linh mặc dù không phải xuất thân thế gia đại tộc đó cũng là sĩ tộc một t r o n g hay là phạm dương lưu thị con rệ thoạt nhìn là lý nhị đáng tin nhưng là phía sau liên quan đến quan hệ quá phức tạp cũng không phải là lý tưởng hợp tác đồng bạn hắn có chút minh bạch vì sao lý nhị chỉ điểm chính mình muốn đi tìm những võ tướng kia hợp tác chu hạo nhiên kiểm kê một chút còn lưu tại trường a n lại cùng hắn nhận biết võ tướng cuối cùng tìm được trình g i o kim cùng ý trị cùng c h i n đấu trình g i o kim sau khi thương thế lành liền đảm nhiệm binh bộ thượng thư cung tiêu vũ cùng một chỗ tiếp nhận lính binh ở bên ngoài lý tính cùng lý tích chủ trì binh bộ sự vụ ý c h ỉ cung thương thế khôi phục muốn đi tiền tuyến mang binh nhưng lý nhị cân nhắc đến hắn tổn thương tới lá phổi cẩn t r ư ờ n g kỳ t ĩ n h dưỡng liền để hắn tạm lính phải uy vệ huấn luyện làm việc chu hạo nhiên quyết định tìm bọn hắn đến một lần trình dạo kim tể châu gia tộc quyền thế xuất thân nó kế thất phu nhân phía sau thanh hà thôi thì không ảnh hưởng tới lập trường của hắn uy c h ỉ cung thì là hoàn toàn ỉ lại tại hoàng đế không nhận thế lực khác ảnh hưởng thứ hai, hai người một cái là không biết xấu hổ lưu manh một cái là không nói lý tinh khiết mã phu không ai nguyện ý chọc bọ hai người này tất nhiên sẽ xông vào phía trước quý chỉ cung rất tốt giải quyết nghe nói là cùng hoàng đế cùng một chỗ làm ăn không nói hai lời liền xuất ra hai nghìn sâu món tiền khổng lồ đội được xe ngựa công s ư ở n g một thành p h â n tử đem hoàng đế số một mã tử phong phạm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế trình rào kim khối này lưu manh cũng không phải là chu hạo nhiên có thể làm được tên này không có c ự tuyệt nhập cổ phần mời nhưng là hắn một phân tiền đều không muốn móc k h í chu hạo nhiên bị tức giận mà đi hắn liền không có gặp qua như vậy hôn c h ư n g người muốn ăn năn không? không cửa chờ sau này có cơ hội không làm thịt ngươi lao chỉnh đều cha gọi mẹ lao tử liền không họ chu tức thì tức nhưng là chỉ kéo ý chì cung một người nhập bọn hiển nhiên còn chưa đủ càng nghĩ hắn lại đi tìm hai cái tên đ ầ n hầu quân tập cùng lưu hoàng cơ hầu quân tập hắn không quen nhưng là gia hỏa này là lý nhị thủ bên dưới gần với ý chì cung mã tử chu hạo nhiên chỉ là hướng hắn để lộ một chút lý nhị nhập cổ xe ngựa công xưởng hắn lập tức liền lấy ra hai nghìn xuyên vào cỗ lưu hoàng cơ là cái ưa thích hưởng thụ không có việc gì liền ngâm mình ở bình khắc phường thử thừa qua xe ngựa buồn bánh cảm thấy rất có triển vọng muốn nhập cổ phần nhưng hắn hai năm trước bị lý hiếu thường đắm người mưu phản án liên lụy ném đi tức vị chức quan đến bây giờ còn không có chậm tới muốn nhập cố lại không bỏ ra nổi quá nhiều tiền chu hạo n h i ê n tìm tới một nguyện ý nhập cổ phần không dễ dàng liền để hắn dùng vị thủy bên cạnh điền sản ruộng đất cùng hai trăm sâu tiền mặt nhập cổ phần cho hắn nửa thành phần tử chỉ dựa vào ba cái v õ tướng chống lên xe ngửa công xưởng mặt mũi kém một chút ý tứ chu hạo n h i ê n lại đi tìm s a i thiệu s a i t i ệ u vội vàng cho đại quân trình bị lương thảo binh khí đối với những khác sự tình không hứng thú bất quá vẫn là đã bình ổn dương công chúa phủ danh nghĩa xuất ra một nghìn sâu đến biểu thị đối với hoàng đế duy trì đến đây an thiện phường xe ngựa công xưởng liền có trên mặt n ổ i sáu cái cổ đông kỳ chân lâu u y trì cung sài thiệu hầu quân thập lưu hoàng cơ cùng chu hạo nhiên chu hạo nhiên là lớn nhất cổ đông tay cầm năm thành phần tử cùng hạch tâm kỹ thuật có được tuyệt đối quyền nói chuyện nếu cổ đông có công xưởng có vậy liền mở làm chu hạo nhiên đem hai chiếc nguyên hình xe đưa đến trong cung cùng binh bộ muốn cầm đến hoàng gia cùng binh bộ đơn đặt hàng lý nhị rất duy trì nhà mình sinh ý lúc này hạ hai m ư i lượng hào hoa xe ngựa bốn bánh đơn đặt hàng cho trong cung sử dụng binh bộ bên kia hồi phục liền sau cái chữ xe rất tốt nhưng không có tiền phổ thông bản xe ngựa bốn bánh định giá tham khảo trên thị trường xe ngựa hai vành chu hạo nhiên cho binh bộ báo giá so xe ngựa hai vành quý gấp đôi dùng gấp đôi giá cả để đại quân thu hoạch được gấp ba thậm chí gấp năm lần vật tư chuyển vận năng lực chỉ cần người của binh bộ đầu góc bình thường liền không có lý do cự tuyệt có thể triều đình là thực sự hết tiền trình dạo kim chế nhạo chu hạo nhiên thế nào may mắn nào đó không có nhập cổ phần xe ngựa cho dù tốt người bán không được như thế nào kiếm được tiền nhìn hắn cười trên nỗi đau của người khác bộ d á n g chu hạo nhiên liền giận không chỗ phát thiết ta dám hướng binh bộ trào hàng xe ngựa của ta tự nhiên biết binh bộ khó xử ta dự định còn cần đại quân thắng lợi sau chiến lợi phẩm đến để khấu xe ngựa tiền hàng điều kiện này binh bộ cũng không thể cự tuyệt đi trinh dạo kim cười nói ngươi có biết một khi chiến sự tiền tuyến bất lợi ngươi có thể sẽ mất cả trí lẫn trải nào đó minh bạch ngươi cái kia công s ư ở n g chính là bệ hạ muốn lách qua cản trở là phía trước đại quân cam đoan tiếp tế biện pháp cũng biết ngươi một ngày thu đấu vàng có thể m ư i mấy vạn đại quân ở bên ngoài đánh trận hao phí to lớn ở đâu là ngươi lấp lên chu hạo nhiên trận trắng mắt nói ta đối với đại đường chính là có lòng tin như vậy ngươi còn sao cho câu thống k h ỏ i nói ba trăm cỗ xe ngựa binh bộ muốn hay không muốn vì sao không cần ngươi nếu là tiền đa cho binh bộ một chiếc nào đó cũng dám đoán lấy trình d ả o kim rất xem trọng những n à y cao tải trọng xe ngựa đối chiến trận tác dụng hắn cũng nghĩ cho đại quân tốt hơn lương thảo chuyển v ậ n điều kiện đáng tiếc triều đình thật không có tiền nếu chu hạo nhiên nguyện ý chính mình xuất tiền túi cho đại quân cung cấp xe cộ binh bộ không có lý do gì cự tuyệt tốt ta liền cho binh bộ cung cấp một chiếc xe ngựa một bánh tranh thủ thời gian ký khế ước n g ư ờ i cái kia nho nhỏ công xưởng có thể tạo ra nhiều như vậy xe ngựa sao cái này ngươi đừng quản đến lúc đó đừng cắt sen chiến lợi phẩm của ta là được xe ngựa công xưởng mới lập tự nhiên không có đại lượng sản xuất năng lực bất quá cái này không làm khó được chu hạo nhiên trương an cùng quan trung nhiều như vậy đồ gỗ t ắ c p h ư ở n g chỉ cần khống chế tốt sinh sản tiêu chuẩn đem không phải hạch tâm bộ kiện bao bên ngoài cho bọn hắn sản lượng không là vấn đề cầm hơn một ngàn cỗ xe ngựa đơn đặt hàng chu hạo nhiên tìm đến mấy cái cổ đông họp nghe được chu hạo nhiên nói xe ngựa công xưởng có đại lượng đơn đặt hàng mấy cái cổ đông đều rất cao hứng nhưng nhìn đến binh bộ cùng chu hạo nhiên ký kết trên khế ước lại là dùng đại quân chiến thắng sau chiến lợi phẩm đến kết toán tiền hàng lúc này liền có người giơ chân lưu hoàng cơ phản ứng lớn nhất hắn nhưng là đem tất cả vốn liếng đầu nhập vào xe ngựa công xưởng bên trong trông cậy và o có thể hào hào về một lần máu kết quả chu hạo nhiên muốn tặng không binh bộ một nghìn c ỗ xe ngựa xe ngựa công xưởng còn chưa kiếm tiền liền muốn phá sản lão lưu có loại mắc l ừ a cảm giác ở trước mặt đập cái b ả n chu thật hành ngươi đến cho một cái nào đó bàn giao lưu hoàng cơ nghiến răng nghĩa lợi uy chỉ cung cùng hầu quân tập phản ứng gần giống như hắn bọn hắn không phải đau lòng tiền. mà là chu hạo nhiên làm quyết định thời điểm thậm chí ngay cả thương lượng một chút đều không có cái này khiến bọn hắn cảm giác thật mất mặt sai thiệu rất bình tĩnh hắn m u ố n là không có trông cậy vào kiếm tiền chỉ là m u ố n hướng hoàng đế cho thấy một chút thái độ của mình hoắc tâm càng bình tĩnh dù sao nhập cổ phần hoa chính là hoàng đế tiền pha lê kính sinh ý một ngày thu đấu vàng liền xem như xe ngựa công xưởng thật bồi thường cũng không quan trọng nhiều nước chu hạo nhiên bó tay rồi các người thân là tướng quân đối với đại đường trận chiến này khuyết thiếu cơ bản lòng tin cái này thật không tốt lưu hoàng cơ cả giận ngươi một cái không có đi lên chiến trường chim non căn bản không biết đột quỵt lang kỵ mạnh bao nhiêu bọn hắn tại trên thảo nguyên tới lui như gió, đừng nhìn đại đường quân lực khổng lồ một khi tiến vào thảo nguyên bộ binh ưu thế mất hết chỉ có thể kết trận chạy c h ậ m c h ậ m đại đường kỵ binh không có đột q u t nhiều nếu như người đột quỵt phòng thủ mà không chiến chỉ dựa vào kéo đều có thể đem đại quân kéo đổ hiện nay hai nước còn đánh vào dịp vụ m ù a đại đ ư ờ n g muốn chờ ngày mùa thu hoạch người đột quỵt phải chăn thả triều đình đã phái ra mấy vạn đại quân tiến vào biên trấn người đột quỵt sẽ không chờ đến năm chu ò n n hạo nhiên t rất muốn trực tiếp nói cho hắn biết lý nhị chính là muốn tại dưới mùa đông tuyết thời điểm đi làm h i ệ n lợi khả hãn mặc dù định tương chi chiến kết quả có chút sai lệch nhưng lịch sử đại thế không có thay đổi đại đường trận chiến này tất thắng nhưng hắn không có khả năng nói như vậy nếu không đảm nhiệm quốc công lui cổ chu hạo nhiên một câu để hắn an t ĩ n h lại lên hoàng đế thuyền có thể nói rằng liền xuống chu hạo nhiên nói xe ngựa công xưởng thua thiệt không được các vị cảm thấy ta trước đó tốn hao bạc triệu món tiền khổng lồ c h ữ hàng nhiều như vậy vật liệu gỗ vật liệu da lương thực l à vì cái gì xe ngựa chế tạo cần vật liệu gỗ thiết liệu các ngươi không cần lo lắng ta trong khố phòng có là cho dù cuối cùng chiến sự bất lợi chúng ta nhiều nhất tổn thất một số người công phí thôi các ngươi khả năng an tâm nói được tình trạng này bọn hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể chấp nhận chu hạo nhiên quyết định c h u Hảo Nhiên thừa h cơ ư ớ n g bọn hắn m u ố n m ộ rộng t chút nhân thủ công nhân để mở x ư ở n g s i n càng làm càng lớn, Nhiên h Chu Hảo nhiên cảm thấy là thời ý cảm làm là điểm tìm một s ố n g ư ờ i đại ế n chính mình. giúp Trước 64, đ đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn từ khi hồ kiêu rời đi công xưởng sự t ì n h đại bộ phận cần chu hạo nhiên chính mình đến xử lý bách lý hưng lộc nhìn chăm chăm sinh sản khâu vẫn được quản lý bên trên còn kém nhiều vài ngày trước hắn lại thụ thương mấy ngày nay không cách nào đến công xưởng hỗ trợ cái này khiến chu hạo nhiên có chút bận không quan nổi hiện tại đồ sắt công xưởng cùng xe ngựa công xưởng lại khai trường lập tức đón lây lớn như vậy đơn đặt hàng không ai giúp đỡ lời nói chu hạo nhiên cũng không cần làm khác hắn tìm mấy vị cổ đông muốn tới người đều là tự tịch rất nghe lời tốt chỉ huy bàn giao bọn hắn nên làm cái gì theo cái gì tiêu chuẩn làm là có thể bất quá chu hạo nhiên trong tay nhưng không có làm quản lý nhân viên hắn tạm thời quản lý một chút vẫn được trường kỳ ngâm mình ở công xưởng bên trong bát sinh sản hiển nhiên không thực tế suy nghĩ một chút hắn đầu tiên là cho môn chủ viết một phong thư để môn chủ phái chút trong môn người trẻ tuổi tới đằng sau hắn đi tìm lý nhị mời hắn đem điều đến biên chấn mấy vị bách ra môn nhân triệu hồi trường an lý nhị rất sảng khoái để trường tôn vô k � ký tên điều lệ chỉ là những người này còn cần trí ít thời gian một tháng mới có thể đến vị chu hạo nhiên có chút chờ không nổi liền trước tiên ở mấy cái công xưởng công tượng bên trong tuyển r a đến mấy cái lĩnh ban pha lê công xưởng là hắn dưới mắt lớn nhất tài nguyên dùng người khác không yên lòng bách lý hưng lộc chỉ có thể vất vả một chút mang thương làm việc đổ sắt công xưởng tuyển r a tới lĩnh ban là một cái tên là t i ế t đại bốn mươi tuổi lao tượng đầu t i ế t đại trước nhà tùy lúc ngay tại đem tà giám ra đời kỹ thuật tốt tại những này xuất thân đem tà giám công tượng ở trong rất có hy vọng chu hạo nhiên đối với nó không chế độ nóng trong lò năng lực khắc sâu ấ tượng có thể thuận lợi giải quyết nổi nấu quạng luyện tép h tiết đại trợ giúp không thể bỏ qua công lao chu hạo nhiên cảm thấy hắn là một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài nếu như năng lực của hắn theo kịp về sau、so、đồ sắt công xưởng quản sự chính là hắn thợ xi、si、mang phường mặc dù còn tại làm loại sơn lấp phấn kiếm lời cũng không nhiều nhưng bao nhiêu là cái tiền thu chu hạo nhiên không có lo lắng nhiều liền tại trước hết nhất đi vào công xưởng ba cái hầm l ò tượng bên trong chọn lấy một cái tên là điền văn làm lính ban điền văn không có khác ư u đ i ể m chính là an tâm chịu làm trên thân không có quan thuộc công tượng loại kia tài trí hơn người ngạo khí thợ xi、si、mang p ư ờ n mặc khác công nhân đối với hắn tương đối chịu phục xe ngửa công xưởng bởi vì muốn dính đến đại lượng bao bên ngoài giám sát làm việc chỉ dựa vào một người nhìn chằm chằm khẳng định không được chu hạo nhiên cùng trương phường chính thương lượng một chút mời hắn phụ trách liên hệ trường an phụ cận đồ gỗ xưởng ra công nhà trương phường chính là trường an toàn địa hộ đầu người quen nhân mạch cũng rất rộng trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới chu hạo nhiên cho là hắn làm việc đắc lực người cũng thành thật là cái thí sinh rất tốt mặt khác chu hạo nhiên chạy một chuyến thường hà trong phụ tìm tới một người toàn quyền phụ trách gan tốt phường tất cả công xưởng quản lý người này là cái danh nhân trong lịch sử chính là đầu thời nhà đường tiếng tăm lửng lê danh tướng mã chú mã tân vương chu hạo nhiên cũng không có thu thập danh nhân yêu thích mà là hắn hoặc là nói là nguyên chủ thật nhận biết mã chu mã chu bởi vì xuất thân bình dân gia đình còn muốn chạy hoạn lộ không ai tiến cử chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng hắn năm ngoái g i ả i an tham gia khoa cử không có gì bất ngờ xảy ra thi rớt năm nay lại dự thi võ khoa bất quá hắn bản thân tu v i võ đạo bình thường trên lôi đài gặp nguyên chủ lấy được một tấm x u ấ t t r ẳ n g khoán nguyên chủ ý đồ mời hắn đi bách ra môn lọt vào cự tuyện hai người bởi vệ sinh ra gặp nhau nếu không chu hạo nhiên cũng không thể xác định mã chu đã thành thường hà môn khách người ta mã chu khi tể tướng đều dư x dù sao chu hạo nhiên định tốt công s ư ở n g các loại điều lệ chế độ cùng sinh sản chương trình mã chu chỉ cần quản lý tốt thông thường vận chuyển không cần phải hiểu kỹ thuật cùng tiêu thụ mã chu nhất bắt đầu là cự tuyệt bởi vì thường hà đã đáp ứng năm sau khoa cử lúc hướng hoàng đế tiến cử hiện tại hắn làm quan bất quá chu hạo nhiên thật sự là quá thổ hảo chẳng những mở cho hắn ra lương một năm trăm sâu loại này cực kỳ lực rung động cùng lực hấp dẫn siêu cấp lương cao còn hứa hẹn không chậm trễ hắn tham gia khoa cử mã chu tâm động đưa ra thăm một chút công xưởng sau đó hắn liền gặp được chu hạo nhiên huấn luyện thái tử khó quên trắng cảnh lúc này đảm nhiệm người nhậm chức đầu tiên tổng quản sự khi biết được chính mình trên thực tế là tại cho hoàng đế làm công thời điểm mã chu đối với chu hạo nhiên miêu tả đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn rộng lớn làm đồ tin tưởng không nghi ngờ bắt đầu chân chính tiến vào nhân vật cầm chu hạo nhiên viết các loại điều lệ chế độ nghiên cứu còn xâm nhập công xưởng hiểu rõ công xưởng vận chuyển quá trình chu hạo nhiên đối với hắn thái độ làm việc rất hài lòng không có chút nào cho tương lai tể tướng vẽ bánh nướng xấu hổ cảm giác nếu đánh giá tập đoàn danh hảo vậy hắn liền phải đem bao ra của mình công ty hoàn thiện hắn hiện tại còn thiếu một cái giám đốc tài chính đó là cái rất trọng yếu t r ư c vị dù sao hắn những cái kia sổ sách không thể cho những người khác nhìn miễn cho dẫn tới nhiều người tức giận cho nên tìm tuyệt đối người có thể tin được liền rất trọng yếu hắn vừa ý nhất người tự nhiên là chính mình hai cái sư đệ nhưng là bách lý hai người căn bản không hiểu khoản sự tình hiện có học chút không kịp đem người bên cạnh đều muốn một vòng ánh mắt của hắn cuối cùng bỏ vào xuân hiệu trên thân nha đầu này gia đình thương nhân xuất thân chẳng những biết chữ sẽ còn ký sổ tại đại đường tuyệt đối thuộc về khan hiếm nhân tài mà lại nàng văn tự bán mình tại chu hạo nhiên trong tay không cần cân nhắc phản bội loại hình sự tình vừa v ặ có thể thử một chút nếu như không thích hợp lại tìm những người khác xuân h i ể u nghe qua ý nghĩ của hắn lắc đầu liên tục không thể không thể nô chỉ là cái hạ nhân có thể nào gánh lên trách nhiệm như vậy đi vào chu trạch gặp được chu hạo nhiên dạng này chủ ra nàng đã cảm thấy mình rất may mắn cũng không dám có quá nhiều hy vọng xa vời mặc dù nàng mang rất muốn giúp công tử nhưng nàng sợ tự mình làm không tốt kết quả là hỏng công tử sự tình chu hạo nhiên nói đừng sợ ngươi thử trước một chút nếu như không được ta sẽ không miễn cỡ ư ngươi n g ta hiện tại thật sự là tìm không thấy người có thể tin được ngươi coi như giúp ta một chút thế nào chu hạo nhiên thái độ làm cho xuân hiệu có chút không biết làm sao đành phải đáp ứng trước thử một lần bất quá khi chu hạo nhiên đưa ra phải dùng mới ký sổ pháp cùng m ớ i số lượng đến ký số lúc nàng lại do dự công tử nô cô cố lậu quả văn thật không có nghe nói qua cái gì phục thức ký sổ pháp cùng chữ số ả d ợ p công tử vẫn là đi xin mời một cái hiểu những này tiên sinh kế toán đi ngươi không hiểu ta có thể dạy ngươi à, đại đường cũng không có những người khác đã hiểu sợ nô rất đần sợ học không được không học làm sao biết ta hiện tại liền dạy ngươi chu hạo nhiên không để ý tiểu nha đầu khó xử cơ chế dạy học phục thức ký sổ pháp án hiểu ở tiền thế vì sau khi tốt nghiệp có thể nhiều chút vào nghề v ừ liếng hắn thi lát nữa c á chứng cứ việc so ra kém chuyên nghiệp kế toán nhưng là dùng để quản lý thời đại này đơn giản thương nghiệp kinh doanh khoản hay là không có vấn đề hãn nguyên lai tưởng rằng muốn dạy sẽ xuân hiệu phục thức ký sổ pháp cần tốn nhiều sức lực không nghĩ tới xuân hiệu năng lực học tập cực mạnh ký sổ pháp một chút l i ề n thông chỉ là quen thuộc dùng văn tự ký sổ nàng đúng a kéo bá số lượng có chút không t h í chứng bất quá không sao đây chỉ là cái thói quen vấn đề rất dễ dàng đổi đằng sau chu h ả o nhiên tại trong kho số liệu lật ra tính bằng bản tính tài liệu giảng dạy hiện học hiện hại dạy cho xuân hiệu gậy bản tính không có hai ngày xuân hiệu nắm giữ cơ bản ký số pháp bắt đầu cùng chu hạo nhiên cùng một c h ỗ chỉnh lý công xưởng các loại khoản công xưởng vận chuyển bình thường ma chu thỉnh thoảng hướng chu hạo nhiên thỉnh giáo một chút công xưởng quản lý biện pháp chứ phường chính liên hệ mười mấy nhân khẩu bịa không sai đồ gỗ tác phường làm thay sinh sản xe ngựa hàng tiêu chuẩn pha lê công xưởng pha lê kính chữ hàng rất nhiều chu hạo nhiên để bách lý hưng lộc giảm bớt pha lê kính sản lượng ngược lại bắt đầu sinh sản mặt khác pha lê khí chiếm trước nhập khẩu lưu ly khí thị trường hết thể nhìn cũng rất thuận lợi chu hạo nhiên khó được thanh nhàn x u n g tới khôi phục chỉnh lý tư liệu vẽ tranh bản thời gian nhoáng một cái đi vào mồng ngày sáu tháng tám hôm nay chu hạo nhiên tại thái y địa viện hoàn thành thường ngày quẹt thẻ nhiệm vụ chuẩn bị trở về nhà thời điểm biến mất vài ngày lý cung phụng đột nhiên xuất hiện tại thái y địa viện ngài mấy ngày nay đi nơi nào khúc giang ao tiểu bí cảnh hôm nay trạm vạng tối mở ra nơi đó có số lớn võ giả tụ tập lao nô đang ngó trừng bọn hắn lý cung phụng cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu chuyển đề tài nói trong tay ngươi còn có hay không loại k i a mặt nạ phòng độc chu hạo nhiên hiếu kỳ nói ngài phải dùng ta chỗ này không có mấy cái quay đầu đưa cho ngài không phải lão nô lớn là bệ hàm lớn Bệ hạ muốn mặt nạ phòng độc làm cái gì người đột quyết lại muốn tới hoàn thành p h ó n g độc khói có vị tiền bối kêu tại bọn hắn không dám tới là định tương thành ném đi chu hạo nhiên không hiểu ra sao định tương thành ném đi cùng mặt nạ phòng độc có quan hệ gì hai mươi tám tháng bảy ban đêm người đột quyết đột nhiên phái ra mấy chục cái chim ưng đưa thư tại định tương đại doanh bỏ ra kỳ lân khói quân coi giữ tuy có phòng bị vẫn bị đánh trở tay không kịp hơn vạn quân sĩ trúng độc lý dược sư s u ấ t quân coi giữ đánh lui địch tới đánh sau lo lắng đối phương lập lại chiêu cũ tạm thời từ bỏ thành phòng để đại quân đến ngoài thành kết doanh lợi dụng trên thảo nguyên gió lớn đến phòng ngừa khói độc tập kích người đột q u y ế thừa t cơ đoạt lấy thành trì bệ hạ lo lắng đại quân trường kỳ ở ngoài thành sẽ xuất hiện vấn đề muốn đoạt lại thành phòng nhưng không giải quyết khói độc uy hiếp cầm lại thành phòng ý nghĩa không lớn thái tử nhắc lên n g ư ờ i loại kia có thể phòng ngừa khói độc mặt nạ bệ hạ liền để lão nô hỏi một chút n g ư ờ i còn có hay không chu hạo nhiên h i ể u rõ người đột q u y ế t là ở trên không đầu độc khói bên trên nếm đến ngon ngọt ta bất quá ta trong tay mặt nạ phòng độc muốn cung cấp đại quân sử dụng khẳng định không đủ lý tính thế nhưng là mang theo hơn ba vạn người trong tay hắn mặt nạ phòng độc vốn là không nhiều. còn lại những cái kia mặt nạ phòng độc đều cho pha lê công xưởng công nhân dùng nơi nào còn có dư thừa lý cung p h ụ c đạo ngươi có thể chế tạo ra loại kia mặt nạ phòng độc sao chu hạo nhiên nghĩ nghĩ nói ra là mặt nạ phòng độc không khó nhưng là muốn đạt tới đồng dạng phòng hộ trình độ rất phiền phước ta cần tìm người hỏi một chút kỳ lân khói đặc tính mới có thể xác định sinh sản công nghệ mà lại muốn làm ra đầy đủ mấy vạn người dùng số lượng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành Bệ hạ nói không cần toàn quân phối phát chỉ cần có thể cam đoan trong quân võ giả không sợ khói độc liền có thể đại khái cần bao nhiêu ba nghìn chờ ta một chút t chương sáu mươi lăm kim lang tu sĩ lý nhị tính khí nóng này lý thừa càn như đầu con lửa hai cha con cầm là hoàn gia kịch bản tính chất thường xuyên phát sinh thân thể giao lưu lý thừa càn rõ ràng là đến phản nghịch kỳ lý nhị cái này giục vọng khống chế cực mạnh phụ thân không có gì kinh nghiệm hai cha con xung đột càng ngày càng thường xuyên bất quá chu hạo nhiên sẽ không đi quan tâm người ta phụ tử ở giữa như thế nào giao lưu tất cả mọi người là như thế tới hắn muốn bảo đảm tiền tuyến đường quân không có khả năng bại hắn nhưng là tại đại đường cùng đột quyết chi chiến bên trên đặt cửa hơn phân nửa thân gia chiến tranh thất bại hắn cần phải thua thiệt đến nhà bà ngoại đi người đột quyết khai phát chiến thuật mới hắn liền muốn xuất ra biện pháp ứng đối hắn tìm tới lưu tịch hỏi thăm kỳ lân yên đặc tính lưu tịch nói cho hắn biết kỳ lân yên sợ nước dễ tán năng lực thẩm t ấ u không tính mạnh tại chống trải có gió địa phương rất dễ dàng hại người hại mình cho nên trên chiến trường có rất ít người dùng lần trước ca sử na ra câu đánh lén hoàng thành có thể độc vượt lên n g à n người chủ yếu là bởi vì ngay lúc đó thời tiết gió rất nhỏ trong hoàng thành lại tương đối phong bế lúc này mới dẫn đến khói độc lan tràn lớn như vậy diện tích biết kỳ lân yên đặc tính chu hạo nhiên liền có ứng đối mạch suy nghĩ hắn dùng khoan ống trúc xem như vật chứa ở bên trong lắp đặt thanh tẩy hồng k h ô than tủi phân làm thành máy lọc may nửa cây dính tại ra làm bốn cỗ tìm người thí nghiệm có thể hiệu quả cũng không tốt một là phổ thông than tủi hấp thụ hiệu quả kém khói độc, qua máy độc còn có rất lớn độc tính hai là ra làm bốn cỗ bịt kín tính quá kém nhất định phải lấy tay theo gấp binh sĩ mang lên mặt nạ còn muốn tác chiến, hiển nhiên không có giành đẻ xuống mặt nạ có công phu này trực tiếp dùng vải ướt bịt l ỗ mùi chẳng phải là dễ dàng hơn hắn dùng giấy thử khảo nghiệm một chút kỳ lân y ê n độ ph phát hiện nó chỉnh thể hiện lên acid liền hướng máy lọc bên trong thử gắn thêm một tầng bao khỏa tại trong bao vải vôi xâm phấn máy lọc hiệu quả tăng cường không ít nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn hấp thụ khói độc cuối cùng hắn dùng trong không gian lấy than hoạt tính trong bọc than hoạt tính thay thế phổ thông tháng t i thí nghiệm kết quả rốt cục đạt đến yêu cầu của hắn chu hạo nhiên suy nghĩ nửa ngày, quyết định cuối cùng hai bút cùng hắn hiến tế chính mình tất cả nồi áp suất cùng số lượng không nhiều mấy cây mảnh ống thép làm thành hơi nước máy phát giao cho còn chưa khởi công đồ sứ công s ư ở n g dùng một ngụm nhỏ hầm lò chế tác than hoạt tính lại t o n g quân khi dám muốn tới mấy cái h i ể u dây kém chế tác công tượng dùng nồi nấu quặng thép chế tác tơ thép phối hợp tại thấm qua nhựa cây tơ lụa tăng cường mặt nạ phong bề tính không có cao su chỉ có thể dạng n à y thấu hoạt chế tác mặt nạ chống độc đồng thời hắn dùng trên thị trường có thể mua được băng gạc thiết kế một loại rất dày khẩu trang đem khẩu trang ngâm mình ở chứa báo hòa nước mới nhỏ bình xứ bên trong cần thời điểm chỉ cần đánh vỡ bình xứ mang lên nước tá bất quá loại này khẩu trang chỉ có thể làm làm một loại khẩn cấp thủ đoạn bởi vì kỳ lân yên mặc dù sợ nước nhưng là dính nước vải vóc chỉ có thể cam đoan ba bốn phút bên trong khói độc sẽ không tiến nhập thể nội một khi dính nước vải vóc tiếp xúc khói độc thời gian quá dài liền sẽ mất đi phòng hộ hiệu quả dùng vải ước phòng độc chỉ là cho thoát đi khói độc phạm vi cung cấp một đoạn thời gian ngắn mà thôi đại quân đoạt lại thành phòng đằng sau muốn thủ thành trong thành không gian có h ạ n mật độ nhân khẩu lớn như vậy khói độc tới chạy trốn nơi đâu cho nên cuối cùng phương án giải quyết hay là mặt nạ phòng độc nếu là tiền tuyến đại quân nhân thủ mấy cái mặt nạ phòng độc để người đội quyết ba ngày sau lý nhị phát động toàn bộ cung thành bên trong người làm tốt tám cái khẩu trang mang đến tiền tuyến nhóm đầu tiên mười cái mặt nạ phòng độc làm được chu hạo nhiên tìm người thí nghiệm một chút loại này thấu hoặc sự tỉnh mặt nạ phòng độc có thể tại tràn đầy kỳ lân yên trong phòng kiên trì nửa giờ thời gian này hắn hay là không hài lòng đối diện thiết bị lọc làm cải tạo đem ống trúc dung lượng tăng lớn hai t ầ n g loại bỏ cải thành bốn t ầ n g loại bỏ thành công đem ngăn cản kỳ lân yên thời gian kéo dài đến một giờ lấy đại đường hiện hữu vật liệu cùng kỹ thuật chu hạo nhiên chỉ có thể làm đến loại trình độ này nếu như tiền t u ế đại quân mặt đen đến gặp phải có thể duy trì một giờ kỳ l chứ cho thêm bọn hắn cung cấp chút mặt nạ phòng độc cùng khẩu trang cũng chỉ có thể câu chửi b á không nể mặt m ũ i cũng may lý nhị cùng binh bộ cũng không chọn trực tiếp cho chu hạo nhiên công xưởng hạ năm mươi cái mặt nạ chống độc đơn đặt hàng để hắn tranh thủ thời gian sinh sản đến chu hạo nhiên ra chế phẩm công xưởng sớm khởi công đi bất quá tết trung thu gần ngay trước mắt nhân thủ thật sự là khó tìm chu hạo nhiên chỉ có thể để lý nhị hạ lệnh dùng giá cao thuê tới trường an địa khu tất cả thợ giày cùng thợ đan tre nứa đi làm mặt nạ phòng độc làm lõ bản chu hạo nhiên không có chút nào cùng nhân viên đồng cam cộng khổ giác lộ chỉ là để pha lê công s ư ở n g cùng thợ si mang phường ngừng lâu nghỉ năm ngày m ặ t khác công s ư ở n g tiếp tục toàn lực khởi công đều là khẩn cấp tờ danh sách không tăng ca căn bản kết thúc không thành bất quá đã thông báo sinh sản nhiệm vụ đằng sau chu hạo n h i ê n liền rảnh rỗi chuẩn bị thừa dịp tết trung thu hảo hảo bông lòng một chút làm bánh trung thu làm sủi cảo rượu ngon thức ăn ngon đi lên chu hạo n h i ê n mời tới mã chu cùng mấy cái công s ư ở n g lĩnh ban cùng một chỗ vui mừng độ trung thu quan trung tháng tám ban đêm đã rất mát mẻ chính thích hợp ăn lẩu trồng xuống những cái kia cây trồng trừ hạt giống rau bên ngoài đều dài hơn thế không sai rau cải trắng đã cái nút thu hoạch chu hạo nhiên không có bỏ được ăn nhiều một ngụm trong không gian còn lại cải trắng hạt giống trồng ở an tốt phường trong đất muốn tới bắt đầu mùa đông mới có tốt nhất rau cải trắng ăn quả ớt kết không ít phơi khô đằng sau tất cả quả ớt hạt đều lột ra đến lưu trùng quả ớt da vừa vặn có thể dùng tới làm đồ ăn mắt mẹ đem thu đến bên trên một trận nóng bỏng n ồ i lầu tự nhiên làm y tích rất mọi người tại chu trạch chính đường nâng ly c ả chén vô cùng náo nhiệt chu hạo nhiên lấy ra chính mình chân tàng đĩa cùng coca mã chu mang đến một vỏ thường hà tặng rượu nho điền văn mấy người cũng không tay không đến mang đến không ít rượu, trái cây cùng hoàng mấy loại rượu thay phiên vào trong bụng đám người rất nhanh liền cấp trên người một khi uống nhiều quá liền dễ dàng bại lộ bản tính trung thực điền văn đối với tiết đại một miệng không rõ hỏi thăm người ta cả nhà nữ tính tiết đại thì là tựa ở trên ghế bành ngồi máy nếu như hắn tỉnh dậy tiền đường đại khái lại biến thành chiến trường t r ư ơ n phường chính lôi kéo đỏ bừng cả khuôn mặt đ ằ n g tiêu giới thiệu với hắn lấy nhà mình cháu gái bách lý hưng lộc lôi kéo mầm nhỏ trốn ở trong góc nói thì thầm mã chu tại túi đầu múa bút thành văn khi thì phấn khởi khi thì thất lạc hà hoa phong nhã một cái người đọc sách say rượu vậy mà viết xuống đầy giấy kia nó đối với trong gương tấm kia lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc thôn vân thổ vụ toàn bộ chu trạch chỉ có xuân hiệu cùng giang lan hai cái tiểu nha đầu ô m l y lớn có cả có lạ là đang làm đêm trung thu chuyện nên làm ngắm t r ă n g xuân hiệu nhìn qua tròn t r ị a mặt trăng ánh mắt có chút mê ly lan như t ả nếu là chúng ta một mực có thể giống đêm nay dạng này tốt biết bao nhiêu à. đúng nha nhiều năm ta vẫn là lần thứ nhất cao hứng như thế giang lan phụ cùng nói đêm nay mặt trăng thật tròn a xuân hiệu nghe công tử nói trên mặt trăng không có thường nga thọ ngọc cùng cây quế công tử có phải thật vậy hay không đi lên qua xuân hiệu gật g ậ đầu ước chừng trải qua mặt trăng đi công tử nói trên mặt trăng khắp nơi là lưu tinh xô ra hố to không có nước không có trên đại địa không khí nơi đó rất lạnh lại rất nóng động vật không có cách nào sinh tồn công tử nếu là không có thấy tận mắt, đại khái sẽ không như vậy nói. Công là khái thấy có mắt, tử vậy đại sẽ biết được cũng thật nhiều cái gì cũng biết làm công tử chủ nghệ vô cùng tốt tựa như tiên nhân bình thường n ấ p giang lan uống xong một n g ụ m cọc ạ c ó lạ thật to đánh ra cái hơi n ớ c hì hì ngươi có phải hay không động xuân tâm xuân h i ể u chế nhạo nói công tử luôn nói ta là cái gì mầm hạt đ ộ u h ắ nữa thích nợ nang nữ tử ngươi liền rất nợ n a n đâu giang lan nhìn xem chính mình tay mập nhỏ thất lạc nói công tử nói ta phải làm đại đường thứ nhất đầu bếp nữ không nên cân nhắc chuyện nam nữ xuân hiệu vụng trộm nhìn về phía trong góc bách lý hưng ơ lộc cùng mầm nhỏ hâm mộ nói mầm nhỏ t ỷ thật may mắn bách lý công tử cũng không tệ đâu đúng nha nhưng vì sao công tử tựa hồ không thích bách lý công tử cùng mầm nhỏ cùng một chỗ đâu chu hạo nhiên nhiều lần khuyên bảo mầm nhỏ không nên cùng bách lý hưng ơ lộc đi quá gần giang lan có chút nghị không thông là vì cái gì xuân hiệu nói công tử nói bách lý công tử võ đạo đột phá trước không có khả năng thành thân đại khái là sợ bọn họ cầm giữ không được đi giang lan ngẩng đầu ngắm trăng võ giả cũng muốn thành ra thôi mấy ngày trước đây ta nghe nói cùng ta cùng một chỗ tại hầu phủ học c h ủ cái k i a hạnh mẹ bị hầu phủ con thứ công tử coi trọng làm thiên phòng phu nhân tháng trước sinh hạ một cái đứa con trai một chút bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng thật â m mộ hạnh mẹ à. nàng chính cảm khái đ ô n g nhiên đưa tay chỉ hướng mặt trăng hương p h ấ n nói trên mặt trăng có người ấy xuân h i ể u cười nói không có khả năng công tử nói trên mặt trăng không có khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng lúc nói phân nửa lời nói biến thành kinh hô công tử trên mặt trăng thực sự có người nàng một tiếng kêu gọi đem chu hạo nhiên từ suy tư nhân sinh trong c h ầ m tư bừng tỉnh chú ý của những người k h á c lực cũng bị mặt trăng hấp dẫn lao thiên gia thực sự có người nha đ á p lấy tiên hạc tiên nhân a điền văn cũng phát ra một tiếng kinh hô chu hạo nhiên thì là sắc mặt đại biến nhanh đều mang lên mặt nạ phòng độc đám người hoàn hồn tiết đại đô bị cả kinh mở ra mê vong hai mắt đỏ bừng đằng tiêu cùng bách lý hưng lộc lập tức hướng trong phòng chạy đi lấy mặt nạ phòng độc mắt say lờ đờ mê ly mã chu vô vô đầu của mình mặt trăng quý nhân hàng ta quả nhiên là say say ngươi cái đại đầu quỷ đó là người đội quyết tín ưng chu hạo nhiên lật tay lấy ra hai cái mặt nạ p h o n g độc một cái mang lên cho mình một cái khác cưỡng ép bọc tại mã chu trên đầu vừa nghe đến tín ưng ơ danh tự đám người sắc mặt đột biến sờ lên trong tay rượu liền hướng trên ống tay áo đổ lập tức bịt lại miệng m ũ i ngày đó tín ưng ơ tập kích hoàng thành lúc trừ mâm nhỏ giang lan cùng mã chu tiền đường những người khác là người tự mình trải qua đối với hôm đó tình huống rõ m ồ n một trước mắt theo bản năng làm xong phòng hộ chu hạo nhiên nhìn về phía tín ưng ơ cùng cái kiêng ngồi tại trên lưng chim ứng bóng người cách mình nhà càng ngày càng gần hận không thể xuất g a đại xuyên tử cho bọn hắn đến truy cập có thể kiểm tra lo đến nhiều người phức t hắn nhịn được xúc động chỉ lấy ra hai thanh súng ngắn đá vào bên hông n g ư ờ i tốt nhất hẳn là tìm đến lao tử chu hạo n h i ê n yên lặng cầu nguyện người này một thư muốn đi tìm lý nhị cái kia không biết xấu hổ bất quá khi tín hưng từ vụ bản phường bên trên tầng trời thấp x ạ c qua cái kia trên lưng chim ưng người nhảy tới chu trạch trên tháp nước thời điểm chu hạo n h i ê n huyễn tưởng t h n p vỡ nha chính là đến đây vì hắn khi người kia nhảy xuống thời điểm chu hạo n h i ê n liền trốn vào tiền đường phía sau gian tạm vật bên trong trên tháp nước thân người hình thấp vẽ gầy yếu bên hông vây quanh một nửa da dê tóc ở dưới ánh trăng hiện ra một bạc trắng ánh sáng không người kia vóc dáng không lớn thoạt nhìn như là cái năm sáu tuổi h ả i tử nhưng thanh âm quả thực lớn lạ thường hám miệng ra liền c h ấ n người trong lỗ hai ông ông tác hưởng ta chính là kim lang tu sĩ mặc thố chu hạo nhiên người giết ta chọn chúng truyền nhân hôm nay ngươi phải chết n g ư ơ i đi trước chết đi chu hạo nhiên nghe chút liền biết đây là kim lang người tới cửa trả thù đâu còn quan tâm được bại lộ không bại lộ mặt khác súng ống tồn tại hắn lấy ra một cây đầy băng đạn ép vờ giờ liền hướng mặc thố bóp lấy có súng chương sáu mươi sáu ám sát phát rổ đại thương phanh phanh phanh bầu trời đêm yên tính bên trong liên tục xẹt qua ba đạo màu đỏ ánh lửa mặc thố tiếng nói vừa d đ trừ chu hạo nhiên, nhiên những người khác trong lòng đồng thời sinh ra nghi vấn như vậy chu hạo nhiên không xác định còn có hay không mặt khác kim lang tu sĩ tại không dám tỏ thám đầu ra bách kỵ tư người sau khi hết khiếp sợ xuống tới đi thăm dò nhìn trên mặt đất thi thể tiền đường người cũng muốn đi xem nhìn xảy ra chuyện gì cũng là bị đ ẳ n g tiêu ngăn lại không cần đi qua mau cùng ta đến đám người mặc dù hiếu kỳ nhưng còn không có lớn mật đến đi dính và o có tu sĩ xuất hiện sự tình đi theo đ ẳ n g tiêu đi ra ngoài ra bên ngoài chạy chu hạo nhiên đã thông báo hai cái sư đệ một khi trong nhà có biến cố không cần còn hắn trước hướng hoàng thành chạy đi viện binh đ ẳ n g tiêu không uống bao nhiêu rượu trong đầu nhớ kỹ sư minh bằng hàn giao hai cái bách kỵ tư mật thám cẩn thận tới gần thi thể trên đất xác định thi thể không có đầu bọn hắn mới dám đi vào thi thể trước mặt như bức nữa tu sĩ không có đầu đó cũng là một người chết không có gì thật là sợ bất quá khi bọn hắn dùng vỏ đao lật qua lật lại thi thể thời điểm không trung xuất hiện một tiếng to rõ ưng gáy cái kia to lớn tín ưng từ phía đông không trung đáp xuống lợi trào hướng bọn hắn trộm tới hai người phản ứng rất nhanh rút đao ra khỏi vỏ liền muốn nghe chiến cự ưng chỉ là bọn hắn vừa mới rút đao ra cả người liền nguyên địa bay lên đâm vào trên tháp nước hai người tới chết cũng không biết là ai công kích bọn hắn chu hạo nhiên cũng không có thấy phát động công kích người hắn chỉ thấy tín ưng từ hậu viện bên trong vứt qua bắt lấy trên đất thi thể không đầu lại biến mất ở trong trời đ đi ra một tiếng mang theo kỳ quái khẩu âm g ầ m thét xuất hiện tại tòa nhà trên không a a hai tiếng kêu thảm theo nhau mà tới chu hạo nhiên trong nháy mắt khẩn trương lên một cử động nhỏ cũng không dám ngay cả khí cũng không dám ra ngoài hắn hiểu được còn có cường g i ả tại những cái kia bách kỵ tư mật thắm đã bị giết chết chủ nhân của thanh â m kia thấy không có người đáp lại tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận chu hạo nhiên trơ mắt nhìn chính mình tân tân khổ khổ dựng lên tới sức gió s á c h nước xe gỗ t h u cột không có dấu hiệu nào chặn ngang mạng đ c tâm lập tức nắm chặt người đến rất lợi hại khả năng không thể so với viên thiên cương kém hắn lần nữa cảm nhận được cùng loại viên thiên cương mang cho hắn loại kia cảm giác c áp bách cái kia không có đầu ra hỏa cũng cho hắn mang đến một chút cảm giác c áp bách có thể còn lâu mới có được cái này không có lộ diện ra hỏa mạnh mẽ lao tử trong khoảng thời gian này có phải hay không vận rủi vào đầu làm sao luôn có thể gặp được tu sĩ không phải nói tu tù sĩ tùy tiện không ra bí cảnh sao không đúng chu hạo nhiên đột nhiên nhớ tới lý thuần phong nói ra cựu ử a c trọng thiên bí cảnh hôm nay muốn mở ra chẳng lẽ bọn ra hỏa này là muốn đi trung nam sơn thuận đường tới tìm ta báo thủ đặc nương sớm nên nghĩ tới một cái khúc giang ao tiểu bí cảnh mở ra đều có thể dẫn tới nhiều như vậy siêu cấp võ giả. cựu trọng thiên lớn như vậy bí cảnh mở ra khẳng định phải hấp dẫn càng nhiều cường giả chu hạo nhiên hậu c h i hậu giác thận tại sao mình bỏ qua những này vì cái gì không sớm một chút trốn đến hoàng cung hoặc là những địa phương nào khác đi bất quá mặc hắn làm sao hối tiếc đều không làm nên chuyện gì cái kia chỉ nghe nó âm thanh không thấy k ỳ nhân tu sĩ đã bắt đầu g ỡ nhà rầm rầm rầm từ n g tiếng tiếng vang nương theo lấy nóc phòng không ngừng sụp đổ tạo nên cho bụi rất nhanh hiện đ ẩ y hậu viện đi ra ngươi đi ra cho ta dết ta kim lang tu sĩ kim lang tất cùng ngươi không chết không nớt tu sĩ t i ế lộ ra cực kỳ t á bạo rất nhanh hậu viện nóc nhà liền toàn sập chu hạo nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái từ tín ngưng xuất hiện đến bây giờ đã qua nhanh năm phút đồng hồ thời gian có tu sĩ cường đại xuất hiện tại hoàng thành dưới chân vụ b ả n phường lẽ ra lý cung phụng sớm nên ra mặt nhưng hắn đến bây giờ cũng không có xuất hiện chỉ có thể nói do hắn tới không được không có giúp đỡ chu hạo nhiên liền cần một mình đối mặt cái này bảo tẩu đến muốn hủy nhà tu sĩ cường đại chu hạo nhiên vô cùng gấp gáp bất quá hắn cũng không có hoảng hắn còn có đòn sát thủ không có ra chỉ cần có thể khóa chặt tu sĩ này vị trí hắn có lòng tin giết chết đối phương nhưng đối phương rõ ràng là nhìn thấy cái kia mạc thố đã chết không h i ể u thấu không dám hiển lộ tung tích của mình muốn tìm tới đối phương cũng chỉ có thể dùng những biện pháp khác chu hạo nhiên nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng tí móc ra ánh sáng nhạt dụng cụ nhìn ban đêm xuyên thấu qua dụng cụ nhìn ban đêm tìm kiếm tung tích của đối phương hậu viện không có không trung cũng không có nhà thật có thể giấu hắn lặng lẽ thò đầu ra quan sát một chút tiền viện cũng không tìm được người kia đồng dạng không có phát hiện trốn ở gian tạp vật bên trong rình m ọ chu hạo nhiên tựa hồ có chút không giữ được bình tĩnh ngươi không ra láo phu liền đi t h ụ trung diệt ngươi bách gia môn chạy trốn những người kia chu hạo nhiên không có đáp lại mà là tại trong không gian tìm kiếm lấy r ầ m r ầ m r ầ m tu sĩ kia hủy đi hậu viện phòng ở nóc phòng lại bắt đầu hủy đi tiền viện nóc phòng tìm được hy vọng ngươi có điện chu hạo nhiên trong tay xuất hiện một máy nho nhỏ đơn thể tia h ồ ngoại n g máy ảnh loại vật này so trên thị trường bán những cái kia r ử a và bổ ánh sáng nhìn ban đêm dân dụng phẩm khác biệt thuộc về đặc thù gián điệp thiết bị hải quan hàng năm đều có thể truy tầm rất nhiều chỉ là những này bị truy tầm thiết bị các quốc gia sinh ra đều có loại hình phức tạp tiếp lợi cùng tin đều là đặc thù thiết kế trên cơ bản chỉ cần không có điện chính là một đống phế vật trong không gian có cái tướng mạo khác nhau đồng loại nhìn ban đêm trang bị. nhưng chúng nó không biết đã tại trong kho hàng cất giữ bao lâu đại bộ phận rơi đầy cho bụi chu hạo nhiên không biết bọn chúng còn có thể hay không dùng hắn xuất ra máy ảnh là trong đó một cái duy nhất không có mang cho bụi mở ra chốt mở so to bằng m ó n g tay không có bao nhiêu màn hình sáng lên yếu ớt ánh sáng máy ảnh phía trước dôi ra một cái nho nhỏ ống kính tầm xa có hy vọng chu hạo nhiên mừng rỡ trong lòng lập tức điều chỉnh tốt hồng ngoại hình thức đem màn ảnh nhắm ngay hậu viện phía ngoài mấy cái cây liều lớn những cây này rất cao lớn tu sĩ kia có thể trực tiếp công kích nóc phòng khẳng định đứng tại chỗ cao cái kia mấy cây, cây liều lớn rất thích màn ảnh chỉ là vừa chiếu đến mấy cây cây chu hạo nhiên liền thấy được màn hình nhỏ bên trên xuất hiện mấy cái chấm đỏ chấm đỏ hẳn là bị kinh động chim ban đêm về tổ sau không dám tùy tiện rời đi không có sao chu hạo nhiên hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ tu sĩ có thể khống chế thân thể của mình không hướng ra phía ngoài phát ra nhiệt lượng hay là thân cây ngăn trở nguồn nhiệt hắn đang muốn đem màn ảnh chiếu hướng nơi khác lại là nhìn thấy trong đó trên một gốc cây bỗng nhiên hiện lên một cái lớn hơn một chút điểm đỏ sau đó hắn liền nghe được phòng ngủ của mình nóc phòng s ậ mẹ thật là c á tặc ngươi một người tu sĩ lá gan nhỏ như vậy làm trứng chu hạo nhiên thấm mắm một câu trực tiếp ôm ra một thanh sắp xếp gọn đạn xuyên giáp lớn pháo đối phương trốn ở nửa người thô thân cây phía sau hắn sợ ép vờ giờ đạn xuyên giáp không giải quyết được đành phải mời ra đại gia hỏa đến hắn thương tốt đằng sau lại hỏa đạo bên trong thử đánh qua mấy phát hai mươi ba ly đường kính lớn vật tắc mạch dù hắn hoàng giai sơ kỳ lực lượng cũng chỉ có thể liên tục mở hai phát lại nhiều xương cốt liền muốn tan thành từng mảnh thứ này uy lực phát rộ sức giật lớn đến kinh người nhưng là tương đối mà nói cũng rất tốt khống chế đương nhiên cái này rất tốt khống chế là chỉ thương thứ nhất thương thứ hai thời điểm đạn pháo cũng không biết sẽ lệnh bao nhiêu lớn pháo có chút dài gia tạ chu hạo nhiên biết mình chỉ có nã một phát cơ hội không có lựa chọn ôm liền đánh mà là nửa ngồi trên mặt đất đem thô to nòng súng c ấ p tốc dôi ra gian tạm vật mặt hướng hậu viện cửa sổ nhỏ trên cây tu sĩ nhìn thấy một cây đen xì đồ vật xuất hiện ở tiền đường trên cửa sau cánh tay hất lên một cái vòng tròn hồ hồ đồ vật liền hướng cửa sổ cực tốc bay tới phanh chu hạo nhiên bóp lấy cỏ súng to lớn sức giật đem hắn chấn động đến ngồi dưới đất thiết kế thứ này ra hỏa nhất định là cái nao tản hắn ở trong lòng lân cần thăm hỏi lên nhà thiết kế đến bất quá hắn chỉ tới kịp chửi một câu liền cảm giác có đồ vật gì sát ra đầu của mình bay qua. sau đó hắn liền nghe được phía sau phát ra tiếng vang nhìn lại g i a n tạp vật trên tường t h ỉ n h lình xuất hiện một cái to bằng đầu người lõm một cái tròn vo đổ vật lăn trên mặt đất đến lăn đi ngoa tảo kém chút liền xong đời chu hạo nhiên nhìn xem trên tường lõm lập tức dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tranh thủ thời gian ở trong lòng thu hồi đối với nhà vẽ t i ể u kia ân cần thăm hỏi nếu không phải sức giật đem hắn đánh ngã trên mặt đất hắn khẳng định bị đánh đến nhìn viên cầu kia lực lượng đánh vào trên người hắn không chết cũng muốn trọng thương hắn chậm một n ồ i bên ngoài an tính đáng sợ hắn không dám đi ra ngoài cũng không dám thò đầu ra không biết đối phương có hay không bị xử lý. hắn lại nhìn một chút đồng hồ lại là năm phút đồng hồ đi qua coi như lý cung phụng tới không được những người khác cũng nên tới à. chu hạo nhiên lúc này là độ dây như năm ngay tại hắn n h ị n không được muốn hướng mặt ngoài vung mấy khoả l i ề u đạn nghe một chút vang lên thời điểm một cái rất có từ tính thanh â m ở bên ngoài vang lên m ặ c thố đạo hữu hát ảnh đạo hữu như là đã đi vào trường an sao không đến ta cựu trọng thiên bí cảnh tự thoại hai vị tới đây tìm một cái tiểu ba nhi suối quậy không có mất hai vị thân phận viên thiên cương rơi vào tiền viện trên nóc nhà trong tay phất trần lắc lư tại dưới ánh trăng tựa như phiêu diêu trích tiên lý thuần phong không quan tâm cái kia hai cái kim lang tu sĩ hắn rất lo lắng chu hạo nhiên có phải hay không chết bạn hắn không nhiều chu hạo nhiên tính một cái chú ý hiệt h ự a ngươi thế nào còn sống không nghe được hai người lời nói chu hạo nhiên cũng không có trước tiên đáp lại mà là đem vũ khí cùng vỏ đạn thu hồi không gian tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài trời mới biết viên thiên cương cùng lý thuần phong mục đích là cái gì vạn nhất chung quanh còn có kim lang tu sĩ tại hắn chẳng phải là tự chui đầu vào lưới viên thiên cương chờ giây lát không có người đáp lại lại nhìn xem một mảnh hỗn độn tòa nhà cùng mấy bộ thi thể kia chân mày hơi nhữ lại người đã đi rồi sao ngoại tộc tu sĩ đến không chào hỏi còn dám tại trường ăn giết người thật coi đạo môn ta không người lý thuần phong nhảy đến trong viện kiểm tra mấy cô thi thể sư minh bọn hắn là bách kỵ từ mật t h á m nhìn xem còn có hay không người sống viên thiên cương càng đến trên tháp nước lập tức một mặt không thể tin sư đệ coi chừng mặc thố đã chết vị cường giả kia xuất thủ sư minh yên tâm ta là chú ý đi thừa bằng hữu không có chuyện gì lý thuần phong nhảy đến tàn phá trên nóc nhà hướng nhìn bốn phía nhà nơi này có một nửa thi thể a trên cây còn mang theo một nửa sư minh ngươi đến xem a ban đêm ta lại phải không ngủ được chương sáu mươi bảy hoàng đế đây là để cho ta đi chịu c h ta viên thiên cương nhảy đến lý t u ầ n phong bên người cảnh tượng trước mắt để hắn lông tơ dựng thẳng chỉ gặp trạc cây bên trên treo hai đầu còn tại gì m á u đùi người tại ánh trăng chập trần bên trong lộ ra mười phần q u ỷ dị lại nhìn trên đất một nửa thân trên tàn phá không chịu nổi canh hôi nội t ạ n g khối vụn cùng thoái cốt huyết nhục bỏ rơi khắp nơi đều là nhìn kỹ một nửa kia thân trên bộ dáng miễn cưỡng có thể nhận ra thân phận rõ ràng là hắn người quen biết c ũ tê viên thiên cương hít vào một n g ụ n khí lạnh vị cường giả kia thật sự là của bạo càng đem hát ảnh xinh, xinh xé thành hai đoạn lý tuấn phong sắc mặt có chút tái nhận hỏi hát nhìn xem cùng mình một cái đẳng cấp c ư ờ n g giả chết thảm ở này viên thiên cương kinh hại sau khi trong lòng dâng lên một trận bi thương ai tu sĩ tu sĩ nghịch thiên mà đi trung quy là rơi không được chết tử tế à. thôi hai cái kim lang tu sĩ chết ở chỗ này ngày sau trường an sợ là không được c g ă n b ì n h hắn quay người nhảy đến hậu viện chắp tay nói v ầ n đạo viên thiên cương đạo hưu đã xuất thủ không ngại theo vần đạo hướng cựu trọng thiên đi ngươi lưu tại trường an chỉ làm cho chu tiểu hữu mang đến càng nhiều mầm hai vạn trả lời hắn là một trận yên tĩnh lý thuần phong cuối cùng là không n h ị được nằm ngoài nóc phòng vách nát tường siêu bên trên nhà hào hào đi rồi sao viên thiên cương thấy đối phương thật lâu không có trả lời bên ngoài truyền đến người hâu ngựa hí thanh âm đối với lý thuần phong nói ngươi lại tạm lưu nơi đây ta đi ứng phó người tới không cần hay là để ta đi chu hạo nhiên nghe phía bên ngoài có đại đội kỵ binh bảy trận thanh âm rốt cục không cần giấu bên ngoài lanh binh người là hủy chỉ cung người một nhà tới hắn liền không sợ viên thiên cương gây bất lợi cho hắn chu hạo nhiên hiện thân viên thiên cương trong lòng lại là giật mình vì sao ta không có cảm giác được khí tức của hắn chẳng lẽ là vị cường giả kia không hề rời đi thay hắn che đậy tất cả khí cơ trong lòng của hắn suy đoán không dám k i n h thường mở miệm nói chu vị cường giả kia còn tại chu hạo nhiên k h o á t khoác tay không biết ta chỉ biết là hôm nay việc này không xong kim lang dám đến trường an dương oai có cơ hội ta nhất định gấp đ ộ i hoàn trả lúc trước hắn trong lúc vô tình đánh chết một cái kim lang chọn chúng võ giả liền đưa tới hai cái tu sĩ cường đại trả thủ có thể thấy được kim lang người có bao nhiêu mang thủ hôm nay lại thông có hai cái tu sĩ chết tại nhà hắn kim lang có thể từ bỏ ý đồ mới có quỷ chu hạo nhiên đã sớm không phải kiếp trước loại kia nhẫn nhục chịu đựng tính tình nếu lần nữa cùng kim lang kết thủ hắn liền sẽ không ngồi chờ chết viên đạo trường cựu trọng thiên bí cảnh mở ra kim lang người tới không chỉ hai cái này đi vị cường giả kia đi cựu trọng tiên bí cảnh viên tiên cương nghe vậy trong lòng kêu to không ổn ngay cả lý thuần phong đều không để ý tới thả người nhảy lên liền biến mất ở trong màn đêm chu hạo nhiên cười đối với lý thuần phong nói không có chuyện gì phun phun thành thói quen ta có kinh nghiệm lý thuần phong không tâm tình để ý tới hắn trêu chọc nhà rất chuyên tâm bất chỉ lão ca đường độc thủ ta không sao chu hạo nhiên hướng phía cửa hô lớn một tiếng miễn cho bị nộ thương ngươi thật không có sự tình ý chỉ cung cảnh giác nắm trong tay giáo ngựa hướng trong nhà hô cái tiếp kim lang tu sĩ đâu chết viên tiên cương đạo trưởng vừa đi tiến đến nhà sắp đi chu hạo nhiên lúc trước đường chuyển ra một cái ghế đại mã kim đao ngồi ở trong viện ý c h ỉ cung nghe được hắn nói viên thiên cương tới qua mới dám mang theo một đội trọng giáp mạch đao binh tiến vào trong viện gặp chu hạo nhiên đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó hậu viện trên nóc nhà chỉ có một tiểu đạo đồng tại nôn m ử ự a ý c h ỉ cung nỗi lòng lo lắng bỏ vào trong bụng tới thế nhưng là tu sĩ hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể đối phó ngươi không có việc gì kim lang tu sĩ đâu chu hạo nhiên t h ẳ n g n h ư n ó i hai cái đều đã chết một người thi thể bị tín lưng cắp đi một cái khác tại tòa nhà phía sau đáng tiêu nói chỉ một cái gọi mặt thố làm sao có hai cái ý chị cung nghi ng Ta đi hỏi ai đi đây? hỏi chu hạo nhiên t r nói mắt một c một không nên h k hỏi đừng hỏi bệ hạ bên kia là tình huống như thế nào ta chỗ này xảy ra chuyện lớn như vậy chung quanh hàng xóm một điểm động tĩnh đều không có có chút không bình thường a ý chị cũng không có sinh khí mà là kỳ quen nói hôm nay bệ hạ tại khúc giang ao tổ chức ngắm trăng thi hội thái thượng hoàng Hoàng、hậu o à n g h cùng thái phi cùng trong t r i ề u văn võ đồng đều mang theo gia quyến tiến về đi gặp vụ bạn trong phường tối nay căn bản không có mấy người ngươi vì sao không có đi thi hội dự tiệc cái gì chu hạo nhiên nổi giận hoàng đế tổ chức thi hội vậy mà không gọi ta thật không đủ nghĩa khí hắn là thật không biết lý nhị kim dạ tại khúc giang chỉ bạn thi hội lao tử tân tân khổ khổ cho ngươi kiếm nhiều tiền như vậy còn một mực quan tâm chiến sự ngươi làm giải trí hoạt động vậy mà không mời ta có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đủ ta hiện tại đi còn theo kịp không nhà hắn đều bị phá hủy mệnh còn kém chút ném đi lúc này lý nhị thế mà đang làm thi hội các bỉ chu hạo nhiên càng nghĩ càng giận quyết định đi tìm lý nhị muốn cái thuyết pháp ý chỉ cung lắc đầu ngươi tiểu tử này tâm thật to lớn bệ hạ nói ngươi nếu là không chết liền đi cựu trọng thiên bí cảnh nhìn xem đối với ngươi có chỗ tốt chu hạo nhiên nghe vậy n ộ khí càng tăng lên bệ hạ là có ý gì ta vừa đánh chết kim lang người liền để ta tiến cựu trọng thiên bí cảnh nơi đó thế nhưng là còn có kim lang tu sĩ bệ hạ là để cho ta đi chịu chết sao hắn vừa rồi cố ý hỏi viên thiên cương cựu trọng thiên phải chăng còn có kim lang tu sĩ một là muốn đẩy ra viên thiên cương hai là xác định một chút còn có hay không kim lang người tại đại đường có lời nói hắn liền chuẩn bị trốn đi các loại đầu ngọn gió đi qua quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn chờ lao tử xoa ra ra đặc lâm cùng pháo đ ố t lớn lao tử không phải đem kim lang hang ổ cho bưng không thể viên tiên h cương vội vàng rời đi nói rõ cựu trọng thiên còn có kim lang người tại lý nhị lúc này để hắn tiến cựu trọng thiên đúng vậy chính là chịu chết sao ngươi đừng không biết đủ cựu trọng tiên h bí cảnh không phải ai muốn vào liền có thể tiến ý trì c u n g đạo nếu là nào đó có cơ hội đi vào đi ra liền có thể vô địch thiên hạ v ậ hạ nói để cho ngươi yên tâm to gần đi đã có tiền bối đi tìm kim lang người không ai sẽ đi tìm ngươi suối lý cung phụng đi cựu trọng tiên không có lão nhân ra ông ta tại khúc giang ao bảo hộ vệ hạ vậy ta không đi người muốn kháng chỉ nói nhảm kính đức lao huynh đó là bí cảnh ta chính là cái con tôm nhỏ ở trong đó người động động tay liền có thể bóp chết ta chu hạo nhiên vừa mới được chứng kiến tu sĩ cường đại thủ đoạn tu sĩ tại ngoài bí cảnh đều lợi hại như vậy tại trong bí cảnh không chừng là dạng gì đâu hắn mới không đi chịu chết Bí chỉ cung cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không từng thanh từng thanh hắn khiêng đến trên bờ vai âm thanh lạnh lùng nói v ậ hạ cho người đi người phải đi ta sẽ tiến n g u y ê một đoạn đường chu hạo nhiên khó thở người mẹ nó thật sự là một đầu chó ngon chân chu hạo nhiên điểm này đáng thương võ lực bị ý c h ỉ cung cẩn thân một chút sức phản kháng đều không có hắn cũng không thể trực tiếp giết chết tương lai môn thần đi tìm cơ hội lại nghĩ biện pháp thoát thần đi thật không hổ là lý nhị d ư ớ i c h ư ơ n g số một mã tử lực chấp hành tiêu chuẩn nhỏ ý c h ỉ cung không để ý tới hắn n i ệ m ai k h i ế n hắn xoay người muốn đi ra cửa chờ một chút tiểu đạo cùng các ngươi cùng đi chung nam sơn lý thuần phong nôn ra trong dạ dày đồ vật bước chân phủ p h i m cùng lên đến ý chị cung đạo ngươi là ai tiểu đạo lý thuần phong chính là viên đạo trường sư đệ nghe nói là viên thiên cương sứ đệ gọi người dắt một con ngựa cho hắn thả ta xuống thôi ta c ó xe ngựa so cưỡi ngựa dễ chịu yên tâm ta không chạy không được bậy hạ nói ngươi so trong vũng bùn cá chạch còn t r ự c tay để nào đó coi trọng ngươi chu hạo nhiên bị đ è vào trên lưng ngựa tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi bốn viên thiên cương ra trường ă n thành một đường thi triển thân pháp gắng sức đuổi theo đi vào cựu trọng thiên bí cảnh cửa vào lối vào trông coi hai vị đạo gia gặp hắn đến bước lên phía trước c h à o viên trường lão có thể có đuổi tới cái kia mạc thố cùng hát ảnh một cái hạt phát đồng nhăn lão đ ạ hỏi viên thiên cương giận g ữ nói ai bần đạo đi đã chậm hai vị đạo gia cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh người kia là võ giả hay là tu sĩ hát ảnh thế nhưng là cùng viên trưởng lão không phân sàn sàn nhau có thể tùy tiện giết chết hắn người nên như thế nào khủng bố bần đạo cũng không biết thân phận của hắn bần đạo đạo hạnh tầm thường căn bản là không có cách phát giác tung tích dấu vết hạt phát lao đạo không thể thi nói không có khả năng trên đời không có cường giả như vậy trung niên đạo nhân trầm giọng nói cũng không phải là không có khả năng đừng quên ly sơn vị kia liền có thể tùy tiện làm đến hà phát lao đạo lắc đầu vị kia nhiều năm chưa hiện thân nói không trường sớm không có ở đây như thế nào lại xuất hiện tại trường an còn có truyền nhân viên thiên cương biết bọn hắn nói tới ai các ngươi không cần đoán mặc kệ vị cường giả kia cùng ly sơn thánh giả có hay không quan hệ tối nay cựu trọng thiên bên trong cũng sẽ không bình tĩnh mặc thú cùng hắc ảnh cái chết không đáng sợ kim lang hôm nay đối với nó truyền nhân xuất thủ vị cường giả kia đã tới cựu trọng thiên nghe sùng ngươi đi cáo chi trừng giáo như vị cường giả kia tại trong bí cảnh độc thủ chớ nhúng tay trong đó bởi vì mấy cái kim lang tu sĩ đắc tội cấp độ kia cường giả cùng ta đạo môn vô mô ích lại gần đây thiên cơ dối loạn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện trung nhiên đạo nhân c h ắ p tay nói ta cái này liền đi cáo chi trưởng giáo trưởng lão cần thật chút viên thiên cương đưa mắt nhìn hắn tiến vào bí cảnh nhưng trong lòng thì thật lâu không có khả năng bình tĩnh chu hạo nhiên a chu hạo nhiên ngươi đến tột cùng là ai có thể t r e o đến thiên cơ hỗn loạn không chịu nổi vận đạo chỉ hy vọng ngươi không phải người ứng tiếp kia viên thiên cương chính suy tư mới vừa tiến vào bí cảnh nghe sùng đi mà quay lại ngươi tại sao trở lại viên thiên cương khó hiểu nói nghe sùng sắc mặt thật không tốt viên trường lão nửa canh giờ trước tam trọng thiên buộc phát kịch chiến đột quyết kim lang hàn quốc bạch đầu sơn thổ phiên thiên thịnh tam đại bí cảnh tu sĩ mười bảy người toàn bộ mất mạng chỉ có năm chiếu cựu lê cùng hoàng gia hai cái cung phụng còn sống viên thiên cương t a o mày nói vị cường giả kia chính là tìm kim lang tu sĩ trả thù vì sao muốn đối với những khác tu sĩ xuất thủ hai người khác lộ ra rất là phẫn nộ nghe sùng nói mặc kệ người kia thực lực như thế nào tại đạo môn ta bí cảnh không kiêng nể gì như thế chuyến đi chúng ta còn như thế nào tại thế giới tu sĩ đặc t â n hạc phát lao đạo quay người liền muốn tiến bí cảnh Viên chương i n c gọi l sáu mươi tám cựu trọng thiên bí cảnh một uy chỉ cung áp lấy chu hạo nhiên ra trường an xuôi theo quan đạo hướng tây nam phi nhanh chu hạo nhiên tại lắc lư trên lưng ngựa mệt mỏi muốn ngủ sau đó hắn liền thật ngủ thiết đi đợi cho mã đội dừng lại hắn lại lúc mở mắt đã là trời sang trang mà bọn hắn cũng thân ở trong núi một chỗ to lớn đạo quán trước đó uống rượu hỏng việt ca chu hạo nhiên thầm mắng mình không dài tâm vốn là định tìm cơ hội trốn mất kết quả bởi vì t i ể u tình đi lên mơ mơ màng màng ngủ t h i ế p đi liền chạy trốn sự tình để quên bây giờ tốt chứ trong đạo quán có mấy cái mang đến cho hắn cảm giác g á p bách tồn tại còn muốn chạy sợ là không còn kịp rồi đến cùng đi vào ý c h ỉ cung thô lỗ đem hắn lần nữa gánh tại trên vai nhanh chân tiến vào đạo quán đường động ta mắc tiểu coi chừng nước tiểu n g ư ơ i một thân chu hạo nhiên không muốn đi vào dùng sức rằng có ý c h ỉ c u n g cười lạnh nói không sợ ngươi đồng tử kia nước tiểu vừa vặn để dùng trừ tả người cái n ố c hàng ta chết đi đối với người có chỗ tốt gì thả ta ra lão tử trắng cứu ngươi không được khích tướng nào đó bậy hạ nói ngươi vô sự ngươi tất nhiên vô sự một đại nam nhân nhát như chuột ta khinh bị ngươi ngoa tạo ngươi là tốt xấu không phân a vậy cũng đừng trách tiểu g i a không khách khí rồi chu hạo nhiên gặp cùng chó săn này nói không thông khí liền muốn thi triển thủ đoạn bất quá hắn vừa muốn lựa ư ra hỏa lý thuần phong tiến lên hai b ư ớ c bắt hắn lại tay h ư ớ n g hắn may mắt chú ý h i ệ thừa nơi này là đạo môn bất đình ngươi có thể không được xúc động chu hạo nhiên tranh thủ thời gian thu hồi chạy trốn tâm tư hắn là để ý chỉ cung g i n đến quên nơi này là người ta đạo môn địa bàn nếu là dám ở chỗ này não sự không chừng sẽ có hậu quả gì nhập ra tùy tục ý c h ỉ cung nói bí cảnh không phải ai muốn vào liền có thể tiến nói không chừng người ta đạo môn căn bản không để cho h ắ n tiến ý c h ỉ cung còn có thể kiên quyết hắn nhét vào phải không tiến vào đạo quán ý c h ỉ cung liền không sợ hắn chạy đem hắn bông xuống hai cái đạo ra chào đón ý c h ỉ tướng quân đến thăm không có từ xa tiếp đón mong rằng chớ trách ý c h ỉ cung hướng hai vị đạo ra túi người hành lễ hai vị đạo trưởng bạo m g ụ i quái dày không dám làm phiền đạo trưởng ý c h ỉ cung vậy mà lại cùng khách nhân bộ chu hạo nhiên hơi kinh ngạc tên này thật là cái mãng phu sao nghe sùng chú ý tới ý chị cung bên người hai người. hỏi không biết tướng quân lần này đến cần làm chuyện gì hai vị này tiểu lang quân là cái này tiểu đạo trưởng là quý môn viên đạo trưởng sư đệ tới đây tìm viên đạo trưởng ý chỉ cung chức giới thiệu một chút lý thuần phong sau đó vô vô chu hạo nhiên phía sau lưng tiểu tử này gọi chu hạo nhiên nào đó phụng bệ hạ ý chỉ đưa hắn đi cựu trọng thiên bí cảnh mong rằng hai vị tạo thuận lợi nguyên lai、like、là lý sư thúc nghe sùng hữu lễ hoàng nghĩa gặp qua lý sư thúc hai người quan sát một chút lý thuần phong cùng nhau hướng hắn đi cái đạo lễ ngươi người không lớn đối phận còn không nhỏ đâu chu hạo nhiên đậu đ e n g a o m ư n đạo lý thuần phong không có phản ứng hắn, hướng hai người hai vị đạo trưởng không cần như vậy xưng hô tiểu đạo tiểu đạo không chịu nổi lý sư thúc k h á c h khí ngoại môn bối phận không quan trọng trong lúc này cửa quy củ chúng ta vẫn là phải thủ xin mời thiên điện dân trả nghe sùng đem lý thuần phong mang đến một chỗ thiên điện hoàng nghĩa nhìn xem chu hạo nhiên đối với ý trì cung đạo bậy hạ đem năm nay một danh n g ạ c h cuối cùng cho vị này chu tiểu hữu ý trì cung g ậ t đầu bậy hạ có lời bách ra môn thủ đồ chu hạo nhiên sang linh thuốc tế h thế truyền ngoại thương khâu lại chi thuật làm người được lợi rất nhiều với nước với dân co công lớn xứng nhận lên vinh hạnh đặc biệt này ý trì tương quân nói là vị này chu tiểu hữu chính là bách ra môn thủ hoàng nghĩa lần nữa dò xét chu hạo nhiên ánh mắt lộ ra một tia chắn ghét chu hạo nhiên bắt được trong mắt của hắn chắn ghét trong lòng vui mừng vội nói ta biết bách ra môn làm người ta không thích quý môn nếu là không chào đón ta vậy nhưng quá tốt rồi danh n lạch của ta cho ý chỉ tương quân vừa vặn ta cũng không quá nguyện ý tiến bí cảnh đâu không được ý chỉ cung cùng hoàng nghĩa t r a n miệng một lời tiểu tử h ô n t r ư ớ n g bệ hạ ý chỉ há có thể cho đùa ý chỉ cung đối với hoàng nghĩa cười làm lành nói đạo trưởng kẻ này ngang bướng không chịu nổi nếu có chỗ thất lễ còn xin đạo trưởng tha thứ hoàng nghĩa biểu lộ giống như là nuốt một cái con rồi chết giống như ý trì t ư ơ n g quân kẻ này nhất định phải tiến cựu trọng tiên làm phong hắn dẫn xuất mầm thái vạn tướng quân liền cùng hắn cùng một chỗ tiến bí cảnh đi nói ra lời này hoàng nghĩa trong lòng là một trăm cái không vui viên thiên cương mặc dù bàn giao bọn hắn chu hạo nhiên nếu là tới ra vào tùy ý nhưng trong bí cảnh bị người q u ấ y gà bay cho chạy đều là bởi vì trước mắt kẻ này nổi lên hắn cho là kẻ này nhất định phải tiến bí cảnh đi cho trưởng giáo một cái công đạo thế là hắn liền một mình làm chủ để ý trì cung dẫn người tiến bí cảnh đi thuận tiện cũng có thể được ý trì cung một cái nhân tình ý trì cung nhạ dị đ khả mô cũng không tiến vào danh ngạch ra không sao viên trưởng lão phân phó bách ra môn thủ đồ có thể nhập bí cảnh sau ba ngày bí cảnh liền muốn đóng lại lại đi tìm người bổ khuyết hoàng gia danh ngạch nên không còn kịp rồi không bằng ý chỉ tương quân dùng danh ngạch này miễn cho bệ hạ bất mãn v ý chỉ cung cùng chu hạo nhiên đều là không hiểu ra sao chu hạo nhiên khó hiểu nói ta cùng quý môn không có gì gặp nhau liền không vào đi chiếm dụng bí cảnh quý giá tài nguyên đi hoàng nghĩa nhất vung tay bên trong phát trần hơi không kiên nhẫn nói ngươi bất quá hoàng g i a có thể hấp thu bao nhiêu linh khí để cho ngươi tiến ngươi liền tiến ý chỉ tương quân cần phải xem trọng hắn không được để hắn gây chuyện t i ể u trọng thiên bên trong không yên ổn v ý chị cung mặc dù không nghĩ ra trên trời rơi xuống đ i a bánh tại sao lại nện vào trên đầu của hắn nhưng là cơ hội khó được hắn không thể vương tha đạo t r ư ở n g yên tâm tên khốn này nào đó nhất định xem trọng hắn mời theo bần đạo đến chu hạo nhiên lại bị khiêng đứng lên một mặt sinh không thể luyến không vào không được sao không được hai người nghiêm khắc cự tuyệt hắn tất cả yêu cầu ba người rất mau tới đến xem sau một chỗ dòng nước dốc rách tiểu sơn cốc ở trong hoàng nghĩa chỉ, chỉ trong sơn cốc dòng suối nhỏ diễn nước suối mà đi mặc kệ thấy cái gì không nên quay đầu lại ý chị cung đạt được chỉ điểm t hưng ơ phấn khiêng chu hạo nhiên liền nhanh chân hướng sâu trong thung lũng đi đến qua ước chừng hai phút đồng hồ thời gian chu hạo nhiên phát hiện tu sĩ mang cho chính mình loại kia cảm giác g á p bách biến mất liền đưa tay đến trong không gian s ở đến một cây gậy bóng chảy chuẩn bị cho uy trì cùng cái ớt đến một chút có thể gậy bóng chảy vừa lộ ra kích cỡ hắn phát hiện vậy mà kéo không động không gian tựa hồ bị dừng lại trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái chỉ cảm thấy thân thể không khí bốn phía giống như trở nên sền sệt đứng lên áp lực cực lớn ép hắn không thờ nổi n ầ n đầu nhìn lên trong nháy mắt kinh chạy mồ hôi lạnh ướt x u n g cả người á xanh tươi sơn c ố c biến mất không thấy gì nữa bốn phía x ư ơ n g mù mông lung trong x ư ơ n g mù mịt mờ vô số màu xám nhạt bóng dáng bốn chỗ phiếu đãng lập tức đếm không hết mập mờ nói mớ chuyển vào trong thai của hắn mặc dù nghe không rõ ràng những cái kia nói mớ nói cái gì nhưng là nói mớ bên trong n g ẩ n chứa cảm xúc lại cảm thụ rõ ràng đó là một loại thống khổ không cam lòng thất lạc ưu á m chờ chút cảm xúc hợp lại mà thành tinh thần trung kích vẹn vẹn trong nháy mắt chu hạo nhiên phát hiện chính mình trong nao vậy mà trả ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tuyệt vọng cảm giác loại kia tuyệt vọng như đứng tại trên vực sâu muốn nhảy đi xu trước nay chưa có tuyệt vọng để hắn nhịn không được bàn tay tụ lực muốn đi trên c h á n của mình t r ậ n v ô một chút kết thúc loại này tuyệt vọng ý chỉ cùng tựa hồ đã nhận ra hắn tình huống không đối tại trên đùi hắn bỗng nhiên vừa bấm dưới chân bộ pháp tăng tốc ai u trên đùi cảm giác đau đớn để chu hạo nhiên tỉnh táo lại nhắm mắt nằm ngoài ý chỉ cùng trên lưng không còn dám ngẩng đầu rước chừng lại qua một phút đồng hồ thời gian hắn đột nhiên cảm giác chung quanh người áp lực biến mất lúc này mới mở mắt trước mắt hay là sơn có kia nhưng mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt bất quá hắn nhưng lại không biết loại này khác biệt là cái gì núi vẫn là núi kia nước vẫn là nước kia chính là cảm giác không đúng chỗ nào đầu ý chỉ cùng đem hắn bông u xuống một mặt không vui h o ả n g nghĩa đạo trưởng nói không nên quay đầu lại nhìn ngươi càng muốn quay đầu kém chút cho mình đủ đầu sức chán chu hạo nhiên vừa mới trải qua khắc cốt minh tâm tuyệt vọng lười nhác cùng hắn đấu võ mồm quay đầu liền hướng đi trở về bí cảnh mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt hắn một khắc không muốn ở lâu ngươi đi nơi nào ta tiến cũng tiến vào b ậ y hạ ý chỉ ta hoàn thành nơi này quỷ dị như vậy ta mới không vui lợi hắc hắc còn muốn chạy ngươi có thể thử một chút Vĩ c h tiếng, n hạo ấ c chân dọc cốc tục Chu theo nhỏ h trong sơn cốc dòng suối nhỏ tiếp tục đi tới. suối đi nhiên gặp hắn không ngăn dưới chân r a tốc trở về chạy phanh hắn đi ra ngoài không đến hai mươi mét liền đụng phải một bức nhìn không thấy trên tường cái mũi đều xô ra máu hắn không tin tả lại liên tục đổi mấy cái vị trí đi ra phía ngoài trước mặt rõ ràng có đường ngay cả ven đường thực vật trong nước cá con tôm hắn đều nhìn rõ ràng nhưng hắn cũng không cách nào thông qua mỗi một lần đều sẽ bị một bức nhìn không thấy tường ngăn t r ở đầu thông đạo này chỉ có thể vào không có khả năng ra sao hắn xoa cái mũi thử mở ra không gian xác định không gian công năng khôi phục bình thường sau đó chu hạo nhiên liền kinh ngạc ý chị cung cũng ngây dại chỉ gặp miệng hang bên ngoài một tòa trên giới gần như giống nhau thâu ngọn núi đột ngột đứng sừng sững ở một mảnh không lớn trên bình nguyên xuyên thẳng mây xanh ngọn núi không coi là quá lớn chu hạo nhiên xem chừng nó chiếm diện tích nhiều nhất không có vượt qua tam bình phương cây số có thể độ cao nói ít có năm m đi lên căn bản không nhìn thấy đỉnh núi ở nơi nào ngọn núi không kỳ quái nhưng một chỗ bình nguyên trung tâm xuất hiện một tòa mấy ngàn thước hình trụ tròn dốc đứng ngọn núi liền rất kỳ quái chu hạo nhiên kinh hãi là ngọn núi này tồn tại hoàn toàn không khoa học vượt ra khỏi hắn nhận biết cao như vậy đơn thể ngọn núi căn bản không có khả năng xuất hiện ở trên địa cầu nơi này không phải là cái gì á không gian hoặc là ngoại tinh cầu đi chu hạo nhiên trong lòng suy đoán đột nhiên cảm giác rất hoảng loại này thế giới xem bị đánh phá sản sinh khủng hoàng ý chỉ cung ý nghĩ liền đơn giản nhiều hắn ước nhìn tác phong tán thắn nói không hổ là đạo môn bí cảnh thứ nhất đúng là hùng vĩ như vậy mỹ lệ chu hạo nhiên để hắn cảm thán bừng tỉnh, hùng vĩ cái nhàn nhạt, nhạt ngươi không cảm thấy nơi này rất quỷ dị sao đạo môn thánh địa sao là quỷ dị nói chuyện Vĩ c h ỉ cung vừa muốn nói chuyện liền gặp một cái đạo nhân áo xanh rơi xuống từ trên không đạo nhân kia mặt mũi tràn đầy không vui chỉ là phàm nhân biết không được đại đạo thơ bảo b ầ n đạo không trách ngươi các loại nhưng nếu lên núi chớ lại h ồ ngôn l o ạ n ngữ trên núi những đạo hữu kia cũng không có b ầ n đạo tốt tính các ngươi là ai nhà báo lên cửa chính tu vi b ầ n đạo tự sẽ đưa các ngươi tiến về thích hợp chi đ i ể chương sáu mươi chín cựu trọng thiên bí cảnh hai lão tử làm sao t h i đạo nhân trên người cao ngạo để ý chí cùng có chút không thoải mái bất quá hắn hay là thành thành thật thật báo lên cửa chính tại hạ úy trị c u n g thiên gia i sơ kỳ dùng chính là đại đường hoàng gia danh lệch ta gọi chu hạo nhiên là hoàng gia sơ kỳ vậy hạ để cho ta tới chu hạo nhiên luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm thuận miệng nói một câu liền tiếp theo quan sát ngọn núi kia đạo nhân nghe vậy phất phất tay nói theo bần đạo đến theo sát nếu là theo không kịp liền cần chính các ngươi đi sống có thể xem rõ ràng úy trị chỉ cung trị n h t r ọ n gật g đầu đuổi theo cước bộ của hắn hướng ngọn núi mà đi chu hạo nhiên thì là đợi tại nguyên chỗ không n ú c n í c h đạo nhân tốc độ rất nhanh úy chỉ cung trị có thể miễn cưỡng đuổi theo đợi cho dưới ngọn núi. Đạo nhân dừng lại. vứt cho hắn một cái màu xanh xâm hình vương ngọc bài nơi đây tiên sơn có cựu trọng một tầng nhất trọng tiên mỗi tầng phân thiên địa nhân ba đạo ngươi tuy là phạm nhân thân thể nhưng quanh thân s á t khí quanh quẩn cần đi thiên đạo mới có thể hóa giải đây là tìm tiên ngọc bài tiên sơn không đường ngươi cầm bài này sôi theo tuyệt bích mà lên có thể xông đến tầng thứ mấy toàn bằng chính ngươi ngươi lần thứ nhất tiến vào bí cảnh b ầ n đạo khuyên ngươi không được h ă m hố tam trọng tiên xác nhận cực hạ đem tìm tiên bài giao cho tam trọng tiên thiên đạo sứ giả ngươi liền có thể tiến vào bên trong hấp thụ linh khí uy chỉ cung cung kính nói đa tạ đạo trưởng chỉ điểm tại hạ vô cùng đạo nhân kia phất phất bụi bặm ngươi lại đi thôi ý chỉ cung đi vào dưới ngọn núi chỉ thấy vậy ngọn núi chi hiểm trở trước đây chưa từng gặp trên thân núi chỉ có đếm không hết hướng ra phía ngoài đồ xuất hình nửa vòng tròn cự thạch cơ h ộ là thẳng từ trên x u ố n g dưới muốn leo lên chỉ có thể mượn nhờ cự thạch ở giữa khe hở hơi mượn lực hắn đánh giá một chút lấy hắn thiên giai sơ kỳ thực lực muốn leo đi lên không khó nhưng có thể bỏ cao bao nhiêu trong lòng của hắn cũng không chắc trách không được đạo trưởng để nào đó lượng sức mà đi nguyên lai lên núi như vậy khó khăn chu tiểu từ bất quá hoàng giai sơ kỳ ước chừng ngay cả nhất trọng tiên đều không b hắn muốn hỏi một chút đạo nhân chu hạo nhiên làm như thế nào lên núi bất quá vừa quay đầu lại lại phát hiện chu hạo nhiên căn bản không c ó theo tới đạo trường nào đó có thể các loại chu hạo nhiên tới cùng nhau lên núi cựu trọng tiên có q u ý củ ngay cả bần đạo khảo nghiệm đều qua không được người không có tiên duyên chính là lên núi cũng là cựu tử nhất sinh người thiếu niên kia có thể mở mang kiến thức một chút cựu trọng tiên chi uy cũng có thể được ích lợi vô cùng uy trì cung lại nhìn xem dốc đứng ngọn núi cảm thấy chu hạo nhiên không lên sơn ra hứa mới là lựa chọn tốt nhất miễn cho nga chết dưới chân hắn tụ lực một chút nhảy lên cao hơn năm mét rơi vào một tảng đá trong khe ở giữa, lần nữa tụ lực. đi lên mà đi chỉ là trong trước mắt thân ảnh của hắn biến bắt đầu mơ hồ đạo nhân kia hài lòng gật đầu không tệ không tệ không ngoài mười năm người này nhưng vì đạo môn ta hộ pháp bất quá khi hắn bay đầu nhìn chu hạo nhân lúc lại là mặt lộ khinh thường hoàng đế thật sự là xem thường đạo môn ta bí cảnh để một cái hoàng giai tiểu tử tiến đến bất quá là lãng phí một cái danh n lệch mà thôi tự nói hai câu dưới chân hắn phát lên một thanh trường kiếm mang theo hắn hướng ngọn núi chỗ cao mà đi ta t r i t t o n g kiếm phi hành nha thật đặc biệt không khoa học chu hạo nhiên thả ra trong tay kính viết vọng cả kinh miệm đều bầu nguyên lai tưởng rằng tu sĩ lại thần k cho dù là nắm giữ một chút không thể tưởng tượng nổi lực lượng hạn mức cao nhất cũng sẽ không quá cao có thể đạo nhân kia ngự kiếm phi hành hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý liệu tần vách quan tài tại chỗ vỡ vụn chu hạo nhiên đã vỡ vụn tam quan trực tiếp băng thành mảnh vụn c ạ t bã h ắ n cứ thế tại nguyên chỗ không biết qua bao lâu rốt cục lấy lại tinh thần đến mau chóng rời đi địa phương tủy quái này người đâu làm sao không có bất kỳ a i chu hạo nhiên muốn tìm cá nhân hỏi một chút đường tốt nhanh đi ra ngoài nhưng cầm lên kính viễn vọng nhìn một vòng cũng không thấy được nơi nào có người ở nhìn như cỏ thơm bung tùm lùm cây sinh sinh cơ bừng bừng nhỏ trên vùng bình nguyên ngay cả cái biết di động đều không có các ngươi để cho ta tìm đến không ai còn sao hắn hướng bốn phía q u á t to lên hô nửa ngày từ đầu đến cuối không ai đáp lại thật muốn lao t ử ở chỗ này chờ ba ngày mẹ các ngươi đủ hung ác lao t ử một người sống sờ sờ còn có thể để nghẹn nước tiểu chết không ai còn hắn hắn không thể ngồi mà chờ chết leo lên núi cốc cái khác núi nhỏ chu hạo nhiên tiếp tục tìm người đứng nơi cao thì nhìn được xa lần này thật làm cho hắn thấy được người ở chỗ đó là nhỏ bình nguyên vị trí đối diện có một cái thành nhỏ một dạng địa phương nơi đó có lượn lờ khói bếp dâng lên có khói bếp địa phương liền có người chu hạo nhiên ở trên cao nhìn xuống quy hoạch một chút lộ tuyến tìm tới một đầu đi ngang qua nhỏ bình nguyên dòng sông hắn chuẩn bị dọc theo lòng trào sông hướng thành nhỏ tiến lên nhỏ bình nguyên kỳ thật không có chút nào nhỏ kính viễn vọng đo cách biểu hiện từ sơn cốc cửa ra vào đến cái thành nhỏ kia có gần một mươi năm cây số tới một bên khác gò núi khoảng cách càng xa đã vượt ra khỏi kính viễn vọng đo cách phạm vi tìm tới lòng trào sông chu hạo nhiên dọc theo chạy xiết nước sông đi có một cây số đa tải nhớ tới quan sát trong bí cảnh hoàn cảnh trên trời có thái dương đám mây có, có chút thanh phòng nhiệt độ ổn định tại hai mươi sáu hai mươi bảy h ế trên sức thoải t mái.、Trên、đất thổ nhưỡng là dầu có mùn đất đen trên đường đi thực vật hắn cũng không nhận ra nhưng có thể khẳng định những thực vật này đều là quyết loại bờ sông tảng đá lấy tràn ngập khe hở đá m ạ c mạ làm chủ nước sông thanh t ị n h nhưng là nhiệt độ rõ ràng so hoàn cảnh chung quanh c a o một chút mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi lưu hình hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên thời gian nhìn nhìn lại trên bầu trời vị trí của mặt trời cơ bản cùng trường a n thời gian nhất trí kể bên này hẳn là có một chỗ miệng núi lửa cũng không biết là sống núi lửa hay là núi lửa chết không có đạo vật hoàn cảnh tốt như vậy lại tất cả đều là cổ lão loài dương sĩ nói rõ nơi này trường kỳ cùng ngoại giới ng có nước ẩm mưa vết tích không rõ ràng nói rõ nơi này đại khí chuyển động tuần hoàn rất yếu ớt là cái tương đối cô lập sinh thái hệ thống chu hạo nhiên nói một mình lấy đột nhiên lại nổi lên thô tục đến mẹ nó đây là vi phạm khoa học bí cảnh lão tử vì cái gì còn muốn dùng khoa học ánh mắt đối đại nơi này không được không được nhập mẹ ngươi thân ở hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ tam quan vừa mới vỡ vụn chu hạo nhiên tâm tình cực độ bực bội hùng hùng hổ hổ thư giãn lấy k i ể m chế mê man g cảm xúc trong bất chi bất giác hắn đã thuận lòng trào sông đi tới khoảng cách ngọn núi không đến năm trăm mét địa phương hắn dừng lại ngần đầu nhìn tòa này không nên tồn tại ngọn núi trong lòng hơi động đến đều tới không đi lên mở mang kiến thức một chút cái gọi là cựu trọng tiên h có phải hay không thật là đáng tiếc như thế một tòa tà môn ngọn núi có thể tồn tại khẳng định có nó tồn tại nguyên nhân đều nói võ giả hấp thu linh khí có thể tăng thực lực lên đẳng cấp không biết có phải hay không là thật hắn nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này ý đồ một lần nữa nhặt lên võ đạo tu luyện lại không luyện được sự tình có lẽ là hắn bộ thân thể này đã đến cực hạn cần phải mượn một chút ngoại lực đến tiến bộ hắn quyết định trước không đi thành nhỏ thay đổi phương hướng tới gần ngọn núi chuyện gì xảy ra khoảng cách ngọn núi càng ngày càng gần khi hắn đi vào dưới ngọn núi một khắc này, hắn kinh ngạc phát hiện không gian vậy mà tự mình mở ra hắn lo lắng không gian xuất hiện biến hóa sẽ ảnh hưởng đến vật phẩm bên trong bận điệu quay đầu trở về chạy những vật kia thế nhưng là hắn tại cái này không bình thường đại đường đặt chân c á t bản không cho sơ thất bất quá khi hắn đi ra ngoài chừng hơn ngàn mét thời điểm hắn mới phát hiện cái tia đáng chết không gian vậy mà không có đi theo hắn rời đi ngọn núi không gian tùy thân ném đi cái này còn cao đến đâu thật mẹ nó gặp quỷ chu hạo nhiên thầm mắng một câu lại nhanh chóng chạy về vừa rồi vị trí còn tốt còn tốt nha còn tại Cảm giác được không gian g tại n lưu u y chỉ có là không gian biến lớn bên trong tựa hồ nhiều một chút vật kỳ quái đó là phiêu phủ ở giữa không trung mười cái to như bóng rổ màu đỏ khối không khí liền cảm giác có một cô ôn hòa lực lượng truyền lại đến bên trong thân thể của hắn thoải mái a chu hạo nhiên thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ loại kia sảng khoái cảm giác giống như là bốn mươi độ thời tiết tới một cây l á o băng cồn lại như là ngâm trong bồn tắm đằng sau trực tiếp lên l ầ u ba để cho người ta phiêu phiêu dục tiên chu hạo nhiên đắm chìm tại loại sảng khoái này bên trong không thể tự thoát ra được đáng tiếc loại này thoải mái đến cực hạn cảm giác không thể duy trì bao lâu một cỗ như cả bình vương trí cùng rơi trên mặt đất hương vị bay thẳng xoăn mũi đem hắn bừng tỉnh trong không gian cũng không có đậu phụ thối à. hắn thu hồi ý thức tìm kiếm mùi thối nơi phát ra ta t r i t h ả o lão tử làm sao xấu c h ư n bảy mươi cựu chờ chút cái này không phải là trong truyền thuyết tẩy cân phạt tùy đi chu hạo nhiên nhìn xem thân thể của mình mặt ngoài xuất hiện tầng kia đen xì dinh dính dính thối hoác đồ vật đột nhiên nhớ tới cảnh tượng như thế này tựa hồ đang hắn nhìn qua rất nhiều trong tiểu thuyết mạng xuất hiện qua không thiếu tại phục d ụ n g thiên tài địa b ả o linh đan diệu dược có thể là cảnh giới sau khi đột phá thân thể đạt được tỉnh hóa tăng lên từ đó xuất hiện một loại bị bài xuất phế vật buồn nôn đến tràn g cảnh hắn hiện tại kinh lịch cùng những cái kia tiểu thuyết các nhân vật chính sao mà tương tự những cái kia đỏ lên khối không khí chính là linh khí sao hắn chịu đựng trên người hôi thối ra quyền nện ở một khối đ ộ xuất nửa vòng tr Toàn bộ nắm bộ đấm chu hạo nhiên cự trận trận、so、hôm ạ nay g thô tục giảng hơi nhiều đã không muốn mắng nữa hắn thử đóng lại không gian thoát đi tòa này quỵ dị ngọn núi lần này rất thuận lợi không gian không có lưu tại nguyên địa mà là đi theo hắn đi trên thân túi không được nắm đấm máu lần phân phật chu hạo nhiên tranh thủ thời gian trở lại lòng trào sông dọc theo sông vương thành nhỏ phương hướng chạy t h ậ t vất v ả tìm tới một cái bờ sông sạch sẽ lầm nước hắn đem quần áo trên người cởi sạch thu đến trong không gian một đầu đâm vào trong nước bốn cựu trọng tiên tầng thứ năm cái t i a tiếp dẫn chu hạo nhiên cùng ý chỉ cung đạo nhân tuần sát qua các tầng tình huống đi vào bắc đ ỉ n h tổ địa ở trong tìm kiếm trưởng giáo báo cáo lần này bí cảnh mở ra tình huống đạo môn đương đại trưởng giáo bạch hạc đạo t r ư ờ n g mặt mũi tràn đầy vẻ ư u sầu tại cùng viên thiên cương trao đổi lấy cái gì gặp đạo nhân tới hỏi thanh tuyền người cuối cùng có thể vào cựu trọng tiên thanh tuyền triều trưởng giáo chắp tay nói hồi bẩm trưởng đến đây tìm kiếm cơ duyên giảm một trăm ba mươi tám người thực đến một trăm ba mươi bảy người hôm nay đã toàn bộ vào bí cảnh ngoại trừ hôm qua gặp phải thai vạ bất ngờ mười bảy người cùng hôm nay một hoàng gia sơ kỳ v õ giả những người còn lại đồng đều đã tiến vào các nơi linh nhãn lần này lên trời kẻ cao nhất là thôi thị tổ đ ệ u thôi tinh hà tiến vào lục trọng thiên nhân đạo cảnh nhập ngũ trọng thiên n g ư ờ i ba người đều là đại đường hoàng gia cung phụng nhập tứ trọng thiên n g ư ờ i hai mươi mốt người bảy người, người đến từ v ự c n g o ạ i nhập tam trọng thiên n g ư ờ i sáu mươi chín người chín người, người đến từ v ự c n g o ạ i nhập nhị trọng thiên mười hai mươi lăm người bốn người, người đến từ vương o ạ i có khác đến một lần từ bách ra môn người không có tiên duyên n g ân l viên cửa、Bảo. Bạch Hạc vào. Đạo, đạo, người người đạo, đạo, đạo huynh nhận biết kẻ này thanh tuyền nghi ngờ nói phương đông tam quốc cảnh nội danh lạch do viên đạo huynh tuyển định không biết huynh tại sao lại chọn một hoàng giai võ giả đến hoàng giai võ giả sơ khuy võ đạo môn kính nhân quả không rõ căn cơ bất ổn chính là miễn cưỡng tiến vào nhị trọng tiên h cũng không rất tốt chỗ không thể nói trước sẽ còn loạn con đường võ đạo đạo huynh cử động lần này sợ là không ổn Ai? thanh qua sau kia đưa nhanh Thanh kia Viên thiên dài tiếng, loại giáo lại cáo chi ngươi, cái kia Chu nhiên tiếp thiên lại tới hiểu nói, lời Cái nhiên nhiên cái vần vốn vào vậy. cương tuyển trưởng muốn cùng trưởng thương lượng như đến, trực tiếp đem nó đưa vào tàm trọng thiên nhân đạo cảnh, không ngờ rằng hắn lại tới nhanh như vậy. Thanh tuyển khó hiểu nói, đạo huynh thở một trực tàm chú hạo khó chú hạo các cáo gì? Nhiên nhiên là gì tài trời. Tuổi hoàng tự nhiên là là đem quả ấy lão, đạo đạo đạo kỳ ý viên tiên h cương buồn bực nói bất quá bần đạo để hắn nhập cựu trọng tiên bí cảnh cùng võ đạo thiên phú không quan hệ đây là vì sao bởi vì chu hạo nhiên chính là hôm qua đại não tam trọng thiên vị cường giả kia truyền nhân viên tiên h cương đem đêm qua hai cái được mời kim lang tu sĩ tại trường án chết sự tình cùng thanh tuyền nói một lần thanh tuyền sau khi nghe xong c a o mày nói vị cường giả kia tuy có sông thẳng bắt trọng thiên thực lực nhưng to lớn não đạo môn ta bí cảnh chúng ta vô lực chế ước đã làm cho chúng ta mặt mũi mất hết vì sao còn muốn trông nom nó truyền nhân đêm qua có người đại não tam trọng thiên chẳng những một hơi mực trầm mặc không nói bạch hạc đạo trường lên tiếng nói viên trưởng lão cử động lần này cũng không phải là bởi vì bắt trọng thiên bên trên vị kia có một số việc chưa điều tra rõ không tiện cáo chi cùng ngươi ngươi lại vất vả một chuyến đem cựu á i kia c trọng tiên h mỗi lên cao một tầng độ khó sẽ gấp đôi gia tăng tương ứng mỗi lên cao cấp một trong linh nhãn linh khí số lượng liền thêm một cái số lượng cấp ba cái hoàng gia cung phụng chỉ là vó giả mặc dù thực lực rất mạnh nhưng ngũ trọng tiên h trong linh nhãn linh khí đối bọn hắn tới nói vẫn có thể xương c ù n g bố ngắn ngủi ba ngày thời gian căn bản không hấp thu được bao nhiêu nếu tiến vào linh nhãn không nắm chặt thời gian hấp thu linh khí chạy đến lãng phí thời gian làm gì ba vị hoàng gia cung phụng đ ộ i vàng tiến lên hành lễ đạo t r ư ờ n g vừa rồi tại hạ chỗ trong linh nhãn linh khí trong nháy mắt biến mất không thấy nào đó ở chỗ kia linh nhãn cũng giống vậy tại hạ chỗ kia cũng là thanh tuyền đạo t r ư ờ n g đây là có chuyện gì ba vị cung phụng hết sức lo lắng bọn hắn cho hoàng gia phục vụ vài chục năm thất vất và đạt được tiến vào cựu trọng tiên cơ hội liều mạng bọn tới ngũ trọng thiên. trông cậy vào mượn nhờ ngũ trọng thiên dư giả linh khí tới một lần tẩy cân p h ạ t tủy h để cho mình võ đạo tiến thêm một bước nào nghĩ tới vừa hấp thu không có nhiều linh khí liền không có thìm ai nói rõ lý lẽ đi các ngươi nói là sự thật thanh tuyền hoài nghi nói cựu trọng thiên chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như thế chúng ta sao dám l ừ a gạt đạo trưởng đạo trưởng nếu không tin không n g ạ i tự mình tiến về xem xét ba cái cung phụ n g tương đương im lặng ngươi cũng quá lòng giả hẹp chúng ta tại đạo môn trên địa bàn còn có thể gạt ngươi sao nào đó liền tùy các ngươi đi xem một chút gặp bọn họ không giống giả mạo thanh tuyền dự định đi thăm g i nhìn một chút nhưng bọn hắn còn chưa tới linh nhãn liền gặp có người từ lục trọng tiên h nhảy xuống tới thanh tuyền đạo t r ư ờ n g lão phu linh nhãn vì sao không có linh khí tôi tinh hà một thân hoa phục khí độ bất phàm có thể sắp mặt lại giống như là táo bón nửa tháng giống như khó coi lục đại bí cảnh đồng khí liên tri mấy trăm năm qua bù đắp nhau hôm nay ngươi đạo môn lại đi như thế chuyện xấu xa lão phu cần các ngươi một lời giải thích tôi đạo hữu hiểu lầm đạo môn như thế nào vi phạm minh nước tận lực khổ sở nói bạn thanh tuyền tiến lên trần an trong đó hẳn là xuất hiện hiểu lầm đạo hữu chờ một lát bần đạo cái này liền đi tra ra vấn đề chắc chắn cho đạo hữu một cái giá việc này tốt nhất là cái hiểu lầm thôi tinh hà phất ống tay háo một cái vọt lên đến trên một tảng đá lớn trở lấy các ngươi đạo môn quá hẹp hòi một chút linh khí mà thôi lão phu vạn dặm xa xôi mà đến các ngươi đạo môn nhất định phải cho lão phu một cái thuyết pháp không để cho chúng ta tu sĩ ngoại lai bên trên ngũ trọng thiên coi như xong ngay cả điểm này linh khí đều muốn cắt xén nếu không muốn xuất ra linh khí vì sao muốn mời ta các loại đến đây Đây cũng là trong các ngươi nguyên đạo đại khách ngươi phải cho ta một cái công đạo nếu không về sau đừng nghị chúng ta thánh thành cho các ngươi bất luận phe nào liền thanh hà bên này vừa chấn an được thôi tinh hà lại gặp mấy người từ tứ trọng thiên nhảy lên đến. hám i ệ n g liền muốn đạo môn cho bọn hắn một cái công đạo theo đi vào ngũ trọng thiên người càng đến càng nhiều thanh hà rốt c ụ c ý thức được cựu trọng thiên có đại sự xảy ra cũng không đi tự mình tra xét quay đầu lại đi tìm trường giáo hiện tại trọng yếu nhất không phải biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì mà lại như thế nào mau chóng làm yên lòng những người này không phải vậy lần này cựu trọng thiên bí cảnh mở ra có thể không chỉ riêng là bị người đập phá quán rơi mặt mũi đơn giản như vậy bạch hạc đạo trường đã sớm đã nhận ra bên ngoài tình huống đã cùng viên thiên cương đi lục trọng thiên linh nhãn linh khí cũng không đoạt tuyệt giống như là bị người trong nháy mắt đem chứa được linh khí hớt khô đây là có chuyện gì? bạch hạc đạo trường cảm thụ được linh nhãn nội tại chậm chạp tụ tập mỏng manh linh khí lơ ngơ nếu là một hai cái linh nhãn bị hút khô còn có thể có thể đồng thời hút khô nhiều như vậy linh nhãn hấp thu linh khí người t i ê n nên sớm no bạo viên thiên cương mười cái đầu ngón tay bóp ra tàn ảnh cũng không có suy tính ra là người phương nào cách làm bất đắc dĩ nói thiên cơ hỗn độn không chịu nổi đại diễn mệnh số m ộ ư ơ i đi thứ chín trưởng giáo đạo môn ta kiếp số sợ là sớm đến có phải hay không là bắt trọng thiên vị kia cách làm bạch hạc đạo trường hỏi viên thiên cương lắc đầu sẽ không vị kia căn bản không có tiến vào linh nhãn chỉ là tại lĩnh hội đại đạo như hắn đ ạ thủ cũng là hướng về phía cựu trọng thiên đ ỉ n h phong linh c a n đi lại nhiều linh khi đối với cấp độ kia cường giả mà nói đã mất ý nghĩa dưới mắt khẩn yếu nhất là làm yên lòng lần này lên núi đạo hưu nếu không đắc tội những đồng đạo này đạo môn ta ở trùng châu đem nửa bước khó đi bạch hạc đạo trường một mặt thịt đau nói năm nay thật sự là thời giờ bất lợi n h a vừa mới lấy được cái kia ngàn năm thái tuế sợ là giữ không được viên thiên cương bất đắc gì nói vậy quá tuổi nói không chừng cùng bọn ta vô duyên con đường phía trước minh ông đạo môn bí tàng không động được có thể sử dụng vậy quá tuổi vượt qua một kiếp coi là không tệ chu hạo nhiên cũng không biết trên cựu biến trọng thiên phát sinh sự tình. tiêu hao hết dòng d ã một bình sữa t ắ m hắn cuối cùng là rửa sạch trên người ô huế đổi thân sạch sẽ quần áo cùng bớ giày hắn lần nữa khởi hành tiến về cái thành nhỏ kia cựu trọng tiên ngọn núi mang đến cho hắn một cảm giác quá mức quỷ dị không gian mất khống chế càng làm cho hắn sợ không thôi hắn quyết định tranh thủ thời gian tìm tới người hỏi đường rời đi trước cái địa phương quỷ quái này lại nói tẩy cân phạt tùy đằng sau hắn người nhẹ như hiến đi đường tốc độ tăng lên rất nhiều không đến hai mươi phút hắn liền tới đến thành nhỏ bên ngoài thanh nhỏ phụ cận hoàn cảnh cùng hắn cùng nhau đi tới địa phương khác biệt nơi này khắp nơi là mạng lớn chỉnh tê đồng ru Hạt chương bảy mươi một cựu trọng thiên bí cảnh bốn trong bí cảnh phổ thông ta làm sao thành thợ tiên chu hạo nhiên bận bịu đem hán tử nâng đỡ đại ca người hiểu lầm ta là từ ngoài bí cảnh tới không phải cựu trọng thiên những đạo t r ư ự trọng kia ngẫm lại trong bí cảnh hoàn cảnh hắn cảm thấy là h ắ n tử hiểu lầm cái gì coi hắn là làm cựu trọng tiên tu sĩ bất quá hắn có chút kỳ quái trước mặt h ắ n tử chỉ là người bình thường ngay cả võ giả cũng không tính trong bí cảnh tại sao lại có người bình thường hắn lấy được trong tin tức trong bí cảnh người trừ tu sĩ chính là cao giai võ giả chưa nghe nói qua người bình thường có thể đi vào bí cảnh huống hồ hắn tự mình đã trải qua loại kêu bí cảnh trong thông đạo áp lực thật lớn người bình thường đoán chừng căn bản không chịu nổi h ắ n tử kia giống như nghe không hiệu giải thích của hắn nắm chặt tay của hắn một mặt cầu khẩn nói thượng tiên thượng tiên còn xin ngài lòng từ bi m o n cứu tiểu nhân hải từ đi h á n tử nói đi lại phải lạy chu, làm làm phát phát chu hạo nhiên lại thử giải thích một lần chính mình không phải cái gì thượng tiên có thể hán tử đã quyết định hắn chính là pháp lực vô biên đạo môn tiên nhân không cần mời hắn đi cứu người giải thích không rõ ràng hắn rất bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn nói trước mang ta đi nhìn xem con của ngươi bất quá có thể hay không cứu ta cũng không dám cam đoan đa tạ thượng tiên khai ân đa tạ thượng tiên khai ân hán tử k h ô n g người phía trước dẫn đường không bao lâu hai người liền đi vào bên trong tòa thành nhỏ thành nhỏ thật rất nhỏ trong thành ước chừng chỉ có mấy trăm gia đình trong thành không có đại lộ chỉ có một ít xốc xếp đường nhỏ s e n những kẽ t ạ i càng thêm xốc xếp trong phòng ở giữa nếu như không có rìa ngoài cái kia một vòng cao lớn từng thành nơi này nhiều nhất chính là cái quy mô không lớn thôn trong thành kiến trúc cùng ngoại giới khác biệt cơ bản đều là dùng đá mạc mã kiến tạo mã thành thấp bé cũ nát pha tạp phong hóa bức tường cùng b ò đầy hơn phân nửa vách tường rêu nói rõ nơi này phòng ở đã có rất dài lịch sử trong thành người không nhiều quần áo cách g a n mặc đều rất thanh lương căn bản là áo gai đòn đả nam tử đa số chỉ là mặc quần đùi người nơi này tựa hồ nhìn sinh hoạt cũng không tệ lắm trên cơ bản không nhìn thấy ngoại giới như thế mặt mũi tràn đầy món ăn người quần áo trên người cũng không có miếng vá duy nhất để chu hạo nhiên cảm thấy kỳ quái là trong thành không nhìn thấy cao tuổi lão nhân đều hạ điển đi làm việc sao chu hạo nhiên trong lòng có chút nghĩ hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều trong thành xuất hiện một một bộ mặt lạ hoác đưa tới không ít người chú ý nao nhao hướng chu hạo nhiên q u ă n g tới ánh mắt tò mò hán tử là thật sốt ruột dẫn chu hạo nhiên bước nhanh đi xuyên qua xốc xếp trong hẻm nhỏ liên tục gạt mười cái cong hán tử đứng tại một gian nhà bằng đá phía trước trong phòng đi ra một người mặc một thân áo gai nữ tử trung niên nữ tử sắc mặt lo lắng gặp hán tử trở về mang theo tiếng khóc nức nở khản giọng nói hôm nay có thể có đến trong thành thợ tiên tiểu cự nếu không đánh được hán tử vội nói thượng tiên tới ta mời tới thợ tiên ngươi yên tâm thợ tiên xuất thủ tiểu cự nhất định bình an vô sự nữ tử lúc này mới chú ý tới đi theo hán tử sau lưng chu hạo nhiên lúc này liền quỳ tới trên mặt đất nước mắt tràn mi mà ra thượng tiên ở trên xin ngài nhất định phải giúp đỡ tiểu c ử u hắn sắp chết van cầu ngài van cầu ngài chu hạo nhiên rất là bất đắc dĩ cũng không có lại đi giải thích h à i tử ở nơi nào mang ta đi nhìn xem hán tử nghe vậy cũng không thèm quan tâm nữ tử mang theo hắn liền vào phòng trong phòng b ả y biện cực kỳ đơn giản chỉ có một tấm tảng đá luy thành giường lớn cùng xem như chỗ ngồi mấy khối tảng đá lớn tứ diện tường bên trên chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ chính là ban ngày cũng lộ ra mười phần lờ、mờ. trên giường lớn nằm một cái người để trần tiểu hai tử tiểu hai tử khuôn mặt nhìn xem rất là thanh tú nhưng hắn nhắm chặt hai mắt cái chán nhăn thành chữ xuyên một mặt vẻ thống khổ trước ngực hai đạo dài hơn một thước vết thương từ ngực trái nghiêng kéo dài đến bụng dưới giữ tận dị thường thương nặng như vậy vì sao không mời làng trung đến trị liệu chu hạo nhiên kiểm tra một hồi vết thương nhìn ra vết thương chí ít có một hai ngày thời gian hắn có chút tức giận nói tiểu hai tử lúc đầu sức chống cự còn kém sau khi bị thương trễ trị liệu các ngươi làm muốn hắn chết sao hai người này không biết là làm sao khi phụ mẫu tâm thật to lớn h á n t ử gặp h á n sinh khí vận điệu giải thích nói thượng tiên nghĩ đến là chưa từng tới qua thạch đầu thành nơi này căn bản không có thầy thuốc trong thành có người thương bệnh đều là tìm đến này tuần tra thượng tiên hỗ trợ trị liệu ngày hôm trước ban đêm có manh thu xông vào trong thành kiếm ăn tiểu cựu đi tiểu đêm lúc bị manh thu tập kích lúc này mới thụ thương tiểu nhân hôm qua vốn định chờ cựu trọng thiên thượng tiên đến làm sao hôm qua cũng không thượng tiên tới đây tuần tra thượng tiên có lệnh chúng ta thạch đầu thành người người không được đến gần cựu trọng tiên tiểu nhân không dám tự tiện tiến về cầu cứu lúc này mới chờ ở ngoài thành chờ thêm tiến cái này tên là t i ể u cựu hải tử ngay tại phát suốt vết thương có cảm nhiễm dấu hiệu chu hạo nhiên không dám chỉ hoãn không tiếp tục hỏi những vấn đề khác để h ắ n tử ra ngoài lấy ra dược vật kim khâu giúp hải tử trị liệu tại thái y địa viện cứu chữa qua nhiều như vậy thương minh lại bù lại không ít kiến thức y học chu hạo nhiên trị liệu ngoại t h ư ơ n g xem như có chút tâm đắc t i ể u cựu thương thế đối với những khác thầy thuốc mà nói có thể sẽ rất phiền phức nhưng ở chu hạo nhiên xem ra kỳ thật không tính quá nghiêm trọng chỉ bất quá miệng vết thương diện tích có chút lớn mất máu khá nhiều thêm nữa cảm nhiễm mới có thể phát h i ệ t xử lý khá là phiền t o á i mà thôi cho tiểu cựu ra thử sau đánh một c h â m bốn ván cùng một c h â m chất kháng sinh sau đó cho ăn xuống thuốc hạ sốt làm sạch vết thương câu lại làm xong những n à y hao phí chu hạo nhiên dòng d ã thời gian một tiếng chủ yếu là vết thương làm manh thu lợi trảo gây thương tích cơ bắp x é rách nghiêm trọng cần coi t r ư ờ n g xử lý cùng chừ độc làm trễ n ả i không ít thời gian tiểu cựu đánh qua chân bốn thuốc rất nhanh liền hạ sốt hắn mở to mắt thấy là cái người xa lạ ở bên khẩn trương kêu lên a a mẹ hắn tử cùng nữ tử nghe vậy không dám tự tiện tiến đến tự tiên tiểu nhân có thể hay không đi vào chu hạo nhiên cất kỹ khí giới để bọn hắn vào hai người gặp tiểu tỉnh、lại. vui đến phát khóc lại cho chu hạo nhiên quỳ xuống chu hạo nhiên hơi c h ó n g xuất ra một chút muốn cho hán tử bàn giao đúng hạn uống thuốc cùng hậu kỳ hộ lý phải chú ý hạng mục công việc hán tử chăm chú ghi lại để nữ tử đi làm cơm đến chiêu đại chu hạo nhiên chu hạo nhiên lo lắng hai hùng chạy một đường đã sớm nói bụng không có cử tuyệt hán tử nhà đồ ăn rất thô phóng nhưng là rất thực sự toàn bộ gà vịt nướng đen x ì một thước lớn nướng bánh mì một chút liền lấy tới mười mấy tấm mặc dù có chút không hợp khẩu vị nhưng chu hạo nhiên hay là ăn rất ngon lúc ăn cơm hắn mới từ nói chuyện p h i ế bên trong hiệu được một chút tỏa này thạch đầu thành h á n t ử gọi bành nam thê tử của hắn gọi từ tam nương bọn hắn chỉ có tiểu cựu đứa bé này chiếu bành nam thuyết pháp sớm nhất thời điểm trong bí cảnh cũng không có người bình thường là bên ngoài tới võ giả càng ngày càng nhiều trong đó có chút nam nữ võ giả bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào trở thành tu sĩ lại không muốn rời đi bí cảnh liền tại trong bí cảnh an an gia một lúc sau hậu nhân của bọn họ liền nhiều hơn thành lập thạch đầu thành dạng này khu quần cư cựu trọng tiên h trong bí cảnh không chỉ có cái này một tòa thạch đầu thành tại ở gần bí cảnh chỗ lối ra còn có hai tòa dạng này thành nhỏ trong bí cảnh có quy định bọn hắn những n à y sinh ra ở trong bí cảnh người trừ phi trở thành tu sĩ nếu không không được rời đi bí cảnh những cái kia võ đạo thiên phú tốt tại trở thành võ giả đằng sau có thể đem đến mặt khác hai tòa thành đi ở lại ở nơi đó gia nhập bí cảnh do võ giả tạo thành đội hộ vệ ngăn cản chung quanh giữa núi non manh thu tập kích quấy dối đất bình nguyên khu mà bành nam một nhà loại người bình thường này liền lưu tại thạch đầu thành trồng trọt dụng đồng là trong bí cảnh những người khác cung cấp lương thực rau quả vải vóc các loại nhu yếu phẩm sinh hoạt đây chính là cái phong bế hệ thống tuần hoàn chu hạo nhiên cho ra một kết luận như vậy bất quá hắn có chút h ế u kỳ nếu trong bí cảnh có những sinh vật khác vì cái gì bên trong vùng bình nguyên hoàn cảnh tốt như vậy lại là ngay cả một con ruồi đ bánh nam giải thích nói các thượng tiên tại bình nguyên bên ngoài bố trí xua đổi dạ t h ú con mua chất pháp chỉ có một ít hung mánh dị thú lại bởi vì trong dãy núi đồ ăn không đủ mới có thể xông tới ăn vụn g trong thành chăn nuôi gia súc cùng người bình thường đội hộ vệ chính là phụ trách thanh trừ cùng ngăn cản đám hung thú này thạch đầu thành bên trong nuôi trâu ngựa gà vị t các loại cũng sẽ không chạy đến trên vùng bình nguyên đi nơi đó có cây nuôi sống không được b ọ n chúng chu hạo nhiên kỳ thật đối với mấy cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nghe nói lối ra ngay tại phía tây thanh thạch thành ăn cơm xong hắn liền đưa ra cáo tử muốn từ thanh thạch liền bị người ngăn cản ngăn lại người của hắn làm ấy cái bí cảnh đội hộ vệ người nói là có rất lợi hại hung t h ú xông vào ngoài thành rất nguy hiểm tốt nhất đừng mạo hiểm ra khỏi thành chu hạo nhiên đâu để ý cái này hắn cho thấy thân phận nói muốn rời khỏi đội hộ vệ người nghe nói hắn là bên ngoài tới võ giả liền không tiếp tục ngăn cản thanh thạch thành khoảng cách thạch đầu thành có hơn năm mươi dặm chu hạo nhiên nhìn xem s á t trời mặt trời chiều ngã về tây nhưng cũng không có nhiều do dự quyết định đi đường suốt đêm người khác sợ hung thú hắn cũng không sợ hắn chỉ muốn mau chóng rời đi bí cảnh nơi này hết thể đều để hắn cảm giác rất không thoải mái vành nam sợ hắn gặp được nguy hiểm. khuyên hắn ở trong thành nghỉ ngơi một đêm lại khởi hành chu hạo nhiên cự tuyện kiểm tra một chút tiểu cựu tình huống lại cho hắn lưu thêm hai ngày thuốc liền ra khỏi thành hướng thái dương rơi xuống phương hướng chạy vội chu hạo nhiên không biết mình tẩy cân phạt tùy đằng sau có đột phá hay không nhưng có thể khẳng định là lực lượng của hắn cùng tốc độ đã vượt xa đến bí cảnh trước đó ánh trăng trong sáng chu hạo nhiên nhờ ánh trăng nhanh chóng tiến lên không đến nửa giờ liền chạy ra khỏi loài dương sị phạm vi bao trùm phía trước hắn không còn là bằng thẳng hát thổ địa địa hình xuất hiện cao thấp chập trùng bốn phía cũng xuất hiện cao lớn cây có đường không bình thản đi đường tốc độ liền hạ、xuống. một đường leo cao bên trên thấp đi hơn hai mươi phút hắn rốt cục tại trên một chỗ sườn núi xa xa trông thấy một chỗ lửa đèn rã rời chỗ vậy liền hẳn là thanh thạch thành đi con đường phía trước đang nhìn chu hạo nhiên hưng phấn lên ha ha ha lao tử rốt cục có thể rời đi địa phương quỷ quái này hắn vượt qua dưới sườn núi lùng tây hướng lửa đèn c h ỗ phi nước đại một đường h ù dọa chim bay vô số nhìn thấy những chim bay này chu hạo nhiên trong lòng vui mừng trong rừng cây có chim mới bình thường thôi chương kiểu chu hạo nhiên tâm tình rất tốt k h ẽ hát hướng thạch thanh thành chạy tới bất quá chờ hắn dựa vào là thành chỉ càng gần tốc độ dưới chân lại là càng chậm đãi hắn thấy rõ ràng phía trước tình huống trực tiếp ngừng lại không hắn phía trước tựa hồ đang đánh trận hắn cuốn quít im tiếng trốn đến trên một thân cây lấy ra ánh sáng nhạt nhìn ban đêm kính viễn vọng xem xét phía trước tình huống đen kịt cao lớn trên tường thành châu than cùng bó đuốc đem đầu tường c h i ế u sáng hơn nghìn người tại trên đầu thành không ngừng mà hướng dưới thành ném mạnh lấy thứ gì mơ hồ còn có thể nghe được những người kia tiếng gọi ẩm ý tình hình chiến đấu tựa hồ rất kịch liệt đầu năm nay mặc dù không an ổn đánh trận là chuyện thường. không trải qua ngàn người quy mô đánh đêm có thể tương đương hiếm thấy chu hạo nhiên rất ngạc nhiên tại trong bí cảnh tại sao lại có đại quy mô chiến tranh phát sinh hắn nhìn về phía dưới thành lập tức dọa đến tay khẽ run dày kính viễn vọng kém chút vào tay không phải hắn nhắc gan mà là công thành giá hỏa thật sự là ngoài dự liệu của hắn đó là mấy chục con cùng loại khủng long đồ chơi hắn sợ chính mình hai ngày này tinh thần quá khẩn trương bị hoa mắt lại cầm lấy kính viễn vọng nhìn kỹ một chút không sai rất như là trong ấn tượng của hắn khủng long mà lại là loại kia hình thể to lớn khủng long thật dài cổ cùng tráng kiện cái đôi thâu to chi sau chạm đất hai cái như có như không ngắn nhỏ chi trước thân dài nói ít có sáu bảy mét thân thể vọt lên cơ hồ có thể đào đến đầu tường không bình thường thế giới này quả nhiên không bình thường hư hư thực thực là trong truyền thuyết khủng long tại công thành chu hạo nhiên lẩm bẩm hai câu không hề nghĩ ngợi liền lòng bàn chân bôi dầu n g ả y xuống cây hướng lúc đến phương hướng chạy như điên chỉ là hắn đi ra ngoài không có một dặm lại tranh thủ thời gian thay cái phương hướng tiếp tục chạy không biết có phải hay không là hắn trong khoảng thời gian này vận khí tốt sử dụng hết hắn tới thời điểm trên đường rõ ràng không có cái gì trong đêm tối không có chú ý quan sát tình huống chung quanh vậy mà một đầu đụng tới gần mười mấy cái quái vật khổng lồ tạo thành trong đội ngũ chờ hắn phát hiện không đúng thời điểm những đại gia hỏa kia đã chú ý tới hắn giống giống từng đợt châm m u ộ n thú giống cả kinh p h ụ cận tiểu động vật đâm quàng đ â m g xiên chu hạo nhiên tự nhiên chạy càng nhanh thừa dịp đám đại gia hỏa còn không có khởi xướng tiến công dẫn đầu liền xông ra ngoài bất quá hắn cử động chọc dẫn những đại gia hỏ này đối với hắn theo đuổi không bỏ chu hạo nhiên bị Những đối mặt loại tình huống này chu hạo nhiên nào dám ngừng hắn dốc hết toàn lực muốn vứt bỏ những đại gia hỏa này nhiều lần ý đồ nhảy đến kéo dài trên đồi núi nhỏ không nghĩ tới những này nhìn không giống như là có thể tại vùng núi linh hoạt vận động gia hỏa bằng vào nó hình thể khổng lồ cùng tường đại lực bật tại đồi núi nhỏ ở giữa mạnh mẽ đâm tới như dẫm trên đất bằng so với hắn còn linh hoạt trên đường đi có cây tại bọn chúng trước mặt yêu đ ấ t không chịu nổi trực tiếp để chu hạo nhiên bỏ đi trốn đến trên cây dự định chạy trước chạy trước h ắ n tử vừa mới bắt đầu toàn lực bắn vọt đến thở hồng hộc lại đến tinh b ì lưỡng tẫn chỉ có thể dựa vào bản năng cầu sinh chạy về phía trước ngạnh s i n h s i n h từ trăng sáng treo cao chạy tới c h i ề u dương tàng sáng hắn thậm chí không biết mình đến cùng chạy tới chỗ nào mỗi một lần quay đầu hắn đều có thể nhìn thấy một đám khổng lồ bóng đen đuổi ở sau lưng mình chỗ không xa mẹ nó không phải nói nhân loại mới là có thể nhất chạy giống lại sao mẹ nó cái gì hình thể càng lớn chạy càng chậm đều là gặn người hắn rất mu một bàn tay đem nghiên cứu nhân loại tiến hóa những người kia đập trên tường lao t ử tận mắt thấy rất có thể chạy cự hình động vật người hỏi có bao nhiêu có thể chạy có thể chạy hơn nửa đêm loại kia có thể chạy hoàn cảnh bốn phía càng ngày càng hoang vu nhiệt độ càng ngày càng cao chờ hắn thực sự không chạy nổi thời điểm bỗng nhiên phát hiện chính mình lại là tại phóng tới một cái cự đại miệng núi lửa lần nữa quay đầu hắn rốt cục lần thứ nhất thấy rõ ràng đuổi theo chính mình chạy hơn nửa đêm oanh thu đến tột cùng là cái dạng gì đó là một loại thân dài tiếp cận sáu mét thân cao vượt qua hai mét toàn thân mọc đầy màu nâu lông dài cổ dài so bóng đá nam vòng e o còn th cái đôi so chu hạo nhiên eo nhỏ không có bao nhiêu đầu dài rộng đều vượt qua nửa mét trong miệng có trên trăm khoả chiều dài vượt qua hai mươi phân r ă n g nanh bốn vó chạy khổng lồ sinh vật nếu như không phải là không có b ạ o long khoa loại kia tiểu đoàn thủ xưng bọn chúng là tiểu bá vương rồng cũng không có vấn đề gì chu hạo nhiên không tâm tình đi quản loại sinh vật này có phải hay không bạo l o n g hắn chỉ biết mình đã chạy bất động nhìn xem cách đó không xa tản ra sóng nhiệt quần c u ộ n miệng núi lửa hắn có chút tuyệt vọng móc ra ép vờ giờ liều mạng đạn xuyên giáp trước mặt chúng sinh bình đẳng dáng dấp lớn thế nào lao tử cũng không tin các ngươi không phải gốc cắt bọn sinh vật ch lửa quy tại thật dày bụi núi lửa bên trong n h ắ m chuẩn cách hắn gần nhất một cái đại gia hỏa đầu liền bóp lấy cỏ súng thanh đạn lửa xuyên giáp trên không trung sẹt qua một đạo tinh tế tơ hồng sau đó bay đến trên trời chu hạo nhiên thật sự là quá mệt mỏi thương đều bưng không xong còn bị sức giật nhẹ nhàng đ ầ y nằm bụi núi lửa bên trong s o n g đời đồ chơi thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích chu hạo nhiên thầm mắng một câu chính mình bất tranh khí đưa tay liền hướng trong không gian sờ súng ngắn mặc dù biết chín ly cụ l ạ khả năng đối với mấy cái này đại gia hỏa không hiệu quả gì nhưng dù sao cũng tốt hơn không hề làm bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là hắn đã chờ rất lâu đều không có thấy đối phương phát động công kích g i a n g chống đỡ lấy đứng dậy nhìn lại chỉ có thể xa xa nhìn thấy đám đại gia hỏa chạy trốn lúc mang theo trận trận cho bùi ngoại tảo h ù chạy đáng chết sớm biết các người lá gan nhỏ như vậy lao tử sớm nổ súng mật chết lao tử trở về từ coi chết sau mọi mệnh để hắn rốt cuộc không chịu nổi bốn chỗ nhìn một chút xác định chung quanh không có nguy hiểm tồn tại hắn trùng điệp nằm xuống trên thân thể mọi mệnh tăng thêm tinh thần cao độ khẩn trương cùng nhìn thấy sinh vật tiền sử trúng kích để hắn vô cùng suy yếu cần tranh thủ thời gian bổ sung một chút thể lực. tìm ra duy nhất một bình công năng đồ uống một ngụm im lìm bên dưới hắn rất mệt mỏi rất muốn như vậy ngủ thật say nhưng là hắn biết rõ nơi này không phải chỗ kia ngay cả con mũi đều không có nhỏ bình nguyên nói không chừng còn có, có mặt khác manh thu đang dòm ngỏ hắn cho nên hắn không thể ngủ đến tranh thủ thời gian bổ sung tốt thể lực đến địa phương an toàn đi bất quá công năng đồ uống năng lượng hoàn toàn không cách nào bổ sung hắn tiêu hao hắn chỉ có thể ở trong không gian vừa đi vừa về tìm kiếm tìm kiếm có thể nhanh chóng bổ sung thể lực đồ vật liên tục uống hết một bình nước muối cùng hai bình đường gỡ lụ cộ chỉ là giải khát mà thôi năng lượng hay là bổ sung không được thân thể bị móc sạch cảm giác không có chút nào mỹ d i ệ u khi hắn lần nữa đem ý thức chìm vào không gian thời điểm trong lúc vô tình thấy được những cái kia màu đỏ khối không khí hắn vô đầu một cái thứ này hẳn là linh khí làm sao đem bọn nó đem quên đi linh khí có thể làm cho hắn tẩy cân phạt thủy bổ sung một chút thể lực cũng hẳn là không có vấn đề đi nghĩ tới đây ý thức của hắn lần nữa tiếp xúc đến một cái khối không khí khối không khí trong nháy mắt biến mất ô thoải mái vẹn vẹn trong chốc lát chu hạo nhiên liền cảm giác chính mình đầy màu sống lại trên người mọi m ệ n đau nhức biến mất loại kia không gì sánh được thoải mái cảm giác xuất lần này không có loại hôi thối kia đánh gậy hắn hưởng thụ bất quá lại có mặt khác tình huống xuất hiện đem hắn từ loại kia sảng khoái bên trong kéo về hiện thực giống một tiếng đinh thai nhức góc m á n h thu tiếng hô xuất hiện ở phía sau hắn hắn đánh cái dùng mình theo bản năng bưng lên s vờ quay người bắn một phát giống đạn bắn hụt tiếng giống chủ nhân tốc độ cực nhanh chu hạo nhiên tiếng súng vừa rứt liền hóa thành một đạo t à n ảnh hướng hắn nào h tới chu hạo nhiên không tiếp tục nổ súng bởi vì cái kia nào h tới đổ vận cách hắn quá gần đã tiến nhập không gian tác dụng phạm vi hắn không có chút gì do dự khóa chặt tàn ảnh kia liền đưa nó kéo vào không gian ở trong đến cùng là cái quái gì hung á c như thế ngay cả tiếng súng còn không sợ chu hạo nhiên đem vật kia đẩy ra ngoài con mắt trong nháy mắt chừng lớn ngoạ tào ngoạ tào ngồi tu mục sưng thú nhìn xem nằm tại bụi núi lửa bên trong loại cực lớn kim dần dần tầng chu hạo nhiên vô ý thức nhớ tới loại kia bố linh bố linh lóe mù mắt người cỡ lớn vòng tay không đối nơi này là đại đường lao hổ hay là côn trùng có hại không phải cấp một bảo hộ động vật hỏng bét nhất định là hai ngày này chịu kích thích quá nhiều đầu ó c đều mơ hồ chu hạo nhiên lắc lắc đầu đem những cái kia có không có vung ra sau đầu. tại miệng núi l ử a phụ cận dạo qua một vòng không tiếp tục phát hiện có cái gì bánh thu ẩn nút hắn móc ra đao bắt đầu thu thập l á o hổ linh khí mặc dù có thể khôi phục thể lực để cho người ta phiêu phiêu dục tiên đúng vậy đỉnh đói nha một đêm không biết chạy bao nhiêu đường hắn sớm đói ngực dán đến lưng trải qua mấy tháng tiêu hao trong không gian đồ ăn không có thừa bao nhiêu hắn cũng không nguyện ý ăn những cái kia muốn mạng thực phẩm dự trữ tươi mới ăn thịt tại trước mặt gàm lương khô nơi nào có ăn bám thịt hổ tới thoải mái hắn có chút không nỡ phá hư một tấm tóp da chỉ ở lão hổ dưới cổ loại bỏ hai cân thịt liền đ bên cạnh chính là phốc phốc b ư ớ c lên nhiệt khí miệng núi lửa ngay cả lửa đều không cần sinh một cái cắm trại r ã ngoại trong nồi tăng thêm nước lọc gói gia vị cùng mối đường rượu gia vị thêm vào phóng tới một chỗ phun nhiệt khí địa động bên trên không đến nửa giờ cũng đã là bốn chỗ phiêu g ư ơ n g chỉ tiếc miệng núi lửa phụ cận loại k i a n ồ n g đậm mùi lưu m ì n h để mùi thịt giảm đi bất quá cái này không trở ngại chu hạo nhiên ăn như do cuốn tiểu tử ngươi thực sẽ hưởng thụ hắn chính ăn vui mừng một cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ t a i hắn nhớ tới vừa mới trải qua lão hổ đánh lẽn chu hổn bất quá chờ hắn quay đầu nhìn thấy người nói chuyện lập tức nắm tay thu hồi lại ý c h ỉ cung đẩy hắn ra đưa tay từ trong nồi mỏ lên một miếng thịt liền dồn vào trong miệng ngươi không nên tại cựu trọng thiên đột phá sao làm sao tới nơi này chu hạo nhân hỏi ngươi đột phá không có có hay không lý cung phụng lợi hại đột phá cái truy ý c h ỉ cung nuốt vào trong miệng khối thịt hùng hùng hổ hổ nói đoàn chí huyền l u ô n nói mỗi lần gặp được ngươi chuẩn không có chuyện tốt lần này nào đó tin lần thứ nhất gặp được ngươi lão tử kém chút bị lý cung phục đánh lần thứ hai gặp được ngươi lão tử để cho người ta thọc mấy đao lần thứ ba ngừng ngừng ngừng kéo nhiều như vậy làm gì nói thẳng ngươi sự t ì n h đừng đem ta nói cùng sao trổi giống như hắc ngươi là không biết lao tử phế đi sức chín chu hai hổ leo đến tam trọng tiên h thật vất vả tiến vào nơi đó linh nhãn hấp thu linh khí chuẩn bị đột phá v õ đạo gông cùng xiềng xích kết quả ngươi đoán chuyện gì xảy ra v ý chỉ cung một mặt táo bón nói lao tử còn không có hấp thu bao nhiêu linh khí toàn bộ cựu trọng thiên linh khí tất cả đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lần này leo lên cựu trọng thiên có một cái tính một cái chỉ lấy được một khối cầu thí thay thuế nói là cho ta các loại bồi thường Viên chương i n bảy mươi ba cựu trọng thiên bí cảnh sáu vui mừng không thôi ngươi như thế nào đến nơi này ý chỉ cung hỏi chu hạo nhiên nào đó sau khi xuống núi liền đi khắp mọi nơi tìm ngươi không được hỏi qua thành đá đội hộ vệ mới biết ngươi đã đến thành c thành, thành ngươi vì sao không vào thành chạy đến nơi đây đến chu hạo nhiên lòng vẫn còn sợ hai đ ê m chính mình đêm qua gặp phải nói một lần ý chỉ cung nghe được một trận hoảng sợ hoàng đế muốn hắn xem trọng chu hạo nhiên tiểu tử này nếu là mất mạng ở cự thú miệng trở về cũng không tốt bàn giao ngươi làm sao tìm được ta nào đó tại thanh thạch thành tìm ngươi không được đành phải rời đi nơi đó thử thời vận không nghĩ tới mới ra thành không bao lâu liền gặp ngươi nói những cự thú kia nào đó chém giết hai đầu cự thú thuận bọn chúng lưu lại tung tích tìm tới chưa từng nghĩ ngươi thật ở chỗ này lao ca lợi hạ nha có thể chém giết cấp độ kia cự thú tiểu đệ bội phục chu hạo nhiên là thật bội phục ý chỉ cung võ để cho người ta nhìn xem liền sợ sệt hắn cũng dám xông đi lên chỉ dựa vào điểm này hắn liền làm nổi đại đường đệ nhất manh tướng xưng hào h í chỉ cung mặt đen lại nói ngươi là cổ mặt thay đổi bất thường đừng lấy lòng lao tử tranh thủ thời gian ăn lao tử còn có quân vụ tại thân cần mau chóng trở lại trường an tốt tốt tốt ta ăn không sai bịt lắm ta đi nhanh lên chu hạo nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến ược mạnh hai cái canh đứng dậy chuẩn bị rời đi h ú chỉ cung bưng lên nổi vừa đi vừa ăn hai người không bao lâu liền rời đi miệng núi lửa phạm vi trên đường bọn hắn gặp một chỗ suối nước nóng thanh thảy một phen mới lại ra đi, đi vào than chu hạo nhiên nhìn thấy ngoài thành nằm không ít thi thể h u n g thú nhìn kỹ một chút trừ loại kia cùng loại khủng long sinh vật còn có không ít hổ báo tài s ó i loại hình bánh thu cựu trọng thiên bí cảnh đến tột u cùng lớn bao nhiêu vậy mà có thể dựng dục ra nhiều như vậy h u n g thú chu hạo nhiên hỏi ý chị cung đạo lại tới đây hai ngày không nói hắn lúc nửa đêm chạy những cái kia đường chỉ là từ cửa vào đến thanh thạch thành t h ẳ n g tắp khoảng cách liền tiếp cận trăm dặm lớn như vậy một cái bí cảnh giấu ở tần lĩnh dư mạch ở trong thấy thế nào đều rất không thể tưởng tượng nổi ý chị cung nói cựu trọng thiên bí cảnh lấy cựu trọng thiên làm trung tâm bốn phía chính là trùng điệp núi lớn phương viên hơn hai trăm dặm chính là trung châu gần với trinh quán bí cảnh tồn tại ngươi hỏi cái này làm gì không có gì đơn thuần hiếu kỳ mà thôi chu hạo nhiên lần này có thể hiểu được bí cảnh tại sao phải có đơn độc sinh thái hệ thống cùng nhiều như vậy khổng lồ manh thú bởi vì đủ lớn bất quá lớn như vậy địa phương hoàn cảnh còn như thế tốt nhìn thành đá phụ cận phát triển rất tốt đồng ruộng liền biết nơi này tuyệt đối là cái mưa thuận gió hòa thổ địa phì nhiều nơi tốt khai phát đi ra tuyệt đối là một khối dầu có chi địa chỉ dùng đến cho tu sĩ ở lại quả thực là to lớn lãng phí thật nghi không thông người của thế giới này làm sao nghĩ hai người tiến vào trong thành vào mắt là một cái quy mô không lớn nhưng rất phồn hoa thị trường thị trường ở trong người người nôn áo mười mấy cái quầy hàng hỗn loạn lộ thiên chất đ ố n g lấy rất nhiều thương phẩm không ít người vây quanh quầy hàng chọn mua lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm bất quá thương phẩm chủng loại không nhiều đại đa số là lương thực rau xanh bình ố n gốm nổi vải bố giáp loại hình đồ vật làm công rất là thô giáp xem ra đại bộ phận là bí cảnh người chính mình sản xuất e m ra đại bộ phận là bí cảnh người chính mình sản xuất chỉ có hai cái trên quầy hàng mua bán rõ ràng là đến từ ngoại giới trà mối đường tinh mỹ vải mịn tơ lụa cùng các loại đồ sắt chu hạo nhiên cảm thấy có chút kỳ qu còn có thể có nhân vận tiến đến nhiều như vậy thương phẩm bí cảnh cùng ngoại giới có thương đạo sao b ý c h ỉ cung cảm thấy hắn vấn đề hơi nhiều hơi không kiên nhẫn nói bí cảnh không phải tuyệt cảnh tu sĩ võ giả cũng muốn sinh hoạt như cựu trọng thiên dạng này đại bí cảnh mua đến trăng tròn thời điểm nó xung quanh có nhiều chỗ dâng lên một chút nồng vụ nồng vụ có thể đem nó bao phủ đồ vật đưa vào trong bí cảnh chỉ là những nồng vụ kia người vô pháp xuyên qua xông vào người sẽ bị đ o ạ t hồn biến thành đồ đẩn chỉ có, tu sĩ có thể mượn nhờ bí phát bình yên xuyên qua nồng vụ đại bí cảnh bên trong tu sĩ võ giả liền thông qua những nồng vụ kia dùng bí cảnh một chút đặc sản đổi lấy ngoại giới vật tư chu hạo nhiên gật đầu a thì ra là như vậy a c h ắ c không được cựu trọng tiên h trong bí cảnh sẽ có ngoại giới động vật đoán chừng đại bộ phận là bị n ồ n g vụ đem vào tới ân không sai biệt lắm như vậy ý c h ỉ c u n g nói nhấc chân đi vào một cái bán ra các loại dược liệu trước gian hàng có thể có thất diệp thả o bán chủ quán là cái nhìn rất tinh minh t r u n g nhân nhân nhìn ý c h ỉ cung cách gan mặc cùng trong bí cảnh người khác biệt lập tức tinh thần tỉnh táo cười dạng dỡ nói tôn giá là bên ngoài tới đi tại hạ nơi này có không ít mới hái thất diệp thảo không biết tôn giá cần bao nhiêu giá tiền dễ thương lượng chu hạo nhiên hiếu kỳ cùng lên đến nhìn xem ý c h ỉ c u n g muốn mua cái gì đợi chủ quán kia xuất ra cái gọi là t h ứ c diệt thảo ánh mắt của hắn lập tức sáng lên ba bảy a đồ tốt trong khoảng thời gian này tại thái y địa viện thật giả lẫn lộn hắn bù lại không ít phương diện y học chi thức đại danh đỉnh đỉnh cầm máu thần dược tự nhiên là hắn cái này ngoại thương thánh thủ đặc biệt chú ý tồn tại chỉ bất quá nguyên sinh thải vân c h i nam cùng lĩnh nam bộ phận địa khu phương bắc cơ hồ không gặp được hắn muốn chế tắc cùng loại bạch rượuốc cầm máu lại là không có cái vị này nguyên liệu trọng yếu không nghĩ tới có thể tại cựu trọng thiên trong bí cảnh nhìn thấy quả thực là niềm vui n g o ạ i ý muốn nào đó trôi này hoành đao chính là bách luyện thép chế tạo vô cùng sắc bén cái này một thân áo giáp càng là khó được còn có nào đó cái này hai thanh đoàn đao cũng là thính phẩm có thể ngươi nơi này đổi được bao nhiêu thất diệt thảo v ý chị c u n g rút ra chính mình hoành đao đưa cho chủ quán chủ quán hai mắt t ỏ a ánh sáng tiếp nhận hoành đao cẩn thận quan sát đứng lên chu hạo nhiên gặp hắn phải dùng bảo bối của mình áo giáp thay thuốc tài từ trong không gian lấy ra một cái mười lượng kim đ ĩ n h đạo l ã o ca mua đồ mà thôi không cần thiết buông tha ngươi bảo mệnh áo giáp tà trôi này có vàng ngay vậy Ví cùng cùng chú, hàng hàng chớ trách, chớ trách. chú hạo nhiên chạy đi một bên ý chị cung cùng chủ quán cò kẹ mặc cả c h u hạo nhiên thì là chú ý tới người nơi này giao dịch lúc dùng loại kiêm màu vàng đất khoáng vật đến đại ca trong tay nơi g đây là cái gì hắn giữ chặt một cái nhìn chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi hỏi người trẻ tuổi xem hắn quần áo cách cắt mặc cười nói thứ này tại các ngươi ngoại giới gọi chạy vàng tại chúng ta nơi này gọi côn luôn vàng là trong bí cảnh đặc sản trong bí cảnh thượng tiên luyện đan bảy trận đều cần dùng tại chúng ta phạm nhân mà nói cùng các ngươi ở bên ngoài dùng vàng bạc đồng tiền không sai bịt i lắm có thể cho ta xem một chút sao ngươi muốn bắt đồ vật đến đổi cái nổi này có thể đổi bao nhiêu chu hạo nhiên trong tay một mực mang theo chiếc kia cắm trại giã ngoại nổi có ý chỉ cùng ở bên người hắn cũng không dám hướng trong không gian thu người trẻ tuổi nhẹ nhàng gõ gõ cái nổi mặt lộ khổ sở nói quá quý giá nào đó đổi không dạy nổi một h h dùng n lát h sau hắn vui vẻ quả nhiên là lưu hình vàng ta liền nói nơi này có miệng núi lửa sao có thể không có thứ này lưu hình vàng thế nhưng là đồ tốt không chỉ có thể làm thuốc nổ hay là thuốc nhuộm các loại vật phẩm sản xuất nguyên liệu trọng yếu lúc trước hắn liền muốn làm ra thuốc nổ cùng lưu hình tạo cái gì Bất quả h ắ nếu phát phát pháp hiện đại đường trên thị hình thuốc thuốc nhóm. Không định hình hắn nhiều nghĩ không thực bán giá trên trường lưu mình vàng số lượng ít, tại tiệm thuốc bên trong ở trong một rất đại nơi biện hiện. đường vàng lượng bên ổn vàng n đều lưu lưu ra, ra, số cực cả cao một nhóm. Không có ở có ý cựu trọng thiên bí cảnh sản xuất lưu hình vàng có thể làm làm nơi này lưu thông tiền tệ một người bình thường đều có thể tùy tiện xuất ra một bao lớn nói rõ nơi này lưu hình vàng sản lượng tất nhiên không nhỏ vừa vặn có thể trở thành hàng của h ắ n nguyên địa đồng thời gặp được thất diệp thảo cùng lưu hình vàng song hỷ lâm môn nha chu hạo nhiên thật cao hứng chạy về dược liệu bảy há miệng liền muốn bao xuống tất cả dược liệu Hắn hào ngôn lại đổi lấy đổi chu ủ q á n cùng c ý hạo ỉ chỉ cung cũng cái cái giắm. Chỉ cung đem hắn đẩy lên một bên, tiếp tục cùng chủ quán có kẻ mặt cả. Chu yêu thiểu tuệ quán mến năng ánh người nổi hắn lên bên, giắm. thay đẩy mắt mất, đem một mặt tiếp trí bị Ý kẻ n h i ê n rất muốn móc ra đống lớn đồ tốt đánh hắn mặt bất quá ngấm lại hoàn cảnh bây giờ vẫn là n h ị n được viên thiên cương là cựu trọng thiên trường lão bí cảnh nào bên trong sản vật không lấy được chu hạo n h i ê n hoàn toàn có thể tìm hắn đi thương lượng cung hóa sự tình không bao lâu ý c h ỉ cung cùng chủ quán chặt ra tốt dùng trên người hắn trang bị đổi được hơn ba trăm cân các loại dược liệu chủ quán trực tiếp thu quán đi giúp hắn đóng gói chu hạo nhân g i n h đến nhàm chán tại trong chợ bắt đầu đi l o a n quanh nhìn xem còn có cái gì đặc sản là hắn cần một vòng vòng xuống đến chu hạo nhiên có chút thất vọng trong bí cảnh hoàn cảnh thật là tốt có thể sản vật chủng loại xa chưa nói tới phong phú t u y ệ t đại đa số sản xuất tại ngoại giới đều có thể tìm tới không có quá lớn khai phát giá trị tiểu làng quân có thể tính tìm tới ngươi chu hạo nhiên chính quay trở ra một người ngăn tại trước mặt hắn là n g ư ờ i nhà đồ vật mang tới n g ư ờ i tới là lúc trước cùng hắn giao dịch người trẻ tuổi kia người trẻ tuổi chọn hai cái d i ỏ chúc tại hạ trong nhà chỉ có thể xuất ra những thứ này còn lại còn muốn đổi lương thực ngươi xem một chút có đủ hay không chu hạo n h i ê n tại trong sọt lật xe một m lượng trừ lưu hình vàng chính là các loại dược liệu g i a thú hơi có chút thất vọng bất quá khi hắn lật ra tiêu chế qua một tấm da dê thời điểm phát hiện d a dê mặt sau lưu lại một chút màu xám trắng một phấn trước mắt đ ố n g nhiên sáng lên tiêu thạch mà lại là phẩm chất cực cao trắng tiêu thạch thứ này hắn có thể quá quen thuộc tháng sáu thời điểm hắn nhưng là vơ vét thái y y ị a viện kho thuốc bên trong tất cả tiêu thạch tới làm đồ u ố n g lạnh đương nhiên hắn muốn tiêu thạch cũng không phải là đơn thuần vì giải nóng mà là vì đề cao pha lê chất lượng cũng là vì súng đạn chế tạo làm chuẩn bị chỉ bất quá đại đường tiêu th hoàn toàn không đủ dùng vì thế hắn thậm chí sinh ra thành lập tiêu điển kiếp sau sinh tiêu thạch ý nghĩ hắn đều cho tốt ngay tại lưu hành cơ lấy gia nhập cổ phần xe ngờ công xưởng cánh đồng bí cảnh mặc dù có thể cùng ngoại giới thông thương nhưng là lượng giao dịch khẳng định không lớn trong bí cảnh người dùng tiêu thạch loại này chân quý khoáng vật đến tiêu chế phổ thông da dê mà không phải dùng khắp nơi nhưng phải cho than chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là trong bí cảnh bản thân liền sinh tiêu thạch mà lại số lượng không ít hỏi tham quan g ư ờ i trẻ tuổi đằng sau hắn đạt được khẳng định đáp án tiêu thạch tại trong bí cảnh cũng không quyết yếu khi o ả n chu á c hạo c h t niên h không thạch m tìm cái u tới viên thiên cương đưa ra muốn cùng cựu trọng tiên thông thương thời điểm viên thiên cương không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng tu sĩ cũng không phải thật thần tiên như vậy vô dụng vô cầu cựu trọng tiên đã sớm muốn mở rộng cùng ngoại giới giao dịch quy mô bất quá giới hạn trong trong bí cảnh sản xuất có hạn có thể chuyển vận thương phẩm rất thiếu thốn tự nhiên không cách nào dựa vào tự thân n u ô i sống trong bí cảnh người trong bí cảnh tu sĩ cùng người bình thường cần thiết thương phẩm cần đạo môn phụ cấp chu hạo nhiên nếu nguyện ý đại lượng thu mua trong bí cảnh sản xuất dược liệu lưu hình vàng cùng diêm tiêu những vật này gia tăng bí cảnh thu nhập viên thiên cương không có lý do gì cự tuyệt trên thực tế nếu không phải bí cảnh một mực tại cố ý giảm bất bí cảnh sản vật chuyển vận số lượng đem ngoại giới số lượng ít lưu hình vàng diêm tiêu các loại vật phẩm giá cả duy trì tại một cái tương đối tương đối cao vị trí trong bí cảnh vật tư cung ứng sẽ càng thêm khó khăn không có cách nào trong bí cảnh đặc sản ngoại giới nhu cầu số lượng thật không nhiều chu hạo nhiên muốn trưởng kỳ đại lượng mua sắm tại viên thiên cương xem ra không khác tán tài đồng từ đạo môn mặc dù có tiền nhưng người cũng nhiều bí cảnh trong ngoài chỗ nào đều phải tốt tiêu địa chủ g i a cũng không có lương thực dư chu hạo nhiên không nghĩ tới sinh ý nói thuận lợi như vậy không kịp chờ đợi muốn ra ngoài bất quá lúc này viên thiên cương đưa ra một cái kèm theo điều kiện chu tiểu hữu ngươi chạy có thể đem bắt trọng thiên bên trên vị tiêu m a n đi ta ngược lại thật ra mớn bất quá ta đến cáo chi đạo trưởng bắt trọng thiên vị tiền bối tia cùng ta không có quan hệ chút nào từ vừa mới bắt đầu chuyện này chính là cái hiểu lầm chu hạo nhiên nói mười phần thẳng thắn nhưng tại viên tiên cương nghe tới rất không xuôi hai người chẳng lẽ cảm thấy bần đạo cùng cựu trọng thiên tu sĩ đều là đồ đần chu hạo nhiên nghe ý chỉ cung nói có thần bí cao thủ đại náo cựu trọng thiên sự tình lúc đó hắn liền minh bạch viên tiên cương tất nhiên sẽ hỏi cái này sự kiện hắn chân trước l ừ a gạt viên tiên cương nói bên cạnh hắn vị cao thủ thần bí kia tới cựu trọng tiên h bí cảnh tìm lại mặt mũi kết quả thật sự có cường giả đánh tới cửa sự tình thật sự trùng hợp làm cho người ta không nói được lời nào bên cạnh hắn nào có cái gì cường giả thủ hộ a bất quá là cáo n ư ợ n vai h ô n g thôi nhưng là hiểu l không phải vậy bắt trọng tiên vị kia nợ khẳng định sẽ bị đạo môn tính vào hắn thật sự là hiểu lầm nhà viên đạo trường ngươi trở về trước đó bần đạo cùng các vị đạo h ư u đi ngang qua miệng núi lửa phụ cận rõ ràng cảm nhận được vị kia phóng thích ra cường đại sát ý ngươi giờ phút này lại nói cùng vị cường giả kia không quan hệ bần đạo như thế nào tin ngươi chu hạo nhiên nghe hắn nói như vậy trong lòng có chút nghĩ mà sợ hẳn là khi đó hắn dùng không gian xử lý lao hổ lúc động tính vừa lúc bị người cảm nhận được lý cung phụng bọn người chính là lấy không gian giết chết sinh vật lúc thả ra sát ý kết luận bên cạnh hắn có cường giả thù hộ viên thiên cương bọn hắn cũng không ngoại l không gian d i ệ t sát sinh mệnh năng lực cố nhiên dùng tốt có thể không nhìn đẳng cấp miều sát địch nhân nhưng đều khiến người hiểu lầm bên cạnh hắn đi theo một vị cường giả cũng có chút thao đản g ngắn hẳn nhìn người khác phán đoán ra siêu cấp cường giả có thể mang đến cho hắn tương đương an toàn bảo hộ có thể trường kỳ đến xem giả đồ vật l u ô n có lộ tẩy thời điểm một khi bị người phát hiện sơ hở của hắn tìm một đám cao thủ vây công hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên hắn còn muốn nghĩ biện pháp tiêu trừ loại ảnh hưởng này mới được bất quá ra dưới mắt hắn còn phải tiếp tục giả bộ rũ sạch cùng tại cựu trọng tiên nháo sự người kê quan hệ viên đạo trưởng vị tiền cũng chứng không leo núi. Người như thế nào chứng minh? thế leo viên thiên cương quan sắc á t đến phản ứng h của n hiện phát h ắ mặt tâm trầm không biết đang suy nghĩ gì chu hạo n h i ê n đạo kỳ thật ta cùng bắt trọng thiên vị kia có quan hệ hay không đối với ngài cùng đạo môn mà nói cũng không trọng yếu ngài hiện tại muốn cân nhắc không phải ta mà là nghĩ biện pháp hỏi một chút vị kia thân phận cùng mục đích người ta như thế cường giả vô địch có cần phải nhằm vào những cái kia yếu hơn mình người sao nghe ý chí lão ca nói tam trọng thiên bên trên người phải chết đều là ngoại tộc quý môn không ngại thuận mạch suy nghĩ này điều tra một chút nói không chừng sẽ có thu hoạch d ị tộc viên thiên cương phân biệt rõ trong chốc lát thả chu hạo nhiên cùng ý c h ỉ cung ra bí cảnh sau đó lập tức trở về cựu trọng thiên tìm tới bạch hạc đạo t r ư ở n g trưởng giáo vị kia đã đi chưa không có trấn thủ thất trọng thiên hoàng dương sư h u n h mới vừa tới nói vị kia muốn leo lên đệ cựu trọng thất bại hai lần đ lần sau bí cảnh mở ra trước đó hắn sẽ không rời đi muốn ta chờ cung cấp một chút tiếp tế không đi viên thiên cương cảm giác rất n h ứ c cả trứng ngươi nói đến là đến tới còn không đi còn muốn chúng ta quản ngươi ăn uống đem cựu trọng thiên coi ngươi nhà có phải hay không bạch hạc đạo trường cũng rất n h ứ c cả trứng đụng phải không nói lý siêu cấp cường giả đánh lại đánh không lại đ ổ i lại không dám đ ổ i bần đạo làm cái trưởng giáo dễ dàng sao chỉ toàn cho bần đạo ngột ngạt có thể tìm được cái k i a bách ra môn nhân ân chu hạo nhiên tại trong bí cảnh chạy loạn tao nộ cự thú truy kích chạy đến miệm núi lửa phụ cận may mắn được bên cạnh hắn đi theo vị cường giả kia xuất thủ mới giữ được tính mạng nói như thế phía trên vị kia ứng với bách gia môn không quan hệ hẳn là như vậy ai viên thiên cương giận d i ữ nói lập tức xuất hiện hai cái cường giả bí ẩn quả nhiên là thời bổi u rối loạn a bạch h ạ c đạo trường rất tán thành viên trường lão ngươi hay là ra ngoài c h ấ n thủ tổ đình đi phật môn có thể tại loạn thế tránh h o ạ chúng ta lại là không so được tốt là vận đạo vừa vặn cần lại ngoại giới truyền thụ sư đệ bí thuật còn có vận đạo cùng cái kia chu hạo nhiên ước định dùng bí cảnh đặc sản đổi lấy ngoại giới hàng hóa hắn muốn số lượng rất lớn hẳn là có thể giảm mất một chút trong môn gánh vác như vậy cũng tốt miễn cho trong môn những người khác luôn luôn chỉ trích bí cảnh liên lụy bọn hàn bốn ra bí cảnh quá trình cùng tiến vào bí cảnh hoàn toàn khác biệt cựu trọng tiên bí cảnh cửa ra vào là thương mở đó là một đầu sông ngầm dưới lòng đất bất quá chỉ có thể ra không thể vào nếu như đi ngược dòng nước mặc kệ là ở sông ngầm vị trí nào đều sẽ đụng vào nhìn không thấy tưởng một bước cũng vô pháp tiến lên chu hạo nhiên tại trong bí cảnh vỡ vụn t a n quan lối ra kỳ lạ đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn cưới bẹ gỗ xuôi dòng xuống đi không sai biệt lắm nửa giờ phía trước sáng tỏ thông suốt bẹ gỗ xuất hiện tại một cái trong hồ nhỏ hồ phía tây là núi non trùng điệp phía đông là một thanh bình xuyên cách đó không xa có thể nhìn thấy một cái thôn nhỏ thôn nhỏ này chỉ có mấy hộ nhân gia ở là đạo môn đạo gia bọn hắn ở đây thủ hộ lấy bí cảnh lối ra phòng ngừa có người nội nhập đồng thời cũng nuôi một chút ngựa cho ra bí cảnh người cung cấp phương tiện giao thông mượn hai con ngựa vẫn ăn đường chu hạo nhiên hai người ra roi thúc ngựa hướng trường an tiến đến nơi này thuộc về võ công địa giới khoảng cách trường an túc có hơn một trăm dặm hai người một đường đ ổ i ba lần ngựa mới đ ổ i tại thành trường an cửa rơi khóa đi tới thành chu hạo nhiên muốn về nhà trước đi xem một chút bất quá úy chỉ cũng lại lôi kéo hắn tiến vào hoàng thành đi gặp lý nhị lý nhị nghe nói chu hạo nhiên căn bản không c ó trèo lên cựu trọng tiên h lãng phí một cách vô í c h một cái quý giá danh lệch tức g i ậ n đến cầm lên sợi đằng đuổi theo hàn đánh từ ngự thư phòng đánh tới thái cực điện lại từ thái cực điện đánh tới thái y hệ viện may mắn hoàng thành người đều tan việc không phải vậy nhìn thấy hoàng đế đuổi theo thần tử đánh không chừng làm ra sự tình gì đến lý nhị coi là lấy chính mình địa giai tu vi võ đạo nắm chu hạo nhiên không nói chơi thế nhưng là đuổi theo đuổi theo phát hiện không đúng hắn vậy mà hoàn toàn đuổi không kịp tiểu tử hôn chứng này kính đức bắt lấy tiểu tử kia h u chị cũng đã sớ muốn cầm xuống chu hạo bất quá để hắn cùng lý nhị ngoài dự kiến chính là hắn căn bản đ ổ i không kịp chu hạo nhiên chương bảy mươi lăm dị loại ngươi dừng lại phát hiện ý chỉ cung bắt không được hắn lý nhị ý thức được cái gì h ồ chấm không đánh ngươi nữa ngươi dừng lại chấm có việc hỏi ngươi chu hạo nhiên cũng phát hiện chính mình giống như trở nên không giống với lúc trước tựa hồ tốc độ nhanh không bình thường cho dù là ý chỉ cung cố ý đ ổ nước hắn một cái hoàng giai võ giả cũng không có khả năng tùy tiện né tránh một cái thiên giai võ giả không phải hắn không tự tin mà là hắn cùng ý chỉ cung võ đạo đẳng cấp ở giữa t r a n lệ thực sự quá lớn tại trước mặt thực lực tuyệt đối hết thể kỹ xảo tính đồ chu ó t hạo niên thực hướng ậ t là sau lưng ý chỉ cung hô một câu nhảy tới trên mặt đất ý chỉ cùng một mặt phiền muộn nào đó hao hết khí lực leo lên tam trọng tiên mau đều không có mò được một cây tiểu tử ngươi tại bí cảnh tản bộ một vòng liền có như thế thân thủ thật đắng giận đừng khắc phục có bản lĩnh ngươi cũng nên cho cự thú đổi u nửa đêm bảo đảm ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ chu hạo nhiên hướng ý chỉ cung làm cái m ặ t quỷ quay đầu lại hỏi lý nhị bậy hạ tu vi võ đạo đến cùng là thế nào phân chia ta tại trong bí cảnh chạy trước chạy trước trên thân liền xuất hiện một tầng hôi thối độ v ậ t lực lượng cũng thay đổi lớn thật nhiều mặc dù mình chính là võ giả có thể nguyên chủ trước kia một mực luyện võ đối với võ giả đẳng cấp cụ thể là thế nào phân chia hoàn toàn không có gì khái niệm chỉ biết là luyện được khí liền tiến nhập hoàng giai lại hướng lên liền không rõ ràng nguyên chủ đều không rõ ràng chu hạo nhiên càng không biết lý nhị nghiêm mặt nói theo chấm Ba trước ờ đó ngồi xe lăn thời điểm hắn không ít tại trong hoàng thành ngủ toàn bộ đối với hoàng thành từng cái bộ môn vị trí rõ ràng thật sự không có phát hiện qua có võ đạo tư cái ngành này lý nhị đạo nơi đây võ đạo tư chính là trước tùy thời dương đế thiết lập dương tố tri đệ dương ước là võ đạo tư tổng quản giám thị thiên hạ tất cả hoàng giai trở lên võ giả tuy mặt l u ậ n thế võ giả tử thương thảm trọng dương huyền cảm tạo phản liên lụy dương ước dương ước chạy đến hoàng n ô n g bí cảnh tránh họa võ đạo tư rắn m ấ t đầu sau võ đạo tư rời đi dương châu nội tàng danh sách hồ sơ bị hủy bởi chiến hỏa dưới cờ võ giả ly tán các nơi đại đường sau khi lập quốc tu sửa nơi đây nhưng thế cục bất ổn chậm chạp không cách nào mở lại võ đạo tư nơi đây liền một mực để đó không dùng nói lên võ đạo tư lý nhị cảm xúc có chút xa s u t đám võ giả thể luôn luôn là xã hội nhất không yên ổn nhân tố một trong đại đường lập quốc vài chỉnh thể đi hướng bình ổn cần tăng cường đối với võ giả ước thuốc qu mở lại võ đạo tư kế hoạch không thể áp dụng thành khốn nhiều lý thị hoàng tộc một cái lớn tâm bệnh lý nhị kế vị sau có tâm trọng cả cờ trống sắp xếp như ý đại đường võ giả quản lý làm sao lực cản trùng điệp chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội chu hạo nhiên nghe qua võ đạo tư lịch sử đột nhiên cảm thấy dương quảng cũng không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu người c h ỉ ít hắn có khai thác qua hành động đến ổn định trật tự xã hội mặc dù chơi thoát thế nhưng cho người đến sau không ít giao hấn cùng kinh nghiệm bệ hạ chúng ta tới này làm cái gì chu hạo nhiên hỏi lý nhị đẩy ra võ đạo tư phủ bụi cờ lớn bên trong có cho võ giả xác định đẳng cấp khí giới ngươi đi thử xem nhìn xem ngươi bây giờ đến tột cùng ra sao cảnh giới tiến vào võ đạo tư chu hạo nhiên nhìn thấy bên trong bố trí không giống với mặt khác nha thự như vậy đẹp đẽ co thứ tự lớn như vậy một cái nha thự ở trong chỉ có một lớn một nhỏ hai tòa kiến trúc một tòa là n g õ i xanh đại phòng một tòa là ngay cả tường ngoài cùng cửa sổ đều không có lều lớn con trong lều sốc xếp trưng bày các loại kỳ kỳ quái quái khí giới lý nhị mang hai người tới trong lều tại một cây một thức t h u cao đến hai mét cây cột r ư ớ c dừng lại đây là đồng c h ỉ chế tạo lực trụ như có thể ở trên đó lưu lại quyền ấn tức là huyền dây một quyền đập vào trên cây cột rơi quyền chỗ xuất hiện một cái rõ ràng quyền lớn ước chừng có ba bốn ly sâu làm cẩn thận ngươi đi thử một chút chu hạo nhiên gật gật đầu v ậ n khí ra quyền trong lều i lại xuất hiện phanh một thanh â m vang lên a i u chu hạo nhiên ôm cái k i a còn không có khôi phục tay phải ngồi s ổ m ở trên mặt đất trong miệng kêu đau h ã n tại cựu trọng thiên thời điểm hướng cự thạch đánh qua một quyền mặc dù không có làm bị thương xương cốt nhưng là vết thương r a thịt vẫn phải có có thể là thụ thương sau hấp thu qua linh khí vết thương cũng không có quá lớn ảnh hưởng có thể hướng phía hợp kim cây cột đến một chút vết thương c ũ khi động đau đến hắn kêu ra âm thanh lý nhị mặt mũi tràn đầy xem thường tại hắn trên mông nhẹ nhàng đá m ộ t c ư ớ c ngu xuẩn ai bảo ngươi dùng thương tay đánh chu hạo nhiên cũng cảm thấy đầu của mình để c ử a kẹp khó được chưa có trở về đuối lý nhị nhìn về phía cây cột con ngươi bỗng nhiên co rụt lại không có khả năng ngươi làm sao so chấm khí lực còn lớn hơn vớt ve chu hạo nhiên đánh ra tới chừng không phẩy năm cm sâu c ủ a lớn lý nhị một mặt không thể tưởng tượng nổi tây hà ta cái này h u y ề dai chu hạo nhiên đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tẩy cân phạt tủi sau hắn cũng không có phát hiện thân thể của mình có cái gì quá biến hóa rõ ràng giống như chỉ là khí lực lớn rất nhiều tốc độ tăng lên một chú khí lực biến lớn tốc độ tăng lên đây chính là thăng cấp ý chí cung đạo ngươi khả năng không chỉ là huyền giai có ý tứ gì chu hạo nhiên không hiểu ý chí cung nhìn xem lý nhị gặp lý nhị điểm đầu nhanh chóng hướng cây cột đánh một quyền ông cây cột cũng không có tái phát ra trầm muộn thanh âm mà là kịch liệt chấn động đứng lên một lát sau cây cột đình chỉ chấn động tại chu hạo nhiên trên quyền ấn xuất hiện một cái chừng một c mở sâu mới quyền ấn ý chí cung đạo loại này đồng chí lực trụ phép đo lực cũng không chuẩn xác nào đó dốc toàn lực cũng chỉ có thể đánh ra bậc này quyền ấn như muốn xác định đẳng cấp của ngươi còn cần dùng nó hắn chỉ chỉ lều ở giữa để đó một máy máy dệt vải một dạng đồ vật nói đây là ngàn tia giường chính là dùng một ngàn cây trinh quản bí cảnh sản xuất đỏ con n ệ n chất tơ thành kéo động một trăm cái là mới vào huyền giai trăm năm mươi dễ là huyền giai trung kỳ hai trăm cây là huyền giai đ ỉ n h phong năm trăm cây là địa giai ngàn cái là thiên giai ngươi lại thử một chút có thể kéo động bao nhiêu chu hạo nhiên vẫy vẫy tay đi vào ngàn tia chất giường cái gọi là ngàn tia giường có chút giống là hậu thế phòng tập thể thao máy kéo tay chẳng qua là dùng để nằm đầy sắt thép kết cấu đổi thành tơ n ệ n cùng không biết chủng loại làm bằng gỗ kiện tơ n ệ n phím hỏng mười cái qu sở tới sở lui rất là mềm mại t h a n h gỗ tơ nghệ một đầu cột vào giường thể thô to một đòn khiêng lên một đầu khác có thể căn cứ muốn khảo nghiệm sức mạnh lớn nhỏ lựa chọn treo bao nhiêu đến hoạt động gậy sắt phía trên chu hạo nhiên cúc trước ba cỗ thử tay nghề nhẹ nhõm kéo ra lại treo năm cỗ lần nữa nhẹ nhõm kéo ra đằng sau lại kéo ra m ộ ư ơ i cỗ thêm đến hai mươi năm cỗ thời điểm rốt cục kéo không nhúc nhích ta là đẳng cấp gì chu hạo nhiên hỏi ý c h ỉ cung cùng lý nhị lý nhị cùng ý c h ỉ cung đồng thời lắc đầu ý c h ỉ cung đạo khí lực của ngươi rất lớn nhưng không đến địa giai tốc độ rất nhanh thậm chí so thiên giai còn nhanh không cách nào xác định ngươi võ đạo đẳng cấp cần tự mình đánh qua mới biết được ta và người đánh chu hạo nhiên giật mình đừng làm rộn ngươi một q u y ề n còn không phải đem ta đánh chết lý nhị gai gãi cái cằm quái chẳng chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy võ giả ý chỉ cung ma quyền sát trưởng chuẩn bị cùng chu hạo nhiên so c h i ê u một chút chu hạo nhiên đánh chết không làm đừng đánh nữa ta là đã nhìn ra cái gọi là võ đạo đẳng cấp không có chút nào quy phạm tại ta mà nói võ đạo đẳng cấp hoàn toàn không có ý nghĩa v ậ hạ bất kể nói thế nào thần tiến bộ xem như không có lãng phí ngài cho danh l ạ mà lại thần hiện tại đối với võ đạo cũng không có hứng thú gì Thần một rất, thể trước hết để cho thần hào hào sửa sang một chút chuyến cảnh, hỗn hay không cho hào hào nghĩ. đầu loạn sang đi để góc có suy bí l sửa ý nhị thất vọng nói nơi này khí giới quả nhiên vẫn là không được đáng tiếc loại kia có thể chuẩn xác t r a ra võ giả thể nội khí nhiều ít phương pháp tại trong chiến hòa thất truyền chỉ có thể dựa vào người đến xác định cũng được tình huống của ngươi đặc thù cũng không cậy vào võ đạo tính đức ngươi đến xem làm cẩn thận thể nội khí có bao nhiêu liền có thể không thể tổn thương hắn là ý chí cung vốn định thừa dịp khảo thí đánh cho hắn một trận hạ giận xem ra là không có cơ hội để hắn có chút thất vọng chu hạo nhiên gọi vào còn đánh không nên không nên ta thụ thương muốn về nhà dưỡng bệnh đến đây đi ngươi Vĩ c h ỉ cung tay phải bắt hắn lại cổ tay trái ở trên người hắn sở tới sờ lui chu hạo nhiên kêu to ngươi làm gì ta đối với nam nhân không hứng thú chớ lộn xộn Vĩ c h ỉ cung một chỉ điểm tại bụng của hắn lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vung l ỏ n g tay ra như thế nào lý nhị hỏi vĩ c h ỉ cung lắc đầu bậy hạ tiểu tử này thể nội khí chỉ có hoàng giai sơ kỳ có thể là thần cảm rất sai tốt nhất là xin mời lý cung phụng đến xem lý nhị bãi k h o tay tính toán không cần làm phiền đi thôi các ngươi hồi phủ nghỉ ngơi thêm chu hạo nhiên cũng như chạy trốn ra hoàng thành hướng vụ bạn phường trong nhà tiến đến hắn vừa rời đi võ đạo tư lý nhị liền hướng sau lưng hỏi đạo trưởng có thể từng đã nhìn ra cái gì hát cám chỗ đi ra một cái lao giả dâu bạc trắng kẻ này mặc dù đã tẩy cân phạt tủy h nhưng con đường võ đạo đã đức đi lên nhục thân thành thành con đường lao đạo nếu không có nhớ lầm ly sơn vị kia chính là như thế tình huống lý nhị ư u lự nói chẳng lẽ trung châu lại phải ra một vị dị loại sao lao giả mỉm cười lắc đầu b ậ hạ ra một vị loại cũng không phải gì đó chuyện xấu h u ố hồ kẻ này cùng ly sơn vị kia khác biệt hắn tự hồ trí không tại võ đạo tu hành chuyên chú thế tục cực kỳ dẫn đạo không thể nói trước có thể khai sáng một đạo trở thành một đời tông sư hy vọng như thế đi làm cẩn thận người này cho chấm cảm giác luôn luôn mở mịt không chừng giống nhau xuất trần tiên nhân bình thường lại như t r ợ búa vô lại chấm nhìn không thấu hắn ha ha người thiếu niên thôi còn chưa định tính chờ hắn mấy năm lại có làm sao tôn đạo trường ngài không cùng hắn tiếp xúc một chút ân tiểu tử kia rất thú vị bất quá trong khoảng thời gian này lao đạo ngay tại nghiên cứu hắn bộ kia vi sinh vật mà nói cùng giải phẫu học tạm thời không có thời gian bất quá lao đạo ngoại tôn kia tựa hồ cùng có chút qua lại bọn hắn tuổi tắc kém không nhiều nên có lời nói vậy liền làm phiền đạo trưởng chu hạo nhiên về đến trong nhà nhìn thấy hay là một mảnh hỗn độn hậu viện nóc nhà toàn sập t i ê n viện chỉ còn ba gian phòng ở có thể ở lại người hắn có chút không vừa ý hai vị sư đệ tính năng động chủ quan lúc này quyết định sửa chữa tòa nhà chương bảy mươi sáu sắt thép cùng than đá sáng sớm ngày thứ hai chu hạo nhiên triệu tập người trong nhà họp hội nghị chủ đề liền một cái xây nhà những tu sĩ kia không phải d á m phá nhà sao ta muốn xây một tòa lợi hại nhất tu sĩ tới đều hủy đi bất động phòng ở ta muốn đem nhà của chúng ta biến thành tường đông vách sát mẹ ta muốn để những cái kia nhớ thương láo tử ra hỏa kiến thức một chút cái gì gọi là công nghiệp lực lượng chu hạo nhiên d i n g d ạ c hướng đám người phô bày chính mình vẽ tân phòng giàn đồ tại trong bí cảnh đi một vòng tâm tình của hắn biến hóa rất lớn trong không gian những vũ khí kia đã không cách nào cam đoan an toàn của hắn đối mặt có thể ngự kiếm phi hành tu sĩ hắn không cho rằng chỉ bằng mượn chút ít vũ khí liền có thể chống c ự võ đạo phương diện hắn căn bản không có nghĩ tới có thể lớn bao nhiêu đột phá liên tục hấp thu hai lần linh khí bất quá để tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn một chút lực lượng lớn một chút đối mặt không tính cường giả định cấp ý chỉ cùng hắn đều không có sức hoàn thủ thú n g chi là đối mặt những cái kia có thể toàn lực thi triển thực lực tu sĩ hắn dự tính mình coi như đem trong không gian những linh khí kia toàn bộ hấp thu muốn trưởng thành đến có thể địch nổi tu sĩ trình độ cũng rất khó khăn cho dù là hắn có hy vọng trở thành tu sĩ còn không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian người võ giả nào không phải phải đi qua mấy chục năm ma luyện mới có thể trở thành tu sĩ trên đời võ giả ngàn ngàn vạn có thể trở thành tu sĩ lại có bao nhiêu có cái kia thời gian cùng tinh lực nói không chừng hắn đều có thể làm ra máy bay xe tăng tu sĩ lợi hại hơn nữa còn có thể chống đỡ được sắt é p cứ việc tại c ử u trọng thiên bí cảnh gặp được nhiều như vậy không khoa học đồ vật chu hạo nhiên tam quan nát một chỗ nhưng là trở về đằng sau hắn ý nguyên lựa chọn tin tưởng khoa học bởi vì có đến không hết tài liệu và hậu thế kinh nghiệm có thể tham khảo hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co lựa chọn đi kỹ thuật lộ tuyến xa so với so vận khí cùng tiên phú võ đạo càng thêm dễ dàng càng thêm đáng tin cậy nếu ngoài bí cảnh là người bình thường thế giới vậy hắn liền dùng người bình thường lộ tuyến đến để cho mình cường đại lên đang tiêu cùng bách lý hưng lộc nhìn qua hắn xuất ra sơ đồ phát thảo có chút sờ không tới đầu não còn có chút lo lắng bách lý hưng lộc nói ra sư huynh trông nom việc nhà xây thành một tòa pháo đài ở tại trong thành lũy luôn cảm thấy quái quái chỗ nào chu hạo nhiên đây không phải pháo đài chỉ là một loại năng lực phòng ngự rất mạnh tiểu mới kiến trúc cụ thể kỹ càng thiết kế ta sẽ hoàn thiện cam đoan ở rất dễ chịu đang tiêu điểm chú ý cùng tiểu sư đệ khác biệt hắn trên mặt lo l ắ n g nói sư huynh thân phận của ngươi bây giờ khác biệt có tước vị chức quan tại thân kiến trúc du chế vấn đề không phải trò đùa tân phòng thiết kế độ cao vượt qua hoàng thành tường thành sợ là không ổn dù là bệ hạ đồng ý trên triều đình ngự sử nôn quan cũng sẽ tìm chúng ta gây phiền phức chu hạo nhiên nghe vậy x ư n g sở h o à n g bét đem vấn đề này đem quên đi cổ đại không giống với hậu thế đẳng cấp xâm nghiêm trong xã hội kiến trúc chế thức có quy định nghiêm chỉnh đặc biệt là tại trường an dạng này đế đô ở trong trừ đặc phê một ít tôn giáo kiến trúc tất cả kiến trúc chế thức đều có quy định nghiêm chỉnh không phải nói ngươi thiết kế qua thẩm liền có thể tùy tiện xây ta lại đổi một chút thiết kế không có chuyện gì hương lộc đi hỏi một chút chúng ta phía sau những cái tia đất chống là ai mua lại nếu muốn phá đi xây lại vậy liền một bước đúng chỗ đáng tiêu vẫn còn có chút lo lắng chế thức vấn đề đề nghị chu hạo nhiên đi hỏi một chào hỏi hắn muốn xây tân phòng cần đại lượng vật liệu thép nhất định phải thành lập tiểu cao lô kiếp sau sinh an thiện phương nhỏ thép lô dùng n ồ i nấu quặng luyện chút vật liệu thép cho xe ngựa công xưởng dùng không có gì nếu là đại lượng luyện thép khẳng định phải được lý nhị đồng ý không quan hệ mặt khác sắt thép tại xã hội nông nghiệp chính là sức chiến đấu ăn s o n g điểm tâm chu hạo nhiên chỉnh lý tốt tiểu cao lô tư liệu lại tiền cung lý nhị nghe nói hắn phải lượng lớn luyện thép lúc đó mặt liền kéo xuống ngươi cho rằng ngươi là ai muốn luyện thép liền luyện, luyện thép Ngu xuẩn. đại đường sơ kỳ mặc dù không có thực hành đồ sắt chuyên bán cơ hồ tất cả thế lực đều có chính mình luyện sắt sản nghiệp nhưng là lý nhị đã có thu hồi đồ sắt độc quyền bán hàng quyền ý nghĩ sắt thép một mực là trung nguyên vương triều trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên đồng thời cũng là xung quanh những cái k i a hàng xóm rất muốn nhất có được đồ vật bởi vậy đồ sắt cửa ra vào trở thành đại đường điều tiết cùng nước láng giềng mậu dịch chế ước nước láng giềng thực lực quân sự thủ đoạn trọng yếu nhưng là đại đường hiện tại đại lượng sắt thép sinh sản nắm giữ ở thế gia đại tộc trong tay bọn hắn vì cấp lấy kết xù lợi ích hàng năm đều sẽ hướng xung quanh quốc gia buôn lậu đại lượng đồ sắt cho đại đường cửa ra vào lý nhị trước đó là phản công đột q u y ế t làm chuẩn bị liền gặp triều đình sắt thép sản lượng không đủ lại không cách nào từ trên thị trường thu hoạch được ổn định giá đồ sắt chuyện buồn nôn đang đứng ở mẫn càng kỳ chu hạo nhiên lúc này đưa ra phải lượng lớn luyện thép thuộc về là đụng phải trên họng súng lý nhị đến dự định trực tiếp đổi người bất quá cân nhắc đến chu hạo nhiên càng thụ hay là giải thích hai câu đại đường sắt thép sản nghiệp tình huống chu hạo nhiên không thể nào hiểu được lý nhị ý nghĩ bệ hạ nói cho cùng vẫn là đại đường sắt thép sản lượng quá nhỏ không đủ dùng t lý nhị nghe hắn nói đến sắt thép sản lượng vấn đề hỏi người cái này cái gì lò cao luyện sắt sản lượng bao nhiêu chu hạo nhiên nghĩ nghĩ cho ra cái bảo thủ trả lời loại này tiểu cao lô không lớn bởi vì không có chuyên nghiệp máy móc phụ trợ sinh sản đơn độc một tòa ra sắt số lượng khả năng mỗi ngày chỉ có năm tấn tả hữu lý nhị không hiểu năm tấn là bao nhiêu đại khái hơn chín ngàn cân hơn chín ngàn cân lý nhị để hắn báo ra cái số này cho kinh đến giám sát quân khí cùng mấy chỗ hoàng trang vài chục tòa thiết lô toàn lực khởi công mỗi ngày ra sắt số lượng đều không có vượt qua hai nghìn cân ngươi một tòa lò liền có thể sinh chín phẩy không không không cân lý nhị rõ ràng không quá tin tưởng cái số này triều đình nếu là mỗi ngày có thể luyện ra hơn chín ngàn cân sắt é p còn cần đến là thiết liệu không đủ phát sầu chu hạo nhiên cười nói bậy hạ xem thường thần không phải năm tấn chỉ là phỏng đoán cẩn thận nếu như vài tòa thiết lô liên tục sinh sản quan sát nhân thủ nhiên liệu cái gì theo kịp mỗi ngày sinh cái hai ba mươi tấn vấn đề không lớn nếu là thành lập c à n g lớn dung tích luyện sắt lô đem đ ạ i đường sắt thép sản lượng vượt lên cái ba mươi năm mươi lần tuyệt đối dễ dàng ba mươi năm mươi lần lý nhị đã không biết nói cái gì cho phải khoác l á c phải có hạ độ a hắn muốn nói để chu hạo nhiên cước đạo thực địa một chút không cần luôn nói khoác、lác. bất quá xét thấy chu hạo nhiên thổi qua chuyện có vẻ như đều thành thật trong lòng của hắn nhiều một tia may mắn chấm không hy vọng xa vời quá nhiều ngươi nếu có thể hàng năm cho triều đ ỉ n h năm trăm tấn tiết h liệu chấm liền đồng ý ngươi thành lập luyện sắt công xưởng cho hắn một cơ hội thử một chút vạn nhất thành đâu chu hạo nhiên gặp hắn gật đầu lúc này liền đem sớm chuẩn bị tốt hợp đồng đem ra sắt thép sản nghiệp lợi ích quá lớn chu hạo nhiên sợ chính mình gánh không được lần thứ nhất phá lệ lập tức cho lý nhị ngũ thành nửa cổ phần mà lại không cần lý nhị bỏ vốn chỉ cần lý nhị cam đoan quạng sắt cung ứng lý nhị một phân tiền không ra lấy không một cái luyện chu hạo nhiên là loại kia tuyệt không thua thiệt người sắt thép sản nghiệp nhường ra đi lợi ích muốn từ địa phương khác bù lại thừa dịp lý nhị cao hứng hắn đưa ra dùng một trăm năm mươi sâu muốn đem hà đông quang trung hà nam hà bắc bốn đạo năm mươi năm thạch than quyền khai thác cho mua lại cái gọi là thạch than chính là than đá than đá trọng yếu bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời thời kỳ này người còn không coi trọng than đá giá trị chu hạo nhiên sẽ không bỏ qua sớm ra trận thời cơ tốt một trăm năm mươi sâu người có như thế nhiều tiền tại sao lý nhị rất tâm động thạch than có thể coi như nhiên liệu nhưng bởi vì thiêu đốt lúc đó có khói độc sinh ra nếu không có thực sự dùng không nổi than t u ổ i b ù i lửa cơ bản không ai sẽ mua dùng bốn đạo thạch than quyền khai thác đổi về một trăm năm mươi nghìn sâu triều đ ỉ n h cần thiết tiền vốn tuyệt đối là khoa tay tính toán mua bán n g ư ờ i muốn những cái k i a thạch than làm cái gì chu hạo nhiên không có dầu giếm cũng không có nói thật thần tìm được một loại an toàn sử dụng thạch than biện pháp có thể đem thạch than coi như là bụi rậm đến đốt thần là cảm thấy cùng đ ể dân gian một mình khai thác không bằng giao cho thần kinh doanh đó là cái trường kỳ sinh ý làm xong có thể kiếm lời không ít coi như là cho thần tử tôn chuẩy một phần gia nghiệp Về văn vòng tiền triều liền tiền tiền phần phương phải hạ không cần phải lo lắng. Triều đình cùng bệ hạ ra văn thư, thần liền có thể thiết liệu, thần thấy thế cần nói diện lắng, cùng dùng cồn, quân lương còn trong năm ngài nào? có tài giá liệu, tới lại tài mặt tơ trị bệ bệ bổ đặc quọc, cảm lo lụa, ra sâu sâu sâu sâu đỡ đủ, chu hạo nhiên kiểm kê một chút của cải của nhà mình cấp ra một cái tiền trả phân kỳ kế hoạch lý nhị suy tư một chút tìm đến phòng huyền linh cùng đới trụ thương lượng việc này đới trụ tiếp nhận dân bộ đằng sau thời gian rất khó chịu nhất là tại đại đường bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đằng sau mỗi ngày xài tiền như nước trong quốc khố nghèo đinh đương hưởng làm cho hắn không thể không tìm khắp nơi thuế ruộng bao nhiêu tháng thời gian liền trắng dâu r ị a vừa nghe nói chu hạo nhiên muốn mua không có giá trị gì bốn đạo thạch than quyền khai thác đó là giơ hai tay hai chân tán thành thạch than quyền khai thác nắm ở triều đ ỉ n h trong tay lại không thể khi tiền tiêu hoan đại đầu tìm tới cửa nhất định phải ân xuống hắn lúc này biểu thị dân bộ không có ý kiến t hắn ậ m c h đưa tiền cho triều đình nhất định là bị hoàng đế sai sự có thể thấy được hoàng đế đối với đột quất chi chiến coi trọng trình độ cao bao nhiêu có bao nhiêu quyết tâm hoàng đế đều chính mình bỏ tiền ra duy trì đại quân tác chiến mặt khác triều thần quyền quý còn không biết xấu hổ không biểu hiện một chút lao phu có phải hay không cũng q u ê n ý tiền phòng huyền linh bên cạnh phỏng đoán hoàng đế tâm tư bên cạnh suy nghĩ chuyện như thế kiện đối với triều đình sẽ tạo thành ảnh hưởng gì tại võ đức luật bên trong triều đình có quyền lực cùng lợi ích cực lớn lấy quạt quyền chuyên b á t quyền hô thị quyền các loại kinh tế quyền lực trong tay triều đình trên thực tế tuyệt đại bộ phận quyền lợi chính là cái danh nghĩa mà thôi chỉ có thể trèo chống triều đình mặt mũi thực tế chỗ tốt rơi xuống thế ra môn p i ệ t trong tay bốn đạo thạch than quyền khai thác nghe không có gì nhưng nhìn theo góc độ khác đem triều đình trên danh nghĩa quyền lực bán cho cá nhân đối với triều đình tổn thương sẽ rất lớn suy tư thật lâu hắn cuối cùng đối với chuyện này biểu thị r a phản đối chu hạo nhiên gấp tới tay con vị t phải bay đối trụ cũng gấp đưa tới cửa tiền không cần người lão phòng có phải hay không đầu g ó c nước vào một cái khai thác thạch than danh nghĩa mà thôi chu hạo nhiên nơi nào có bản sự thật đi bốn đạo khai thác thạch than lý nhị trầm mặc chờ lấy phòng huyền linh cho ra phản đối việc này lý do chương bảy mươi bảy chu hạo nhiên ưu điểm nghe người ta khuyên phòng huyền linh từ triều đình quyền uy xuất phát cho ra lý do hợp tình hợp lý t ổ người kết m hôm t c nay mua thạch than quyền khai thác ngày mai những người khác có thể hay không muốn triều đ ì n h mối sắt quyền kinh doanh có thể hay không muốn triều đ ì n h quyền đốt tiền hoặc là mặt khác đặc quyền mặc dù những này đặc quyền trên thực tế đã bị người chiếm cứ rất nhiều nhưng này chỉ là một loại ăn ý không có người nhắc lên mà thôi chỉ cần bệ hạ đồng ý với người thạch than quyền khai thác những người kia liền sẽ nghe vị đuổi theo cho bệ hạ cho triều đình tự ép đem bọn hắn đã chiếm cứ đặc quyền trở nên hợp lý hợp pháp đến lúc đó bệ hạ tình cảnh triều đình tình cảnh đồng đều sẽ trở nên không thể vắn hồi làm cẩn thận ngươi cử động lần này chính là lấy loạn chi đạo a phòng huyền linh lời nói nói rất nặng bất quá hoàng đế cùng chu hạo nhiên không có sinh khí đ ố i chủ cũng bình tĩnh trở lại triều đình không phải tổ chức dân gian nó có chính mình một bộ quy tắc vận hành cùng logic không phải muốn làm cái gì liền có thể làm một cái, tác động đến nhiều cái. chu hạo nhiên mặc dù rất muốn ăn tiếp theo khối lớn mỏ than khai thác tiền lãi nhưng là hắn biết rõ phòng huyền linh là đúng Hán chỗ đứng khác đứng b i ệ trước cũng có cao cục cân nhắc không đến phòng như không toàn vấn giả độ đề, vậy, sẽ từ ấ vấn t một t dễ dàng đem một vài vấn đề đơn giản đem đề hóa. r đó rất nhiều sự t ì n h vô luận là khai phát tân dược hoàng đế bảo vệ bách gia môn chu hạo nhiên tham dự quân n u cung ứng cùng thành lập công xưởng chờ chút sự t ì n h sở dĩ tương đương thuận lợi có một cái rất trọng yếu điều kiện trước tiên đó chính là không có c h ạ m đến triều đình cùng thế g i a môn phiệt căn bản lợi ích mà lại những chuyện này có thể thành nói cho cùng là bởi vì chu hạo nhiên lấy ra đồ vật là hoàn toàn mới Cùng không cần hoài á c nghi có t h t ra n m u a n hệ, b á phiệt ra cửa ế n v lực lượng bọn hắn có là biện pháp để lý nhị thỏa hiệp ngắn hạn đến xem bán ra triều đình trên danh nghĩa những cái kia quyền lợi có thể nhanh chóng thu hoạch được đại lượng tài nguyên đến bảo hộ chiến tranh tiến hành có thể trường kỳ đến xem cách làm như vậy đối với triều đình cùng toàn bộ đại đường mà nói không khác gieo một viên không ổn định h ẳ n giống một khi ngoại bộ uy hiếp biến mất trong đại đường bộ tất nhiên sẽ xuất hiện kịch liệt tự hao tổn hiện tại đại đường cần chính là bình ổn phát triển chịu không được dạng này tự hao tổn trước tùy giáo hấn gần ngay trước mắt dương quảng chính là đem lên tới sĩ tộc m ô n phiệt xuống đến bình dân bách tính đắc tội mấy lần đưa tới tất cả mọi người bất mãn mới đưa tới bỏ mình quốc diệt thê thảm kết cục lý nhị cũng tốt thực tình muốn làm ra một phen thành tích triều thần cũng được bao quát chu hạo nhiên cái ý nghĩ này muốn qua an ổn phú quý cuộc sống ra hỏa cũng sẽ không đi làm loại này ném đi dưa hấu nhặt hạt chu hạo nhiên cân nhắc không chu toàn nhưng là hắn có một cái rất lớn ưu điểm nghe người ta khuyên nghĩ thông suốt những n à y chu hạo nhiên điều chỉnh mục tiêu của mình đưa ra trực tiếp mua sắm bốn đạo chỉ định thổ địa cùng đã khai thác mỏ than đá miệng dù sao hắn có k ỹ cảng tài nguyên bản đồ phân bố đại đường hiện tại giá đất cũng không quý cho dù là đã phát hiện mỏ than giá cả cao một chút về sau cũng có thể lên gấp trăm lần kiếm về tuyệt đối sẽ không thua thiệt lý nhị cùng phòng huyền linh đồng ý hắn tư tưởng mới đới trụ lúc này đánh nhịp đem dân bộ tại quan trung địa khu cấp dưới sáu nơi mỏ than đá miệng chuyển nhượng cho chu hạo nhiên đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn về phần nói địa phương khác thổ địa cùng miệ phòng huyền linh đáp ứng có thể tìm người giúp hắn đi làm luận nhưng cuối cùng có thể mua được bao nhiêu hắn không dám hứa chắc chu hạo nhiên cũng không có thiếu ra một phân tiền chỉ là yêu cầu dân bộ đem những thợ mỏ kia cho hắn đồng thời đem trần thương một chỗ quạng sắt bán cho hắn tới chủ không muốn bán sắt mỏ trần thương quạng sắt là dân bộ số lượng không nhiều có thể lợi nhuận lưu lương tài sản một trong bất quá lý nhị muốn nhìn một chút chu hạo nhiên kiểu mới luyện sắt lô sản lượng như thế nào có trần thương quạng sắt cam đoan quạng sắt cung ứng có thể một chút nhiều phiền phức liền vượt qua dân bộ trực tiếp lấy mười nghìn sâu tiền mặt cùng dân bộ chiếm cổ ba thành điều kiện để chu chu hạo nhiên lại cùng lý nhị nói xây tân phòng sự tỉnh được đồng ý của hắn mới vui vẻ trở về thái y đ ị viện khó được đến một chuyến hắn có thể một mực nhớ bẹn nhìn xi、si、lìn và giải phẫu học sự tình đâu thích hợp xanh nấm mốc gốc còn không có tìm tới tiến triển không lớn lưu hy phàn n ả n xanh nấm mốc tìm kiếm xài tiền như nước chu hạo nhiên đầu nhập chút tiền này đã tiêu hao còn thừa không có mấy chu hạo nhiên vừa mới bỏ ra mấy vạn sâu đương nhiên sẽ không để ý chút tiền l ệ này lúc này cho lưu hy năm trăm sâu để hắn mở rộng xanh nấm mốc tìm kiếm phạm vi giải phẫu học nghiên cứu đầu đ ề tiến triển thần tốc trong khoảng thời gian này đằng tiêu mang theo bác viện mười cái học đồ cùng hai cái tiến sĩ lăn qua lộn lại đem những cái kia người đ ộ t quyết thi thể giải phẫu mười mấy lần vẽ ra đại lượng giải phẫu đồ cơ bản biết rõ nhân thể đại khái cấu tạo cùng một chút khí quan vị trí tác dụng đây đều là kinh nghiệm quý báo tích lũy lưu hy cùng bác viện người đều rất xem trọng duy hai vấn đề là đại thể không đủ dùng tăng thêm giải phẫu thi thể loại chuyện này thật sự là cùng người nhà đường quan niệm không hợp chẳng những cần lén lút tiến hành nguyện ý gia nhập nghiên cứu người cũng không nhiều chỉ là mười mấy người làm nghiên cứu rất khó xâm nhập số dưới chu hạo nhiên cùng lưu hy tìm tới lý cung phụng thương lượng giải quyết như thế nào những vấn đề này lý cung phụng rất thẳng thắn h ỏ i còn cần bao nhiêu thi thể liền mặc kệ chuyện rồi khác dù sao hắn cũng không còn được trên danh nghĩa mà thôi có thể giúp đỡ tìm thi thể cũng không tệ rồi không có khả năng trông cậy vào hắn đối với thái Y Y quyết, viện vấn vấn nhiêu Người giải người đệ tình bụng. sống sự chết rất tạp. phức Chu h có bao đề đề dễ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý về đến trong nhà chu hạo nhiên gọi xuân hiệu cùng mình cùng một chỗ cuộn sổ sách muốn rút ra mấy vạn sâu thuế ruộng cho dân bộ lấy hắn hiện tại vốn liếng thật đúng là đến tính toán tỉ mỉ xuân hiệu nghe nói hắn tiến vào một chuyến cung liền thiếu mười mấy bạc triệu nạn đói gậy bàn tính tay không khỏi giật lên đến công tử nô、no、không nghe lầm chứ một trăm năm mươi nghìn sâu đó là bao nhiêu tiền xuân hiệu tiếp xúc qua chu hạo nhiên tất cả khoản xem như thấy qua việc đời biết hắn ngày hôm đó tiến đấu kim có thể lập tức liền tiêu xài một trăm năm mươi không không sâu nàng rất khó tưởng tượng đến cùng là chuyện gì cần như vậy kết xù tồn hao còn có chính là nàng biết chu hạo nhiên căn bản không có nhiều tiền như vậy cho dù là pha lê công xưởng đang khuyết đại mấy lần cũng không có khả năng tại trong thời gian một năm kiếm được một trăm năm mươi nghìn sâu mặt khác mấy cái công xưởng đó là chỉ phí tiền không kiếm tiền tồn tại toàn bộ nhờ pha lê công xưởng í c lợi nuôi đâu chu hạo nhiên một mặt không quan trọng không phải liền là tiền sao ta bây giờ có thể xuất ra bao nhiêu tiền mặt xuân h i ể u nhìn một chút tổng nợ tiền mặt tơ lụa trong kho hàng vật liệu da vật liệu gỗ lương thực các loại cộng lại có thể có năm mươi phẩy không không sâu thế nhưng là số tiền này bên t r o n g có ba mươi hai phẩy không không không sâu muốn cùng bệ hạ chia Lại bài chu hạo nhiên căn bản cũng không có nghĩ tới cho lý nhị chia hoa hồng sự tình lý nhị thông qua kỳ chân lâu đã cầm đi mấy ngàn sâu súng đạn nghiên cứu tiền kỳ chuẩn bị cần đại lượng tiền vốn chu hạo nhiên mới sẽ không chính mình ném tiền lý nhị chia hoa hồng vừa vặn có thể đem ra chống đỡ bộ phận này phí tổn xuân h i ể u khá là không biết phải nói gì đầy đại đường dám như thế có khí phách thiếu hoàng đế tiền nhà mình công tử hẳn là phần độc nhất nàng lại thuyết phục vài câu nhưng chu hạo nhiên con rùa ăn quả cân nói cái gì cũng phải đem lý nhị chia hoa hồng cho t r u y ề n thành kinh doanh chi tiêu không có cách nào nói dễ nghe một chút nàng là chu hạo nhiên tài sản riêng chỉ có thể nhìn chu hạo nhiên đem hoàng đế tiền đi xong nợ chu hạo nhiên cùng ngày liền dẫn cả nhà dọn đi quốc tử giám phụ cận tiểu viện tự ở vụ bản phường tòa nhà giao cho hoàng tam đội thi công dỡ bỏ không đủ tiền muốn kiếm một bút nhanh tiền chu hạo nhiên nghiên cứu nửa đêm quyết định cuối cùng từ kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp tẩy hóa dụng phẩm cùng muối đường hóa học gia công vào tay xà phòng làm người xuyên v i ệ n ôm tiền thần khí là thời điểm tế ra tới hắn hiện tại đã có sẵn nhà máy sinh sản cần thiết khí giới không khó chế tác nguyên liệu cũng không thiếu tây thị liền có thể mua được đại lượng mơ động vật son cùng tự nhiên na hai có ba v â phần nói dùng cho than chế tác xà phòng hắn biểu thị chính mình không có loại kia gian khổ một mạc phân đấu t bột đánh răng cũng lúc chú đến tiền sinh này người trọng là đã rất hảo ý, kỹ h sinh, đánh nhà khổ hương những sạch những phương pháp này hoặc là quý một nhóm,、người、bình thường không chịu hoặc cho khổ không o a n miệng kiện người dùng đến răng, cùng cũng dùng này răng, này người đựng nổi, hoặc là làm cho miệng đến đánh g mối một làm làm máu, điều vệ vật sẽ sẽ có cây bức đến không được. đầu, đầy quá quý k răng là là bổ bất Bột thuật sản xuất hàm lượng không cao làm tiếp một chút khác biệt hóa marketing nghèo giàu ăn sạch nhẹ vốn cao í t lợi tuyệt đối là cửa hảo sinh ý m ố i đường tinh gia công đơn giản hơn chu hạo nhiên không có điều kiện đi làm cái gì cao đại thượng sâu gia công đến để t h ă n g muối đường kèm theo giá trị chỉ cần đem trên thị trường đắng c h ắ t muối thô ra công thành muối mịn đem tràn ngập tạp chất cảm giác quái gì đất đường g i a công thành ngọt ngào không khác vị đường trắng liền có thể kiếm lợi lớn hắn không muốn dính vào nghề muối bởi vì nào sẽ chạm đến quá nhiều người lợi ích nhưng là không trở ngại hắn đi tinh phẩm lộ tuyến làm khác biệt hóa sản phẩm ta làm ra đồ vật ngươi căn bản không có thế nào cạnh tranh cho dù là xúc động một ít người lợi ích dẫn tới đỏ mắt người thì sao có tin ta hay không trực tiếp công khai muối tinh phương pháp gia công đem tất cả thương nhân buôn muối đập trên m làm tốt kế hoạch ngày thứ hai hắn liền bắt đầu hành động an thiện phương mấy cái n h à n dỗi nhà máy chỉ cần giản dị cải tạo liền có thể dùng để sinh sản xà phòng bột đánh răng cùng muối tinh đường trắng chu hạo nhiên nói cho bách lý hưng lộc làm sao cải tạo để xe n g ự a công xưởng rút ra nhân thủ chế tạo sinh sản cần thiết công cụ sau đó lại đi tây thị đem tây thị trên thị trường có thể mua được muối đường na hai có ba thịt mỡ các loại cho bà chọn chu y thừa lần nữa để tây thị thương nhân thấy được thân n a o thiếu thốn vẻ đẹp thuận tiện để tây thị không ít thương phẩm bán đ ứ hàng hết thể chuẩn bị sẵn sàng kiếm tiền kế hoạch chính thức bắt đầu chương bảy mươi tám Thái tử quái. làm yêu quái. chu hạo nhiên lại đi tìm lý nhị đ ò i người hắn muốn làm sản phẩm kỹ thuật hàm lượng là thật không cao không giống pha lê chế tạo cùng ổ trục chế tạo như thế có rất cao kỹ thuật bậc cửa rất dễ dàng xuất hiện công nghệ tiết lộ vấn đề cho nên hắn cần một nhóm nhân thủ có thể tin được trước mấy ngày mấy vị kia hy sinh vì nhiệm vụ bách kỵ tư mật thám để hắn khắc sâu ấn tượng đối mặt tu sĩ đều có thể thủ vững cương vị có thể thấy được lý nhị dưới tay có không ít đáng tin nhân viên vẫn quy c ủ cũ mấy phần công xưởng nhập cổ phần văn thư đưa lên lý nhị thật cao hứng để lý quân tiện chọn lấy năm mươi cái bách kỵ tư thiên ngư vệ cùng nguyên phủ tần vương xuất ngũ lao binh cho chu hạo nhiên. chu hạo nhiên cảm thấy chỉ dựa vào những người này còn chưa đủ lại chạy tới đông cung tìm lý thừa càn đòi người làm xa phòng bột đánh răng dạng này tẩy hóa sản phẩm tốt nhất là dùng một chút khéo tay nữ công lý thừa càn một cái tiểu thí hài bên người liền có hơn hai mươi tiểu cung nữ hầu h ạ quá mục nát nhân lực vĩnh viễn là quý giá tài nguyên chu hạo nhiên có thể không bỏ được hồn g phí hết dù là những người này lực tài nguyên thuộc về lý thừa càn nghe hắn nói muốn chính mình cái kia số lượng không nhiều cung nữ lý thừa càn rất không vui bất quá khi chu hạo nhiên đáp ứng cho ra chế đường công xưởng nửa thành phần tử cảng sau lý thừa càn thỏa hiệp không có cách nào đại đường thá làm lý nhị thái tử càng n g h è o à. lý thừa càng nhìn xem cầm ý ngọc thực có thể bởi vì không có trưởng thành đông cung tất cả phần lệ giữ tại trường tôn hoàng hậu trong tay hắn làm một phân tiền đều không có đường đường đại đường thái tử mỗi lần đi ra ngoài đều muốn đi tìm hoàng hậu muốn tiền tiêu vặt ngươi dám tin khổ bức thái tử căn bản chịu không được dụ hoặc chẳng những đáp ứng trả về đông cung mười lăm cái cung nữ cùng chín cái tiêu thái giám còn chạy tới cho lý nhị thượng ra nói muốn cắt giảm trong cung chi tiêu trả về càng nhiều cung nữ thái giám chu hạo nhiên thế nhưng là đáp ứng hắn mỗi cho an thiện phường đưa một người liền có thể cầm tới ba sâu tiền liền có thể chỉ điểm đại đường thái tử tích cực buôn tẩu chu hạo nhiên rất đắc ý lý nhị rất tức giận thế là thái tử điện hạ lại bị đánh chu hạo nhiên cũng bị lý nhị khiến trách một chầu bất quá lý nhị hay là tìm trường tôn hoàng hậu thảo luận chỉ một chút con trai dân ngôn sách thái tử dù sao cũng là lần thứ nhất chính thức dân thư sách hay là nghiêm chỉnh đề nghị lý nhị không muốn đà kích nhi tử nhiệt tình trường tôn hoàng hậu cũng cảm thấy hậu cung nuôi người rảnh rỗi có chút nhiều chi tiêu quá lớn liền thuận nhi tự ý xóa hậu cung hơn một trăm người lý thừa can rất thuận lợi lấy được nửa xe đồng tiền chu hạo nhiên đạt được gần hai trăm cao cấp tố chất sức lao động lý nhị cùng trường tôn hoàng hậu chủ động cắt giảm hậu cung chi tiêu đưa tới triều thần một mảnh khen ngợi tất cả mọi người có mỹ tốt tương lai bất quá chuyện cũ kể tốt người nghèo trợt giàu không phải chuyện gì tốt ngay tại chu hạo nhiên liên tục bận rộn mấy ngày để mới xây mấy cái công xưởng bắt đầu sản xuất thời điểm trợt giàu thái tử bắt đầu làm yêu mùng một tháng chín buổi chiều đại đường thái tử lý thừa can thuê tay chân đem lại bộ thượng thư trường tôn vô kỵ trưởng tử trường tôn sung ngăn ở bình k h a phường trong một chỗ hèm nhỏ tiến hành d khi tùy tùng tìm tới trường tôn xung thời điểm hắn đã bị đánh cả người đều mập một vòng hai tay chất cớp quần áo bị người lột sạch nằm tại bình khang phường lớn nhất chỗ ăn chơi xuân phong lâu trước cửa trên thân tràn ngập đ ồ vô s ỉ mặt người dạ thú loại hình v ă n tự đường đường tề quốc công trưởng từ dưới ban ngày ban mặt bị người ẩu đả còn tiến hành cực kỳ tàn ác nhục nhã cái này còn cao đến đâu trương an vạn niên hai quan huyện nha cùng toàn thành không phu quân võ hầu toàn thể xuất động thể phải đuổi bắt người hành hung mọi thứ sợ nhất quan phụ chăm chú chưa tới một canh giờ hành hung ba cái tay chân liền bị bắt lại thẩm vấn phía dưới lấy tiền làm việc tay chân rất không t i ế t tháo đem c Cố chủ lý à binh bộ thượng thư l Tĩnh trong tử nhị công phủ Lý đức tưởng Lý t ĩ ngay h n từ ạ i i t đầu còn rất kiên cường chính là không nói lời nào về sau tại lý phu nhân bản tay thô giáo dục bên dưới khai ra bao quát thái tử lý thừa cản thuộc vương lý khác ngụy vương lý thái lô vương lý nguyên sương nhân thành vương lý đạo tông thế tử lý cảnh hằng ở bên trong ngũ đại chủ mưu lý đức tưởng chỉ là xuất phát từ nghĩa khí hỗ trợ tìm tay chân mà thôi lý nhị biết được chân tướng lúc đó liền khó xử nhà mình n h i tử h u y n h đệ chất tử liên hợp lại đánh anh vợ n h i tử cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a h u y n h đệ cùng chất tử hắn không tiện nói gì thái thượng hoàng tại đại an cung lý đạo tông ở tiền tuyến lanh minh lúc này không thích hợp xử lý hai người vì cho anh vợ một cái công đạo hắn đem ba cái như tử đánh ngay cả hắn thích nhất lý thái cũng không thể may mắn thoát khỏi lý nhị coi là đánh như tử anh vợ trên mặt mũi không có trở ngại việc này liền kết thúc kết quả lý thừa cản ca bốn cái cùng bọn hắn tiểu hoàng thúc lý nguyên sương không có yên tĩnh hai ngày lại xui khiến trình dạo kim trưởng t ử t r ì n h sử mặc cùng lý tích trưởng tử lý trấn đem trường tôn sung ngăn ở quốc tử giám bên ngoài đánh cho một trận hai cái này ngốc hàng ra tay không nhẹ không nặng lúc đó liền đem trường tôn sung cánh tay phải đánh gãy xương thư sinh yếu đối nguyễn thúc ngọc tiến lên k h u y ê n can bị bắn tung tóe tổn thương cái mũi đều bị đánh sai lệch may mắn chu hạo nhiên lúc đó đi ngang qua đem hai người ân xuống cho trường tôn sung nối xương băng tay cao giút n g u y thúc ngọc ố nắn x một mực trầm mặc không nói trường tôn vô kỵ cũng hỏa tiểu hai t ử náo mâu thuẫn bọn hắn có thể hiểu được cũng không có song không có còn đánh ra tổn thương liền quá mức lý nhị giết tới đông cung trước tiên đem lý thừa càn đánh một trận lại xuất cung đem lý khắc cùng lý thái đánh một trận trinh d à o kim đem nhi tử treo ở trên cây quất mười v à i roi lý tích phu nhân mang theo lý chân đến nhà hướng trường tôn vô kỵ cùng ngụy trinh xin lỗi bồi thường nhi tử liên tục bị đánh hai lần trường tôn vô kỵ tương đương nén l í n giận không dám hướng lý nhị phản án, hắn đành phải tiến cung tìm mọi mọi tố khổ từ đầu đến cuối đều không có người hỏi qua vì cái gì lý thừa cung có một số việc bọn hắn lòng dạ biết rõ ai cũng không muốn nói ra đến bất quá bọn hắn thân thích ở giữa không nói có người thay bọn hắn nói người này chính là đại đường miệng mạnh vương giảng ụ y trinh ngụy huyền thành con của hắn bị đánh việc này hắn sách đều không có sách trực tiếp tại t h ư ờ n g hướng lên trên đối với hoàng đế cùng trường tôn vô kỵ chính là một trận chuyện vận lão ngụy phun lý nhị cả người không rõ phun trường tôn vô kỵ không biết dạy con mười mấy cái triều thần đương t r i ề u nhìn một trận vợ kỵ lớn sau đó bị bắn tung t o é tổn thương lão ngụy trực tiếp làm rõ hoàng đế cùng trường tôn vô kỵ thông ra mà trường tôn xung là có tiếng hoàn khố công tử t u ổ i con nhỏ liền làm lớn mấy cái nữ tử bụng không nói còn thường xuyên lưu l u y ế n tại bình khang phường cùng một đám kinh thành hoàn khố gây chuyện thị phi quả thật trường ăn chúng u ác tính đứng đầu thái tử mấy người không nguyện ý trường l à c công chúa gà cho như thế hoàn khố bại hoại xuất thủ giáo huấn tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt theo lý mà nói ngụy trinh sẽ không dính vào hoàng gia sự t ì n h bất quá chuyện liên tiếp liên lụy lý tĩnh lý tích lý đạo tông trình dạo kim mọi người không tranh thủ thời gian giải quyết thích đáng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến gần ngay trước mắt đại chiến lại thái tử lại nhiều lần dùng thủ đoạn lưu manh là một loại rất ngu ngốc thiếu hành vi mặc kệ hồi nhau s n g d ư ớ i sớm muộn muốn xảy ra chuyện hắn đương triều đưa ra việc này chính là b u ộ c hoàng đế cùng trường tôn vô kỵ sớm làm quyết định bảo hộ thái tử lý nhị cùng trường tôn vô kỵ bị đ ố i huyết áp tiêu t h ă n g lên cơn giận dữ bọn hắn một mực không hỏi thái tử bọn người nhằm vào trường tôn sung nguyên nhân chính là không bỏ xuống được mặt m ũ i rất sớm trước đó lý nhị vợ chồng cùng trường tôn vô kỵ liền định ra chuyện thông gia rất nhiều người đều biết trường lạc công chốn là trường tôn sung dự định n à dâu lúc này nếu là giải trừ thông ra, hoàng gia hoàng ra cùng trường tô h ú nếu g thông ra là lý nhị lung trọng chi lạc nhị hạ thần thủ truyện ra y đoạn là lý như ế u n bội ư ớ chỉ ắ Hắn hắn n cùng tâm phúc trường tôn vô ở giữa tất nhiên sẽ xuất hiện khoảng cách. Mặt khác sẽ còn liên lụy đến trong chiều không ít trọng thần.、Hắn、nhưng là tại cả chiều tìm 10 cái con rể cùng con、dâu. Nếu là không thực hiện cùng trường tôn vô ở giữa định, hắn mặt khác thân ra sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như phúc cách. khác chiều cả chiều cái thực ước giữa giữa tâm tất xuất Mặt ít tại tìm mặt thế dâu. khác rể ra vô vô kỵ kỵ ở ở sẽ sẽ sẽ lụy là là là thái tử một người hồi n i á o không quan trọng mấu chốt là hắn mấy cái nhi t ử chất tử còn có tiểu huynh đệ của hắn cũng đi theo hồi n i á o lại liên lụy mấy cái trọng thần không xử lý tốt chuyện này thái tử hy vọng sẽ bị hao tổn nhi tử cùng huynh đệ thanh danh sẽ t ố i rơi mấy cái bị dính líu vào trọng thần trong lòng sẽ không thoải mái sầu a trường tôn vô kỵ cũng sầu nguy trinh không có đem sự tình mang lên mặt bàn trước hết t h ể dễ nói cùng lắm thì nhi tử nhiều bị đánh mấy lần thái tử sớm muộn cũng sẽ thỏa hiệp cùng hoàng đế thân càng thêm thân hán trường tôn gia vẫn là có quyền thế nhất ngoại thích có thể sự tình mang lên mặt bàn nguy trinh thái độ minh sắc duy trì thái tử cái này rất thao đản lão tử trêu a y g ẹ o a y thái tử a thái tử ta thế nhưng là ngươi cậu ruột ngươi sao có thể để cậu như vậy xuống đ còn có thanh t ư ớ c sung nhi nói thế nào cũng là biểu ca của ngươi n giống ư ơ g i như này chướng mắt hắn sao trường tôn vô kỵ ý đồ thuyết phục lý thừa càn cùng lý thái cậu cháu trai xác thực chướng mắt hắn lý thái ở trước mặt vung ra thật dày một trồng giấy mặt béo nhỏ bên trên tất cả đều là vẻ khinh bỉ trường tôn sung người này việc xấu lo lộ d a vẻ đảm bảo mặt ngoài ôn tồn l ễ độ vụ trộm quả thực là x u ấ t sinh không bằng cháu trai thân là đoàn trang huynh trường tuyệt đối sẽ không để cho mình mội mội gà cho cặn bã một dạng gia hỏa lý thừa càn lạnh m ặ nói cậu ngài nên hảo hảo quản quản biểu ca chúng ta chỉ là đánh hắn hai bữa những vật này nếu là chuyển đi. cậu liền không cần làm tiếp lại bộ thượng thư ngày bình thường hai cái cháu trai đối với hắn cái này cậu hay là rất tôn trọng thái tử cũng tốt lý thái cũng được nhìn thấy hắn luôn luôn cung cung kính kính chỗ nào giống hôm nay vô lễ như vậy qua trường tôn vô kỵ ý thức được cái gì bận điệu cầm lấy những cái kia tràn ngập chữ giấy nhìn kia nó mẹ này nghệ i tử t đang chết chỉ là nhìn hai trang trường tôn vô kỵ liền bắt đầu chửi mẹ trên giấy viết tất cả đều là trong khoảng thời gian này lý thừa càn vụng trộm thu thập trường tôn sung chứng cứ phạm tội dùng lý nguyên sương lời nói nói chính là trường tôn sung người này quả thực là tội ác trồng chất cùng hắn cùng tồn tại một nơi là nh trường tôn s u n g đến cùng làm bao nhiêu giận người oán sự tình ngoại nhân không thể nào biết được nhưng trường tôn vô kỵ cầm tới những chứng cứ phạm tội này cùng ngày liền ngay cả đêm hướng lý nhị cất hải q u ố t sáng sớ ngày thứ hai chu hạo nhiên đi vào công xưởng nghiệm thu nhóm đầu tiên thành phẩm đường trắng cùng mùi x a bông tạo vừa mới tiến công xưởng cửa liền nhìn thấy lý nhị ngồi tại xà phòng t r ồ n g trước mặt người bên cạnh hắn đứng đấy ba cái tiểu t h í hải chu hạo nhiên gặp hoàng đế tình huống không đúng lắm tắt nha t ử liền hướng bên ngoài treo chọc bất quá lại bị lý cung phụng tóm gọn tiểu tử ngươi muốn đi nơi nào lý cung phụng cười dạy chương bảy mươi chín đệ đệ ta chỉ có thể ta đến đánh chu hạo nhiên nổi ra gà rơi một chỗ cười khổ nói lao bá nói đùa ta ở đâu là cái gì nhục thân thành thánh ngài đừng s ờ loạn được không v ý chị c u n g bắt hắn đều muốn toàn lực ứng phó mà lý cung phụng bắt hắn dễ như trở bàn tay lý cung phụng lời nói nghe vào trong thai càng giống là một loại treo chọc lý cung phụng t h u cười nghiêm mặt nói lão nô không cùng ngươi trò đùa ngươi xác thực đi lên một đầu khắc con đường võ đạo đáng tiếc lão nô thời gian không nhiều lắm không có cách nào khác nhìn xem ngươi trưởng thành chu hạo nhiên không tâm tư nghe lão hoạn quan nói võ đạo sự tình hắn không hứng thu lao bá bên trong là tình hu hắn hướng trong nhà máy nhìn sang nói b ệ hạ giống như không quá cao hơn g a lý cung phụng từ trong ngực móc ra một bản cũ nát sách nhét vào trong tay hắn không vui nói thử ngươi t r ắ n g một bộ căn cốt tốt lại vô tâm võ đạo không biết là phúc là hoa trong sách này là lao n ô võ đạo trăm năm tâm đắc trải nghiệm có thời gian nhìn một chút lao n ô chỉ có thể giúp ngươi tới đây chu hạo nhiên gặp hắn t r ỉ n h trọng coi chừng đem sách phóng tới trong t ú i eo. lý cung phụng đạo b ệ hạ đang làm trường l là ạ công c chúa cùng trường tôn xung sự tình sâu mượt hôm nay mang thái từ hà hai vị hoàng từ đến chính là tới đây giải sâu lao no khuyên ngươi không được nhúng tay việc này đa tạ lao bà nhắc nh trường lạc công chúa cùng trường tôn sung bọn hắn không phải có hôn nước sao vậy hạ có cái gì tốt phát sầu chu hạo nhiên mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc lần nữa tiến vào nhà máy bên trong lý nhị hướng hắn vây tay chỉ vào lý thừa càn bên người hai cái tiểu thí hải nói đây là trâm tam tử thuộc vương lý khác tứ tử ngụy vương lý thái bọn hắn cùng thái tử cho chấm ra cái năn đề ngươi là đồng cung giáo trình tiến sĩ thái tử hướng ngươi hỏi cách giải quyết ta sát ngươi nói láo đều không làm bản n h ắ p sao chu hạo nhiên trong lòng đậu đen r a m u ố n nếu không phải lý cung phụng đã nhắc nhởi hắn, hắn kém chút liền biết nếu không phải không nỡ phần kia kiêm chức tiền lương thần sớm giao đơn xin từ chức có lý cung phụng nhắc nhở hắn mới sẽ không đi dính vào hoàng gia sự t ì n h làm xong không có chỗ tốt làm không xong t r e o đến một thân tao hắn hướng lý thừa càn ca ba trào ba vị điện hạ ta chính là cái thật giả lẫn lộn nhưng không cách nào cho ba vị giải h o ạ c ngài ba vị vẫn là đi hỏi một chút văn hữu k ỳ tiên sinh lão nhân ra ông ta trên thông tiên văn giới d à n h địa lý tiên tri một n g à n năm hậu chi hai n g à n năm tuyệt đối có thể vì thái tử cùng hai vị điện hạ giải hoặc lý thừa càn trận mắt một cái không có phản ứng hắn nói bậy lý thái híp mắt đi vào hắn trước mặt ngẩm đầu lên nói ngươi đang nói、láo. ngươi có thể làm ra lục quốc luận sư thuyết cùng mã thuyết cấp độ kia kỳ văn như thế nào là thật giả lẫn l ộ n người chu hạo nhiên túi đầu nhìn xem trước mắt tiểu bản tử từ trong ánh mắt hắn nhìn thấy một cái danh tử mắt ngủ còn chứng kiến một cái hình dung tử không có đầu góc chỉ cần đầu góc người bình thường đều hiểu có thể làm văn chương người không có nghĩa là có năng lực tiểu bản tử thế mà lấy làm văn chương trình độ tới làm làm bình phán một người trình độ cao thấp căn cứ thật không biết là đọc sách đọc t r ò n váng hay là đơn thuần bởi vì tuổi còn nhỏ ngụy vương điện hạ nhìn xem ta tinh khiết hai mắt ta là người thành thật không tin ngươi có thể hỏi một chút bệ hạ cùng thái tử điện hạ ta xưa nay không nói dối. lý nhị cùng lý thừa càng nghe vậy ra mặt đồng thời khẽ nhăn một cái chu hạo nhiên thành thật sao vậy nhưng quá mẹ nó thành thật chân thành không có kẽ hở chân thành để cho người ta muốn đánh cho hắn một trận bởi vì hắn thành thật cùng những người khác khác biệt đều khiến người cảm thấy rất không thoải mái lý thái chạy đến lý thừa càng bên người ngẩng đầu nhìn một chút lại chạy đến lý nhị bên người quan sát một chút trở lại chu hạo nhiên trước mặt n g ư ờ i đang nói láo a ra cùng đại huynh xem ngươi ánh mắt rất phức tạp sư phụ nói ngươi ánh mắt sẽ không gạt người ngươi hẳn là lừa qua a ra cùng đại h u n h cho nên bọn hắn mới không tin ngươi ngươi là người có bản lĩnh cần gì phải giấu g i t đâu Ngươi đừng làm chu á i gì t hạo nhân b vương để còn h muốn, muốn nói lý thái đọc sách đọc trong váng bất quá nhìn thấy lý nhị ánh mắt cảnh cáo đem nửa câu nói sau nén trở về lý nhị bực bội phất phất tay đừng quản thanh tước ngươi cũng chớ làm bỗng đốc trả lời thái tử vấn đề lý thừa càn nói bản thái tử cùng hai vị đệ đệ không nguyện ý đoan trang gả cho biểu ca ngươi cho bản thái tử tìm hợp tình hợp lý lý do đi ra hắn nói đến đây dừng một chút nhìn về phía lý nhị gặp lý nhị gật đầu mới tiếp tục nói hai c á i yêu cầu không thể gây tổn thương cho hoàng gia cùng trường tôn ra mặt mũi không có khả năng ảnh hưởng đến hoàng gia thông g i a công việc chu hạo nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống n ằ m thẳng loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tỉnh ta không làm thái tử mời cao minh khắc đi lớn mật lý khắc gặp hắn không nghe lời hỏa khí dâng lên chu làm cẩn thận ngươi là thần tử. đại huynh là c h ữ quân đạo làm quân thần ngươi cũng mặc kệ sao chu hạo nhiên nhìn xem cái này phiên bản thu nhỏ lý nhị thái tử điện hạ ta có thể đánh h ắ n không lý thừa càn lắc đầu huynh đệ của ta chỉ có ta có thể đánh lý nhị cả nhưng giận nói làm càn chấm nhi tử chỉ có thể chấm đến đánh vậy là tốt rồi b y hạ trước đánh lấy thần cùng thái tử điện hạ hào hào tâm sự chu hạo nhiên đứng lên lôi kéo lý thừa càn liền hướng bên ngoài đi b y hạ thục vương đánh hai lần liền tốt ngụy vương được thật tốt đánh một trận lý nhị một chỉ bên ngoài cút nhanh lên ra ngoài nhìn thấy lao tử cởi dày lý thái hòa lý khác đều sợ ngây người hắn nói đánh n g à i thật đánh nha ai nha ồ ồ chu hạo nhiên bản vương h ạ n ngươi lý nhị tại đánh nhi tử chu hạo nhiên lôi kéo lý thừa càn ngồi tại dưới một thân tây ngươi là huynh trưởng đến giáo dục đệ đệ m u ộ i m u ộ i không có khả năng tùy ý bọn hắn để sai chỗ ngươi đến nói cho bọn hắn có nhiều thứ là của ngươi ngươi không cho bọn hắn không có khả năng đoạn lý thừa càn gật gật đầu dán lấy lông mày nhỏ nói ta cũng muốn quản thế nhưng là ta không có thời gian tính toán không nói cái này hôm nay a ra tới đây là ta đề nghị văn kỷ tiên sinh nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngươi người này ý đồ xấu nhiều cùng hoàng gia không quan hệ nói không chừng có thể có biện pháp gì tốt hắn đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói rõ chi tiết cho chu hạo nhiên nghe chu hạo nhiên nghe xong vui vẻ hắn là không muốn dính vào hoàng gia phá sự bất quá chuyện này phải giải quyết đứng lên cũng không phiền phức hắn có thể đã nghĩ kế lại không bị quáy dày đi vào nhưng là hắn không có khả năng tùy tiện đáp ứng thừa cơ có thể tìm lý nhị muốn chút chỗ tốt miễn cho lý nhị cảm thấy mình không đáng tiền khụ sự tình đâu ta xem rõ ràng biện pháp giải quyết cũng có chỉ là cái này cái này chu hạo nhiên muốn nói lại thôi làm ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo lý thừa càn khinh bị nói a g i a sớm biết ngươi vô lợi không dạy sớm a g i a nói việc này thỏa đáng giải quyết liền đem vị hà bên cạnh một mảnh đất cho ngươi chu hạo nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên cách đường sông bao xa có bao nhiêu mẫu mảnh đất kia là ta trước đó thứ cấp hai trăm h ộ năm trăm mẫu cách đường sông b ấ t quá một dặm đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt a g i a dùng của ta thứ cấp thử ngươi ngươi có thể hài lòng hài lòng hài lòng chu hạo nhiên vội vàng gật đầu trương an phụ cận sắt bên chủ yếu đường sông sớm đã bị người chiếm xong hắn đang lo không có nơi thích hợp làm sức nước công xưởng cái này có người đưa tới cửa tuyệt đối không thể bỏ qua lý thừa càn nói ngươi thật con buôn con buôn không có gì không tốt ta chính là cái không có theo đuổi hh chu hạo nhiên ghé vào lỗ thai hắn nói ngươi dạng này sau đó dạng này ân ân ân cuối cùng con như vậy đối với hướng lớn áo huyên náo triều đình không thể coi thường tốt nhất nghe qua chủ ý của hắn lý thừa càn một mặt hoài nghi giống như này đơn giản chu hạo nhiên vũ bộ ngực bảo đảm nói chính là đơn giản như vậy bất quá dân bộ hộ tịch tư liệu có độ tin cậy không cao cần điện hạ tự mình phái người đi thăm dò một chút tốt nhất là mang theo toàn trường an h o à n khố cùng đi cho bọn hắn hảo hảo học một khóa thật có thể đi điện hạ cũng đừng quên ta là làm cái gì thay ý viện y thừa nào đâu nếu là không chuẩn như thế nào xử lý nếu là không cho phép ta cuốn gói chạy trở về thục t r u n g kiếp này tuyệt không lại đến trường an vì sao bản thái tử cảm thấy rời đi trường an mới là mục đích của ngươi khám phá không nói t o ạ n hay là hảo bằng hữu h ư ớ n g hồ loại chuyện này còn không phải ngươi a ra nói cái gì chính là cái đó tốt ta tạm thời tin ngươi một lần lý nhị đánh qua nhi tử tâm tình tốt không ít lý thừa càng trở về báo cáo chu hạo nhiên mưu ma chức ủy lý nhị càng cao hứng lúc này để hắn đi tìm các nhà hoàn k ố cùng đi xử lý còn rất hào phóng giúp đỡ một trăm sâu thuế ruộng lý thái hòa lý khắc lúc rời đi đối với chu hạo nhiên là đ ầ y ngập lửa giận nếu như ánh mắt có thể giết người chu hạo nhiên cũng đã thành cái sàng mấy cái tiểu thí hài rời đi chu hạo nhiên bắt đầu cho lý nhị chào hàng chính mình tập đoàn sản xuất sản phẩm mới lý nhị dùng thử xà phòng xà bông thơm cùng bột đánh răng trực tiếp đóng gói đi một x e ngựa còn biểu thị đối với cái gọi là mối tinh cùng đường trắng rất là chờ mong để chu hạo nhiên nhanh lên sản xuất ra chu hạo nhiên cũng sẽ không để cho người ta lấy không đồ vật cổ đông cũng không được hoàng đế càng không được thế là lý nhị tại mấy cái mới công s ư ở n g chia hoa hồng lại biến thành trong chương mục chi tiêu khoản tiền chu hạo nhiên không có giống lần trước bán pha lê kính cùng pha lê khí như thế làm áp đặt tiêu thụ mà là ngay từ đầu liền muốn làm khác biệt hóa marketing xà p h ò n g bên trong tăng thêm các loại tự nhiên sắc tố căn cứ người nhà đường yêu thích chia tam đẳng nhất đẳng màu đỏ dùng hàng t r e trúc tinh xào nhỏ sọc trang nhị đẳng màu xanh dùng túi giấy dầu trang tam đẳng nguyên sắc không có đóng gói mặt khác còn đẩy ra chuyên môn dùng để tẩy các loại quần áo giấy trắng bao b ị cứng k h ả n phương châm chính một cái chuyên nghiệp hộ ý ý ở giá trị cơ hồ là không sắc tố cùng không đáng m phong bán ra gấp năm mươi lần trên lệch giá xà đ ô n g thơm đóng gói tiêu thụ khoa trương hơn chỉ là cho dầu thực vật làm nguyên liệu sản xuất xà đ ô n g thơm bên trong tăng thêm thái y viện điều chế các loại hương liệu cùng thuốc đông y hệ thành phần l ắ c mình biến hóa liền thành dưỡng ra hàng cao cấp sửng sốt u để chu hạo nhiên làm thành nam sĩ nữ sĩ thiếu nam thiếu nữ anh ấu n h ì hàng ngày đêm dùng nâng cao tinh thần khu mua ối trừ sâu trở chút hơn hai mươi loại cấp cao hậu quả định giá gọi là một cái phát rộ bột đánh răng tăng thêm bạc hà phấn cam thảo phấn nhân xâm phấn các loại dược liệu bột phấn điều chỉnh cảm giác hương vị phối hợp bình pha lê bình xứ cùng ống trúc ông gỗ các loại đóng gói cũng thành một cái chừng hai mươi khoản sản phẩm khoang miệng sạch sẽ hộ lý hệ liệt sao phong hộp bột đánh răng có ổn định giá bản giá bán chỉ so với trên thị trường m ố i xanh cao một chút điểm mà thôi cấp cao phẩm đưa đến kỳ chân lâu xuất r a đầu tiên ổn định giá bản trực tiếp tại chợ phía tây trải hàng chỉ là năm ngày thời gian chu hạo nhiên liền đụng đủ cho dân bộ tiền đặt cọc khoản g lấy được mỏ than cùng quảng sắt quyền sở hữu kỹ thuật mới là sức sản xuất thứ nhất nhà chu hạo nhiên nói như vậy chương tám mươi hai đào z ba sĩ chế đường công xưởng đường trắng kỳ thật đã sớm làm được một nhóm nhưng là chu hạo nhiên cũng không có phóng tới trên thị trường hắn đang đợi các loại mối tinh sau khi đi ra trực tiếp kiếm bột lớn xà phòng xà bông thơm bột đánh răng đều là trường kỳ sinh ý mối đường liên quan đến lợi ích quá lớn khẳng định không thể ăn ăn một mình xe n g ử a công xưởng sự tình bên trên hắn nghe theo lý nhị đề nghị tìm cổ đông là quân đội đại tướng mối đường bánh ngọt thực sự quá lớn chỉ cùng hoàng gia quân đội hợp tác đoán chừng không giải quyết được cho nên hắn cố ý kéo lấy muốn thừa dịp xà phòng các loại bán chạy dẫn tới thế g i a môn phiệt thời điểm tìm kiếm、ý. nếu có thế ra muốn gia nhập vào mối đường sinh sản bên trong đến hắn không phải là không thể cân nhắc đưa vào mấy cái thế ra cổ đông hay là lý do kia mỗi đường tinh gia công kỹ thuật hàm lượng thực sự quá thấp liên quan đến lợi ích lại quá lớn chu hạo nhiên căn bản là không có nghĩ tới có thể bảo trì kỹ thuật không tiết lộ trong khoảng thời gian này hắn chăm chú suy tư một chút mình rốt cuộc muốn cái gì kết quả là một mảnh mê mang hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không có một cái quá mục tiêu rõ rệt là một cái người xuyên việt hắn còn không có tìm tới vị trí của mình tựa hồ hết thệ cũng chỉ là chính hắn tại mong muốn đơn phương chơi bừa lung tung thế là hắn ban đầu mục tiêu kia ngược lại thành hắn tiếp tục dậy vỏ đi xuống duy nhất động lực vượt qua đời trước nghị cũng không dám nghĩ ngày tốt lành đơn thuần như vậy mục tiêu kỳ thật có rất nhiều trước đưa điều kiện chữa bệnh kỹ thuật tiến bộ cam đoan hắn khỏe mạnh trên vũ khí tiến bộ cam đoan tính mạng của hắn an toàn nông nghiệp bên trên tiến bộ cam đoan hắn bụng dân dụng kỹ thuật tiến bộ cam đoan hắn có thể hưởng thụ được nhanh gọn sinh hoạt còn muốn có một chuyện đến cam đoan hắn sống sẽ không quá nhàm chán nghĩ tới nghĩ lui những n à y trước đưa điều kiện muốn đạt thành nhất định phải có đầy đủ vật chất cơ sở kiếm tiền kiếm tiền không chỉ có thể để hắn vượt qua hậu đã sinh hoạt còn có thể để hắn không đến mức không có chuyện để làm hoang phế cả đời sinh hoạt tôi giản dị tự nhiên bên trong cũng nên có một mục tiêu nếu muốn kiếm tiền hắn đối với cái này đại đường cách nhìn liền xuất hiện một chút cải biến đối đai thế giới góc độ biến đổi hắn phát hiện chính mình trước đó ý nghĩ có chút ngây thơ mối đường sản nghiệp chỉ làm khác biệt hóa cũng là không được bởi vì vô luận hắn làm thế nào đường trắng cùng mối tinh xuất hiện ở trên thị trường đều sẽ để tương quan lợi ích phương đối với hắn sinh ra uy hiếp bởi vì mối đường ngành nghề bản thân liền tồn tại mà lại đã bị thế gia đại tộc chia cắt hắn tham dự vào chính là người cạnh tranh vốn có lợi ích phương tiện tương quan chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ một cái nắm giữ hoàn toàn mới kỹ thuật sản xuất người đến làm dối mà lại hắn còn muốn từ mối đường ngành nghề kiếm lấy đầy đủ hoàn lại dân bộ tiền nợ cùng mua sắm các nơi mỏ than thổ địa tiền tài chỉ dựa vào hắn cái kia hai cái quy mô có hạn công xưởng tại kỹ thuật để lộ bí mật trước đó khẳng định không được cho nên hắn căn cứ đánh không lại liền gia nhập ý nghĩ muốn thăm dò một chút thế gia đại tộc thái độ đằng sau mới quyết định quả nhiên x a đ ô n g thơm những vật này bắn chạy rất nhanh đưa tới muốn kiếm một chén c a n y người, hay là, lần trước những người kia, hay là pha lê kính địa khu đại diện hình thức chu hạo nhiên thuận lợi tìm được mười nhà đại lý thuận tiện lại dùng mặt khác pha lê khí từ pha lê kính đại lý trong tay hao một đợn đại diện phí cùng tiền thế chấp. trong tay hắn lập tức nhiều hơn năm mươi không không không sâu vốn lưu động kế tiếp là tiết mục các trào chu hạo nhiên hiện xin mời những n à y đại lý thưởng thức đúng nghĩa đường trắng cùng mối tinh thành công đưa tới hứng thú của bọn hắn khi hắn ngôn ngữ mơ hồ để lộ ra bản thân có sinh sản mối tinh cùng đường trắng kỹ thuật đằng sau những n à y đại lý lập tức tỏ vẻ ra là nguyện ý hợp tác mục đích bất quá chu hạo nhiên cũng không có làm tức đưa ra hợp tác mà là đi tìm lý nhị hỏi thăm lý nhị ý kiến dù sao lý nhị cùng sĩ tộc môn v i ệ t ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn rất khó nói hắn có thể hay không lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ làm m ố i đường sinh ý đường trắng có thể tìm thế ra hợp danh nhưng làm m ố i tinh tuyệt đối không được lý nhị cho ra trả lời chắc chắn đơn giản hữu lực n g h y m ố i liên quan quá lớn không thể nhẹ cùng người khác hắn loại phản ứng này tại chu hạo nhiên trong dự liệu xác thực Mối bất quá chu hạo nhiên có chính mình những đối phương pháp bệ hạ nếu như thần có thể làm cho đại đường mối ăn sản lượng vượt lên mười mấy lần ngài còn cảm thấy đem mối tinh phương pháp luyện chế lấy ra cùng thế g i a hợp danh là cái vấn đề lớn gì sao đề cao mối ăn sản lượng kỹ thuật hắn có mười mấy loại đây cũng là hắn nguyện ý cùng sĩ tộc môn phiệt hợp tác lực lựa chỗ hắn lấy ra mối tinh phương pháp l u y ệ n chế là đơn giản nhất nhưng không phải chi phí thấp nhất nếu như đến lý nhị có năng lực thu hồi mối ăn độc quyền bán hàng quyền ngày đó hắn có thể cho triều đình nhẹ vốn đại lượng sinh sản mối tinh kỹ thuật cam đoan triều đình chỉ dùng giá thấp sách lược liền có thể đem đ ạ i đường mặt khác thương nhân buôn mối cho trẻ sập lý nhị nghe qua ý nghĩ của hắn suy tư hai ngày thời gian mới cho ra trả lời chắc chắn đồng ý hắn đưa vào một hai nhà thế g i a khống chế thương nhân buôn mối chu hạo nhiên minh bạch lý nhị đây là muốn làm hai đào giết ba sĩ già cho siếc mượn mối tinh sinh sản kinh doanh đến phân hóa thế gia bất quá chỉ cần không ảnh hưởng hắn nhanh chóng tích lũy t à i phú lý nhị có mục đích gì cùng hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì đạt được lý nhị cho phép chu hạo nhiên liền bắt đầu tấp nập tiếp xúc những cái kia đại lý đối với đường trắng cùng mối tinh cảm thấy hứng thú rất nhiều người hắn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức tới chọn đại diện đấu giá người trả giá cao được đường trắng vẫn là mười đạo mỗi đạo một cái mối tinh đại diện chỉ có hai cái danh lệch Giá giá cao nhất trước hai tên có thể đạt được chu hạo nhiên nguyên bộ kỹ thuật duy trì cùng hắn hợp tác kinh doanh đường trắng cùng mối tinh sinh ý đường trắng danh lạch thấp nhất báo giá không được thấp hơn mười không không không không không k h n g không không không không sâu các bước chu hạo nhiên đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn dựa vào kỹ thuật cầm tất cả mối đường kinh doanh đoạt được hai thành danh n g ạ c h đấu thầu kinh động đến trường an các lộ nhân mã ngay cả rất bao lâu không lộ diện đại lao đều đi ra nghe ngóng đấu thầu sự t ì n h chu hạo nhiên nhìn thấy thế gia đại tộc bọn họ phản ứng trong lòng may mắn không thôi may mắn không có cắm đầu chính mình đi làm không phải vậy những thế lực lớn này có thể đánh chết hắn hắn rèn sắc khi còn nóng đối ngoại tuyên bố tại kỳ chân lâu tổ chức đấu thầu vì phòng ngừa có người cố ý quấy dối xem náo nhiệt ảnh hưởng đấu thầu biết trật tự chu hạo nhiên cùng hoác tâm rất vô lương làm một trăm khối kim khảm ngọ nghĩ đến kỳ chân lâu tham dự đấu đ ầ u đầu tiên ngươi liền muốn hoa năm trăm sâu mua một cái kim khảm ngọc khách quý bày cũng tại kỳ chân lâu hoàn thành c h í ít bạc triệu nghìn tư nếu không cửa lớn miên tiến muốn quét mặt cũng có thể điều kiện tiên quyết là mặt của ngươi có thể so sánh hoàng đế thái thượng hoàng cùng thái tử ba vị này còn lớn hơn bởi vì việc này hoắc tâm thế nhưng là để cho người ta mắng thẳng rồi chu hạo nhiên tại tây thị liên tục hai lần hiện ra thân nao thiếu thốn vẻ đẹp sẽ không để cho người liên tưởng đến hắn mới là cái kia xấu bụng gian thương chỉ có hoác tâm dạng này kẻ ra đời mới có thể làm ra như vậy vô liêm sỉ gian thương hành vi bất quá hoắt tâm lại đối với cái này thích như mật ngọt rất hưởng thụ những cái kia đến nghiệm tư mua bài người loại kia cắn răng miến lợi biểu lộ hai mươi tháng chín ngày hoàng đạo chu hạo nhiên đem đấu thầu sẽ ổn định ở một ngày này nhìn hoàng lịch hay là có chỗ tốt một ngày này chu hạo nhiên không chỉ có muốn thu hoạch một đợt lớn còn nên đón mấy vị từ biên quan trở về giúp hắn đồng môn có thể nói là s o n g hỷ lâm môn chương tám mươi mốt hai vị sư thúc t u ổ i không lớn lắm hẳn là chịu nổi trở lại trường ăn đến giúp chu hạo nhiên có năm người theo thứ tự là hắn hai cái sư thúc phong dư cầu điền cất văn còn c phong dư cầu hòa điền cận văn năm nay đều là hơn bốn mươi tuổi lệ thuộc giám sát quân khí đều có tổng bát phẩm dưới quan thân dư nam xuyên cùng vương lập niên kỷ không đến ba mươi là công bộ lại viên bách lý hưng nghiệp là bách lý hưng lộc huấn trưởng hay là bách gia môn nhân ở trong một cái duy nhất toàn quân chính quán nguyên niên bắt đầu liền một mực tại trường công cẩn dưới trướng đảm nhiệm đồn liên quan năm người ở trong dư nam xuyên cùng bách lý hưng nghiệp cùng chu hạo nhiên tương đối quen thuộc chu hạo nhiên khi còn bé thường xuyên đi theo bọn hắn phía sau cái mông thẳng đến võ đức tám năm mới rời khỏi trong môn tới trường an vương lập tuy là chu hạo nhiên cùng thế hệ sư h ì n h nhưng là vương lập rất sớm đã đi theo cha mẹ nó đi lạc dương về sau mới đến công bộ nhậm chức hai người cũng chưa gặp qua mặt phong dư cầu hòa điền cận văn phía trước tùy lúc liền tiến vào giám sát quân khí nhậm chức chỉ ở dương quảng bị rết đằng sau ngắn ngủi trở lại t h ụ c trung tị nạn khi đó chu hạo nhiên hay là cái đi tiểu nạn bùn n h ó con đối với hai người cơ hồ không có gì ấn tượng bất quá hai người cùng chu hạo nhiên phụ thân chu thiên dương quan hệ rất tốt chu thiên dương sau khi qua đời hai người ngàn dặm vội về chịu tàng có thể thấy được bọn hắn quan hệ có bao nhiêu tốt đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hảo huynh đệ con trai độc nhất trưởng thành hai trung niên h á n t ử ô m hắn kích động khóc không thành tiếng thiên dương nếu có thể nhìn thấy ngươi đã lớn như vậy nhất định thật cao hứng hạo nhiên những năm này chúng ta chưa từng trở về nhìn ngươi hổ thẹn a hai người khóc lóc kể l ệ một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại phong sư thúc điền sư thúc ta tới trễ để cho các ngươi tại biên quan chịu khổ chu hạo nhiên có thể cảm giác được hai vị sư thúc đối với hắn quan tâm không có gi không thể không nói bách gia môn có thể tại mấy trăm năm lang bạt kỳ hồ ở trong sống sót môn nhân đoàn kết hỗ trợ không thể bỏ qua công lao có thể là bởi vì làm kỹ thuật tâm tư người tương đối là đơn thuần bách gia môn ở chung không khí rất hòa h à i đây cũng là chu hạo nhiên đ ứ a thích bách gia môn nguyên nhân trọng yếu nhất người đ ứ a nhỏ này nói chính là chuyện này chúng ta những trưởng bối này còn cần ngươi chiều cố phong dư cầu ngoài miệng trách cứ trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười đ i ể n cận văn đối với chu hạo nhiên còn băn khoăn bọn hắn những này bị đẩy đi đồng môn rất là vui mừng hạo nhiên trên đường tới chúng ta liền nghe nói ngươi tại trường ăn xông ra đến to như vậy tết tuổi hôm nay vừa ở vào thành cảng là nghe nói ngươi tại an thiện phường dựng lên rất nhiều công xưởng ngươi tuổi còn nhỏ liền có thành tựu này ta bách ra môn tương lai đều có thể à. chu hạo nhiên tại lấy được thành tựu hiện tại đằng sau vẫn không quên bọn hắn những môn nhân này xin mời hoàng đế đem bọn hắn triệu hồi đến mấy người đều rất cảm động hạo nhiên sư đ ệ lần trước gặp ngươi ngươi mới có đến sư huynh đầu vai mấy năm không thấy đã so với chúng ta cao nhiều lắm tiểu hai tử d á n g r ấ p thật nhanh bách lý hưng nghiệp theo thói quen muốn xoa xoa đầu của hắn lại là phát hiện hắn đã so với chính mình còn phải cao hơn một nửa trong lòng có chút cảm thái dư nam xuyên ôm chu hạo nhiên tại lồng ngực của hắ kinh dị nói à thân thể ngươi làm sao trở nên như vậy bền chắc ngươi bây giờ là cảnh giới gì chu hạo nhiên tẩy cân phạt tùy đằng sau trên thân phát sinh một chút biến hóa dưỡng thương lúc ăn ngon uống sướng mọc ra những cái kia thịt m ơ biến mất thay vào đó là một thân dám chắc có hình cơ bắp mặc dù mấy tháng không có rèn luyện qua nhưng thân thể đường còn cùng trạng thái so t h ụ thương trước tốt hơn g i á n g người như vậy không chỉ có hình còn tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc hắn lên đời nằm mộng cũng nhớ có dáng người nhẹ nhõm liền thực hiện để hắn mừng thầm rất lâu đâu bất quá sư huynh hỏi hắn tu vi võ đạo hắn có chút không biết trả lời như thế nào hắn nhìn qua ly cung phụng cho những cái kia võ đạo tu luyện tâm đắc phát hiện chính mình tựa hồ đi lên một đầu truy cầu lực lượng thân thể cực hạ n con đường hoàn toàn thoát ly hiện hữu võ đạo hệ thống cho nên hiện hữu võ đạo hệ thống hoàn toàn không cách nào chuẩn xác giới định cấp bậc của hắn nói hắn là huyền giai võ giả nhưng hắn lực lượng so huyền giai võ giả lớn tốc độ so huyền giai võ giả nhanh nhưng hắn thể nội khí nhưng không có chút nào tăng trưởng còn dừng lại tại hoàng giai sơ kỳ nói hắn là hoàng giai võ giả thực lực của hắn rõ ràng đã vượt qua hoàng giai cùng huyền giai võ giả nhưng hắn lại không có địa giai võ giả lực lượng mấu chốt là vô luận hắn dựa theo lúc đầu phương thức tu luyện hay là lý cung phụng kinh nghiệm đi luyện tập luôn cảm giác không cách nào tiến vào chân chính võ đạo trạng thái tu luyện đơn giản tới nói chính là hắn không biết mình làm như thế nào tiếp tục đi con đường võ đạo cho dù là hắn thử nghiệm lại hấp thu một đoàn linh khí thân thể cũng không có biến hóa rõ ràng n h ư n g cái kia đủ để cho người bình thường tẩy cân phạt tùy linh khí đoàn trong tay hắn chỉ có thể biến thành một loại nhanh chóng bổ sung thể lực đạo cụ suy tư một lát hắn không có nói cho mấy người hắn võ đạo tình huống tu luyện chỉ nói là vừa mới bước vào hề l ề n giai miễn cho bọn hắn lo lắng sớm nghe hai vị sư huynh nói hạo nhiên sư đệ là trong môn trăm năm khó gặp một lần võ đạo thiên tài tuổi c h ư a qua mười bảy cũng đã là hoàng giai sơ kỳ không ngờ rằng mới không đến một năm sư đệ vậy mà lại đột phá một cái đại cảnh giới ta đầu năm nay mới miễn cưỡng tiến vào huyền giai ta đối với sư đệ thật sự là cực kỳ hâm mộ a vương lập cực kỳ hâm mộ c h i tình lúc trước hắn cho là mình hai mươi sáu tuổi liền tiến vào huyền giai đã coi như là trong môn trong thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất có thể cùng chú thể hạo nhiên so sánh, so vương sư huynh quá khen ta chỉ là có chút kỳ ngộ thôi đơn thuần thiên phú có thể không sánh bằng sư huynh đâu chu hạo nhiên cùng vương lập không quen theo thói quen đưa lên thương nghiệp lẫn nhau thổi mấy người nói chuyện cao hứng bách lý hưng nghiệp cùng dư nam xuyên nhắc lên chu hạo nhiên khi còn bé tai nạn xấu hổ đùa mọi người cười ha ha bầu không khí mười phần hòa hợp lúc này tiểu viện đại môn bị người lấy ra làn ra sâu một cái tông màu lý thừa càn hấp tấp xông tới chú yên thừa chú yên thừa ngươi dọn nhà tại sao không nói một tiếng thế nhưng là để cho ta dễ tìm đâu trong phòng nói chuyện trời đất mấy người nghe được hắn hô to gọi nhỏ nao nao nhìn về phía chu hạo nhiên A, cặp người tới hẳn là thái tử mọi người chớ khẩn trương một cái tiểu thí hài mà thôi rất dễ nói chuyện chu hạo nhiên cười cười đứng dậy đi ra ngoài đón cái gì gọi là một cái tiểu thí hài mà thôi đây chính là đường kim thái tử được không phong dư cầu bọn người ra mặt co rúm vội vàng đứng dậy đi theo ra bách lý hưng lộc nhỏ giọng đối với đàng tiêu nói không biết sư thúc cùng các sư h u n h có thể hay không chịu được kích thích đàng tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng Không hai h biết, bất t quá hai vị sư ú chu tuổi k ô n lớn lắm, hẳn g lắm, là có thể h có c ị được. c b á hạo Lý lọc Hưng Lộc đối với cái này biểu thị hoài nghi. Chu h này cái đối với biểu nhiên nhìn thấy lý thừa càn đứng ở trong sân hết nhìn đông tới nhìn tây cửa ra và o còn có một đám phong trần mệnh mọi người thiếu niên cách cửa lớn hướng bên trong nhìn quanh điện hạ sự tình làm xong chu hạo nhiên c ư ờ i hỏi lý thừa càn hưng phấn gật đầu có thể thấy chu hạo nhiên sau lưng cùng đi ra mấy cái người xa lạ lợi đến khoẻ miệng lại nuốt trở vào kích động hưng phấn cũng thay đổi thành ông cụ non bộ dáng chú ý hệ thừa mấy vị này là chu hạo nhiên gặp hắn bưng lên thái tử giá đỡ đưa tay tại hắn cái hót trên cửa vỗ một cái trang cái gì trang mấy vị này đều là đồng môn của ta người một nhà phong dư cầu bọn người gặp hắn vào tay liền đánh thái tử trong mắt chừng lao đại đây chính là thái tử a ngươi nói đánh là đánh bọn hắn đột nhiên cảm thấy trở lại trường an tựa hồ không phải chuyện gì top bốn ngoài cửa những thiếu niên kia cũng là kinh ngạc há to miệng người này chính là chu hạo nhiên sao ngụy vương cùng thục vương nói quả nhiên không sai chu hạo nhiên chính là cái vô quân vô phụ siêu cấp hôn trường a lá gan thật to lớn đang tiêu cùng bách lý hưng lộc lấy nhau mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng nhau từ chu hạo nhiên cùng khoản trong túi eo lấy ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn tùy thời chuẩn bị cứ sư m i n h vẫn là như vậy không để ý tới người khác năng lực chịu được a trốn ở trong tiên phòng xuân hiệu ba nữ che miệng c ư ờ i trộm lý thừa càn xấu hổ nghiêm mặt nhỏ giọng nói nhiều người như vậy nhìn xem đâu cho bản thái tử lưu chút mặt mũi hắn trọng âm đặt ở sau cùng mặt mũi hai chữ bên trên hai chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra muốn cái rắm mặt mũi chu hạo nhiên lại đập sau gãy của hắn một chút mặt mũi là chính mình kiếm về tới có bản lĩnh ngươi liền đánh trở về không có bản sự liền ý miệng ngươi hôn t ư ớ n g lý thừa càn bưng bít lấy cái nước mắt đều nhanh đi ra chuyện của ngươi sau đó lại nói ta giới thiệu cho chu hạo nhiên đem hắn kéo đến hai vị sư thúc trước mặt tuổi trẻ chính là tốt mặc dù đã trải qua mãnh liệt tâm lý trung kích chỉ có hơn bốn mươi tuổi phong dư cầu h ò a điển cận văn trị là xuất mồ hôi lạnh cả người đầu có chút mơ hồ cũng không có đột phát bệnh tim cái gì bọn hắn còn nhớ rõ cho thái tử hành lễ so hô diên giai tay chân lẩm cầm năng lực chịu đựng mạnh hơn nhiều bách lý hưng nghiệp mấy người cũng bận bịu hơn ngàn t r ư ớ c chào đem mấy người giới thiệu cho lý thừa càn chu hạo nhiên nhìn xem ngoài cửa những thiếu niên kia hỏi bọn họ là ai lý thừa càn nói cùng ta cùng đi làm người điều tra tất cả đều là trong triều trọng thần nhà tử đệ đã thông báo bọn hắn, không cần bàn giao bọn hắn bị kích thích cam đoan có thể đem sự tình làm lớn chuyện vậy là tốt rồi để bọn hắn đi nào đi hai ngày này rất nhiều đại nhân vật xuất hiện tại trường an là cái cơ hội tốt cơ hội gì ta mang theo bệ hạ cùng một chỗ kiếm tiền rất nhiều người vội vàng đến đưa tiền chế đường công xưởng bên kia không thể thiếu chỗ tốt của ngươi được rồi ta cái này để bọn hắn trở về nào đi lý thừa càn hưng phấn chạy về tiểu đồng bọn ở giữa đi điển nam xuyên một mặt bối rối nói h ạ n nhiên ngươi tại trường an đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mấy người khác cùng nhau nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu mang theo bệ hạ cùng một chỗ kiếm tiền b ố n đây là một cái thần tử có thể làm sự tình chu hạo nhiên nói một lần chậm chút thời điểm tại kỳ chân lâu cử hành đấu thậu sẽ còn nói một chút lý nhị là hắn đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn đệ nhị đại cổ đông sự t ì n h mấy người nghe được như lọt vào trong sương ngủ bất quá bọn hắn hay là minh bạch một sự kiện hoàng đế hiện tại là bách ra môn chỗ dựa trong n g a y mắt bọn hắn trước đó loại kia tâm tình khẩn trương liền an định một nửa vương lập hỏi hạo nhiên sư đệ đối với chữ quân động thủ động cất thật không có vấn đề sao phong dư cầu mấy người cùng nhau gật đầu bức thiết muốn biết đáp án đối với thái tử bất k c h u hạo nhiên h còn c ư a l ê n t i ế n g b á c h lý h ư ơ n sen n g lọc vào ó i đ á n hai q u c á gì, hạo ngươi h huynh còn đánh h i ê n còn n sư qua o à đế đâu, cũng không gặp s huynh có chuyện gì. Mấy người đều là thân thể chấn đều Mấy người có gì. Trưng động. là cho chấm n ấ p thang này chân nóng rát phong dư cầu bọn người tiêu hao nửa ngày mới tiếp nhận chu hạo n h i ê n loại này tại tìm đường chết biên giới vừa đi vừa về hoành khiêu phương thức hành động không tiếp nhận không được ca sự tình hắn đã làm thân là bách g i a m ô n nhân hoàng đến ế u là bí mật đòi nợ bọn hắn ai cũng chạy không được bọn hắn có thể làm sao xử lý lên phải thuyền giặt liền cùng một chỗ mái trèo thôi phong u h ạ dư cầu phụ hòa nói đúng vậy à hạng nhiên ngươi trong môn lớn lên không hiểu đạo làm quân thần trên giới tôn ti có thể lý giải ngay sau đó còn có thể nói ngươi là tuổi nhỏ vô tri có thể sau đâu triều đình không giống với trong môn những quan viên kia nhìn xem áo mũ trình tề người vật vô hại kỳ thực thời khắc trong bóng tối nhìn chằm chằm mỗi người một khi ngươi lộ ra vẻ mệt mọi cùng xu hướng suy tàn lập tức sẽ có đến không hết người dẫm lên ngươi một c ước ngươi nhưng phải c ẩ n t h ậ n chút chớ lại tùy ý làm b ậ y hiểu chưa bọn hắn từ chu hạo nhiên giảng thuật bên trong nghe được hắn đối với hoàng đế tầm quan trọng an tâm không ít chí ít hoàng đế sẽ không ở hắn mất đi giá trị trước đó đối với bách gia môn thế nào bất quá chu hạo nhiên trong ngôn ngữ hoàn toàn không có đối với hoàng đế vẻ tính sợ để bọn hắn rất là lo lắng hoàng đế có thể dễ dàng tha tha tha nhưng hoàng đế là người luôn có dễ dàng tha thứ hạn mức cao nhất chu hạo nhiên loại này tìm đường chết phương thức hành động nói không chừng có một ngày liền vượt ra khỏi hoàng đế dễ dàng tha thứ cực hạn khi đó giá trị của hắn lại lớn hoàng đế cũng sẽ không lại dung túng hắn mảy may lẽ ra bọn hắn là chu hạo nhiên t r ư ố n g đối có thể trực tiếp quản giáo hắn có thể chu hạo nhiên thân phận là bách g i a môn thủ đồ không có gì bất ngờ xảy ra chính là đời tiếp theo bách g i a môn môn chủ trong môn địa vị gần với môn chủ cùng trường lão thân phận của bọn hắn còn tại hắn phía dưới cũng không có quyền lợi can thiệp hành vi của hắn cho nên hai cái trưởng giả chỉ có thể ngoài miệm nói h hảo tâm nhắc nhở hắn chú ý một chút những chuyện khác cũng không làm được chu hạo nhiên tâm nói các ngươi không phải nhìn rất thấu trên sao làm sao lăn lộn đến bị đẩy đi b i ê n quan tình trạng bất quá dù sao cũng là t r ư ở n g bối người ta lại là hảo tâm hắn không thể làm mặt nói như vậy hắn đứng lên trịnh trọng hướng hai người hành lễ hai vị sư thúc dạy bảo hạo nhiên ghi nhớ trong lòng về sau sẽ chú ý mình n u ô n hành cử chỉ không cho chúng ta bách ra môn môi đen trước biểu đạt một chút đối với hai vị trưởng bối tôn trọng về phần nói muốn hay không đổi liền coi là chuyện khác gặp hắn nghe lọt được hai người cuối cùng l ạ yên tâm không ít mấy người đến chu hạo nhiên liền có đầy đủ giú đỡ đương nhiên sẽ không để bọn hắn nhàn rỗi ăn cơm xong để đằng tiêu cùng bách lý hưng lộc dẫn bọn hắn đi làm quen một chút a n tốt phường từng cái công xưởng tình huống thuận tiện tại an bài một chút chỗ ở của bọn hắn phong dư cầu mấy người kỳ thật tại trường ăn có phong ốc của mình phong dư cầu hòa đ i ể n cận văn tại lam đ i ể n còn có người nhà của mình bọn hắn hoàn toàn có thể trở về nhà ở bất quá chu hạo nhiên cân nhắc đến bọn hắn rời nhà lâu ngày một đường lại là phong trần mệt mỏi về đến nhà còn muốn thu thập liền muốn để bọn hắn tại công xưởng ký túc xá tạm thời nghỉ ngơi một chút công xưởng thành lập thời điểm để cho tiện quản lý công nhân chu h bây giờ còn không có đầy trong ký túc xá sinh hoạt vật phẩm đầy đủ mọi thứ còn có nhà ăn có thể ăn cơm vừa vặn có thể cho mấy người tạm thời đặt chân nếu như không phải chu hạo nhiên thỉnh thoảng còn muốn đi hoàn thành vật t h ẻ ở tại quốc tử giám phụ cận thuận tiện một chút hắn sớm đem đến công xưởng đi ở đưa tiễn mấy người đợi đến hai giờ chiều hắn mang theo xuân hiệu khởi hành đi vào đông thị kỳ chân lâu đấu thầu là hoác tâm chủ trì chu hạo nhiên sớm cùng hắn giao phó xong các loại chi tiết cùng quá trình tới hay không kỳ thật đều có thể chỉ là lý nhị cùng thái thượng hoàng muốn tới hắn không đến không thích hợp đấu thầu ổn định ở ba giờ chiều bắt đầu. hắn cùng xuân hiệu đến lúc kỳ t r â n trong lâu đã ngồi đầy người vì cử hành lần đấu thầu này hoắc tâm cố ý ngừng kinh doanh lửa này g đem lầu một đằng đi ra bố trí thành hội trợ các nhà đại biểu uống nước trà an kỳ t r â n lâu cung cấp điểm tâm nhỏ châu đầu ghé t h a i trò chuyện khí thế ngất trời xem ra tất cả mọi người là tình thế bắt buộc à chu hạo nhiên nhìn xem nhiều người như vậy đầy mắt b u ố c lên kim quang đây chính là đại đường có tiền nhất giao hẹn tùy tiện cắt vài đao liền có thể kiếm lời đầy bồn đầy bắt bọn hắn càng là tình thế bắt buộc chúng ta kiếm lời càng nhiều không phải sao h o ắ tâm cười dẫn hắn đi vào lầu hai lý quân tiện cùng mấy cái thiên thấy là bọn họ chạy tới nghiêng người để bọn hắn đi qua bệ hạ đã đến sao chu hạo nhiên hỏi lý quân tiện lý nhị ở địa phương tất có lý quân tiện ân tại lầu ba bệ hạ bàn giao thái thượng hoàng thái tử cũng tại làm cẩn thận ngươi chú ý một chút nói chuyện hành động lý quân tiện nhắc nhở đá t ạ n chu hạo nhiên để xuân hiểu lưu tại lầu hai một mình lên tới lầu ba vừa lên lầu bậc thang liền gặp lý nhị đại mã kim đao ngồi tại một tấm màn tre phía sau một mặt gương mặt lý huyên nửa nằm tại thấp trên giường nhắm mắt hưởng thụ lấy lý thừa càn xoa bót lầu ba chỉ có tổ tôn ba người ngay cả cái bưng trả đổ nước đều không có chu hạo nhiên xem xét đội hình này đ o á n chừng lý nhị lại có chuyện gì quả nhiên hắn vừa cho ba người chào lý nhị liền không biết từ nơi nào lấy ra sợi đằng bệ hạ ngài khẳng định muốn ở chỗ này đuổi theo thần chạy loạn chu hạo nhiên không có chút nào sợ sệt đưa tay từ trên bàn trong đĩa trái cây cầm lấy một viên quả lê g ầ m đứng lên lý nhị đẩy ra màn tre hướng dưới lầu nhìn lại t i ê n lặng đem sợi đằng thu vào ngươi ra ý định quỷ q u á gì lý nhị hắc nghiêm mặt nói ngươi có phải hay không sớm biết họ hàng ở giữa thành hôn sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy chu hạo nhiên n ú n núi Các lao tổ t ô vậy hạ hẳn là so thần đọc sách nhiều kiến thức cũng nhiều ngài đừng bảo là cái gì không biết họ hàng gần huyết thống hôn nhân nguy hại lý nhị khỏe miệng có giật có thể ngươi là người thứ nhất đem loại sự tình này mang lên mặt bàn ngài cũng đừng nói như vậy thần thân thể nhỏ bé này có thể gánh không được đâu chu hạo nhiên nói rất nhiều vấn đề không ai sách không có nghĩa là không tồn tại vậy hạ nếu muốn có một cái kiên cố lối thoát thần một mực đề nghị thao tác cụ thể là ngài đồng ý thái tử điện hạ c ũ n g rất nhiều con em quyền quý tự mình tham dự cùng thần không quan hệ ngài sinh thần dễ phụ vốn là sai lầm đối tượng ngài hãy nói thần cho ngài tìm nấc thang này có đủ hay không kiên cố đi lý nhị trùng điệp thở ra một hơi hử hết biết từ chối ngươi có biết kể từ hôm nay trong thành trường ăn có bao nhiêu người bởi vì ngươi muốn thê ly tử tán? có bao nhiêu người nhà muốn bội ư ớ c bội thể chu hạo nhiên một mặt không quan trọng dù sao thần không có biểu tỷ biểu mội không cần lo lắng sinh ra hải tử người yếu chết y ế u cụt tay cụt chân khờ ngốc xí ngốc lý nhị xoa h u y ệ t thái dương ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi liên quan thần tốt xấu xem như cứu công chúa ra h ố l ử a trưởng tôn thượng tư hẳn là sẽ đối với thần ngỏ ý cảm ơn chu hạo nhiên thản nhiên nói b y hạ n g ư ơ i làm bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn ngài không ngại nhìn theo góc độ khác chuyện này miệm lưới bén n ọ đổi trắng thay đen bản sự cũng không nhỏ ngươi cho chấm nấc thang này chân nóng rát lý nhị cơ lấy sợi đằng liền muốn đánh. c h u Hạo n h i ê n n g dựng lên liền t r ố n đến Huên Lý l phía sau à m cẩn thận, n g ư ơ i lại làm chuyện nhị gì để l a n như vậy nổi giận. Huên g vậy Lý、Huyền、mở mắt, đem lý 83, đầu e m Lý Nhị bước giá một a ra tên khốn này xông ra đại h o ạ n lý nhị đem chu hạo n h i ê n ra mưu ma trước quỷ cùng lý thừa càn dẫn người điều tra kết quả nói một lần lý Huên khi nghe h sau xong, có c ú thừa động dung, n cao m i việc này thế nhưng là thế thật. t h Lý càn vội vàng gật đầu ra ra là thật tôn nhi mang theo hơn hai mươi cái trong triều quyền quý chi tử đi khắp trường an t ă n nguyên cùng lam điền tứ địa kết quả nhìn thấy mà giật mình a tô nhi n từ dân bộ cha được họ hàng cùng năm đời trong vòng người thân thành thân trong hồ sơ tìm tới tứ địa thành hôn vượt qua mười năm một trăm bảy mươi sáu đối với vợ chồng bọn hắn sinh hạ con cái tổng cộng bốn trăm hai mươi tám người bốn trăm hai mươi tám người bên trong có mười bảy người thiểu năng hai mươi ba người thân thể thiếu thốn cẳng có vượt qua chín mươi người tại bảy tuổi trước chết yểu những này chết yểu hài đồng từ lúc vừa ra đời liền có các loại chứng bệnh bài trừ những cái kia bởi vì ôn dịch thủy hạn các loại thiên thai chết yểu nó chết yểu số lượng vượt xa những gia đình khác trẻ nhỏ chết yểu tình huống tô nhi tìm quốc tử giám toán học tiến sĩ tính qua họ hàng cùng năm đời trong vòng người thân sinh hạ h à i tử cùng những người khác nhà so sánh chết yểu khả năng cao hơn thậm chí ít gấp hai mươi lần hắn nói tới chỗ này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh ra ra a ra ta tận mắt nhìn đến những cái tia thiểu năng tiên tiên h không trọn vẹn cùng ô m yếu đứa bé thời điểm tâm ta giống như là kim đâm một dạng chúng ta nghe nông thôn lão già nói đây là tại q u a n trung bách tính còn có thể ăn lên cơm tại chỗ thật xa tình huống càng thêm h ỏ n g bét ta sợ t r ì n h x ử mặt bọn hắn cũng sợ cho nên chúng ta chật vật trốn về trường an a ra ta không muốn nhìn thấy cậu một nhà gặp phải chuyện giống vậy lý thừa càng càng nói càng kích động hiển nhiên lần này ra ngoài hắn chịu không nhỏ kích thích lý nhị sắc mặt tâm trầm lý huyên xoa xoa tôn nhi đầu cười nói không sai đi ra ngoài một chuyến thu hoạch không nhỏ về sau ngươi còn nhiều hơn đi ra xem một chút trong tâm h cung nuôi không ra hợp cách người thừa kế nhị lang việc này ngươi muốn thế nào xử trí lý nhị trừng mắt liếc chu h ạ o nhiên mở miệng nói a ra việc này không chỉ quan hệ trường tôn sùng càng quan hệ thiên hạ lê dân nhi tử quyết định hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng a ra có ý nghĩ gì lý u y ê n lắc đầu máng cổ hụ loại chuyện này ngươi không thể ra mặt nhìn chung thiên hạ dựa vào thông gia cùng tồn tại cũng không phải là chỉ có bách tính bình thường càng nhiều hơn chính là những cái tiệc công h â n sĩ tộc bọn hắn lẫn nhau kết thành quan hệ thông gia trong ngươi có ta trong ta có ngươi ngươi như ra mặt thế tất để cho người ta cho là ngươi đang mượn này chèn ép bọn hắn trải qua lý huyên nhắc một điểm lý nhị bừng tỉnh đại ngộ n h i tử minh bạch việc này sẽ có người ra mặt tới làm chu hạo nhiên nuốt xuống một ngụm quả lê nghe được lầu hai có tranh chấp tâm thanh đẩy ra màn tre hướng dưới lầu nhìn thoáng qua lập tức mắng ngụy trinh tên này quả thật rộng ta làm ăn hắn đến thêm cái gì loạn lý nhị hướng dưới lầu nhìn lại chỉ gặp ngụy trinh mang theo hai người bị ngăn ở lầu hai đang cùng lý quân tiện tranh chấp lấy cái gì cao minh ngươi đi để ngụy huyền thành đi lên lý nhị phân phó một tiếng lý thừa c ả n đứng dậy đi xuống lầu lý nhị hỏi chu hạo nhiên làm cẩn thận giá ngươi gần nhất có đắc tội ngụy huyền thành chu hạo nhiên lắc đầu thần đắc tội hắn làm gì ngụy trinh lúc này xuất hiện tại kỳ chân lâu thực có chút kỳ quái bệ hạ không phải là hắn nghe nói ngài cùng thần cùng một chỗ làm ăn tới khuyên rằng sẽ không ngụy huyền thành cái này điền xá ông tuy khó quấn nhưng phân do nặng nhẹ nghĩ đến là có cái gì chuyện quan trọng hai người đang nói chuyện. l ngụy trinh, trinh, trinh ạo thượng hoàng nói đùa thần tới đây tìm bệ hạ là có chuyện quan trọng cái dày thượng hoàng nhã hưng thần sợ hãi n g h y hắn nói có chuyện quan trọng tìm lý nhị lý huyên lập tức không có hứng thú chào hỏi chu hạo nhiên cùng lý thừa càn đến cho chính mình xoa bót lý nhị hỏi chấm xuất cung bất quá một canh giờ huyền thành liền tìm tới đến tột cùng ra sao chuyện quan trọng bẩm bệ hạ thần nguyên đã chuẩn bị xuống t r ư ớ c nào biết đi ngang qua hồng lư tự lúc gặp hiệt lợi đặc s ử đến đến nguyễn trinh nói lấy ra một tờ quyển gia cựu hiện lên cho lý nhị bậy hạ h i ệ t lợi đặc làm hướng ngài hạ chiến thư đường kiệm gần đây thân thể bệnh nhẹ thần tìm huyền linh bọn người không được sợ chậm trễ quân tình liền tới này tìm bậy hạ đây cũng là hiệt lợi đưa tới chiến thư lý nhị tiếp nhận quyển gia cựu nhìn một lần một tay hung hăng vô lên bàn hiệt lợi quá mức c u ồ n g vọng nói bừa cùng chấm bày xuống lôi đài làm qua một trận hắn khi chấm là hắn cấp độ kia man gì sao chấp việc sẽ không đông tha hắn khởi giá hồi cung lý nhị cùng nguyễn trinh chu hạo nhiên kỳ q u á i nói đánh trận liền đánh trận hiện lợi dưới cái gì chiến thư hắn trong khoảng thời gian này nhìn qua không ít cái này đại đường lưu truyền xuống xét xử thật đúng là chưa nghe nói qua có quốc gia nào l ã o đại tại trước khai chiến muốn cùng đối phương l ã o đại đơn đấu phô trương thanh thế mà thôi không cần để ý hắn lý huyên mở mắt trong mắt tràn đầy sắc khí hiện lợi thân phận gì nhị lang thân phận gì không có khả năng cùng hắn sinh cái dung của thất phu hắn muốn mượn lần này đến đà kích ta đại đường sĩ khí thật coi ta đại đường không người nào ngài đừng nóng giận hiện lợi kêu càng hùng nói do hắn càng trộn dạ đây là chuyện tốt chu hạo nhiên nh nói ra đấu thầu không sai biệt lắm nên bắt đầu ngài liền nhìn xem đi phía dưới sẽ rất náo nhiệt những chuyện khác có bệ hạ triều đình lương thần giành tướng một đồng lớn ngài vất vả mấy chục năm nên thiếu quan tâm nhiều hưởng thụ sinh hoạt mới lạ lý huyên thản nhiên nói ngươi ngược lại là nhìn minh bạch t ố t chấm nghỉ một lát ngươi cùng thái tử nhiều lời nói sự tình lý thừa càng đi vào màn c h e trước b ư ớ c lên một đạo khe hở bắt đầu nữa nha thật nhiều người nhiều người cho phải đây càng nhiều người cạnh tranh càng kịch liệt chu hạo nhiên đi vào bên cạnh hắn toa hạ trở lấy lấy tiền lâu một đại sảnh h o ắ c tâm đứng ở lâm thời dựng trên b à n cầm lấy trên mặt b à n tiểu mục truy nhẹ nhàng g õ mấy lần phía dưới rất nhanh an tính lại tham dự đấu thầu hơn trăm người cùng nhau nhìn về phía trên đ à i h o ắ c tâm c h i ề u đám người thở dài cười nói bị điếm bất tài tiếp nhận lần này đấu thầu chủ trì đang ngồi có nhận biết tại hạ có không biết bất quá cái này không trọng yếu chư vị có thể đến đấu thầu bị điếm đ ồ n g tất sinh huy nhàn ngôn thiếu tự tại hạ nói một chút lần này đấu thầu quy tắc hắn nhấc nhấc tay m ộ ư ơ i cái kỳ chân lâu nhân viên cửa hàng bắt đầu chia phát đấu giá dùng lệnh bài lần này đấu thầu mục tiêu là trắng đường cùng mối tinh tại đại đường các đạo quyền đại lý đường trắng quyền đại lý đấu thầu khai thác công khai tiêu giá mỗi cái đại diện danh n l ạ c h giá quy định một mươi sâu lên mỗi lần dơ bảng tăng giá không được thấp hơn một sâu như cạnh gọi tên chắn người không thể tại trong vòng thời gian quy định giao đủ cạnh đến thế u ruộng là vì tự động từ bỏ quyền đại lý nó tại kỳ chân lâu nghiệm tư đem không được gác ý nâng giá mối tinh đại diện danh lệch là hai cái phía nam bắc làm danh giới bán ra mối tinh mối tinh danh lạch áp dụng ăn tiêu đã chư vị đem chính mình báo giá viết ở trên giấy phong tại trong phong thư đợi cho đường trắng quyền đại lý đấu giá kết thúc do chư vị tận mắt giám sát mở đ ầ u ra giá, giá cao nhất trước hai tên tự động thu hoạch được mối tinh quyền đại lý mối tinh quyền đại lý đấu thầu giá không thua kém năm mươi sâu năm mươi sâu không phải số lượng nhỏ có thể tham dự đấu thầu chắc hẳn sẽ không n ổ i ý nhưng tại hạ vẫn là phải nhắc nhở các vị đấu thầu sau khi kết thúc nếu không thể đúng hạn trả tiền nghiệm tư không lùi danh ngạch hết hiệu lực các vị có thể sáng tỏ người ở dưới đài sớm đã không kịp chờ đợi hoát trưởng quỹ không được trì hoán thời gian mau mau bắt đầu đi b ấ t quá mấy vạn sâu tiền tài quân cái gì phần q u ò n g đang ngồi ai kèm chút tiền tài này nhanh chóng bắt đầu trình mộ thế tại nhất định được p h i còn chưa bắt đầu liền như thế không kịp chờ đợi ngươi trịnh đại lang coi ta các loại là cái gì ha ha đ ấ u giá sự tình so chính là giá trị bản thân cùng quyết tâm hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết không nên cao h ứ n g quá sớm bốn tham dự người đấu giá trước c á i vã lập tức đem không khí của hội trường nhóm lửa vừa rồi trả lại ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt xưng ơ m i n h gọi đệ người tại lợi ích trước mặt trở mặt so lập sách còn nhanh hoát tâm muốn chính là bọn hắn loại phản ứng này lần nữa go go một truy Các c vị an tâm một hôm ú t chứa nếu chư vị như liền xuất ruột, vậy liền bắt đầu chư vị vậy vậy bắt đi, ỗ i l ầ nay tiêu tại thăm giá, hỏi nếu hạ o hơn người, gõ t r u là định. Hôm nay Hôm cái thứ nhất đường trắng danh n lệch bắt đầu đầu giá hà nam đạo đường trắng quyền đại lý giá quy định một mươi sâu mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một sâu xin mời dơ bảng hắn vừa dứt lời liền có người dơ bảng tiêu giá ta huỳnh dương thương hành ra giá một mươi ba sâu mặt khác không nói nhiều chư vị khi biết bị nhân đại biểu cho a y thái nguyên thương hành ra giá m ư ơ i bốn sâu huỳnh dương thương hành người mới ra giá, giá. liền có người âm dương quái khí mà nói chỉ là một mươi ba sâu huỳnh dương thương hành mặt mũi thật không đáng tiền hoắc tâm hô thái nguyên thương hành ra giá một mươi ba sâu còn có hay không ra giá cao hơn ta ra một mươi bốn sâu huỳnh dương thương hành người kia mặt đen lên lần nữa dơ bảng ta kinh châu thương hành ra giá một mươi năm sâu cái thứ ba người đấu giá gia nhập c h i ế n cuộc kỳ thật tới tham gia người đấu giá đã sớm làm xong các đạo đường trắng quyền đại lý giá trị ước định dựa theo hà nam đạo nhân khẩu quy mô cùng kinh tế tình huống chỉ cần ra giá không cao hơn ba mươi sâu liền có kiếm lời cuối h o nên cùng á i thứ cái thứ nhất đường trắng quyền đại lý danh nâng lệch hay là rơi xuống huỳnh dương thương hành trong tay huỳnh dương thương hành cuối cùng ra giá hai mươi năm sâu người khác nếu là đập xuống danh l ạ c h này khả năng kiếm lời không được quá nhiều nhưng là huỳnh dương thương hành phía sau là huỳnh dương t r i n h thị tại hà nam đạo bọn hắn có là biện pháp nhanh chóng hồi vốn sau đó đấu giá chính là kiếm nam đạo đường trắng quyền đại lý kiếm nam đạo bản thân liền sinh đường so sánh phương bắc các đạo cần từ phương nam thu hoạch chế đường nguyên liệu tình huống kiếm nam đạo giá trị phải lớn hơn nhiều kiếm nam đạo nhưng không có có thể cùng năm họ bảy nhìn sánh vai siêu cấp môn p h i ệ t đại tộc chỉ cần cầm tới kiếm nam đạo quyền đại lý thanh trừ đến rào cục thế lực cho dù không bán đường trắng chỉ dựa vào bán thô đường đều có thể kiếm lớn cho nên kiếm nam đạo quyền đại lý tranh đoạt rất kịch liệt. trải qua trọn vẹn hơn ba mươi vòng ra giá, giá kiếm nam đạo quyền đại lý giá sau cùng lại đã đạt tới bốn mươi hai s â u trên lầu quan chiến lý thừa càn tắt rơi không thôi bọn hắn thật là có tiền chu hạo nhiên cười nói xem thật kỹ một chút đi đại đường bất tận chỉ là phần lớn t à i phú không có nắm giữ tại triều đình cùng bách tính trong tay mà thôi lý thừa càn như có điều suy nghĩ gật đầu nói cái này không hợp lý a chu hạo nhiên không có phản ứng hắn chuyên tâm nhìn phía dưới người biểu hiện ra thổ hào phong thái lý huyên nửa tựa ở nơi đó sắc mà tâm trầm không chừng